chương một trăm bốn mươi lăm nam trinh tri luận chương một trăm bốn mươi lăm nam trinh tri luận nghe vậy độc công nôn chậm rãi theo ống tay h à o lấy ra một tờ giấy sau đó đưa tới giang thần thấy thế đưa ra một cái tay nhận lấy sau đó liền cầm ở trước mắt nhìn lại cái này xem xét hắn không khỏi ngây ngẩn cả người chỉ thấy phía trên vẽ lấy một bức hình thù kỳ quái độ án giang thần là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sửng sốt không hiểu được vẽ đến tột cùng là cái gì bất đắc dĩ hắn đành phải hỏi độc công nôn tướng quân cái này là vật gì độc công nôn nghe vậy xứng sở khá lắm hắn h ò a đến còn chưa đủ rõ r à n g a thế là hắn liền hỏi dò ra đức chẳng lẽ ngươi không nhìn ra kia là một gốc thảo a nghe nói như thế giang thần lập tức khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái này mẹ nó hắn thấy thế nào đều không giống như là một gốc thảo có được hay không không khỏi hắn ngay tại thầm nghĩ trong lòng đại tướng quân tranh này họa công đáy cũng quá kém a nhìn thấy giang thần biểu lộ độc câu nôn có chút xấu hổ hắn biết đối phương lúc này không nhìn ra a được rồi được rồi độc câu nôn khoát k h o t a y hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp theo trong hệ thống hối nói một c h ứ n a lúc đầu hắn là không muốn lãng phí danh vọng đặc giá bởi vì một chương họa đặc meo lại để cho hắn năm trăm danh vọng trị cũng không biết hệ thống rút cái gì điên lại dám bán mắt như vậy tiếp lấy hắn theo trong hệ thống hối n á i đi ra một chương họa theo ống tay háo bên trong lấy r a đưa tới giang thần trong tay vật này tên là lá ngải cứu có khu trùng công hiệu độc câu ngôn đối với nó nói rằng lần này xuôi nam gián giết kiến đông đ ả o người dẫn đầu thiên b i n h doanh đi đầu thu thập nhớ kỹ càng nhiều càng tốt độc câu n ô n đây cũng là không có biện pháp sự tình bây giờ phương nam không giống hậu thế như thế có hiện đại hóa thành thị những cái kia sâu k i ế n tự nhiên là sẽ bị thuốc sắt trùng gì gì đó cho tiêu diệt mọi người tự nhiên cảm thấy không có gì một lần nữa cầm tới vẽ giang thần nhìn thấy phía trên thải sắt thảo lúc tăng thêm độc câu ngôn lời nói giờ mới hiểu được độc câu ngôn muốn giao cho nhiệm vụ của hắn là cái gì đồng thời hắn cũng đúng độc câu ngôn hành vi hơi nghi hoặc một chút rõ ràng liền có rõ ràng như thế h o ạ vừa mới vì cái gì còn muốn xuất ra loại kia thần quỷ c h i tác hơn nữa tranh này lại có thải s ắ t giang thần không khỏi cảm giác thần kỳ dù sao hiện tại chủ lưu họa tác đều là tranh thủy mặc bất quá mặc dù nghi hoặc nhưng là hắn cũng không có nhiều hỏi việc cấp bách vẫn là phải tranh thủ thời gian hoàn thành độc câu nôn nhiệm vụ mới là thế là hắn liền đối với độc câu nôn chắp tay nói mặt tướng định không có nhục sứ mệnh dứt lời liền cùng đ ố i t h ắ n g còn có ba vị độc câu nôn triệu hoán đi ra đem cả vạt lấy một ngàn thiên binh doanh hướng về phía trước khoái mã chạy đi chờ đối phương đi lúc này mã tắc rồi ngựa tiến lên mà đến nhìn thấy đối phương đến đây độc câu nôn không khỏi cười hỏi ấu thường c ư ớ i ngựa còn thích tiếng không mã tắc là con văn mặc dù sẽ cỡi ngựa nhưng là bình thường rất ít cưỡi giờ phút này trên mặt có chút vẻ thống khổ ngay vậy mã tắc bất đắc di cười một tiếng tiên h sinh dếo cợt tác ũ n g lập tức giọng nói vừa chuyển có chút nghi ngờ hỏi đúng rồi tiên h sinh học sinh một mực có nỗi n g h i hoặc không biết có thể cáo chi mấy năm qua này mã t ắ c một mực bị hắn mang theo trên người thảo luận một chút quân sự chủ đề mã t ắ c ở phương diện này biểu hiện s á t thực rất lợi hại bất quá độc công muốn biết đối phương còn không có trải qua thực chiến lần này xuôi nam vừa vặn mang đối phương lịch luyện một chút nghe thấy lời này mã tác mới chậm rãi nói đến học sinh không hiểu chuyện chính là tiên sinh tại sao phải xuôi nam bây giờ nam man chi chủ tự chủ công nhập chủ tây xuyên về sau liền dâng tấu trương thần p h ụ như thế không cần sôi nam c ũ n g cái này mã t á c thật đúng là quá lý tưởng hóa coi như mạnh hoạch thần phục vậy thì thế nào nguyên lịch sử còn không phải tại lưu bị di lăng chi chiến hậu phản loạn thế là hắn liền hồi đáp ấu thương à nếu là không sôi nam vậy tương lai mạnh hoạch phản loạn lại nên như thế nào nếu là phản loạn lại đi c h ấ n áp chi liền có thể bây giờ đối phương thần phục chúa công như thế làm việc phải chăng có bất nghĩa chi danh cúng nghe vậy đọc câu nôn lắc đầu hắn mới mặc kệ cái gì nhân nghĩa không nhân nghĩa hắn cũng không phải lưu bị lập tức nhân tiện nói mạnh h o ạ c h một khi phản loạn đó chính là ta xuyên thủng sụt yếu chi thế đến lúc đó thế nào năng lực chấn áp ngay vậy mã t á c không khỏi xứng sở bất quá lập tức vẫn là phản bác nữa nói tuy nói như thế nhưng quân ta lần này đi đem kêu mạnh h o ạ c h đánh phục nhưng là lại sao có thể bảo chứng tương lai sẽ không lại lần phản loạn thấy thế độc câu nôn không khỏi khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười ai nói ta chỉ đem đánh phục mã t á c lập tức xứng sở độc câu ô n lời này là có ý gì không đem đánh phục còn có thể làm gì lập tức hắn nghĩ tới một loại khả năng thế là khiếp sợ hỏi tiên sinh hẳn là mong muốn chiếm lĩnh nam man tri điệp đ ộ c câu ngôn gật gật đầu chính là cái này nam man tri điệp muốn tới làm gì dùng hơn nữa nơi đó thổ dân dã man không chịu nổi giáo hóa dùng cái gì chiếm cứ mã tắc vô cùng không hiểu đ ộ c câu ngôn vì cái gì mong muốn chiếm cứ nam man tri điệp có làm được cái gì đ ộ c câu ngôn không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng tác dụng cũng lớn đi phàm là lam tinh phía trên mỗi một khối thổ địa vậy cũng là có giá trị không nhỏ mà nam man khắp nơi đều làm ỏ nội danh nhất chính là phỉ thúy đây chính là một món tài sản khổng lộ a lúc này còn không có giống hậu thế thời điểm phân chia hoa hạ cùng xa biên giới bất quá hắn hiện tại lười nhác cùng mã tắc giải thích nhiều như vậy về phần nam m a n c h i dân không phục quản giáo kia lại dễ giải quyết bất quá ấu thường có thể biết phàm là dân giả lấy như thế nào thiên không nghe nói như thế mã tắc hơi hơi suy tư một phen lập tức nhân tiện nói dân lấy quân là trời hắn cảm thấy trung quân ái quốc lớn hơn tất cả nhưng mà đọc câu nôn lúc này liền p h ụ định hắn cũng không phải dân dĩ thực vi thiên cũ ấu thường hà không biết năm đó loạn hoàng cân lư bách tính không có ăn sẽ không quản cái gì quân vương tạo lên phản đến lại không chút nào do dự không có ăn dân chúng mới sẽ không quản ai làm hoàng đế đâu ma tắc bao quát những người khác đều như thế đều là nhận lấy thánh nhân thư tịch dạy bảo mới có thể đem quân vương ra quốc đặt ở vị thứ nhất điểm này độc câu nôn không t r á c hắn h chẳng qua hiện nay có cơ hội lại là có thể cho đối phương thật tốt học một khóa lập tức liền lại nói bây giờ ta vít châu có hồng thự khoai tây c h i vật thừa thai phong phú bách tính ăn cư lạc nghiệp đều đối chúa công cùng chúng ta mang ơn ấu thường thử nghĩ một hồi nếu là chiếm cứ nam man tri đ i ệ lại đem vật này đưa vào mở rộng sau đó lại đem chính quyền diện tri hầu như không còn phái người giáo hóa kể từ đó nam man tri địa bách tính an cư lạc nghiệp tuyệt sẽ không tái sinh vương đ ỉ n h cũ n g dân già nam man liền sẽ trở thành ta xuyên thục một châu tri địa mà thôi nghe đến đó mã tắc đã hoàn toàn trận tròn mắt đúng vậy a bọn hắn hiện tại có hồng thự nam man tri địa vốn là nghèo khổ nếu là có ăn như thế nào lại kiếm chuyện đâu chương một trăm bốn mươi sáu vĩnh sơn thành chương một trăm bốn mươi sáu vĩnh sơn thành hơn nữa đ ộ c câu ngôn còn muốn đem nó chính quyền hoàn toàn diệt đi kể từ đó dựa theo đ ộ c câu ngôn nói tới đi làm vậy sau này nam man tri địa vậy thì thật hoàn toàn luân vì bọn họ một châu tri địa nghĩ tới đây mã tắc đã hoàn toàn p h ụ quả nhiên đại tướng quân vẫn là đại tướng quân trong lòng nghĩ như vậy hắn liền v ô n g ra bắt lấy dây cương hai tay đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ thiên sinh lời b ả n cao kiến học sinh được ích lợi không nhỏ thấy thế độc câu nôn k h o á t khoác tay ấu thương a về sau vẫn là cần kết hợp tình huống thực tế xử lý vấn đề hắn lời đã nói đến đây mã tắc có thể hay không lĩnh ngộ vậy thì nhìn chính hắn ngay vậy mã tắc không khỏi ở trong lòng bắt đầu tự xét lại lên hắn cảm thấy độc câu nôn nói không sai hắn vừa mới chính là không có kết hợp tình huống thực tế đi nhìn vấn đề giờ phút này hắn nối độc công nôn kia là cảm động đến rơi nước mắt ta lúc đầu độc công nôn chính là muốn đem hắn mang theo trên người học tập điểm này mã t á c chính mình cũng biết bất quá trước kia lại là cảm thấy hắn mình đã rất lợi hại trên cơ bản độc công nôn nói ra vấn đề hắn đều có thể rất tốt trả lời bây giờ mới biết chính hắn muốn chỗ học tập còn có rất nhiều thế là hắn liền ở trong lòng âm thầm lập mục tiêu kế tiếp cái kia chính là lấy độc công nôn làm gương sau đó chính là một mực đi đường trên đường đi cơ bản không có chuyện gì hơn tháng qua đi giang thần cùng đới tháng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành mang về vô số kể lá ngải cứu lá ngải cứu loại vật này tại bây giờ liền độc công nôn có thể ngắt lấy đạt được địa phương chính là hắn xuôi nam tây nam vùng này đây là hắn hỏi hệ thống có lá ngải cứu tương đối mà nói đối với những cái kia sâu kiến thì càng có thể đ ề phòng một chút chỉ cần nhường binh sĩ bôi lên ở trên người liền có thể lại qua hai tháng ngày này ngay tại cưỡi ngựa tiến lên độc công nôn đông nhiên nghe được một đạo tiếng truyền báo báo rất nhanh trinh sát liền đến tới trước mặt hắn chuyện gì nói đi độc công nôn hỏi ngay vậy trinh sát lập tức k h o i ngự nói khởi bẩm đại tướng quân phía trước t ử long tướng quân truyền đến tin tức hắn đã tới vĩnh sương thành nghe vậy độc câu nôn v ấ t phất tay nhường t ố i lui lập tức không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu hắn nha rốt cục tới vĩnh sương dòng d i ã cuối cùng ba tháng a bất quá đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h vĩnh sương khoảng cách thành đô dựa theo bên trong đ i ể m tính hẳn là hơn hai n g h n năm trăm dặm tung tuyến thực sự là quá dài đây cũng là độc câu nôn đối chúng nữ nói muốn thời gian mấy năm nguyên nhân bởi vì thật sự là quá xa nếu như là toàn bộ khói kỵ cái kia còn tốt không bao lâu nữa liền có thể đến nhưng là hắn kéo lấy mười vạn đại quân hành quân tốc độ tự nhiên chầm rỡ vĩnh sương là nam man cùng đất thục giáp giới chi địa mấy năm trước hắn cùng ra cát lượng còn có bảng thống thương nghị quyết định bảng thống c h ấ n thủ ở này kết quả là lưu bị liền bãi bảng thống là định nam tướng quân sau đó bảng thống liền dẫn theo năm n g h n nhân mã ngàn dặm m b u tập đi vào cái này vĩnh sương thành c h ấ n thủ bây giờ đã mấy năm trôi qua nghĩ đến cái này đ ộ c câu nôn liền nhường tả hữu đi truyền lệnh toàn quân nhanh chóng tiến lên đợi cho vĩnh sương thành tại nguyên chỗ chỉnh đốn mấy ngày rất nhanh một ngày trôi qua xa xa đậu câu nôn liền nhìn thấy lớp kín thổ bùn pha thành tường thành không thể không nói bên này tùy h chi địa ở thời đại này thật đúng là hoang vu a cái này mẹ nó dạng này tường thành thế nào ngăn cản địch nhân tiến công mặc dù nói b ả n g thống c h ấ n thủ tại chỗ này nhưng là không có tiền có lương thực không có tác dụng gì thu không được tường thành có người đã nói có thể cầm lương thực đổi tiền kỳ thật đây là không thể thực hiện được bởi vì nơi này người đều không có nhiều có tiền thương nhân càng là hiếm thấy đi cùng ai đổi tiền đâu sau đó độc công n ô n đại quân chậm rãi đến dưới thành chỉ thấy giờ phút này cửa thành đã sớm đứng đầy một đám người cầm đầu hách lại chính là bằng thống đ ộ c công nôn t h ấ y thế dưới lập tức trước đối với nó chắp tay nói sĩ nguyên vất vả câu này là phát ra từ phế phủ chờ tại cái này chim đều không gậy phân địa phương cũng thật sự là khó xử b ằ n g thống dương minh lời này sai rồi thống vô sự vậy bất quá chính là ngày nhớ đ ê m mong cuối cùng đem dương minh trông bàng thống thân mang áo vải không có chút nào làm tướng quân bộ dáng nhưng là đ ộ c công nó biết đối phương đây là tiết kiệm bàng thống từ trước đến nay chính là làm hiện thực người lúc này những quan viên khác đối với đọc công nôn thi lễ đồng loạt bài nói chúng ta bãi kiến đại tướng quân Tốt, chư vị đ ề u vất vả. đ ộ c câu nôn tranh thủ thời gian hư đỡ dậy tất cả mọi người đi dương minh tranh thủ thời gian vào thành chúng ta phủ nha bên trong trò chuyện thế là đ ộ c câu nôn liền theo bàng thống tiến vào thành sau đó trở về phủ nha m a đại quân cũng tự nhiên là tiến vào trong thành đóng quân phủ nha bên trong đám người t ề tụ một đường đ ộ c câu nôn dẫn đầu nhìn về phía bàng thống hỏi sĩ nguyên bây giờ trong thành phủ khố lương thảo bao nhiêu hắn mặc dù biết ra c á t lượng đem đại lượng hồng thự vẫn đến nơi đây nhưng là không biết do cụ thể có bao nhiêu có hồng thự chẳng khác nào lương thảo đều sẵn sàng ngựa là có thể ăn hồng thự bất quá chỉ là ăn nhiều dễ dàng béo lên nhưng là cũng không cái gì vấn đề lớn b dù sao chiến mã là muốn chạy thật nhanh một đoạn đường dài ăn hết khẳng định cũng biết bị giảm xuống tới mà người một ngày ba bữa ăn hồng thự đều không có vấn đề ở thời đại này đối với người lĩnh hội ăn liền hài lòng đương nhiên đ ộ c câu nôn cũng mang theo một chút cái khác đồ ăn thích hợp cho các tướng sĩ cải thiện một chút cơm nước nghe vậy bàng thống ha ha cười một tiếng lập tức so với năm ngón tay dòng g ã năm mươi vạn thạch nghe thấy lời này đọc câu nôn không khỏi khỏe miệng hơi hơi run dày khá lắm thế mà nhiều như vậy cái này đều đủ lớn quân ăn một năm trước hơn nữa phiên t ự còn không dễ xấu thích hợp bảo tồn một năm khẳng định không có vấn đề gì dương minh tự thống đi vào cái này vĩnh xương thành sau liền ở trong thành trồng trọt hương thự bây giờ thành bên trong tướng sĩ có thể dựa vào trong thành trồng trọt hương thự tự cấp tự tốt lại không chút nào động tới khổng minh vận chuyển mà đến lương thảo tốt đ ộ c câu nôn rất là vui vẻ kể từ đó ngày sau ra cát lượng liền có thể thiếu đưa lương thảo tới nơi này dù sao nhiều như vậy hương t ự vận một lần cũng là cực kỳ phiền t o á i không chỉ có muốn phái đại quân hộ tống còn cùng muốn điều động dân m điều phu ộ thế c ỗ vận. n Có ó thể nói là hao phí to liền hỏi n sĩ nguyên bây giờ bình định phương nam sắp đến không biết ngươi có gì cao kiến không bàng ê n n thống vẻ mặt ý cười tiếp theo từ hậu đường tay lấy ra giấy nơi này muốn nói một chút giấy hiện tại đã tại đất thục đã phổ cập sau đó bàn g thống đem trang giấy đưa cho độc câu nói n dương minh ngày xưa ta vừa đến vĩnh sương liền sớm đã là hôm nay ngươi xuôi nam làm chuẩn bị chương một trăm bốn mươi bảy song súng thanh niên chương một trăm bốn mươi bảy song súng thanh niên này đồ tên là bình nam chỉ trưởng đồ c ũ n g phía trên chỗ chính là nam m a n c h i địa toàn cảnh tường đồ là thống sai người bí mật chui vào kỳ cảnh bên trong vẽ mà thành c ũ n g có thể t r ợ dương minh bình rất độc câu ngôn nghe vậy xứng sở bức đồ này tại nguyên lịch sử không phải lữ khải sai người vẽ mà thành a lại không nghĩ bây giờ Nguồn cười tán dương. lần này đổi t h như n thắng Bất sĩ nguyên chính là công đầu cũ đại tướng quân quá khen rồi b ả n thống khiêm tốn trả lời tiếp lấy chính là mở hiến hội đ ộ c công nô đến bàng thống tự nhiên muốn tiếp đãi một phen trên thực rượu đám người uống đến đang khởi kính lúc không tại quân doanh có thể uống rượu đông nhiên một gã thị vệ vội vã xông tới b ầ m báo các vị tướng quân quân doanh bên kia đánh nhau lời vừa nói ra tất cả mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở có chút không có kịp phản ứng lập tức kịp phản ứng bàng thống lúc này liền b ộ i hỏi mau nói chuyện gì xảy ra nghe được bàng thống tra hỏi thị vệ lúc này hồi b ầ m nói hồi tướng quân chúng ta quân doanh binh sĩ cùng ích châu tới huynh đệ đánh nhau nghe vậy tất cả mọi người là biến sắc cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra đều là người trong nhà thế nào còn làm sĩ nguyên chúng ta nhanh đi xem một chút đi đ ộ c câu nôn đối với b ả n g thống nói rằng vẫn là sớm một chút đi ngăn lại cho thỏa đáng để tránh ra loại gì cái này bây giờ vừa xuôi nam nếu là xảy ra một chút phiền thoái sự tình kia có thể nói là xuất sư bất lợi t ố t đi xem một chút đám gia hỏa này thật không khiến người ta b ấ t lo b ả n g thống gật gật đầu lập tức hắn cùng đ ộ c câu nôn còn có triệu vân cùng vĩnh sương thành quan văn tập đoàn vội vàng hướng trong thành quân doanh mà đi trên đường đi bàng thống còn hỏi đến bẩm báo thị vệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thì ra hai phe binh sĩ tiến đến một cái quân doanh về sau kết quả lẫn nhau thấy ngứa mắt mà độc câu n ô n mang tới những binh lính kia ỉ vào bách phu trưởng trở lên chiến tướng nhiều không chút nào đem vĩnh sương quân coi giữ nhìn ở trong mắt thế là liền đánh lên giờ phút này trong quân doanh cục diện hỗn loạn sớm đã bị khống chế lại bởi vì song phương tướng lĩnh đều phát hiện cái này nếu là tiếp tục đánh xuống liền xảy ra đại sự đến lúc đó tranh không được c h ị hỏi tội thật là bây giờ ai cũng không phục hay thế là liền nói ra từ song phương tướng lĩnh tỷ thí một phen phét vua nhất định phải đối một phương khác chịu nhận lỗi nguyên kiệm chúng ta nên phái ai đi lên lúc này vương bình hỏi hướng một bên liêu hóa nguyên kiệm chính là liêu hóa tên chữ ngay vậy liêu hóa liếc nhìn một vòng t r ú n g tướng hắn cùng vương bình tự nhiên là không thể nào tự hạ thân phận đi cùng đối phương cái này nho nhỏ vĩnh x ư ơ n g thành thủ tướng t h thí t r ú n g tướng cảm nhận được liêu hóa ánh mắt lúc này kích động đ ỗ n g nhiên một người đứng dậy chắp tay nói tướng quân thần minh xin chị đến ngay vậy l i u hóa nhìn về phía thần minh chỉ thấy đối phương cầm trong tay lang nha động liêu hóa cũng là biết đối phương trong tay lang nha b ổ n g múa đến hổ h ổ sinh uy có thể nói là một viên vũ lực trị không tệ tướng lĩnh hơn nữa còn là đại tướng quân hộ vệ xuất thân đại tướng quân hộ vệ căn cứ hắn biết không có một cái đơn giản thế là hắn lúc này liền đáp ứng nói t ố t tần minh liền từ ngươi xuất chiến tiếp lấy hắn liền nhìn về phía đối diện vĩnh x ư ơ n g quân la lớn chúng ta bên này đã lựa chọn xong chế i n tướng các ngươi bên kia tranh thủ thời gian tuyển người ra sân đợi hắn dứt lời tần minh nắm lấy lang nha bồng liền hướng giữa giáo trường đi đến mà vĩnh sư quân bên này chủ tướng đảo mắt một vòng hắn bên này tướng lĩnh sau cuối cùng ánh mắt rơi vào một gã cầm trong tay s o n g súng thanh niên trên thân khánh chi ngươi có chắc chắn hay không giao hấn một chút đám kia m ũ i vĩnh lên trời ra hoặc không nghe vậy song súng thanh niên vẻ mặt tự tin nhưng bằng tướng quân phân phó chỉ thấy thanh niên bộ dáng vô cùng tuân tiếu so với triệu vân đến cũng không kém bao nhiêu hoàn toàn chính là một cái mỹ nam tử ha ha ha t ố t chủ tướng rất là hài lòng song súng nam tử tại dưới tay hắn đây tuyệt đối là là một viên manh tướng hắn cảm thấy nếu không phải vĩnh sương chỗ vắn vẻ đối phương tuyệt đối có thể giống triệu vân như thế danh chấn thiên hạ lập tức hắn liền hướng vương bình liêu hóa bên kia hô to ta có vô song manh tướng điển khánh chi các ngươi hích châu binh chuẩn bị bị đánh thành heo a ngay vậy liêu hóa không khỏi thịt mũi coi thường ha ha người nào đều có thể xưng là vô song manh tướng hắn nhớ kỹ bây giờ đại tướng quân hộ vệ bên cạnh hình tướng quân cũng là tự xưng vô song manh tướng còn có năm đó hổ lao quan chức p h á n v ư ợ n g quả thực không cần cười nạo g người một cái so một cái kỳ hoa mà trước mắt cái này ra miệng thịt mềm thanh niên nhìn rõ ràng chính là tiểu bạch kiểm đoán chừng vẫn là kéo quan hệ mới tiến vào quân doanh làm tướng quân cái này khiến nghĩ đến hai ắ n ề n hai hai tân minh nói dùng ngôn ngữ trào phúng c lấy đối phương mảy may không có đem đối phương để vào mắt điền khánh chi nghe vậy lạnh lùng liếc qua tần minh ánh mắt khinh thường ha ha ta chưa nghe nói qua ngươi cái loại này vô danh tiểu tốt hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi nói như thế lộ ra ngươi không có giáo dục à. còn có ai quy định dáng dấp bẻ mắt liền vô dụng chỗ há không biết ngày xưa tử long tướng quân trận t r ạ n g hạ hầu hên uy d a n h như tử long tướng quân ngày thường như thế nào uy phong tuân thiếu điền khánh chi về đôi đi qua nghe thấy lời này thần minh không khỏi cười ha ha liền ngươi cũng nghĩ cùng tử long tướng quân so điền khánh chi ánh mắt ngưng tụ ta coi như không thể cùng tử long tướng quân cùng so sánh nhưng cũng tuyệt đối so ngươi con hàng này mạnh bớt nói nhiều lời nhìn vào thực lực dứt lời điền khánh chi cơ xong súng liền vào tới thấy thế, thế thần minh cũng giống nhau cơ lang nha b ổ n g liền nên đón rất nhanh hai người đã đến phụ cận thần minh lang nha b ổ n g dẫn đầu thuận thế đối với điền khánh chi vung vẩy đi qua nhìn thấy loại tình hình này điền khánh chi không có chút nào bối rối mà là không chút hoang mang d ơ lên song súng đón đỡ chỉ nghe ken một tiếng bén nhọn tiếng kim loại trói hai âm vang lên chấn động đến toàn trường người lỗ hai đều ông ông t ắ c hưởng sau đó hai người cấp tốc tách ra nhìn lên đem chiêu này ra đối kích tương xứng nhưng mà t h n minh sắp mặt lại là đại biến hắn giờ phút này cảm giác bàn tay đều nhanh cầm không được lang nha bồng lập tức hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào điền khánh chi chương một trăm bốn mươi tám cùng tiến lên a chương một trăm bốn mươi tám cùng tiến lên a trong lòng không khỏi hoảng hốt tiểu t ử này khí lực thế nào lớn như thế giờ phút này điền khánh chi chính n h ấ t mặt l ạ n h cười nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n minh vẹn vẹn theo một chiêu này hắn liền thăm dò ra t ầ n minh nội tình hắn dám cam đoan đối phương tuyệt đối tại dưới tay hắn sống không qua mười cái hiệp nghĩ như vậy điền khánh chi liền giơ lên s o n g súng hướng phía t ầ n minh nhanh chóng bắn mà ra thay thế tân minh kinh hãi hắn hiện tại biết tiểu tự này ở đâu là cái gì da mịn thịt mệm chủ nghĩa hình thức quả thưa ự c chính là Manua. Nhìn Manua. Như là、Phuka. Nhưng là, thương n nhận phải điểm. Nếu là ờ thường. i cái này, hắn biết, chỉ có thể kiên xem thể trì Thế Nghĩ hắn chỉ đến này, lên. lần nữa có c là, l a nha bồng xuống、tới. thương ớ i t thương thương. mấy đạo binh khí giao hỏa tiếng vang lên thần minh cảm giác cánh tay một phế h ừ còn không nhận thua a điền khánh chi lạnh lùng nói nghe vậy thần minh có chút không cam tâm ánh mắt đỏ bừng nhìn qua đối phương đối phương không chỉ có khí lực lớn thương pháp thế mà còn tốt như vậy hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh vừa mới giao thủ kia mấy hiệp nếu là hắn hơi hơi không chú ý liền bị đối phương cho trực tiếp đánh bại mà lúc này dưới trận liêu hóa nhìn xem một màn này lông mày v ặ n chặt hắn bây giờ nhìn đi ra tần minh căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương hơn nữa chỉ sợ hắn bên trên hoặc là vương bình lên đều không, không nhất định có thể đánh được đối phương tiếp lấy hắn liền hướng giữa sân tần minh hô tính toán tần minh trở về a dạng này đánh xuống không cần thiết hoàn toàn chính là thua cục diện ngay vậy tần minh thở dài một hơi lập tức ném đi lang nham đồng không phải hắn không m u ố n cầm mà là thật sự là cánh tay vô cùng đau đớn không có khí lực lấy thêm hôm nay có thể nói là mất mặt ném về tận nhà hắn hiện tại hận không thể tìm một cái lỗi cho chui vào tướng h quân huy vũ tướng h quân huy vũ lập tức vĩnh sương quân coi giữ bên kia buộc phát ra âm thanh ủng hộ nhao nhao là điển khánh chi hò hét ha ha ha ích châu tới đám gia hỏa hiện tại thế nào có phục hay không lúc này vĩnh sương quân coi dư chủ tướng đối với liêu hóa bọn hắn hà hà cười nói ngữ khí rõ ràng mang theo ý trào phúng nghe vậy liêu hóa thầm mắng một tiếng phách lối cái gì là người ta lợi hại cũng không phải ngươi người chủ tướng này lợi hại thế nào còn muốn tỉ t h í không vĩnh sương quân coi giữ chủ tướng tiếp tục nói hắn cũng là hy vọng đối phương có thể bằng lòng tiếp tục tỉ t h í cứ như vậy bộ hạ của hắn điền khánh chi liền có thể thay nhau đánh gây răng hắn để cho hắn xuất ngụm á c khí ích châu đến g y gơm a dùng lỗ mũi nhìn người không biết rõ còn tưởng rằng là độc câu nôn đại tướng quân đâu nếu là độc câu nôn đại tướng quân nhìn người như thế hắn dám cam đoan hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao đối phương có vốn liếng này g i a i t ấ m sân núi một trận chiến giết đến t à o tháo đại quân kia là tất cả đều sợ hãi ngay vậy liêu hóa không khỏi im lặng cái này vẫn còn so sánh c ọ n g lông a đối phương cái này bản lĩnh hắn cảm giác tuyệt đối không thua gì trương tướng quân hắn cùng với mình còn có tử thắng dạ đức bọn hắn cái nào là có thể cùng trương tướng quân chống lại trừ phi là quần đầu nhìn thấy đối phương không nói lời nào vĩnh x ư ơ n g chủ tướng không khỏi có chút thất vọng đối phương thế mà không lên nói cái này còn thế nào đánh gây răng hắn bất quá lập tức hắn ngấm lại cũng liền thôi việc này một vừa hai phải liền có thể nếu như bị định nam tướng quân biết khẳng định không thể thiếu trách phạt thế là hắn liền muốn làm cho đối phương đ ộ i vàng xin lỗi không sai mà vừa lúc này điền khánh chi mở miệng đối với liêu hóa bọn hắn c h ậ m d ã i nói các ngươi nếu là k h ô n g phục có thể cùng tiến lên lời vừa nói ra toàn trường trần kinh lập tức v ĩ n h xương quân coi giữ bên này lại b ộ c phát ra tiếng hoan hô tướng quân huy vũ tướng quân huy vũ nhưng mà liêu hóa bên này tất cả hích châu tới tướng sĩ lại là vô cùng phẫn nộ cùng tiến lên cái này m ẹ nó đối phương lúc này xem thường người a thế mà để bọn hắn cùng tiến lên cái này nếu là thắng còn tốt bọn hắn nhiều người như vậy sách siêu dương trí còn có t ử thắng giả đức đều là đương thời nhị lưu võ tướng võ nghệ đều có trên dưới chấn động nếu là thua vậy thì không phải là đem mặt ném về tận nhà bên trong đi chuyện đỏ mà là đem mặt ném đến thiên hạ thậm chí hậu thế đối phương nếu có thể thắng nhiều người như vậy tại trên sử sách khẳng định sẽ lưu lại nồng hậu dày đặc một khoản liêu hóa rất muốn không đáp ứng chuyển đổi thành trương tướng quân l ờ i nói vậy hắn thật đúng là không có năm chắc trừ phi cái gì trình độ đây chính là đúng nghĩa một đấu một vạn hổ lao con trước tam anh chiến l ư bố một trận chiến mà vang danh thiên h ạ bất quá dưới mắt nếu là không đáp ứng kia trên mặt mũi đồng dạng là không qua được bất đắc dĩ hắn đành phải nhìn về phía vương bình còn có t ử thắng dạ đức bọn hắn nhìn thấy liêu hòa ánh mắt quét về phía bọn hắn ánh mắt bên trong còn có hỏi thăm ý tứ lập tức mấy người bọn hắn cũng là c h o mày các vị tướng quân tiểu tử kia tuyệt đối không đơn giản khí lực quả thực to đến đáng sợ hơn nữa thương pháp xuất thần nhập hóa tốc độ cực nhanh lúc này tần minh liếc qua giữa sân điền khánh chi nhỏ giọng nói nếu không phải ta mấy lần né tránh kịp thời chỉ sợ sớm đã bại căn bản không có nhận thua cơ hội nghe vậy mấy người đồng ý gật đầu vừa mới tần mình cùng đối phương giao thủ bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới những thứ này tổng hợp chính là cái kia điền khánh chi tuyệt đối là không dễ chọc tồn tại không nghĩ tới a nho nhỏ vĩnh xuân thành lại có như thế manh tướng liêu hóa cảm thán một tiếng chúng ta quá n g ạ m ạ n không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đúng vậy a những người khác cũng là gật đầu đồng ý lập tức liêu hóa liền nghĩ chuẩn bị cho đối phương chịu nhận lỗi a đây là chuyện không có cách nào khác ai để bọn hắn tài nghệ không bằng người đâu hơn nữa đều là hiệu trung lưu bị không cần thiết khiến cho quá khó nhìn xin lỗi liền xin lỗi a nghĩ như vậy liêu hóa vừa muốn mở miệng không sai mà lúc này tới thắng lại là đứng ra nói rằng tướng quân vẫn là bằng lòng đối phương a ta cũng không tin đối phương thật lợi hại tới còn có thể đánh thắng tất cả chúng ta hơn nữa ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịp bây giờ chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một loại tôi luyện có thể cùng như thế m a n h tướng giao thủ đối với chúng ta võ nghệ tuyệt đối là có trợ giúp liền xem như thua kỳ thật cũng không có gì tốt mất mặt đều là cùng chú trí hướng muốn giúp chúa công hưng phục hán thất minh đệ mấy người nghe vậy lập tức cảm thấy vô cùng có đạo lý đúng vậy a có thể cùng mạnh như vậy đem giao thủ đối bọn hắn mà nói là hữu ích chỗ hơn nữa đ ố i thắng nói đúng t h u a liền thua thôi cũng không phải bại bởi quân địch có cái gì thật là mất mặt nghĩ như vậy mấy người đều kiên định ánh mắt lập tức nhìn về phía giữa sân đ i ể n khánh chi liêu hóa lập tức la lớn t ố t đã như vậy vậy chúng ta tựa như ngươi nguyện cùng tiến lên ha ha hy vọng ngươi có thể đánh thắng chúng ta mấy cái nghe thấy lời này giữa sân đ i ể n khánh chi trong lòng vui mừng ánh mắt bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc chương một trăm bốn mươi chín dỗn dụ chương một trăm bốn mươi chín dỗn dụ Khi、thật, cũng h khánh chi. Vĩnh xương người địa phương. Thờ nhỏ tập võ, cập quan về sau, liền tham quân nhập ữ xương người quan liền quân n cập võ, về g địa sau, tập làm một gã q u â bảo vệ thành. n c ũ chính là tại bảng tướng quân còn chưa tới này thời điểm liền bị trong thành chủ tướng vương tân dạ khai quật từ đó thăng nhiệm bách p h ụ trưởng trong quân đội mỗi lần cùng chiến hữu tỷ thí không một người là đối thủ của hắn có đôi khi cũng biết cùng man tộc có chút ít ma sát dù sao nơi này là biên thủy chi đ i ể bất quá những cái kêu man tộc cơ bản cũng tốt đánh đều là một phần nhỏ cũng không có lợi hại chủ tướng thế là liền muốn nghi ngờ vô địch thủ mà cảm thấy tịch mịch chủ tướng vương tân g i ã tán thưởng hắn là song súng thần tướng nhưng đây không phải hắn mong muốn hắn mong muốn là cao hơn võ nghệ là loại kia truy cầu võ đạo đến cực điểm cảnh giới hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nhưng là hắn lại là không thể rời đi nơi này đi khiêu chiến đương thời mạnh tướng từ đó tôi luyện võ nghệ bởi vì là chủ tướng vương tân g i ã đối với hắn có ân hắn không muốn cứ như vậy đi nói như vậy quá cô phụ đối phương dịu dắt tri ân mà giờ khác này ích châu đại quân tới hắn rốt cục cảm giác được cơ hội tới ích châu trong quân làm sao lại không có lợi hại tướng lĩnh hơn nữa triệu vân còn làm tiên phong mặc dù lấy hắn cái này bách phu trưởng chức vị còn tiếp xúc không đến triệu vân loại kia trong quân đại l a o nhưng là dưới cờ tướng lĩnh cũng có thể nha bây giờ những tướng lãnh này ở trước mắt nhường hắn sao không chiến ý giặc rào đâu mà lúc này chủ tướng vương tân giã nghe được liêu hóa bọn hắn thế mà đáp ứng không khỏi mở to hai mắt nhìn ở trong lòng m ăn thẩm còn muốn hay không điểm mà ta thật cùng tiến lên hơn nữa việc này nếu là làm lớn chuyện làm sao bây giờ còn có điện dụ thật có thể đánh được nhiều như vậy í c châu tướng lĩnh a lấy ánh mắt của hắn đến xem hắn cảm thấy vừa mới cái kêu kêu cái gì phích lịch hỏa tần minh v õ nghệ cũng không tệ lắm nha thế là hắn muốn ngăn cản khánh chi ngươi nhưng mà hắn vừa ra khỏi miệng vẫn chưa nói xong liền bị đ i ể n dụ cắt đứt còn mời tướng quân thành toàn khánh chi nghe vậy vương tân giá lập tức liền không nói nhìn xem cảnh tượng trước mắt hắn giờ phút này cũng hiểu được điển khánh chi đây là muốn làm gì hai người bọn họ tình cảm rất là không tệ trước kia hắn liền thường xuyên nhìn thấy điển khánh chi thở dài thở ngắn thế là liền hỏi làm sao như thế đối phương mặc dù không nói gì nhưng là hắn mơ hồ cũng đoán được một chút không khỏi liền thất thần n ỉ nó nói khánh chi a khánh chi là ta hạn chế ngươi ngươi hẳn là bay hướng càng rộng lớn hơn bầu trời hắn kỳ thật cũng là không muốn điền dụ rời đi hắn ở chỗ này c h ấ n thủ thường xuyên chỉ lo lắng man tộc lúc nào sẽ đánh tới hắn tự thân bản sự không ra thế nào có lợi hại như vậy mạnh tướng với hắn mà nói chính là bảo mệnh phủ thấy vương tân giã không có lại nói tiếp điền dụ lập tức quay đầu một lần nữa nhìn về phía l i u hóa bọn hắn giờ phút này l i u hóa bọn hắn cũng chạy tới giữa sân cầm trong tay riêng phần mình nắm lấy các t h ứ vũ khí điền dụ thấy thế hai mắt ngưng t tinh thần cao độ tập trung lại mặc dù đối phương một cái lựa đi ra không có một cái là đối thủ của hắn nhưng là cùng tiến tới đây tuyệt đối là không thể khinh thường nếu là l ớ n ý rất có thể sẽ bị đối phương đánh bại mà giống nhau liêu hóa bọn hắn cũng là tinh thần cao độ tập trung đối với tương đương với trương tướng quân nhân vật bọn hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn tới đi đánh đi đ i ề n dụ hô to ngay vậy liêu hóa lập tức thay đổi tam tiên lưỡng nhận đao dẫn đầu vào tới tam tiên lưỡng nhận đao loại vũ khí này cấu hình không sai biệt lắm cùng đường đại lúc mạch đao không sai biệt lắm thế thế, dương trí sách siêu đới thắng giang thần bốn người bọn họ cũng nao nao nắm chặt vũ khí của bọn hắn đi theo rất nhanh liêu hóa đã đến điện dụ trước mặt lúc này đại đao bổ đối với hót của đối phương chém vào mà đi thay thế, thế điện dụ một cái sơ xuất nhẹ nhõm tránh thoát công kích nhưng mà một giây sau hắn cũng cảm giác được một vệ hàn ý đánh tới tập trung nhìn vào hách lại chính là một cây trường thương đánh tới ha ha dưới chân sử dụng song súng giang m g ộ bất tài trong quân danh sưng nhỏ thương thần cũng là muốn lãnh giáo một chút dưới chân cao chiêu giang thần trường thương đâm tới đồng thời miệ bên trong còn ha ha cười nói a phải không chỉ thấy điện dụ không có chút nào bối rối lập tức trái tay nắm chặt một cây thương lập tức cánh tay nổi gân xanh sau đó liền hướng phía đánh tới trường thương quét ngang qua ấm vang một tiếng vang thật lớn kèm theo là giang thần trường thương bị đối phương quét ngang ra t giang thần cảm giác cánh tay tê dại đến kịch liệt cái này mẹ nó thân minh quả nhiên không có nói sai a tiểu t ử này thế mà khí lực lớn như thế quả thực chính là trời sinh thần lực đồng dạng nhìn từ bề ngoài người vật vô hại không nghĩ tới cư nhân như thế kinh khủng vừa mới đối phương k i a một chút kém chút đều để hắn t r ư ờ n g thương thoát ly hai tay của hắn có thể nghĩ nói nhiều như vậy kỳ thật một màn này chính là xảy ra trong nháy mắt chỉ thấy một giây sau điện dụ đ ố n g nhiên cảm giác chán lành lạnh ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một gã chẳng hắn thế mà nhảy dựng lên hướng về hót của hắn chém vào mà đến lập tức điện dụ kinh hãi đối phương trung quy nhân số nhiều lắm hơn nữa đều là võ nghệ không tầm thường người như thế thay nhau công kích tại điện dụ xem ra quả thật có chút phiền t h i nhưng là giờ phút này hắn không có, có sợ hãi trên mặt biểu lộ ngược lại là hưng phấn hắn muốn chính là loại cảm giác này quả thực quá sảng khoái thế là hắn lập tức đưa tay phải ra nắm lấy thương đôi chém vào mà đến đại đao tiến hành đón đỡ bang lại là binh khí giao hòa tiếng kim loại âm vang lên chỉ có điều lần này đ i ề n dụ rõ ràng đánh giá thấp lực lượng của đối phương cầm đao người hách lại chính là đới thắng đới thắng người này phải biết lúc trước thật là kém chút liền đem chu thương cho thu thập nếu không phải chu thương lúc ấy nhiều người đã sớm chết vểnh lên vểnh lên chỉ thấy điện dụ một tay ngăn cản đới thắng đại đao vẫn là có chút miễn cưỡng sắc mặt của hắn không khỏi lộ ra một vệ thống khổ chi ý đồng thời chân thế mà rơi vào trong đất mấy cm dán vẻ thật là bá đạo đao đ i ề n dụ không khỏi tán dương nhưng mà đợi hắn nói xong lời này lập tức lại là một thanh â m vang lên càng bá đạo còn có đ â y này ngay vậy đ i ề n dụ lúc này tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy lại là một gã cầm trong tay đại đo người h ư ớ n g hắn chém vào mà đến người tới hách lại chính là vươn g mình t ố t tới đi đều tới đi đ i ề n dụ hét lớn một tiếng lập tức ra tay trái thương chỉ có điều không phải ngăn cản mà là cất ngang ngăn cản khẳng định là không thể ngăn cản không phải liền không có tay có thể đối phó những người khác mà vương bình đại đao cũng thuận lợi bị hắn quét ngang ra ngoài tiếp lấy đ i ề n dụ tay phải trường thương đối phó đ ố i thắng tay trái trường thương đối phó những người khác trong lúc nhất thời giữa sân không ngừng vang lên kim loại tiếng va chạm bởi vì đ ố i thắng là thuộc về loại kia nhị lưu võ tướng đỉnh cấp tồn tại đ i ề n dụ là không thể không dùng một chi tay đến đối phương đối phương sau đó không biết t r ô i qua bao lâu đ i ề n dụ một mực dạng này ngăn cản thêm công kích hai phe thế mà đánh cho khó phân thắng bại chương một trăm năm mươi đại tướng quân tới chương một trăm năm mươi đại tướng quân tới. bên cạnh vĩnh sương quân coi giữ nhìn thấy tướng quân của bọn hắn thế mà lợi hại như vậy lấy một người đối kháng sáu người thế là liền vì hò hét trợ bi kéo dài dạng này ai cũng không thể làm gì được hay bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy dừng tay đối với bọn hắn hai phe mà nói đây là không thể tốt hơn ma luyện ha ha ha thống khoái đ i ệ n dụ càng đánh càng hăng phát ra cười ha ha dường như như là thần tướng hạ phàm như thế không lướt qua cảnh vẫn như c ũ rất gian nan dù sao đối phương nhân số đông đ ả o đây là chuyện không có cách nào khác như thế cảnh tượng liền xem như đội thành trương phi tới đây cũng không khá hơn chút nào trừ phi là lữ bố triệu vân điện vi như thế biến thái võ tướng cứ như vậy bọn hắn không biết rõ chiến đấu bao nhiêu hồi hợp mà lúc này đ ộ c câu ngôn còn có bảng thống triệu vân bọn hắn cũng đến nơi này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đ ộ c câu ngôn không khỏi xứ sở này làm sao cùng hắn trong tưởng tượng song phương hôn chiến không giống liêu hóa bọn hắn đây là tại làm gì nhiều người như vậy vây quanh một người đánh không khỏi đ ộ c câu ngôn liền nhìn về phía cái k i a bị quần đầu thanh niên tướng lĩnh cái này xem xét trong lòng không khỏi khẽ động thầm nghĩ đương thời manh tướng a thế là liền vội vàng hỏi bên cạnh bàn thống sĩ nguyên、Hình. lúc này là ai người dưới trướng lại có như thế mạnh tướng nghe vậy bàng thống cũng rất há hốc một a hắn nhìn thanh niên kia tướng lĩnh trang phục rõ ràng chính là hắn vĩnh sương quân coi giữ người có thể hắn không biết a có thể nói hắn cũng chỉ nhận biết chủ tướng vương tân giã cái này cũng rất bình thường bình thường hắn bể bộn u nhiều việc công vụ chính lúc cùng đối nam man động tĩnh làm tìm hiểu trong quân sự vật đều là từ trước kia đóng tại vĩnh sương thành chủ tướng vương tân giã đi làm lấy bàng thống ánh mắt đến xem làm sao không biết hắn cái này dưới trướng là ẩn giấu một con rồng a thế là hắn liền đối với độc c ô n ngôn giải thích một phen sau đó hai mắt liếc nhìn một phía muốn tìm tới vương tân giã thân ảnh nhưng mà giờ phút này vương tân giã cũng sớm đã phát hiện hắn không cần hắn tìm liền đã nhỏ chạy tới vừa mới b ả n g thống vừa tiến đến quân doanh hắn liền phát hiện thế là liền tranh thủ thời gian tới nghĩ đến đến thẳng thắn sẽ khoan hồng cũng có thể thiếu chịu điểm trách phạt mặt tướng b á i kiến đại tướng quân b á i kiến bảng tướng quân còn có tử lòng tướng quân vương tân giã vừa đến bên này lập tức liền nhìn thấy độc câu n ô n còn có triệu vân cũng tại lúc này liền đối với ba người thi lễ một cái h ắ n không nghĩ tới độc câu n ô n còn có triệu vân cũng tại lần này xong đời đại tướng quân xuất quân mười vạn vì xuôi nam chinh phục nam an sau đó cái này còn chưa khai chiến đâu h á n vương tân giã bộ hạ liền cùng đại tướng quân bộ hạ đã xảy ra xung đột vương tân giã đây là có chuyện gì a bàng thống nhìn xem vương tân giã ngón tay vừa chỉ chỉ trong sân kịch chiến mấy người nhữ mạnh hỏi nghe vậy vương tân giã thầm nghĩ quả nhiên bàng tướng quân đây là muốn hỏi tội tự giác đối lý thế là liền đem tiền căn hậu quả nói một lần nói trắng ra là chính là song phương binh lính bình thường lẫn nhau thấy n g ứ mắt sau đó đánh nhau tiếp lấy dẫn đến càng ngày càng nhiều người gia nhập h ậ chiến cuối cùng bọn hắn những chủ tướng này đều xuất hiện trở ngại nhà mình huynh đệ bị đánh s ư n g mặt s ư n g núi song phương chủ tướng không ai phục a i muốn bị bộ hạ lấy lại công đạo thế là liền có một màn này nghe vậy bàn g thống khoát tay h á o việc này hắn cùng đọc câu nôn trên đường liền từ trước tới báo tin thị vệ miệng bên trong biết được ta m u ố n biết là tên kia là ai hắn càng cảm thấy hứng thú chính là trên trận cái kia cầm trong tay s o n g súng tuổi trẻ tướng lĩnh nghe thấy lời này vương tân giá lập tức trong lòng căng thẳng bàn tướng quân cái này là muốn trách phạt khánh chi a hắn thấy dù sao giờ phút này là khánh chi tại trong sân cùng đại tướng quân mang tới người đánh nhau thế là hắn nhân tiện nói đại tướng quân bảng tướng quân việc này đều do một mình ta gây nên mặc kệ khánh t r i sự t ì n h còn mời tướng quân chỉ phạt m ạ t tướng một người thay thế, thế bàn g thống lúc này liền biết đối phương hiểu lầm lúc này đọc câu nôn vừa cười vừa nói chiến hữu tỉnh thâm a gọi khánh t r i a là tên rất hay vẫn là một viên hộ tướng bản tướng quân không trách phạt các người để bọn hắn dừng tay a nhường hắn tới tiếp lấy bàn g thống đối vương tân g i a nói nó g tay còn chỉ chỉ giữa sân đ i ệ n dụ nghe đến đó vương tân giã xem như minh bạch thì ra đại tướng quân không phải muốn trách phạt bọn hắn mà là muốn gặp khánh chi a Bất quá n g ấ m lại cũng bình thường khánh chi như thế dũng mãnh rốt c u ộ c sẽ bị bá nhạc phát hiện thế là hắn liền cảm tạ một tiếng bàng thống cùng độc câu nôn một tiếng lập tức liền chạy đến trong sân ngăn lại liêu hóa bọn hắn run d ậ y đại tướng c n tới các ngươi còn không ngừng tay vương tân giã đối lấy bọn hắn quát lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người dừng lại tay lập tức hướng vương tân giã nhìn lại vương tân giã ánh mắt ra hiệu mấy người bọn hắn tiếp lấy liêu hóa bọn hắn liền nhìn về phía bàng thống độc câu nôn bên này cái này xem xét không sao lập tức trong lòng lộn một tiếng điện dụ không biết độc câu nôn cùng triệu vân bọ nhưng là liêu hóa bọn hắn giờ phút này trong lòng là khẩn trương đến muốn chết bọn hắn ở chỗ này mang đấu đại tướng quân khẳng định là sẽ không cho phép lập tức vương tân giã liền đối với điền dụ nói khánh Trì, đại tướng quân muốn gặp ngươi cùng ta đi qua đi được nghe lời này điền dụ nhữ m ẩ y hắn cảm giác đây là muốn chịu trách phạt tình huống a bất quá dưới mắt hắn cũng chỉ đành đi qua tối đầu hoàn toàn không dám nhìn độc công nôn đừng nhìn độc công nôn t u i trẻ mới hai mươi mấy tuổi nhưng là trong quân đội thậm chí toàn bộ xuyên thục vũ kiện là đi tiêm bọn hắn loại này vạn người đem tại độc cô trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý không thấy t ử long tướng quân đều phải xưng hô độc câu nôn vì tiên sinh a a các ngươi cũng là chơi đến được không vui h ứ a độc câu nôn khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy bọn hắn nghe vậy liêu hóa trong lòng căng thẳng vội vàng mong muốn giải thích đại tướng quân chúng ta nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị độc câu nôn cắt đứt mà thôi mà thôi quy doanh a ta không hy vọng lại có loại chuyện này xảy ra độc câu nôn đ ố i bọn hắn khoác k h o tay nghe vậy liêu hóa bọn hắn nào dám chống lại mệnh lệnh l ú c này liền tán đi r i ê n phần mình quy doanh sau đó độc c â nôn lại đối điền dụ nói ngươi lưu lại đúng i khỏi đối đại ề n trong lòng không khỏi đối độc câu nôn vị đại tướng quân này, rụ h độc câu có c vị t thất v ọ Hắn thấy, khẳng định nôn cảm độc câu lúc à bao che cho con, che chỉ trách phạt hắn muốn người. một đ n g l ú này vương tân giã đ ỗ n g nhiên mở miệng nói khánh chi còn không mau b á i kiến t ử long tướng quân còn có đại tướng quân cùng bảng tướng quân hắn nói lời này lúc còn đối đ i ề n dụ làm máy mắt đ i ề n dụ nghe vậy ánh mắt chừng lớn hắn không nghĩ tới t ử long tướng quân thế mà cũng tới hơn nữa liền đứng tại đại tướng quân bên người phải biết hắn muốn nhất chính là cùng t ử long tướng quân tỉ thí một phen sau đó để cho mình võ nghệ có thể tinh tiến bởi vì chỉ có tử long tướng quân là nhất hợp tôi luyện hắn vũ khí đồng dạng là sử dụng thương về phần đại tướng quân kỳ thật cũng là dùng thương hơn nữa theo chiến tích đến xem võ nghệ cũng khẳng định cao hơn hắn chương một trăm năm mươi mốt nghĩ cũng không dám nghĩ chương một trăm năm mươi mốt nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá loại sự tình này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nghĩ đến cái này hắn liền làm tức đối độc câu nôn bọn hắn thi lễ một cái mặt tướng điện dụ chữ khánh chi b á i kiến ba vị tướng quân mau mau xin đứng lên thay thế, thế độc câu nôn xuất khẩu làm cho đối phương lên lập tức độc câu nôn tán thường nói ta xem ngươi trí dũng so với d ư đức cũng không rơi vi phong thật là hổ tướng cũng trước mắt c á i này điện dụ thế mà có thể lấy một địch sáu mà không bại đọc câu nôn vừa mới bắt đầu nhìn đều kinh ngạc không thôi hắn không nghĩ tới hiện trên thế gian thế mà còn có như thế m a n h tướng hơn nữa còn không phải nổi danh loại kia nghe thấy câu nói này điện dụ sừng sờ chuyện gì xảy ra đại tướng quân không trách phạt mặt tướng hắn hỏi dò cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống à hắn làm ra loại này nội đấu chuyện đại tướng quân thế mà còn tán dương hắn đọc câu nôn nghe thấy lời này liền biết đối phương là nghĩ nhiều nói đùa như thế manh tướng hắn thế nào bỏ được trách phạt mặc dù không biết rõ binh pháp như thế nào nhưng là chỉ dựa vào cái này thân vũ lực liền có thể dẫn đầu tướng sĩ sông pha chiến đấu trên chiến trường tuyệt đối là cổ vũ sĩ khí hảo thủ thế là liền cười nói việc này ta vừa mới đã nói qua lần sau không cho phép lại có lần này cũng liền thôi đ i ề n dụ giật mình xem ra đại tướng quân vẫn là dễ nói gạn hơn nữa đối thuộc hạ cũng không tệ thế mà không trách phạt lập tức đ i ề n dụ liền lần nữa thi lễ một cái đối độc câu nôn biểu thị c à n t ạ chỉ có điều hai mắt lại là thỉnh thoảng đạo qua bên cạnh triệu vân một bên vương tân giã thấy thế chỗ nào lại không biết điền dụ ý nghĩ n không khỏi liền có chút bận tâm tiểu tử này sẽ đầu góc rút nói ra muốn cùng triệu vân tỷ thì ý nghĩ thế là liền dùng sức dùng ánh mắt ra hiệu đối phương đừng nói lung tung t h ư a vị người mặt ngoài cười ha h a thật là nội tâm nghĩ như thế nào ai cũng không biết đây là hắn nhiều năm qua trong quân đội kinh nghiệm hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt đừng bởi vì một hai câu đắc tội t h ư a vị nhưng mà giờ phút này lực chú ý toàn bộ bị triệu vân hấp dẫn tới điền dụ chỗ nào nhìn thấy vương tân ra ánh mắt mà đọc câu nôn nhìn thấy đối phương như thế khoe miệng không khỏi có chút câu lên Còn thật nồng đi. Điện dụ ý nghĩ, hắn như thế nào thật thế đi. dụ ý lời ạ hạng. mạt i biết nhiên. giây điện đối triệu vân chắp tay một cái. Sau đó cung bình nói, triệu siêu thiên biết giáo không Không Chỉ thấy chắp tình nghệ thể chỉ hai. vân cung tướng quân, ta văn tướng quân võ nghệ siêu quần, dũng quen thiên hạ. Không biết có thể chỉ giáo tướng Một tay một ta rõ. võ Quả sau. Sau một có đó dụ l này vừa nói ra triệu vân s ứ n g sở hắn cũng là không nghĩ tới đối phương thế mà muốn muốn tỉ thí với hắn xem ra người trẻ tuổi trung q u i là hiếu động một chút khánh chi ngươi vương tân giã lập tức giật mình lập tức tranh thủ thời gian hướng triệu vân giải thích nói triệu tướng quân chớ có trách cứ khánh chi hắn chỉ là muốn tôi luyện võ nghệ cũng không mạo phạm chi ý hắn thật sự là phục điền dụ làm sao lại không nhìn thấy hắn ánh mắt ra hiệu đâu thật coi thượng vị người mỗi một cái đều là yêu mến hậu bối tồn tại a nhưng mà lúc này đọc câu nôn lại là khoát tay háo vương tướng quân không cần như thế tiếp lấy lại nhìn phía triệu vân thử long đã như vậy sao không chỉ điểm một phen lúc đầu nghe được vương tân giã lời nói điền dụ kia là trong lòng hối hận không thôi nhưng mà đọc câu nôn cái này vừa nói lập tức nhường hắn thích thú mà triệu vân nhìn xem một màn trước mắt không khỏi nhịn không được cười lên lập tức liền đối với đ i ể n dụ cười nói như thế cũng tốt ngày sau mong rằng dưới chân nhiều lập chiến công lấy hưng phục h á n thất làm nhiệm vụ của mình t ạ triệu tướng quân tri ân t ạ đại tướng quân tri ngôn đ i ể n dụ đại hỷ mấy vị tướng quân quả nhiên là dễ nói chuyện chủ mà tướng tất nhiên lấy h á n thất hưng vong làm nhiệm vụ của mình không phụ tướng quân chỉ điểm tri ân cũng h á n muốn theo triệu vân tỉ thí thật chỉ là muốn tôi luyện võ nghệ về phần ý nghĩ khác không có cái gì nghe thấy lời ấy đọc câu ngôn cùng triệu vân còn có bàn thống đều hài lòng gật đầu bọn hắn đối với vị này thanh niên nói ra yêu cầu cũng là không có nhiều như vậy ý nghĩ hoàn toàn không giống vương tân giã suy nghĩ đồng dạng vương tân giã nhìn thấy một màn này lúc này liền yên lòng tiếp lấy triệu vân liền mường t ù y hành thủ hạ đi lấy đến hắn trưởng thương đạt được triệu vân mệnh lệnh thủ hạ lúc này liền đi lấy không bao lâu liền trở lại triệu vân thương là long gan sáng ngân thương là hắn sư phụ đồng nguyên tặng cho hắn đồng thời cũng trao tặng hắn bách điều t r i ề u phượng t h ư pháp mới khiến cho hắn có như thế một thân bản lĩnh mời đi triệu vân cầm tới thương về sau liền đối với điền dụ nói rằng lập tức dẫn đầu đi đến trong sân một màn này lập tức đưa tới rất nhiều binh sĩ vây xem nói đùa đây chính là t ử long tướng quân a t ử long tướng quân muốn cùng người t h thí đặc sắc như vậy một màn tại sao có thể bỏ lỡ ngay vậy đ i ề n dụ lập tức gật đầu đuổi theo thấy cảnh này độc công nôn không khỏi nỉ non cũng không biết đ i ề n dụ có thể cùng tử long đánh lên bao nhiêu hồi hợp hẳn thấy triệu vân tuyệt đối là thắng dễ dàng đ i ề n dụ nhưng theo thương pháp đến xem độc công nôn giam cam đoan trong thiên hạ không có người nào có thể cùng triệu vân sánh vai thậm chí là người phía sau đều là bị triệu vân xà xa, xa hất ra nói thật loại này võ nghệ hắn đều hâm mộ quả thực chính là trạng xin tốt tay tiện nghệ a đi đến trong sân sau hai người lẫn nhau kính cẩn trào triệu tương quân đắc tội điện dụ nhìn xem triệu vân lúc này liền mở miệng nói dứt lời hắn đã không thể chờ đợi lúc này liền cầm trong tay s o n g súng phóng tới triệu vân hắn chờ một cơ hội như vậy đã đợi đến quá lâu giờ phút này không khỏi chiến ý đạt đến đ ỉ n h phong một đôi mắt thương phấn không thôi thấy thế triệu vân không khỏi khỏe miệng có chút câu lên tới đi dứt lời triệu vân cũng không có nhiều lôi thôi dài dòng Mùi liền thương nhất truyền, cũng nên đây ó đó, n người liền đến lẫn nhau phạm vi công điền dẫn thương tiếp Tiếp tay trái hai vi phạm lấy. lấy, kích. Sau đầu đem đ rụ m đem ra. a Hắn không cũng có t phải thương cũng đâm ra. Đây ra. Là, là hắn vừa ì nhanh nhẹn dụng súng cũng hắn hai khẩu thế. lợi là, yêu Đây v mới sở dĩ có thể cùng liêu hóa bọn hắn sáu người đánh nhau mà không bại nguyên nhân chỉ dựa vào man lực muốn nghĩ đối phương nhiều người như vậy khẳng định là không được nhanh nhẹn vận dụng mới là cực hạn chi đạo Cũng, bất quá đối với này hắn không chút nào hoảng khoe miệng có chút dâng lên tiếp lấy liền trực tiếp quét ngang ra thương điện dụ nhìn thấy một màn này mừng rỡ trong lòng hắn thấy đây chính là một cơ hội a hắn đối với khí lực của mình đây tuyệt đối là tự tin hơn nữa đồng thời tay phải hắn thương còn không có ra đâu thế là bên tay trái gia tăng khí lực hy vọng có thể đem triệu vân thương trấn khai cùng lúc đó tay phải trường thương hướng thẳng đến hảo vận đâm tới song hướng tiến công tuyệt đối đủ triệu vân uống một hồ bất quá lập tức hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút dựa theo đạo lý đến e m triệu vân võ nghệ không có khả năng thấp như vậy a làm sao lại phạm loại này cấp thấp sai lầm nếu là thật như thế đây chẳng phải là nói hắn tâm tâm niệm niệm hy vọng có thể tới luận bản t ử lòng tướng quân là có tiếng mà không có miếng chương một h khương vẫn là giả cay chương một h khương vẫn là giả cay nghĩ như vậy hắn cũng có chút thất vọng nhưng mà một giây sau coi như hắn cho là hắn muốn thắng thời điểm bỗng nhiên chỉ thấy triệu vân thương cùng thương của hắn tiếp xúc sau lập tức thay đổi trực tiếp tháo bỏ xuống lực đạo của hắn cùng lúc đó triệu vân thương lại đối thương của hắn bên cạnh rung động trong nháy mắt hắn tay trái thương liền bị triệu vân rung động nghiêng đi phương hướng đ ụ n g vào tay phải h ắ n thương một m à n này nói nhiều như vậy kỳ thật chính là phát sinh ở trong c h ấ p mắt tốc độ của hai người đều là cực kỳ nhanh đ i ề n dụ kinh hãi triệu vân cứ như vậy một chút l i ề n hóa giải hắn dựa vào kiêu ngạo phương pháp quả thực nhường hắn chấn động vô cùng ha ha nhớ kỹ chiêu này gọi là lấy n u thắng c ư ờ n g một mặt man lực là không được đương nhiên n g ư ơ i tiểu tâm tư cũng là cũng không tệ lắm triệu vân đối với đối phương ha ha cười nói ngay vậy đối với bị triệu vân đâm thủng tiểu tâm tư điện dụ có chút đỏ mặt xấu hổ đồng thời trong lòng thầm than đây chính là t ử long tướng quân thực lực a quá mạnh lấy nu thắng cương hắn giống như mơ hồ lĩnh nộ g được cái gì đúng vậy a t ử long tướng quân nói không sai một mặt dùng man lực khẳng định là không được hắn cảm giác câu nói này triệu vân chính là đang nhắc nhở hắn man lực trung quy có tận thời điểm mà hắn là xem như tướng quân tại sông pha chiến đấu cùng quân địch chém giết thời điểm bảo tồn thể lực có lẽ mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại dù sao chiến trường chém giết cũng không phải tổ chức võ lâm đại hội từng cái từng cái giao đấu nơi nào có chuyện tốt như vậy một trận chiến đánh xuống tốn hao mấy canh giờ cũng hoặc một ngày thời gian vậy tuyệt đối cũng là bình thường tại thời gian dài như vậy tiêu hao hạn lúc này thể lực liền lộ ra cực kỳ trọng yếu nghĩ đến cái này hắn liền hướng triệu vân chân thành nói triệu tướng quân hôm nay tri ân điền dụ không thể báo đáp nghe thấy lời ấy triệu vân không khỏi vui mừng gật đầu trẻ con là dễ dạy cái này điền dụ tuyệt đối là võ học kỳ t à i một chút liền rõ ràng ngay sau tại võ nghệ phương diện tạo nghệ chỉ sợ sẽ không chỉ giới hạn ở này nghĩ đến cái này tiếp lấy triệu vân liền tiếp tục nói lại đến a nhường ta xem một chút ngươi lĩnh ngộ được cái gì hắn muốn nhìn một chút g i a hỏa này có thể hay không tạ i như thế ngắn ngủi thời gian đem vừa mới lĩnh ngộ được đồ vật dung hội q u a n thông điền dụ nghe vậy đương nhiên mệt mỏi này không mệt thế là liền lần nữa n ê n đón tiếp lấy chỉ có điều lần này hắn cải biến phương thức tấn công thử nghiệm đem vừa mới lĩnh ngộ được đồ vật dung nhập vào trong chiến đấu thật lâu hai người thế mà trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại triệu vân trong lòng không khỏi càng thêm thưởng thức điền dụ phải biết bọn hắn tới lúc này đã run dậy gần trăm hiệp hắn triệu vân đời này đều không cùng người đấu qua nhiều như vậy hiệp Cái này điện này tính dụ, lúc à cái thứ nhất. l này m gật gật ộ vương tân giã vui mừng gật đầu nhớ ngày đó hắn phát hiện điện dụ người này lúc chính là cùng đọc câu nôn giờ phút này biểu lộ giống nhau như lúc đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút suy đoán nói thầm khánh chi không nên khốn tại nho nhỏ vĩnh sương hắn là thời điểm nên bay không biết lại trôi qua bao lâu lúc này hai người đã run dày gần một trăm hai mươi hiệp bất quá cuối cùng gừng càng giả càng tay triệu vân dù sao kinh nghiệm chiến đấu m ư ờ i phần hơn nữa thân pháp thương pháp cùng phương diện tốc độ đều muốn thắng điền dụ cuối cùng lấy điền dụ bị đánh bay s o n g s ú n g bại mà kết thúc điền dụ cảm ơn tướng quân điền dụ đối với bại cũng không có chút nào nhộn trí mà là rất cung kính hướng phía triệu vân thi lễ thấy thế triệu vân liền tranh thủ đối phương hư nâng đỡ khánh chi không cần như thế ngày sau nếu là cần tại tìm đến mây tỉ thí chính là triệu vân cười nói hắn hôm nay cũng cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cuộc tỉ thí này sảng khoái hắn cũng đã thật lâu không có thông khoái như vậy qua điền dụ nghe vậy trong lòng lại là vui mừng lập tức hai người trở lại đọc câu nôn bên này thấy thế đọc câu nôn lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi khánh chi ngươi có thể học qua binh pháp không hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút đối phương có hay không thống binh đánh trận tri năng nghe vậy điền dụ hơi hơi suy từ một phen lập tức nói không dối gạt đại tướng quân mặt tướng tuy là vĩnh x ư ơ n g người địa phương nhưng trong nhà còn tính là giàu có trường mối ở trong thành kinh thương nhưng mặt tướng tự nhỏ ưa thích tập võ cùng niên g h tập cổ nhân c h i binh thư đối kinh thương không dám chút nào hứng thú về phần mặt tướng niên g h tập binh thư chính là sáu thao sáu thao đ ộ c c ô n nôn trong lòng vui mừng điện dụ không chỉ có vũ lực trị cao như vậy còn niên g h tập qua sáu thao sáu thao lại tên thái công binh pháp thái công sáu thao nhìn thấy thái công rất nhiều người đoán chừng sẽ cảm thấy là khương tử nhà sở hữu kỳ thật không phải cái này sáu thao trải qua chứng thực chính là hoàng lao đạo gia đ i ệ n tịch có thể đọc qua cuốn sách này xem ra đ i ể n dụ tại binh pháp phía trên tạo nghệ hẳn là sẽ không quá kém hơn nữa đối phương còn làm mấy năm bách p h ụ trưởng về phần cụ thể là thế nào cái kia còn đến trên chiến trường xem hư thực lập tức đọc câu nôn liền trịnh trọng nói với hắn khánh t r i ngươi có nguyện ý hay không đi theo b ả n tướng bình định nam an cái này vừa nói đ i ể n dụ xứng sở có chút không có kịp phản ứng thật sự là đọc câu nôn lợi này nhường hắn có chút c h ứ n kinh đây là ý gì muốn thu về hắn tại dưới t r ư ớ hiệu lực thế nào ngươi không nguyện ý đ ộ c câu n ô n nhìn thấy đối phương không có trả lời không khỏi nhịu n h ư mày có chút thất vọng lúc này một bên vương tân giã thấy kia là vẻ mặt sốt rồi ta thế là vội vàng nhắc nhở khánh chi cơ hội tốt như vậy ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì còn không tranh thủ thời gian tỏ thái độ hắn là biết điện dụ là rất còn muốn chạy hướng càng rộng lớn hơn vâng ngần thiên địa lúc này cơ hội tốt như vậy có thể đi theo tại đại tướng quân dưới trướng có thể không thể bỏ qua quả nhiên nghe được vương tân giã lời này điện dụ lúc này liền kịp phản ứng nhìn xem đọc câu n ô n vẻ mặt kích động không đại tướng, quân, ta bằng lòng, mặt tướng quá nguyện ý nói hắn liền đối với độc câu nôn làm một lễ thật sâu mặt tướng nguyện ý nghe đại tướng quân điều khiển thấy thế độc câu nôn hài lòng đối phương bằng lòng liền tốt hắn liền sợ đối phương không nguyện ý lập tức liền đỡ dậy đối phương khánh chi hiện tại tạm thời ngươi ngay tại t ử long bên người làm phó tướng a tốt mặt tướng lĩnh mệnh điền dụ lĩnh mệnh nói lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó nhìn xem độc câu nôn vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn thấy đối phương cái dạng này độc câu nôn hỏi khánh chi có chuyện gì không ngại nói thẳng liền có thể độc câu nôn đối với thủ hạ chi người hay là rất hiền hòa cơ bản đều sẽ nghe dưới chướng người ý kiến đúng vậy a khánh chi có chuyện gì không ngại nói thẳng liền có thể lúc này triệu vân cũng phụ họa chương một trăm năm mươi ba thuộc quân dị thường chương một trăm năm mươi ba thuộc quân dị thường nghe vậy đến tận đây điền dụ cái này mới c h ậ m dai nói ta văn đại tướng quân tại dài tấm sườn núi một trận chiến mà h uy c h ấ n hoa h ạ không biết so triệu tướng quân chi v õ t như thế nào cũng điền dụ hắn rất hiếu kỳ đại tướng quân cùng triệu vân võ nghệ đến tột cùng ai tương đối cao tại trải qua cùng triệu vân tỷ thí về sau hắn cảm giác thế gian sợ là không còn có lợi hại như thế người đi bất quá độc câu nôn bảy vào bẩy ra t ạ i t à o quân đại quân vây quanh hạ theo canh bốn sáng giết tới bình minh dạng này tên tuổi thật sự là quá v ă n g dội nghe nói như thế mấy người lúc này liền minh bạch đ i ể n dụ ý nghĩ lập tức đọc câu nôn liền lắc đầu cười nói khánh chi ta làm x o á i cũng không cần cao như vậy võ nghệ dứt lời đọc câu nôn liền đối với bảng thống nói sĩ nguyên người ta hồi phủ nhà tiếp tục thương định đối rất kế hoạch tác chiến a hắn ý tứ rất rõ ràng chính là nói cho đối phương biết hắn không kịp chịu và cũng bây giờ chuyện ấy hắn cũng nên cùng bảng thống tiếp tục thương định tiếp xuống chiến sự thế là hắn vô vô điện dụ bà vai sau đó liền cùng bảng thống cùng nhau hướng phủ nhà phương hướng đi đến khánh chi đại tướng quân chính là x o á i tài s á t thực không cần võ nghệ cao siêu lúc này vương tân giã đối đ i ể n dụ nói ngay vậy đ i ể n dụ lúc này có đạo lý như thế xem ra đại tướng quân võ nghệ s á t thực không bằng triệu vân lúc này hắn liền buông xuống hướng đ ộ c câu ngôn lĩnh giao ý nghĩ mặc dù đại tướng quân võ nghệ khả năng ở trên hắn nhưng hắn đã hướng triệu vân lĩnh giao qua hắn cần là do、so、triệu vân nhân vật còn lợi hại hơn đến mài luyện võ đạo nhưng mà lúc này triệu vân nhìn qua đọc câu ngôn đi xa bóng lưng không khỏi đối điền dụ nói khánh tử mây sợ là không kịp tiên sinh cũ n g lời vừa nói ra điện dụ cùng vương tân giá đều là xứ sở triệu tướng quân lời ấy ý gì vương tân giá hỏi hẳn là đại tướng quân võ nghệ cao siêu nghe vậy triệu vân chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người hai vị hẳn là cảm thấy tiên sinh dài tấm sườn núi một trận chiến là giả hư cái này cũng là không có điện dụ trả lời h ẳ n là cảm thấy đại tướng quân tại triệu vân phía dưới cũng không phải thủng cơm một cái tại triệu vân phía dưới tại dài tấm sườn núi bảy vào bảy ra hẳn là cũng có thể tiếp nhận a nghe vậy triệu vân đ ỗ n g nhiên chuyển đổi sắc mặt tiếp tục đối với điền dụ nói khánh chi không cần ý đồ cùng đại tướng quân t ỷ thí tiên h sinh võ nghệ không là chúng ta có thể tưởng tượng nam đó tiên h sinh đón lấy tôn phu nhân thời điểm từng cung buồn gấm tặc cam n i n h lao tướng hoàng cái nhân tài mới nội lã mông ba người đối chiến qua nay ba người trừ lã mông bên ngoài đều là đương thời chi h ộ tướng nhất là cam n i n h dũng mãnh vô cùng có thể ngươi biết kết quả sau cùng là cái gì không triệu vân hỏi ngay vậy điền dụ lắc đầu đằng sau kết cục như thế nào ha ha triệu vân cười ha ha lập tức chầm dai nói nếu không phải giang đông c h i chủ tôn quyền đổi tới ba người kia đã vì tiên sinh thương hạ chi vong hồ n cũ t hai người nghe nói như thế đều là hít một hơi lanh khí cái này đại tướng quân mạnh như vậy sao cam l i n h hoàng cái tên tuổi mặc dù hắn ở xa vĩnh sương nhưng là cũng nghe qua hai người uy danh hiền hách cho nên giờ phút này mới sẽ như vậy c h ấ n kinh tại triệu vân lời nói không muốn đọc câu nôn thế mà còn có như thế chiến tích nhìn thấy hai người phản ứng triệu vân điểm điểm cho trả lời khẳng định tiếp đoạn sự tình hán triệu vân cũng là nghe trở về tướng sĩ nói bất quá chỉ là không có chuyển đến thiên hạ bởi vì lúc ấy là tại ban đêm cũng không có lên xung đột quá lớn cho nên không có dài tấm sườn núi lực ảnh hưởng lớn như vậy về phần giang đông bên kia đoán chừng là cảm thấy ám ội cũng không có tản bộ đi ra nghe đến đó điền dụ không khỏi đối độc câu nôn sinh ra hứng thú n ồ n g hậu trong lòng đồng thời cũng sùng bái lên độc câu nôn sinh mà là người nên nên như vậy cũng một bên khác độc câu nôn còn chưa tới phủ n h à trong óc liền vang lên danh vọng chị gia tăng thanh n m nhắc nhở hắn không quay đầu lại đi xem mà là tiếp tục đi tới chỉ có điều khoe miệng có chút dương lên mà thôi nhưng trong lòng thì cho triệu vân dựng lên một cái khen lớn hắn đoán chừng chính là triệu vân thay hắn trang siên sau đó mới thu hàng điện dụ sùng bái kể từ đó cũng tốt có thể gia tăng điện dụ độ i trung thành lại nói giờ phút này hứa xương thành bên trong tự tuân lúc sau khi chết tào tháo liền mỗi lần cảm thấy không thích ứng vị l a o hữu kia đi hắn thật là có chút không phải như vậy quen thuộc cầm trong tay năm nay các cái địa phương châu q u ậ n đưa tới chính vụ hắn có chút hợp vực đúng lúc này trình dục đi tới thấy thế tào tháo hít mắt nói trình dục có thể tìm hiểu rõ ràng ngay vậy trình dục gật gật đầu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng thưa tướng đánh tra rõ ràng tình huống khả năng rất không lạc quan nghe nói như thế tào tháo trong lòng lúc này lộ n b ộ một tiếng mau nói tào tháo sốt ruột truy vấn nghe vậy trình dục sắc mặt vẫn như c ũ khó coi lập tức chầm dai nói căn cứ tương dương thành đề báo tào nhân phái ra nhỏ cố quân đội đối kinh châu tập kích quấy r ố i thế mà toàn quân bị d i ệ t căn cứ trốn về đến tướng sĩ b ẩ m báo thuộc quân dị thường cường hãn chỉ xuất động trăm người liền toàn diện ta năm trăm tướng sĩ trong chiến trường như là cối say thị đồng dạ bọn hắn khôi giáp còn có lơi đao đều dị thường cứng cỏi dường như mỗi một chiếc đều như thần binh lợi khí giống như nghe đến đó tào tháo lông mày vặn thành hình ngắm mó hắn liền nói vì cái gì gần nhất luôn tâm thần có chút không tập trung hơn nữa nguyện trước hắn còn làm một cái rất là kinh dị ác ngộng trong ngộng hắn bị độc c h â u nôn bắt sống hứa xương thành phá thủ quân nhất thống thiên hạ cái này nhưng làm hắn do sợ kết hợp tâm thần có chút không tập trung tăng thêm xích bích về sau thủ quân chiếm cứ địa phương thế mà tầng tầng kiểm tra p h à m là thân phận khác thường người còn không thể nào vào được hơn nữa còn có số lớn số lớn thương nhân ra ra vào, vào. hắn đã từng sai người bắt qua thương nhân hỏi thăm có thể thương nhân cơ bản đều là hồ lọc qua căn bản không chịu nói lời nói thật dường như tất cả thương nhân đều đạt thành một cái chung nhận thức kia chính là cái gì cũng không nói lời nào là khó lường tội thương nhân dẫn đến kinh tế bị hao tổn hắn cũng liền không có bức bách còn nữa chính hắn liền có thể thăm dò t h ủ quân một phen thế là liền hạ lệnh nhường t à o nhân phái quân tập kích quẻ dối bây giờ xem ra cái này một bộ nhiễu quả nhiên dò ra đến một chút đồ vật t h ủ quân rất có thể là tại xúc tích lực lượng hơn nữa hiện tại rất có thể đã rất cường đại nghĩ đến cái này tào tháo liền sắc mặt càng thêm ngưng trọng đúng rồi ngụy vương còn có một việc lúc này chỉnh dục lại nói ân còn có chuyện gì tào tháo xứng sở t ă n cứ tìm hiểu giang đông vậy liền cũng có hành động cũng hẳn là phát hiện thuộc quân dị thường hơn nữa gần đây nhận được tin tức độc câu nôn tự mình dẫn mười vạn đại quân sôi nam trinh nam an cái gì tào tháo giật mình nam an không phải lên biểu thần phục lưu bị sao độc câu nôn vì cái gì còn muốn xuôi nam trinh nam an tào tháo kia là tương đối n g h i hoặc h ắ n thấy độc câu nôn cử động lần này giống là hoàn toàn dư thừa người ta đều thần phục ngươi ngươi thế mà còn muốn đánh người ta chứ một trăm năm mươi b ố Tam bởi vậy tại hạ suy đoán độc công nôn nhất định là vì giải quyết triệt đề phương nam chi thai hoàng ẩm n g à y sau tốt bắc phạt trung nguyên nghe đến đó tào tháo không khỏi cười ha ha nói cái này độc công nôn thật đúng là thiên hạ kỳ t à i cũng t h u c quân bây giờ thế mà biến lợi hại như thế tào tháo mơ hồ có chút suy đoán t h u c quân biến hóa rất có thể là cùng độc công nôn có quan hệ phải biết độc công nôn còn không có rời núi trước đó lưu bị kia là khi thắng khi bại căn bản cũng không phải là hắn tào tháo đối thủ mặc dù hắn đem lưu bị coi là họa lớn trong lòng nhưng là khi đó lưu bị còn không có, có thành tựu căn bản không đủ e ngại cũng nhưng là chính là cái này nhưng là từ khi độc công nôn bị lưu bị mời xuống núi sau lưu bị liền cùng vận may vào đầu dường như ngắn ngủi mấy tháng liền câm xuống tây xuyên sau đó lại thừa dịp hắn x ô i nam cấp đoạt t r ư ờ n g an cuối cùng càng là tại xích bích đại bại với hắn ngay sau đó lại dùng kế cấp đoạt nam quận tức chết chu du nhân vật như vậy quả thực thật là đáng sợ bất quá dưới mắt nghe được độc câu nôn x ô i nam tào tháo khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười ân t r i n h dục nhìn thấy tào tháo loại vẻ mặt này hơi nghi hoặc một chút lập tức hỏi rõ nguy vương hẳn là muốn đi ra phương pháp phá giải nghe nói như thế tào tháo cười ha ha biết bản vương người trọng đức cũng trong đức ngươi phái một đáng t i n người đi đi xứ đông lô trình dục còn chưa kịp phản ứng lập tức tào tháo xích lại gần đối phương lỗ thay thì thầm vài câu nghe xong trình dục lập tức bừng tỉnh hiểu ra ánh mắt nhìn xem tào tháo lộ ra vẻ khó tin ngụy vương lời ấy có lý n h ư u tính sâu xa ha ha ha tào tháo bị trình dục thổi phồng đến mức rất là hương thụ lập tức ánh mắt hương thụ nhìn về phía hích châu phương hướng trong lòng không khỏi thầm nghĩ lần này là một cơ hội nếu là thành công nói không chừng bản vương còn có thể sinh thời nhất thống thiên hạ một bên khác đ ộ c câu nôn tự đem điển dụ thu về dưới trướng về sau liên chuẩn bị dựa theo bảng thống cho bình nam chỉ t r ư ở n g tiến quân mà man vương mạnh hoạch bên này đã sớm nhận được đ ộ c câu nôn xuôi nam tin tức trong đ ộ n g phủ man vương mạnh hoạch triệu tập ba vị đ ộ n g chủ thương nghị truyện ba vị này đ ộ n g chủ theo thứ tự là kim hoàn tam kết nguyên xoái đồng đồ na m nguyên xoái Á hội nam nguyên xoái nam man bên này bình thường đều không có giống trung nguyên khu vực xây nhà ở lại mà là ở tại thiên nhiên hoặc là mở đi ra trong sân đậu một cái đậu phủ bên trong có rất nhiều người ở lại bất quá vẫn có một ít trại mà trưởng còn một cái đậu phủ chính là đậu m a n vương thủ hạ có ba mươi sáu động chủ hắn là cái này ba mươi sáu động người lãnh đạo tối cao được xưng là m a n vương bất quá mặc dù có nhiều như vậy động chủ nhưng là chuyện chủ yếu hắn vẫn là chỉ cùng t r ư ớ c ba động động chủ thương nghị bởi vì cái này ba vị t r ư ớ c động chủ thực lực mạnh nhất tức chết bản vương mạnh hoạch vừa thấy được ba vị động chủ liền biểu hiện ra bộ mặt tức giận căn cứ tin tức kia độc công nôn thế mà l ã n h binh mười vạn trước đến thảo phạt tại ta lời vừa nói ra ba vị động chủ khiếp sợ không thôi cái gì vua ta chúng ta không phải lên biểu thần phục kia lưu bị sao thế nào kia độc công nôn thế mà điều khiển 10 vạn đại quân trước đến thảo phạt chúng ta. khiển chúng đến mà điều đại quân vạn lúc này kim hoàn tam kết cao mày nói hắn thấy cái này đều đã thần phục đối phương đối phương thế mà còn muốn đến đánh bọn hắn đây quả thực không hợp thói thường có được hay không đây cũng là bản vương như thế tức giận nguyên nhân a mạnh hoạch vẫn như cũ sắc mặt phẫn nộ lưu bị độc công nôn c h í lưu quả thực khi người quá đáng hẳn là cảm thấy ta man tộc không người không ừ đã như vậy không cần vua ta lo lắng ta đám ba người các lính một đạo đại quân tất nhiên đại phá độc công nôn lúc này kim hoàn tam kết lệnh hừ một tiếng đối mạnh hoạch biểu trung tâm nói nghe thấy lời ấy mạnh hoạch lời nói đối bọn hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn là chỉ cần có thể nhiều đến tới một chút tài nguyên kêu động phủ của bọn hắn liền có thể tiếp tục tráng đại phát triển kể từ đó bọn hắn liền có thể xa xa đem đằng sau muốn siêu việt đi lên động phủ bỏ lại đằng sau thế là ba người liền các lĩnh năm vạn ma minh tiến về nên chiến động công nôn đại quân lại nói độc câu nôn bên này hán giờ phút này đã xuất lính đại quân tiến vào nam m a n cảnh nội đi tới giữa trưa liền hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị tu chỉnh một ngày chờ ngày mai các tướng sĩ tinh thần sung túc thời điểm lần nữa tốc độ cao nhất xâm nhập nam m a n cảnh nội không sai mà vừa lúc này đông nhiên một thanh â m chuyển đến báo chỉ thấy phía trước trinh sát thuốc ngựa đến đây tới phụ cận lúc này liền đ ố i độc câu nôn chắp tay bẩm b ả o nói khởi bẩm đại tướng quân phía trước ba mươi dặm chỗ phát hiện tam lộ đại quân ngay tại chạy tới đây ngay vậy độc câu nôn xứng sở tam lộ đại quân khá lắm hắn còn chưa có đi công kích đối phương đối phương lại là trước điều binh tới trước thế là liền hỏi nhưng có thấy rõ ràng theo thứ tự là ai dẫn đầu sao nghe được vị này lời nói trinh sát lập tức trả lời thấy rõ ràng căn cứ khí trước, hẳn là nam man tam đại đ ộ c chủ phân biệt là kim hoàn tam kết đồng đồ na cùng á hội nam ba vị này độc câu nôn cũng là nghe qua ba người này tết tuổi cũng biết bọn hắn phân biệt chính là mạnh hoạch ba mươi sáu t r o n g đ ộ n g trước ba động đ ộ c chủ lập tức độc câu nôn lại hỏi bọn hắn mang đến bao nhiêu nhân mã hồi bầm đại tướng quân dựa theo thuộc hạ tĩnh ra mỗi đường đại quân hẳn là đều không thua năm vạn đại quân nghe đến đó độc công nôn không khỏi thầm nghĩ thủ bút lớn như vậy tam lộ đại quân mỗi đường năm vạn nhân mã hợp lại cùng nhau hầu như đều m ộ ư ơ i năm vạn bất quá hắn cũng là cũng không lo lắng gì cái này nam man chi địa nghèo đến đinh đương vang nếu là m ộ ư ơ i năm vạn thanh niên trai tráng cho tôn quyền hoặc là tào tháo cũng hoặc hắn độc công nôn cái kia chính là thật là m ộ ư ơ i năm vạn đại quân nhưng là tại mạnh hoạch thủ h ạ đi vậy thì mảy may không cần lo lắng bởi vì đối phương tại quân giới bên trên cơ bản sẽ cùng tại năm đó hoàng cân tặc phải biết hoàng cân tặc liền là một đám dân chúng năm đó tào tháo mang theo mã bộ quân hơn năm người liền đại phá thanh châu hoàng c ầ n tặc nam nữ lao hấu hơn trăm vạn cuối cùng lại từ đó chọn lựa ra ít ra hơn ba mươi vạn thanh niên trai tráng đem nó cải biến thành thanh châu quân mặc dù nói trong đó có chút trình độ không có bao nhiêu thanh trạng nhưng là sau đó phải đối mặt m ộ ư ơ i năm vạn nam m an b i n h nhiều nhất sẽ tốt một chút lập tức hắn liền nhường tả hữu đi đem triệu vân nhiệt dụ còn có liêu hòa vương bình bọn người gọi tới chuẩn bị thương thảo như thế nào đối địch trong c â n g chứng những cái này tướng lĩnh còn chưa tới lúc này trong quân chỉ có độc câu nôn cùng mã tắc hai người không khỏi độc câu nôn liền hướng mã tắc hỏi ấu thương à nếu là theo ý kiến của ngươi chúng ta nên như thế nào toàn diện cái này tam lộ đ ạ i quân mã tắc nghe vậy xứng sở hắn không nghĩ tới độc câu nôn dùng t ừ lại là toàn diện bất quá ngẫm lại cũng bình thường hắn cũng biết lúc trước tiên sinh cũng đã nói muốn tiêu diệt nam man cảnh nội toàn bộ quân chính lực lượng chỉ có nhường nam man cảnh nội lại không vương đình lại dựa vào hồng thự mở rộng dạng này khả năng hoàn toàn nắm giữ nam man chi đ i ệ lập tức hắn liền rơi vào trầm tư ở trong nếu là muốn, muốn đánh lui hoặc đánh cái là lộ lại này dàng đại tan quân, tam kêu dễ bởi ấ t Trực quá. vì bọn hắn mặc dù có bảng thống vẽ địa đồ nhưng là vẫn như cũ đối với địa hình không phải quen thuộc như vậy suy tư một hồi mã tắc bỗng nhiên nhãn tình sáng lên lập tức liền cười đối độc công nôn nói tiên sinh kỳ thật muốn làm được nhường k i a ba vị động chủ mang đến binh mã có đến mà không có về kỳ thật cũng đơn giản một mực chờ chờ mã t ắ c trả lời động công nôn nghe nói như thế không khỏi tới một tia hứng thú a ấu thường có gì rượu kế cũng hắn cũng làm u ố n nhìn một chút trải qua trước đó biện luận cái này mã t ắ c có hay không tính thực chất tiến bộ thấy thế mã t ắ c liền bắt đầu chậm rãi mà nói đến đến. tiên sinh lấy học sinh ngũ kiến quân ta chỉ cần phái ra hai vị đại tướng lĩnh hơn vạn nhân mã liền có thể trực kích phổ thông từ kim hoàn tam kết dẫn đầu đường tia đại quân liền có thể hai vị đại tướng nhất định phải là loại kia theo vạn người trong quân lấy địch thượng tướng thủ cấp tồn tại chỉ cần có thể tại trong vạn quân đem kim hoàn tam kết thủ cấp chặt đi xuống như thế lần này còn lại hai đường đại quân tất nhiên sợ hãi loại tình huống này a hội nam cùng đồng đồ na liền sẽ hốt hoảng mà chạy tiên sinh chỉ cần tại chạy trốn trên đường khắc phái hai viên m ạ n h tướng các l í n h hơn vạn binh mã cướp giết hai vị kia độc chủ có thể bắt sống lời nói còn lại man tộc binh sĩ khẳng định sẽ trông chừng mà hàng nói đến đây độc cầu nôn đã nghe rõ không thể không nói mặc dù đơn giản nhưng là quả thật có thể có hiệu quả đương nhiên lúc này xây dựng ở hai phe địch ta thực lực sai b i ệ t to lớn dưới tình huống nếu là đổi lại tào tháo hoặc là tôn quyền dưới trướng đại quân kế sách này vậy thì hoàn toàn không cần bất quá độc câu nôn cũng là cảm thấy kế sách này có chút quen thuộc đông nhiên hắn nhớ tới đến cái gì sau đó nhìn xem mã tắc trong lòng không khỏi thầm nghĩ tự nhiên như thế chi tượng khó trách có thể cùng người kia ngày ngày chậm rãi mà nói quân sự còn bị người kia ủy thác trách nhiệm bất quá chỉ là đáng tiếc kinh nghiệm không đủ cúng vậy liền theo ngươi kế làm việc cúng độc câu nôn lập tức liền đồng ý mã tắc nói không bao lâu một đám tướng quân vào cầm đầu chính là triệu vân cùng đoàn dụ nhìn trước mắt hai người độc câu nôn như có điều suy nghĩ cuối cùng trực tiếp xem nhẹ hai người ngược lại đưa ánh mắt rơi vào liêu hóa vương bình trên thân sau đó nói vương bình liêu hóa nghe lệnh có mặt tướng hai người cùng kêu lên đáp lấy hai người các ngươi các lính một vạn nhân mã tiến về nên kích t ả hữu hai đường man b ì n h mặt tướng tuân mệnh hai người lại cùng kêu lên đáp lập tức hai người bọn hắn liền đi xuống chuẩn bị đi nhận lấy binh mã sau đó độc câu nôn lại liếp nhìn đám người một vòng cuối cùng lắc đầu nói tiếp về phần phổ thông man binh vẫn là bản tướng quân tự mình nên bị ta nghe thấy lời ấy lúc này triệu vân rốt cục nhịn không được không khỏi hỏi đại tướng quân hẳn là xem thường mây ư hắn có chút làm không rõ ràng vì cái gì đọc câu nôn không cần hắn lần này xuôi nam đều bổ nhiệm hắn làm tiên phong bây giờ quân địch dẫn đầu xâm phạm thế mà nhường hắn cái này tiên phong nhàn rỗi lên hơn nữa coi như không cần đây không phải là còn có một cái điền dụ a hắn đ ối điền dụ lòng tin mười phần dù sao cũng là có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy người có thể đọc câu nôn thế mà hai người đều không cần nghe thấy lời này đọc câu nôn trong lòng không khỏi cười thầm bất quá mặt ngoài lại là tình bơ nói rằng t ử long hiểu là vậy bản tướng quân chưa từng xem thường qua t ử long t i ê u đại tướng quân vì sao không cần mặt tướng triệu vân truy vấn thật sự là t ử long mới đến hơn nữa về hạ tiên phong tướng sĩ đều chưa quen thuộc đạo này như ngươi đi chỉ sợ bởi vì chưa quen thuộc địa hình mà sinh biến c n g triệu vân nghe nói như thế trận tròn mắt cái này gọi lý do gì nói thật giống như liêu hóa vương bình không phải mới đến như thế lập tức trong lòng liền mơ hồ có một ít suy đoán bất quá vẫn là không phục nói đại tướng quân lời ấy sai rồi mặt tướng chỉ cần một vạn nhân mã tất nhiên có thể thu hồi k i kim hoàn tam kết thủ cấp như là không thể c a n nguyện chịu quân pháp xử trí đ ộ c câu ngôn nghe vậy cười lắc đầu nói mà không có bằng chứng tử long nếu là muốn đi vậy liền lập xuống quân lệnh trạng trong quân không nói b ư a c ũ n g mong rằng c h ă m trước đại tướng quân không cần như thế mây lập xuống chính là triệu vân không chút do dự lập tức bằng lòng lập xuống quân lệnh trạng quân lệnh trạng một thành hắn liền dẫn điền dụ vội vàng khoảng chi chuẩn bị điểm đủ binh mã liền đi nên kích kim hoàn tam kết đại quân nhìn thấy hai người sau khi rời đi đọc câu n ô n lúc này liền nhìn về phía đới thắng cùng gian thần từ tháng dạ đức các ngươi các mang năm trăm thiên binh đoàn phân biệt đi tìm liêu hóa vô mình nói cho bọn、hắn. không cần nên kích man tộc hai đường đại quân chỉ cần tại lui quân con đường mai phục liền có thể mặt khác là đến lượt các ngươi thiên binh đoàn phát huy tác dụng thời điểm nhớ kỹ cần phải bắt sống hai đường đại quân độc chủ nghe vậy đới thắng cùng giang t h ầ n s ứ n sở mặc dù nghi hoặc độc câu nôn l ờ i vừa rồi nhưng là độc câu nôn nói phải nhanh vậy bọn hắn cũng không dám chỉ hoãn thế là cũng lập tức lĩnh mệnh mà đi chờ tất cả mọi người sau khi rời đi lúc này mã tắc ở một bên không khỏi nghi hoặc hỏi tiên sinh là sao như thế ân ấu thường chỉ là cái gì độc câu nôn hỏi học sinh nói dĩ nhiên chính là tiên sinh là sao như thế cố ý khích t ử lòng tướng quân mã tác trả lời nghe vậy đ ộ c câu nôn cười ha ha ấu thương à hà không biết nếu như ta trực tiếp nói cho t ử lòng chuyện kia còn chưa nhất định có thể thành cũ nhưng g n là chỉ cần t ử lòng lập xuống quân lệnh trạng ý theo t ử lòng toàn thân là gan tính cách tất nhiên có thể chém xuống kim hoàn tam kết thủ cấp đánh trận giảng cứu chính là cầu ổn hiểm t r u n g cầu thắng cuối cùng rồi sẽ bại một lần đ ộ c câu nôn cũng mặc kệ cái gì hà muốn chính là kết quả thắng lợi trái cây đánh trận chính là như thế tàn khốc chương một trăm năm mươi sáu dạ tập đột kích ban đêm chương một trăm năm mươi sáu dạ tập đột kích ban đêm trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại tại bên trong chiến trường mười m ấ y hai trăm n g à n người chém giết nếu là xuất hiện sai lầm đó chính là trí mạng tính vấn đề bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh độc câu nôn bây giờ nắm cửa lớn tự nhiên muốn cân nhắc thắng bại muốn vì lần này xuôi nam hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nên một chút xíu có thất bại khả năng hắn đều muốn bóc tát nghe được độc câu nôn giải thích mã tắc trong lòng thầm giật mình lập tức đối với độc câu nôn liền làm một lễ thật sâu thiên sinh tri ngôn khiến học sinh thụ giáo hắn lần nữa cảm nhận được độc câu nôn cường đại đại tướng quân vẫn là n g ư ờ i đại tướng quân thấy thế độc câu nôn cười ha ha bất quá cũng không nói gì thêm mã tắc có thể lĩnh nộ g được tự nhiên là tốt nhất nếu là lĩnh nộ g không được vậy cũng không cần thiết nói thêm cái gì cùng l ắ m thì về sau không để cho trưởng binh liền có thể bây giờ thuộc trung cũng không thiếu đại tài bất quá có thể dạy hắn vẫn là sẽ dạy dù sao mã tắc tuyệt đối là tính trung thành có thể dùng lời nói vẫn là phải dùng một bên khác triệu vân tự ra quân trướng về sau liên cung điền dụ bắt đầu điểm đủ một vạn nhân mã tướng quân tiên nam man tử dù đã từng tới chém giết qua mấy lần bất quá là một đám người ô hợp mà thôi lúc này điện dụ hướng triệu vân đạo ngay vậy triệu vân gật gật đầu hắn làm làm tiên phong đại tướng tự nhiên cũng là đi tìm hiểu qua nam man tử sức chiến đấu s ắ c thực như điện dụ nói tới bất quá hắn vẫn là đối điện dụ nói khánh chi không thể khinh địch mây đã lập xuống qua quân lệnh trạng đợi chút nữa ra quân ngươi phối h ợ p ta thẳng đến kim hoàn tam kết không được quản cái khác mặt tướng lĩnh mệnh điện dụ chắp tay nói bất quá giờ phút này điện dụ trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán nhìn trước mắt triệu vân h ắ n cảm thấy cái này rất có thể là đại tướng quân kế nếu để cho qua đến an bài lời nói hắn có tự tin giống nhau chỉ cần ba vạn nhân mã liền có thể đại phá cái này ba đường nam man tử bất qua dưới mắt thực lực sai biệt lớn như thế giới tình huống hắn cũng không có nhiều lời rất nhanh bọn hắn liền điểm tốt tướng sĩ sau đó liền xuất lĩnh lấy một vạn đại quân bắt đầu tiến về nên kích kim hoàn g tam kết mà kim hoàn g tam kết bên này đi một ngày quân man tộc binh sĩ cũng mệt mỏi thế là hắn liền hạ lệnh tại cách t h u quân hai mươi dặm có hơn địa phương xây dựng cơ sở tạm thời nói là cắm trại kỳ thật chính là đơn giản làm cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi một chút nhưng u mơ mơ màng màng như mà một đêm, n giây hai giây trôi qua thế mà không có người trả lời hắn ngay tại hắn nhớ tới thân đi ra xem một chút thời điểm bỗng nhiên một thân ảnh xông vào kim hoàn tam kết tập trung nhìn vào hết lại chính là hắn tiếp thân thị vệ chuyện gì xảy ra như thế vội vàng hấp tấp kim hoàn tam kết quát chỉ thấy thị vệ vẻ mặt lo lắng m ũ giáp đều mang sai l ệ n h lập tức thị vệ lo lắng nói bẩm báo động chủ việc lớn không tốt thuộc quân thừa dịp lúc ban đêm đột kích doanh nghe nói như thế kim hoàn tam kết lập tức kinh hãi vội vàng thuần thục mặc quần áo xong tiếp lấy liền cảm giác vội vàng hỏi thuộc quân tới bao nhiêu nhân mã ách bóng đêm có đen thuộc hạ thấy không rõ làm à bất quá theo tiếng la giết hẳn là tối thiểu trên b ọ n người thị vệ cấp tốc hồi đáp nghe vậy kim hoàn tam kết lúc này thở dài một hơi còn tốt sau đó hắn sửa sang lại quần áo tiếp lấy lại đối thị vệ nói bối rối cái gì không phải liền là một vạn nhân mã a có cái gì tốt hoảng chúng ta có năm vạn nhân mã còn sợ thuộc quân đ ộ t kích doanh vừa mới bắt đầu nhìn thấy thị vệ như vậy bối rối hắn còn tưởng rằng là độc câu nôn tự mình dẫn mười vạn đại quân đ ộ t kích doanh đâu kết quả liền đến một vạn mặc dù hắn cũng biết bọn hắn man tộc binh sĩ tại giống nhau số lượng dưới tình huống đánh không lại trung nguyên vương triều xuất r a tới tướng sĩ nhưng là hắn hiện tại thật là có năm vạn đại quân sợ c ộ n đông a năm vạn đại quân coi như đứng đấy nhường thuộc quân giết đều tối thiểu đến giết tới hừng đông a tiếp lấy hắn lại đối thị vệ nói đi truyền b u ồ n động chủ chi mệnh toàn quân không nên hoảng hốt toàn lực chống cự đột kích t h ủ quân phải tất yếu nhường t h ủ quân có đến mà không có về nghe nói như thế thị vệ đều nhanh muốn khóc lên vội vàng vừa vội lời nói nói động chủ vẫn là tranh thủ thời gian đi ra xem một chút đi chúng ta nhanh không chống nổi nghe thấy lời ấy kim hoàn tam kết không khỏi s ư ơ n g sở lập tức đi ra ngoài trướng miệng bên trong còn hùng hùng h ổ h ổ nói thật vô dụng nam và người còn ăn không được một vạn nhân mã nhìn tới vẫn là đến hắn tự mình toại t ấ n chủ soái chỉ huy mới có thể nhường quân tâm bất luận cũng nhưng mà khi hắn đi ra ngoài trướng sau n h ì n thấy cảnh tượng trước mắt lúc này liền trợn tròn mắt chỉ thấy thục quân mỗi cái đều vũ trang đến tận răng toàn thân khôi giáp cầm trong tay đại đao thế mà g i ế t đến hắn man tộc binh sĩ không hề có lực hoàn thủ mà rất nhiều man tộc binh sĩ không biết là bởi vì làm binh khí dị xét vẫn là chất liệu quá bất ham đao kiếm chém vào những cái k i a thục quân trên thân thế mà trực tiếp gáy mất trong đó thục quân phía trước còn có một g ã cầm trong tay trường thương cùng một g ã cầm trong tay song súng tướng lĩnh kia càng là dũng mãnh man tộc binh sĩ liền đối phương góc áo đều không đục tới liền bị đâm chết rồi thấy cảnh này kim hoàn cam kết rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của v hắn không nghĩ tới t h ủ quân như thế dũng mãnh lại v ũ k h í đều như thế bất p h ẳ m thế là liền cầm trong tay nhị long tuyên hóa phủ cưới lên ngựa chạy đến trong quân doanh tiếp lấy hướng phía tất cả man tộc binh sĩ hô to ta chính là vòng vàng đậu chủ các con đều không nên hoảng hốt toàn lực ngăn cản được t h ủ quân bọn hắn chỉ có một vạn nhân mã mà chúng ta có năm vạn người hắn cảm thấy giờ phút này chỉ có hắn đến cổ vũ sĩ khí mới có thể đỡ nổi t h ủ quân quả nhiên man tộc binh sĩ đang nghe hắn nghe được lời này sau nguyên đám cũng không như vậy sợ hãi bắt đầu ngăn cản t h u quân tiến công mà lúc này triệu vân điện dụ bên này còn đang chém giết lẫn nhau bọn hắn bỗng nhiên nghe được cái này một tiếng hô to lúc này liền hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy một gã thủ lĩnh phục sức người cưỡi ngựa đứng tại cách đó không xa nhìn thấy dáng dấp của đối phương hơn nữa đối phương vừa mới nói lời triệu vân lúc này liền minh bạch người kia chính là kim hoàn tam kết không khỏi trong lòng của hắn vui mừng khá lắm tự nhiên chui tới cửa a kim hoàn tam kết thế mà ngay tại kia hơn nữa cách hắn cùng đ i ể n dụ khoảng cách rất gần lúc đầu hắn còn sầu tìm không thấy kim hoàn tam kết đâu dù sao cái này tối như bưng người vốn là khó tìm lần này tốt có mục tiêu triệu vân cùng điển dụ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau lập tức hai người ánh mắt bên trong đều lộ ra người h i ể u c h i sắc tiếp lấy hai người bọn họ liền phóng ngựa chỉ thâm nhập m a n b ì n h trên đường đi như vào chỗ không người không ai có thể chống đỡ được bọn hắn những cái kêu m a n b ì n h t ự a n h ư là cải trắng như thế bị thu gặt mà giờ khác này kim hoàn tam kết cũng nhìn thấy triệu vân cùng điển dụ hướng bọn hắn đánh tới chấp đoán chương một trăm năm mươi bảy đại thắng chương một trăm năm mươi bảy đại thắng nhìn thấy hai người hắn liền dẫn không chỗ phát tiết lập tức dẫn quát một tiếng tập tướng an giam tập kích ta doanh muốn chết nói xong hắn không chút do dự trong tay nắm lấy nhị long tuyên hóa phủ liền hướng phía triệu vân phóng đi hắn thấy đối phương hai người mặc dù dũng mãnh nhưng là tại bọn hắn nhiều như vậy man bình vây quanh hạ coi như đối phương lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào hơn nữa hắn tự nhận là hắn võ lực của mình chị không thể so với ai t r ê n l ệ n h không phải hắn làm thế nào m a n vương thủ hạ thứ nhất động chủ mà triệu vân bên này vốn làm mừng rỡ s á t mặt cái này liền chuyển thành vui mừng như điên khá lắm h ắ n không đi tìm đối phương đối phương tới tìm hắn rất nhanh tại hai người lẫn nhau chạy về phía dưới tình huống đã đ ế、so、nhưng t mà ắ một giây sau cặp mắt của hắn liền trường lớn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn t h ò n g chọc vào triệu vân sau đó lại chậm rãi túi lầu xuống nhìn qua chỗ ngực chỉ thấy nơi đó đang cắm một cây trường thương nắm vào lấy thanh này trường thương người chính là triệu vân sau đó chỉ thấy triệu vân đem thương lốn kéo lại thu hồi đi lập tức máu tươi phu n ra tiếp lấy kim hoàn tam kết rốt cuộc nhịn không được thân thể trực tiếp té lăn trên đất chết đến mức không thể chết thêm hắn sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới triệu vân tốc độ c ư n h i ê n như thế nhanh chóng nhìn xem ngã xuống đất kim hoàn tam kết dù là giống triệu vân loại này đ ề u thấp không muốn trào phúng người khác người cũng không khỏi dễ ước nói man vương tay giới đệ nhất đ ộ c chủ liền thực lực như thế a sau đó hắn rút ra thanh cưng ơ kiếm một kiếm đem nó thủ cấp chạm xuống dưới thanh cưng kiếm la động câu nôn tặng cho hắn hắn nuôi thanh kiếm này yêu thích không tung tay thanh kiếm này không chỉ có riêng là một thanh kiếm càng quan trọng hơn là động câu nôn tín nhiệm với hắn cùng tình nghĩa chém dụng thủ cấp về sau hắn liền trực tiếp đâm ra một thương đâm vào chỗ cổ sau đó nâng quá đỉnh đầu biểu hiện ra cho tất cả man tộc c h i binh nhìn các người động chủ đã đền tội các người còn không mau mau thúc thủ c h ị u chói triệu vân hô to nghe thấy lời này tất cả man tộc binh sĩ đều dừng lại động t á c trong tay tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống kim hoàn tam kết thủ cấp có thể thấy rõ ràng toàn trường lâm vào yên tĩnh a động chủ chết không biết là ai hoảng sợ hét lên một tiếng đầu hàng không giết đầu hàng không giết lúc này tất cả thủ quân đều hô to nghe thấy lời ấy tất cả man tộc binh sĩ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút một cái hai cái mở ra bắt đầu vứt bỏ rơi trong tay dị xét binh khí có mở đầu tự nhiên những người khác cũng đi theo vứt bỏ vũ khí đầu hàng cuối cùng hết mấy vạn man tộc binh sĩ đều ném hết vũ khí đầu hàng ma thủ quân vẹn vẹn dùng một vạn người liền k h ô n g chế được mấy vạn man tộc binh sĩ có thể nói là đại hoạch toàn thắng sáng sớm hôm sau các cái khác hai đường đại quân tiếp thu được triệu vân điền dụ vẹn vẹn dẫn đầu một vạn nhân mã liền đại phá kim hoàn tam kết cũng đem nó chém đầu sau lập tức liền bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này mẹ nó còn thế nào đánh chính bọn hắn tin tưởng dưới quyền bọn họ nhân mã so với kim hoàn tam kết đến xem sức chiến đấu còn muốn kém một chút thụ quân vẹn vẹn dùng một vạn nhân mã liền đem nó năm vạn đại quân diệt đi căn g cứ tin tức nhìn vẫn là chính diện c n g rắn thụ quân cũng vô dụng âm như quỷ cái gì như tình huống như vậy hạ bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục tiến quân một vạn nhân mã liền lợi hại như vậy phải biết độc câu n ô n lần này thật là dẫn đầu mười vạn đại quân còn gọi cái rắm sớm một chút trốn về sơn chạy trốn đi mới là dù sao nam man cảnh nội địa thế phức tạp bọn hắn lại quen thuộc địa hình tránh lên thủ quân không nhất định có thể tìm tới bọn hắn đợi đến thủ quân đi bọn hắn trở ra liền có thể thế là quả nhiên như mã tắc tính toán kế như thế hai đường đại quân dựa theo lúc đầu lộ tuyến lui quân một bên khác đến giữa chứa lúc triệu vân xách theo kim hoàn tam kết thủ cấp liền trở lại chủ xoáy bên trong sau đó trở về độc c â u nôn trong đại trướng đem nó thủ cấp đưa cho độc c â u nôn nhìn đại tướng quân người này là kim hoàn tam kết mạch hoạch tay dưới đệ nhất độc chủ triệu vân muốn đem thủ cấp đưa tới độc c ô n nôn trước mặt đường phân biệt thay thế, thế độc câu nôn không khỏi khỏe miệng hơi hơi run dày khá lắm muốn hay không buồn nôn như vậy người nếu không phải hắn trải qua chiến trường chép giết nhất định phải đem giữa chưa ăn cơm đồ ăn cho p h u n g ra đi thử long trận chiến này liền nhớ ngươi cùng khánh chi c ô n g đầu tiếp lấy độc câu nôn liền phất phất tay ra hiệu hai người x u ố n g dưới nhưng mà triệu vân lại là không đi mà là đối độc câu nôn nói đại tướng quân còn có hai đường đại quân mời đại tướng quân hạ lệnh để cho ta cùng khánh chi phân biệt lĩnh một vạn nhân mã truy kích nghe nói như thế độc câu nôn lại là cười khoát tay á o không cần ân triệu vân s ữ n g sở hắn cái này đều chứng minh chính mình độc câu nôn thế nào còn không cho hắn xuất kích đâu sau khi n g h i hoặc hắn liền hỏi đại tướng quân hẳn là không tín nhiệm mây theo lý thuyết không có khả năng a triệu vân nghĩ như vậy lúc trước độc câu nôn thật là cơ bản sự tình gì đều giao cho hắn làm thế nào lần này xuôi nam thay đổi một cái dạng dường như không sai mà lúc này điền dụ nhìn một chút độc câu nôn không khỏi tiến lên nói rằng đại tướng quân như là tại hạ đoàn không sai còn lại hai đường đại quân hẳn là cũng bị bắt làm tù binh hoặc là tiêu diệt hết ta lời vừa nói ra triệu vân đống nhiên giống là nghĩ đến cái gì lập tức hắn tại thầm nghĩ trong lòng xem ra mây bị tính kế cũ nghĩ đến cái này hắn nhìn xem đ ộ c công nôn không khỏi cười khổ lắc đầu triệu vân vốn cũng không phải là cái gì người ngu xuẩn tương phản đối một ít chuyện thấy rất ấ u chẳng qua là đường cục chi mê mà thôi bây giờ nghe được đền i dụ lời nói mới phản ứng được mà đ ộ c công nôn nghe được đền i dụ lời nói không khỏi hơi hơi kinh ngạc đền i dụ thế mà có thể nhìn ra mã t ắ t kế sách xem ra đối phương trước đó nói đọc qua sau thao là bất giả hơn nữa nhìn bộ dáng có lẽ còn là có chỗ tâm đắc mặc dù mã tắc kế sách đơn giản nhưng là có thể nhìn ra đ i ề n dụ tài năng quân sự liền đã sẽ không quá kém nghĩ đến chỗ này đ ộ c câu nôn ở trong lòng âm thầm quyết định muốn trọng dụng đ i ề n dụ nhìn một chút đối phương ở sau đó trong chiến trường có thể hay không cho hắn càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ tiếp lấy hắn liền nhìn về phía ngoài trường nói tính toán thời gian vương bình liêu hóa cũng nhanh muốn trở về quả nhiên tại hắn vừa nói như vậy xong lập tức bên ngoài liền vang lên một thanh âm bầm báo đại tướng quân quân ta đại thắng tiến đến đọc câu nôn đối người bên ngoài nói thế là liên có một gã trinh sát tiến đến nói đi đ ộ c câu ngôn nói với hắn nhìn cách t đắn mặc là thiên binh đoàn trinh sát hồi bẩm đại tướng quân hôm nay sáng sớm liêu tướng quân cùng vương tướng quân dựa theo đại tướng quân c h i ngôn làm việc quả nhiên gặp phải man tộc hai đường đại quân lui quân thế là hai vị tướng quân lúc này xuất binh ngăn chặn đường lui chương một trăm năm mươi tám ngươi d á m đội ta chương một trăm năm mươi tám ngươi d á m đội ta cuối cùng hai vị tướng quân tại thiên binh doanh phối họp xuống thành công chém đầu hai vị đậu chủ tù binh gần tám vạn người chém giết hơn hai vạn người đại h ạ c h toàn thắng Tốt. Độc câu trận đầu cao nhanh coi là đại hì sự lúc này triệu vân cùng điển dụ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên đại tướng quân thật sự là thần cơ diệu toàn a triệu vân bất đắc di cười lắc đầu nghe vậy độc câu nôn có chút ngượng ngùng nhìn xem triệu vân ha ha t ử long a đây là hành động bất đắc di cũng mong được tha thứ kế tiếp p h à m chiến t ử long làm làm tiên phong cũng như thế độc câu nôn đại quân đại hoạch toàn thắng về sau hắn liền đem những tù binh k i ê m m a n tộc binh sĩ phái quân mang đến vinh x ư ơ n thành đội ngũ trước khi đi lúc độc câu nôn còn viết một lá thư để cho người ta giao cho bàn thống nội dung của nó dĩ nhiên chính là nhường b ả n g thống đem những người mang kia đưa đi thành đô mà mục đích làm như vậy nhưng thật ra là đưa đi rèn xương thép có như thế miễn phí khổ lực đương nhiên không thể lãng phí rồi rèn xương thép bên trong kia là tặc rồi vất vả dùng binh sĩ có chút lãng phí mỗi một sĩ binh đều là huấn luyện ra mà huấn luyện kia là rất cần tiền lương thực nếu như t r ư n g dụng dân phu lời nói chi phí như thế cao bởi vì đến phát tiền công mà dùng những n à y man thuộc binh sĩ vậy được bản liền thấp xuống thật nhiều chỉ cần cho bọn họ một miếng ăn liền có thể tại viết những nội dung này lúc độc câu n ô n đều cảm giác hắn sắp thành làm vốn liếng nhà như thế bóc lột thật được chứ cũng không biết một số năm sau man tộc những binh lính kia lời sau có thể hay không cầm vũ khí nổi dậy bất quá bây giờ những n à y độc câu nôn tạm thời là sẽ không đi cân nhắc mấy ngày sau lại nói một bên khác man vương mạnh hoạch khi biết thủ hạ ba vị động chủ dẫn đầu mười vạn đại quân bị độc câu nôn toàn quân bị g i ệ t lúc lập tức giận dữ không thôi lập tức trong lòng lại có chút sợ hãi trung nguyên vương triều quân đội lợi hại hắn là biết đến nhưng là không nghĩ tới t h u quân thế mà lợi hại như vậy a hơn nữa theo ba vị động chủ bị chém đầu dưới tình huống đến xem đ ộ c c â u nôn cái này hiển nhiên chính là kẻ đến không tiện a rất có thể là chạy theo hủy diệt vương đình tới hắn nghĩ tới đầu hàng nhưng là rất nhanh liền bị hắn bác bỏ dân tấu trương thần phục đều không được đầu hàng kết quả đoán chừng cũng không khá hơn chút nào cái này đã đến không chết không thôi trình độ cuối cùng bất đắc dĩ hắn đành phải tự mình điểm đủ mười vạn đại quân t r c n g t r u n g điệp điệp tiến về ngăn cản độc c â u nôn như thế lại mấy ngày nữa hai phe đại quân rốt cục c h ạ m mặt trước trận độc c ô n nôn tại trên lưng ngựa cầm trong tay vũ phiến bên người chiến tướng vô số mà đối diện ở ương, ương đều là man tộc binh sĩ nguyên một đám nhìn dũng manh vô cùng dáng vẻ đáng tiếc chính là trang bị kém kỉnh lúc này đối phương quân trong trận đi ra một gã man tộc nam tử trung niên ta vì man tộc tri vương các ngươi người nào là độc công nôn cũng nam tử đối với thủ quân hô to nghe vậy độc câu nôn không khỏi cười lập tức thúc ngựa ra khỏi hàng dưới chân đã là man vương sao không thúc thủ chịu c h ó i để tránh thương tới vô tội có hại âm đức độc câu nôn nhẹ nhẹ quạt vũ phiến khuyên nhủ thay thế mạnh hoạch lúc này liền biết người này chính là độc câu ô n nhưng mà khi hắn nghe được độc câu ô n lợi nói lúc kém chút không có một ngụm máu phun ra mẹ nó ngươi cái này nói là tiếng người a chiêu hàng thì cũng thôi đi nó i như thế nào c ũ n g giống là vì tốt cho hắn như thế còn có tổn hại âm đức đây quả thực là khinh người quá đáng a ước hiếp người thành thật có phải hay không lập tức hắn liền phẫn nộ chất vấn độc công nôn bản vương đã dâng tấu trương thần phục ngươi chủ lưu về nước bây giờ ngươi vì sao còn tới phạm ta nam cảnh như thế cách làm chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo ư nghe thấy lời này độc công nôn ánh mắt nhắm lại sau đó liền vẻ mặt nhẹ n h ó n nói c h ú ta là hàn vương ngươi một góc nhỏ tự xưng man vương như thế chẳng phải là muốn cùng ta chủ bình khởi bình và ư còn nữa ngươi mạnh hoạch theo ta biết được tính cách thay đổi thất thường hôm nay chi thần phục có thể nào bảo đảm ngày mai không sẽ làm phản cũ nghe n g vậy mạnh hoạch xứng sở trong lòng không khỏi càng tức giận hơn cái này đặt nghèo ai nói hắn thay đổi thất thường a hắn mạnh hoạch là như vậy người a quả thực chính là phỉ báng tuyệt đối là phỉ báng hơn nữa nhìn đọc câu nôn dáng vẻ còn tin thế là hắn càng nổi giận hơn bất quá tiếp lấy hắn lại đẻ nén lựa giận không có cách nào định mạnh hắn yếu lại nghe đọc câu nôn ý tứ tựa như là còn có cứu vãn chỗ trống thế là hắn ở trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệ nụ cười nhường hắn nhìn hiền lành chút tiếp lấy liền đối với độc công muốn nói tướng quân hiểu lầm vậy bản vương tuyệt không phải thay đổi thất thường người tất nhiên là có người tại tướng quân cùng bên trên chủ bên thai nói ta nói xấu còn có nếu là bên trên chủ không thích bản vương là vua bản vương từ hôm nay trở đi liền có thể đ ổ i kỳ danh đầu là lô lớn chủ như thế tướng quân nếu là để ý mong rằng lui binh mà đi cắt sờ chúng tiểu nhân ra kế tạo thành lưỡng bại câu thương tri cục diện mạnh hoạch một phen kia là nói đến cực kỳ thành khẩn nghe thấy lời này đ ộ c câu nôn xứ sở ách hắn thể hắn chính là muốn tại khai chiến trước đó qua loa vài câu mà thôi thuận tiện nhìn có thể hay không chiêu hàng mạnh hoạch dưới mắt cũng là không nghĩ tới mạnh hoạch thế mà lại nói ra như thế một phen đến hắn rất muốn nói cho đối phương biết ta chính là nói một chút mà thôi ngươi đừng thật tin a thế là liền ha ha cười nói như thế cái này ngược lại cũng đúng ta trách van man vương thấy thế mạnh hoạch trong lòng vui mừng nhìn thấy đ ộ c câu nôn loại vẻ mặt này cùng ngư khí lúc này đã cảm thấy có hy vọng không chừng đọc câu nôn thật có thể lui binh mà ý cũng đồng thời hắn cũng ở trong lòng ám thầm mắng mình một câu không có việc gì xưng cái gì vương nhất định phải học trung nguyên vương triều cho mình an chữ vương lần này thật là thiệt thòi lớn tổn thất mười lăm vạn đại quân không nói còn tổn thất ba vị đắc lực chiến tướng đây quả thực là tự làm tự chịu a nghĩ đến cái này hắn liền muốn muốn mở miệng đối độc câu ngôn phát lời thề để cầu có thể khiến cho độc câu ngôn từ đó lui binh mà đi nhưng mà không đợi hắn mở miệng hắn lại lần nữa trận tròn mắt chỉ thấy độc c â ngôn nguyên bản c ư ờ sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến làm lạnh ta không tin trừ phi dưới chân có thể hiện tại liền đầu hàng vốn đang vẻ mặt vui mừng tự nhận là có thể khiến cho độc câu nôn l u i quân mạnh hoạch nghe nói như thế trực tiếp lần nữa trận tròn mắt cái này cũng quá ư ớ c hiếp người a hắn đều đã yêu cầu cải biến đối phương một câu nhẹ nhàng không tin liền xong việc mạnh hoạch có loại bị đối phương đ u ồ nghịch cảm giác nhường hắn đầu hàng có thể sao đây tuyệt đối là không thể nào đầu hàng lời nói hắn d á m đoán chừng độc câu nôn chắc chắn sẽ không nhường hắn lại trở về về nam an dưới trướng man tộc binh sĩ đoán chừng đều muốn bị độc câu nôn thu đi rồi dù sao hắn cũng nhận được độc câu nôn đem trước man tộc binh sĩ cho đưa đi tựa như là làm gì khổ lực ngẫm lại đã cảm thấy khuất nhục nếu là hắn d á m đầu hàng đoàn chừng sẽ bị con dân m a n g chết tộc chí phía trên đều muốn cường điệu miêu tả hắn như thế nào phản bội tục nhân lại đem hắn coi là xỉ nhục chứ một trăm năm mươi chín tỷ thí chứ một trăm năm mươi chín tỷ thí cho nên nói độc câu nôn ngay từ đầu không có ý định lui binh hoàn toàn chính là đùa nghịch hắn nghĩ đến cái này mạnh mẽ biết chỉ có liều chết nhất bác lập tức hắn liền nhìn thấy giờ phút này thuộc quân giống như cũng không phải không thể chiến thắng nhìn lại không có chút nào cái gì quân kỷ có thể nói nghĩ đến cái này hắn không khỏi nhìn về phía bên người tướng lĩnh nếu là có thể chém giết đối diện một hai viên đại tướng nhất định có thể thật to giảm xuống tinh thần của đối phương thế là hắn nhân tiện nói chư vị các ngươi có thể có ai dám xuất chiến hắn nghe được lời này vừa rơi xuống lập tức liền có một người chờ lệnh nói vua ta thuộc hạ nguyện xuất chiến thuộc quân đại tướng ngay vậy mạnh hoạch tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là mang nha trường mang nha trường chính là dưới tay hắn số một số hai đại tướng cầm trong tay một ngụm đoạn nhức đầu đao dưới hông ngựa lông vàng đ ố n trắng có vạn p u bất đương trí dũng thế là mạnh hoạch lúc này lại hỉ t u t vậy thì mệnh ngươi xuất chiến như thắng bản vương trùng điệp có thưởng thế là mang nha trường liền thúc ngựa mà ra đi vào hai quân t r ư ớ c trận trung ương đối với t h ủ quân h ồ lớn t h ủ quân tiểu nhân vô sỉ ai dám đánh với ta một trận bản tướng đại đao thật lâu không có uống qua máu tươi của các ngươi đ ộ c câu ngôn bên này nhìn thấy đối phương phái ra một gã tướng lĩnh liền biết đối phương là muốn đ ấ u tướng mà nghe được vậy sẽ lĩnh l ờ i nói lúc không khỏi im lặng thật là phép lối dám uống máu của bọn hắn cái này mang tộc tướng l ĩ n h thật là lớn một cái thật can đảm ngay tại đọc c â ngôn muốn hỏi ai có thể xuất chín lúc điện dụ trước tiên mở miệng đại tướng quân người này rất là phết lối dù khẩn cầu xuất chiến lấy được này người thủ cấp tốt tia khánh chi liền đi a độc câu nôn không chút do dự trực tiếp bằng lòng đ i ề n dụ nghe vậy đại hỉ cái này có thể lại là một cái cơ hội l ậ p công man tộc tướng lĩnh hắn đ i ề n dụ còn không để vào mắt thế là hắn lúc này thúc ngựa mà ra người đến người nào ta đại đao bất tử vô danh chi quỷ cũ mang nha trường nhìn thấy t h ủ quân lao ra một gã tướng lĩnh lúc này hát lớn nhưng mà điện dụ không thèm liếc mắt nhìn hắn ngay tại nhanh đến p ụ cận lúc chỉ thấy điện dụ hai chân dẫm mạnh mã đặng cả người trực tiếp bay lên hướng phía đối phương mà đi lập tức tay phải thương đối với đối phương đâm ra mang nha t r ư ở n g thấy thế kinh hãi lập tức vung ra đại đao tiến hành đón đỡ bang một tiếng kim loại giao h ỏ a tiếng vang lên mang nha t r ư ở n g cánh tay tê dần hắn không nghĩ tới cái này thuộc quân tướng lĩnh khí lực cư to lớn như thế bất quá cũng may một chiêu này là đỡ được ngay tại hắn muốn thu hồi đại đao chuyển thủ làm công thời điểm đ ỗ n g nhiên ánh mắt lập tức trận thật lớn bởi vì hắn phát hiện không biết rõ lúc nào thời điểm một cây thương đã cắm vào nơi ngực của hắn điện dụ lạnh lùng nhìn đối phương khinh thường nói chỉ bằng ngươi cũng muốn uống ta thuộc quân máu trò cười dứt lời hắn một cước đá vào mang nhà trường trên thân thuận thế đem thương rút ra mà bản thân hắn thế mà trên không trung tới lượn vòng lận sau đó vững vàng lại rơi vào trên lưng chiến mã về phần mang nhà trường phun ra máu tươi sau tại chỗ chết một chiêu liền chỉ một chiêu đối phương liền bị đ i ể n dụ giết chết giờ phút này thủ quân nhìn thấy một màn này nguyên bản lỏng lẻo tinh thần lập tức liền giống điên c ồ n g đồng dạng bắt đầu hoan hô lên tướng quân vũ tướng quân vũ tiếng la trần thiên bọn hắn vừa mới không phải là không có quân kỷ mà là cùng man tộc binh sĩ giao thủ qua sau bọn hắn liền không làm sao có hứng nổi hoàn toàn chính là đơn phương nghiên ép mà mạnh hoạch nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt liền bị dọa đến trắng bệnh khá lắm hắn b ạ n phu bất đương chi dũng mang nhà trường thế mà tại thủ quân tướng lĩnh thương hạng liền một chiêu đều không chịu được được lúc đầu mong muốn mượn cơ hội này suy yếu thủ quân sĩ khí không nghĩ tới bị thủ quân đem một quân không thể làm như vậy được nhất định phải đem trên trận cái tia cầm trong tay s o n g súng thủ quân tướng lĩnh cho chém giết khả năng tìm về sĩ khí lật về một ván thế là hắn liền lại nhìn về phía bên người tướng lĩnh hỏi các ngươi nhưng có ai có thể chém giết người này cũng cái này vừa nói hắn vốn cho là lại sẽ có người hưởng ứng nhưng là không nghĩ tới toàn bộ tướng lĩnh đều thối đầu nói đùa cái gì bọn hắn tại thầm nghĩ trong lòng cái này mang nhà trường đều bị một chiêu cho chém giết bọn hắn còn không có tự tin tới có thể cùng như thế mạnh tướng đối kháng dù sao trong bọn họ có ít người còn không bằng mang nhà trường mà có chút so mang nhà trường lợi hại cũng chẳng qua là t h ắ n g mấy chiêu như vậy nhìn thấy thế mà không có người hưởng ứng mạnh hoạch lúc này liền giận dữ bất quá rất nhanh lửa giận liền bị hắn áp chế lại hắn cũng suy nghĩ minh bạch lại phái người tiến lên k ê u chiến đoán chừng cũng là chưa chết không khỏi hắn liền lộ ra nhà xóa vẻ tuyệt vọng cái này còn thế nào làm gây t ẩ m độc công nôn nhưng mà đúng vào lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía độc công một lúc chỉ thấy đối phương cầm trong tay vũ phiến đông nhiên hắn nghĩ tới một cái cực kỳ vô s ỉ biện pháp biện pháp này có lẽ có thể đánh bại t h ủ quân thế là hắn liền đối với độc công nôn hô to độc cô tướng quân người phái ra lớn như thế đem phải chăng quá ư ớ c hiếp người bản vương nghe tướng quân trí dũng vô s o n g như thế người ta không ngại tới làm quân tử chi chiến liền thứ bản vương cùng độc cô tướng quân tị thì một phen người thua thì nâng toàn quân đầu hàng người thắng trái lại như thế đã phù hợp tướng quân nói ra ấp n ư c nói chuyện c ò n không cần loạn động đao binh h á không mị quá thay mạnh hoạch nói lời nói này lúc kia là cực kỳ thành khẩn hắn thấy độc công nôn bộ kia vũ phiến khăn chít đầu bộ dáng tại vũ lực phương diện khẳng định là gà m ở hắn chỉ từng nghe nói độc công nôn tại mưu kế phương diện là lợi hại đến mức nào dũng kế mưu lời nói hắn mạnh hoạch vẫn là có tự biết rõ mười cái hắn chung vào một chỗ đều chưa chắc có thể định qua được độc công nôn nhưng là tại vũ lực phương diện vậy thì không nhất định hắn cái này man vương thân phận mặc dù là thế tập tới nhưng là bọn hắn man tộc sùng bái chính là dũ sĩ nói cách khác hắn mạnh hoạch vũ lực đây chính là để tiêm không phải hắn khoác lác kia thứ gì động chủ loại hình không có một cái là đối thủ của hắn vậy phần hắn vì cái gì không đi theo cái kia s o n g súng t h ủ quân tướng lĩnh tỷ t h í dĩ nhiên chính là hắn cũng không tự tin đánh thắng được như vậy tên biến thái như thế chỉ có thể đưa ánh mắt đánh vào độc câu nôn trên thân độc câu nôn có thể bằng lòng kia dĩ nhiên chính là tốt nhất nếu là không đáp ứng cũng hao hết uy nghiêm nói không chừng t h ủ quân sĩ khí còn thấp hơn rơi vậy hắn chiến thắng t h ủ quân n ắ m chắc càng lớn hơn đây là một cái bất luận độc câu nôn có nên hay không chiến hắn mạnh hoạch đều có thể thu lợi kế sách giờ phút này đ ộ c g công nôn nghe vậy không khỏi xương sở cái này man vương thế mà nói ra muốn tỉ thí với hắn còn muốn lấy toàn quân làm làm tiền đặc t h ư ợ n đ ộ c g công nôn không khỏi cười thầm nghĩ trong lòng xem ra nói mưu kế phương diện vượt trên võ công phương diện danh tiếng nhìn cái này man vương bộ d á n g chính là chưa nghe nói qua hắn tại trường bản pha một trận chiến sự tích bất quá ngẫm lại cũng là một người vo công tại lợi hại cũng không thể trực tiếp quyết định trên chiến trường thắng bại nhưng làm mưu kế liền không giống như vậy dùng đến tốt liền xem như yếu thế cũng có thể chuyển bại thành thắng bởi vậy mọi người nhìn chúng mưu kế cũng bình thường chương một trăm sáu mươi man vương tốt chương một trăm sáu mươi man vương tốt giờ phút này triệu vân đ i ề n dụ còn có cái khác thuộc quân cũng đều nghe thấy mạnh hoạch lời nói lúc này liền cùng nhìn đồ đần như thế nhìn xem mạnh hoạch mạnh hoạch mơ hồ phát giác được thuộc quân ánh mắt có chút không đúng nhưng là hắn cũng không để ý đến đoán chừng chính là cảm thấy hắn quá không biết xấu hổ mặt loại vật này là cái gì chỉ cần có thể được có cơ hội thắng hắn mới không cần đâu lập tức liền ở trong lòng âm thầm cầu nguyện độc câu nôn nhanh lên bằng lòng không đáp ứng kế tiếp liền phải chấm giết、tốt. vậy bản tướng quân liền đáp ứng dưới chân lúc này độc câu nôn đối với mạnh hoạch hô to lời vừa nói ra mạnh hoạch trong lòng vui mừng như điên nhưng là hắn mặt ngoài c ư ỡ n g ép khắc chế hắn sợ bị độc câu nôn nhìn ra dị dạng từ đó đổi ý mà độc câu nôn làm sao có không đáp ứng lý lẽ có thể không đánh mà thắng chi binh loại chuyện tốt này đốt đèn lồng đều tìm không ra hơn nữa hắn cũng không sợ mạnh hoạch đổi ý chỉ cần đem đối phương bắt sống liền có thể không sợ đối phương không ngoan ngoan q u ấ t phục thế là hắn liền gọi tới binh sĩ đem hắn trưởng thương mang tới để cho tiện không làm người khác chú ý hắn không có đem vô cực điện trưởng thương đặt ở hệ thống trong kho hàng chờ binh sĩ đem vô cực điện trường thương mang tới về sau hắn liền đem vũ phiến giao cho đối phương mà hậu chiêu nắm trường t h ư ơ n g ánh mắt t h ụ y lệ thuốc ngựa mà ra đi vào trong sân về sau l ặ n g lặng nhìn mạnh h o ạ c h mà mạnh h o ạ c h bên này nhìn thấy độc câu nôn quả nhiên mắc câu rồi cầm trong tay đại đao cũng lập tức thuốc ngựa mà ra chỉ cần hắn tới độc câu nôn phụ cận k i a độc câu nôn xác định vững chắc chính là chạy không được rất nhanh hắn liền đến độc câu nôn xác định vững chắc chính là chạy không đ ư c rất nhanh hắn liền đến độc câu nôn trước m t bất hắn không có nhanh như vậy độc thủ mà là dừng lại ngựa đến nhìn qua c c nôn giờ p h ú cái này mạnh hoạch không phải đầu góc có q ắ p a không phải sao có thể cười thành bị ổi như vậy bộ dáng tiếp lấy hắn liền hỏi dưới chân dùng cái gì vui vẻ như vậy nghe thấy độc công nôn lời này mạnh hoạch vẫn không có đỉnh chỉ cười ha ha sau đó giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem độc công nôn ha ha ha nghĩ ngươi độc công nôn cũng là danh s ư n g t h u ộ c hán thứ nhất n h sĩ lưu bị tên kia còn phong ngươi làm đại tướng quân thật là nhường bản vương không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế chi xuẩn còn dám tiếp nhận bản vương khiêu chiến ngươi có biết bản vương tại nam man cảnh nội danh xưng đệ nhất dũng sĩ hiện tại thế nào ngươi là muốn chính mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói vẫn là để bản vương cho ngươi ăn chút khổ sở sau đó lại bị bản vương bắt ở tại hiện tại khoảng cách hạ độc câu nôn tuyệt đối chạy không được thục quân mong muốn cứu viện cũng tuyệt đối không kịp hắn có n ắ m chắc tại mấy hiệp bên trong liền đem độc câu nôn loại này nho tướng bắt sống độc câu nôn nghe vậy quả thực muốn bị mạnh hoạch giá hỏa này chết cười đối phương là làm sao làm được tự tin như vậy dưới chân bất nói nhiều lời a dứt lời độc câu nôn liền thúc ngựa phóng tới mạnh h ạ c h trường thương trong tay cũng cơm múa đồng thời ngón tay cũng ấn về phía phát điện cái nút hắn mới không có thời gian cũng không có hứng thú cùng mạnh hoạch chiến đấu hắn muốn làm chính là nhất kích tất sát mạnh hoạch nhìn thấy độc công nôn v ọ o tới khoe miệng có chút d ơ n g lên lộ ra một vệ khinh thường chi ý lập tức nhấc ngang đại đao cũng nên đón tiếp lấy trong nháy mắt hai người đã đến lẫn nhau tổng cộng phạm vi mạnh hoạch đại đao vung ra bổ về phía độc công nôn mà độc công nôn trưởng thường cũng quét ngang ra thương chỉ có điều thương bị hắn thu hồi một chút điều này sẽ đưa đến mạnh hoạch đao đao là cùng mũi thương của hắn va nhau đụng một giây sau ken một tiếng văng lên cùng lúc đó một vệ điện h o a tại hai kiện binh khí ra hòa chỗ mà lên trong nháy mắt một c ỗ cường đại dòng điện trực tiếp chuyển vận tới mạnh hoạch trên thân a bởi vì đ ộ c câu nôn mở chính là lớn nhất lượng điện dẫn đến vẹn vẹn không quá một giây mạnh hoạch liền đeo thẳng một tiếng toàn thân cứng ngắc ngồi không vững sau đó một đầu mới ngã xuống đất thấy thế đ ộ c câu nôn không chút hoang mang đem đầu thương chống đỡ tại mạnh hoạch thiết hầu chỗ như thế thắng bại không cần phải nói đã định lấy mạnh hoạch bị bắt sống mà kết thúc tiếp lấy mạnh hoạch sau khi tính hụt lại nhìn xem đọc câu ô n trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì cứ nhiên như thế quỷ dị hắn cảm giác đột nhiên liền không động được toàn thân tê liệt lại thống khổ cái này cũng thật là đáng sợ chỉ một chiêu mặc dù không biết rõ đ ộ c câu nôn là làm sao làm được nhưng lại như là mang nhà trường như thế hắn cũng chỉ là một chiêu liền bị đánh bại chẳng lẽ t h u c quân bên trong tướng lĩnh đều là như thế yêu nghiệt tồn tại vậy cái này còn thế nào chơi chơi c á i dám à? hơn nữa đ ộ c câu nôn không phải mưu xị、si、a tại hắn là ấn tượng bên trong là như vậy hơn nữa giống như thế nhân cũng cho là như vậy à? thế nào võ nghệ so cái k i a xong súng thục đem còn muốn lợi hại hơn lúc này nhìn thấy độc câu nôn chỉ một chiêu liền giải quyết bọn hắn man vương những cái kêu man tộc binh sĩ đã sớm bị cả kinh ánh mắt chừng lớn mà đ i ê n r ụ tại thầm nghĩ trong lòng đại tướng quân quả nhiên võ nghệ cao cường à, t ử l o n g tướng quân quả nhiên không có gà ta thế nào dưới chân gọi thủ hạ của ngươi đầu hàng đi độc câu nôn nhìn xem mạnh hoạch ngữ khí nghe không hiểu bất kỳ tâm tình gì nghe vậy mạnh hoạch ruột đều nhanh muốn hối hận thanh không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình một tiếng không có việc gì vì cái gì còn nói ra l u võ trực tiếp chém giết không được a chém giết có lẽ còn có cơ hội hắn nghĩ như vậy trực tiếp tư giết coi như không thể đánh thắng tự thân cũng rất lớn có thể là sẽ không bị tù binh hiện tại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đối với sau lưng mười vạn man binh phất phất tay thấy thế độc câu ngôn nhìn về phía những cái kêu man binh nhưng mà những cái kêu man binh cũng không có bỏ vũ khí xuống ngược lại là ý có mà thay đổi đúng lúc này đông nhiên chỉ thấy trong đó nào đó danh tướng lĩnh cầm trong tay trưởng thường hướng bọn hắn bên này một chỉ trong miệng còn hô lớn các huynh đệ g i ế t n h a g i ế t đi qua cứu trở về vua ta nhận được mệnh lệnh l ậ p tức mười vạn man tộc binh sĩ ngao ngao gọi sau đó xông lại thấy cảnh này đ ậ c câu ngôn lại là không nghĩ tới những cái k i a man binh cũng có thể nói là man tướng thế mà không để ý bọn hắn man vương sinh tử không khỏi hắn ánh mắt nhắm lại lộ ra một vệ sắc cơ ha ha đã nhất định phải nháo đến loại tình trạng này vậy cũng đừng trách hắn dơ lên đồ đao thế là đ ậ c câu ngôn đối với sau l ư n g đại quân vây tay lúc này triệu vân lĩnh n ộ đối với tất cả thủ quân hô to các tướng sĩ giết nha sau đó triệu vân điền dụ bọn hắn dẫn đầu thúc ngựa mà ra nên tiếp man binh rất nhanh hai phe đại quân cũng nhanh tới phụ cận lúc này đ ộ c câu nôn nhìn thoáng qua mạnh hoạch lạnh lùng nói đã ngươi giới trướng tướng sĩ đều không để ý sống chết của ngươi vậy ngươi cũng không cần thiết tồn tại dứt lời còn không đợi mạnh hoạch nói chuyện đ ộ c câu nôn đem trưởng thương trực tiếp đưa vào đối phương trong cổ họng sau đó lại gọn gàng mà linh hoạt thu hồi lập tức một cỗ máu tươi phun ra mạnh hoạch liền gào thảm thanh âm đều không có kêu đi ra liền đã chết đến mức không thể chết thêm làm xong đây hết thảy đ ộ c câu nôn liền p h ả n g p h ấ t chuyện gì đều không có đồng dạng ánh mắt lạnh lùng như cũ chương một trăm sáu mươi mốt trúc dùng phu nhân chương một trăm sáu mươi mốt trúc dùng phu nhân đến tận đây một đời man vương. lập tức độc câu nôn nhìn về phía sông tới m a n b ì n h miệng bên trong hét lớn một tiếng giết rất nhanh hai phe nhân mã giao hòa vào nhau bắt đầu c h é m giết độc câu nôn càng làm ộ t ngựa đi đầu thẳng đến lấy những cái k i a nam man chiến tướng mà đi vô cực điện trường thương công suất bị hắn mở tối đa đầu mũi thương phát ra lốp b ố t h ổ quang điện rất nhanh hắn đã đến một vị man tướng phụ cận tiếp lấy đâm ra một thương k i a man tướng còn ý đồ muốn dùng vũ khí đó nỡ cái này một âu c ẳ n không sao lúc này tóc đều thoát ra từng tia từng tia khói trắng không thể động đậy dưới tình huống tự nhiên một thương liền bị độc câu nôn giải quyết Giết hắn ế t một cái cái, này h là i tiếp lấy kế tiếp. Trong lúc nhất thời, ai nổi n Trong nhất bản không cản công nôn. kế Phạm lấy lúc cơ được độc ma n tướng lĩnh, đều chạy không khỏi vừa chết. À, hắn tộc chết. chạy là khỏi đều vừa ma À, quỷ hắn là ma quỷ một gã nhìn thấy độc công nôn giết chết nhiều như vậy tướng lĩnh ma n tướng hoảng sợ thét lên bởi vì hắn phát hiện độc công nôn ánh mắt đang nhìn xem hắn hiển nhiên kế tiếp liền đến phiên hắn chết thế là hắn lập tức mong muốn bay đầu ngựa lại chạy trốn nhưng mà trên chiến trường mong muốn trùng sát có thể nhưng là quay đầu vậy không được dù sao đằng sau quá nhiều người cuối cùng đối phương không có chút nào ngoài ý muốn cũng bị độc câu nôn giải quyết giờ phút này độc câu nôn còn như thiên thần hạ phàm chảm chảm ai ai chết khiến cho những cái kia man tướng đều theo bản năng mong muốn tránh đi độc câu nôn á n h mắt tướng h quân vĩ vũ tướng h quân vĩ vũ mà thủ quân nhìn thấy bọn hắn đại tướng quân như thế r u n g manh về sau nhảy cơn hoan hô lên độc câu nôn đang bận bịu đánh giết man tướng những cái kia thủ quân cũng không có chậm trễ từng cái cầm trong tay thần binh lợi khí chặt nam ma tử cùng thái thịt dường như quân trận phối hợp lại tựa như cỡ lớn tới say t h ị không biết giết tới lúc nào thời điểm giờ phút này đã thơi ngang khắc đồng máu tươi đều nhanh hội tụ thành dòng suối nhỏ a ta đầu hàng đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t tùy theo có man tộc binh sĩ bắt đầu bỏ vũ khí xuống đầu hàng sau ngay sau đó kéo theo lấy những người khác cảm xúc cũng bắt đầu nhao nhao ném đi vũ khí đầu hàng tới t r ạ n g vào tối lúc này trên chiến trường man binh đã hầu như đều đầu hàng chỉ có vụ n vặt lẹ tẻ m ấ y cái cho rằng tự thân dũng mãnh mong muốn phá vây về nhà binh sĩ còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự đối với cái này độc câu n môn không có mềm lòng hết thể hạ lệnh giết chết bất luận tội cuối cùng trận chiến tranh này tại trước khi trời tối kết thúc tới đêm khuya thời điểm triệu vân đưa tới thống kê thương vong bảng báo cáo trận chiến này tổng cộng diệt địch hơn ba vạn tù binh hơn sáu vạn người còn lại giải rác người đào thoát tịch thu được binh khí vô số đáng tiếc đều không có cái gì đại dụng bất quá ngược là có thể v ậ n đến thành đô gia công một chút về phần chiến mã đến hơn ba thớt chiến mã giá trị có thể so với cái kia gì xét thô giáp binh khí mạnh hơn nhiều có những n à y chiến mã hắn liền có thể lại tổ kiến một c h i kỵ binh về phần bản thân thương vong tổng cộng hơn ba người đây cũng là một khoản thương vong không nhỏ nhân số đây là độc c ô n ô n không nghĩ tới lúc đầu có thể không cần chết nhiều người như vậy hắn không có tính nói mạnh hoạch dưới trướng tướng lĩnh sẽ không để ý sinh tử điểm này cũng chính là hắn phẫn nộ nguyên nhân thế là hắn liền đối với triệu vân đạo truyền lệnh phạm đầu hàng man tướng chém tất cả đọc câu nôn ngữ khí băng lãnh những ngày man tướng hẳn là coi là muốn đánh thì đánh muốn đầu hàng liền đầu hàng nói đùa cái gì có một số việc làm kia liền chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh thẩm phán a đương nhiên đọc câu nôn giết bọn hắn cũng không hoàn toàn là bởi vì phẫn nộ nguyên nhân mà là có những ngày man tướng không xác định nhân tố quá lớn bởi vì rất có thể Tại đ sáng sớm hôm sau độc câu ngôn thông qua một vạn nhân mã áp giải những tù binh này lúc trước hướng vĩnh sơn thành sau đó lại từ bàng thống an bài áp giải hướng thành đô tiếp lấy độc câu ngôn hạ lệnh thu lấy xung quanh cái khắc trại đem nơi đó lực lượng vũ trang toàn bộ diện chi hầu như không còn sau đó lại hạ lệnh n h ư ờ n g đại quân tu trình hơn tháng tiến tới xuyên qua vùng núi độ lô thủy trên đường đi bởi vì địa hình cùng trương khí cùng rắn giết kiến thú nguyên nhân có thể nói hành tẩu vô cùng gian nan là bảo đảm an toàn trọn vẹn đi mấy tháng lại nói một bên khác man tộc vương đình động phủ bên trong một nữ tử thu được man vương chiến tử tin tức sau chỉ là k h ẽ nhữ mày nữ tử này tuổi chừng không đến ba mươi tuổi mặc dù thân ở cái này nam man chi địa nhưng làm à u da không giống những cái kia dã man người giống như hắc mặc dù nói không có trắng như vậy nhưng là tăng thêm vũ mị xuất chúng bề ngoài nhường nhìn có loại dị vực phong tình người tới a chiêu dư động chủ đến đây nghị sự nữ tử đối với hạ nhân dặn dò nói không bao lâu rất nhiều vị man tộc động chủ đến đây vương đ ỉ n h vừa thấy được nữ tử đám người liền đồng loạt cung kính hành lễ nói chúng ta b à i tiến phu nhân nữ tử chính là trúc dung phu nhân cũng chính là man vương lão bà cái này man vương đều bốn mươi năm mươi tuổi người lão bà cư n h i ê n như thế tuổi trẻ quả nhiên nam nhân đều ưa thích tuổi trẻ nhìn thấy các vị động chủ đã đến trúc dung phu nhân không khỏi hỏi chư vị bây giờ vua ta chiến tử sa trường độc câu nôn mười vạn đại quân đã vượt qua lô thủy đối ta vương đình nhìn chằm chằm chư vị đều là ta man tộc dũng sĩ có thể có ý kiến gì không t r ú c dung phu nhân lúc nói lời này mảy may nghe không ra ngự a khí tâm tình chậm c h ợ n dường như chính là tại kể ra một cái chút nào không liên quan đến mình chuyện như thế ngay vậy những ngày động chủ đều là trầm mặc không nói h ắ n tự nhiên cũng biết đọc câu nôn ngày ngày bước tiến tin tức thật là tam đại động chủ cùng man vương tổng cộng xuất quân hai mươi lăm vạn thế mà trực tiếp toàn quân bị d i ệ t ngay cả man vương cũng chế tử thực lực của bọn hắn so với ba vị động chủ đến xem còn chưa đáng kể đâu giờ phút này ai dám làm chim đầu đàn tất cả mọi người trong lòng á m hoài q u ỷ thai ai nguyện ý dẫn đầu đi xuất kích độc công nôn nhìn thấy không nói gì t r ú c dung phu nhân ánh mắt nhắm lại lộ ra một vệ khám phá tất cả ánh mắt bọn gia hỏa này ý nghĩ nàng lại làm sao có thể không biết rõ đơn giản chính là muốn chỉ có thể là bảo tồn thực lực sau đó tại lui đi độc công nôn đại quân sau một lần hành động trở thành mới man vương hay là trở thành bài danh phía trên độc chủ thế là nhân tiện nói đã chư vị không có bất kỳ cái gì mong muốn nói vậy thì đều lui ra đi nàng phất phất tay muốn muốn tiếp khách nhìn thấy một màn này tất cả động chủ đều trận tròn mắt cái này tại sao có thể chương á i này Trúc Dung Trúc p u n một trăm sáu mươi hai bao thổ chương một trăm sáu mươi hai bao thổ ngay vậy chúc dung phu nhân ánh mắt nhất động lập tức liền chầm dài nói bây giờ đọc câu nôn mười vạn đại quân đều chính là thuộc trung tinh nhuệ chính là ta man tộc dũng sĩ không thì cũng theo ta thấy không bằng sớm đầu hàng để tránh chịu đao binh nội khổ lời vừa nói ra tất cả mọi người trận tròn mắt phu nhân tuyệt đối không thể a một vị động chủ tranh thủ thời gian cắt ngang trúc dùng phu nhân mong muốn nói tiếp ý nghĩ phu nhân há không biết chúng ta nếu là đầu hàng hẳn phải chết không nghi ngờ thuộc hạ nghe nói kia độc câu nôn đại quân những nơi đi qua phàm bách nhân tướng người không một người sống có thể nói là tàn bạo đến cực điểm hà o vô nhân tính cũng s á c thực như hắn nói tới như thế độc câu nôn cái này cùng nhau đi tới công qua hàng đái chỉ cần trong trại phạm là coi là tướng quân hắn đều không có để lại người sống bất quá chỉ cần là những người khác chịu đầu hàng người hắn cũng sẽ không động mảy may binh sĩ bình thường đều là mang đến thành đô làm lao động mà dân chúng bình thường liên phong ốc tài sản đều không nhúc ních chớ đừng nói chi là sinh mệnh an toàn những n à y đ ộ c chủ đều là đại biểu cho nam man thượng tầng nhân vật lợi ích độc câu nôn như thế cách làm bọn hắn đương nhiên không dám đầu hàng ngay vậy t r ú c dung phu nhân sắc mặt không khỏi lạnh xuống bọn gia hỏa này vậy mà biết rõ đầu hàng không được còn sợ hãi rụi rẻ đều muốn bảo tồn thực lực chờ độc câu nôn đánh vào đến vương đình thời điểm mặc cho ngươi bảo tồn thực lực gì đều không dùng thế là hắn liền lạnh lùng nói chư vị các ngươi đều không muốn xuất binh có bao giờ nghĩ tới vương đình vừa vỡ các ngươi đều chạy không khỏi một chữ chết đến lúc đó các ngươi bảo tồn thực lực thì có ích lợi gì nghe nói như thế tất cả động chủ lần nữa không nói gì trầm m ặ t xuống nhìn đến đây coi như t r ú c dung phu nhân quyết định mong muốn đầu hàng thời điểm đông nhiên chỉ thấy một người đứng dậy phu nhân không là chúng ta không muốn xuất binh thật sự là chúng ta thực lực quá yếu nếu là tùy tiện tiến đến n ê n địch tất nhiên sẽ bị độc câu ngôn đại quân tiêu diệt ta nghe vậy chúc dung phu nhân tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là đệ đệ của nàng mang đến động chủ cái này xem xét là đệ đệ của nàng nàng càng là giận không chỗ phát thiết vậy các người nói một chút muốn làm sao cũng không chịu xuất binh chẳng lẽ nhất định phải chờ độc câu nôn đại quân đánh vào đến các ngươi mới bằng lòng xuất binh à? nhưng mà mang đến động chủ nghe nói như thế lại là lắc đầu phu nhân cũng không phải chúng ta không được nhưng là có một người đi người này tất nhiên có thể đại phá độc câu nôn đại quân a là người phương nào t r ú c dung phu nhân không khỏi lộ ra vẻ tò mò những người khác cũng là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía mang đến động chủ bọn hắn là không có cách nào nhưng là giờ phút này nghe được mang đến động chủ nói có một người có thể phá độc công nôn lập tức liền giấy lên hy vọng c h i sắc tiếp lấy chỉ thấy mang đến động chủ chậm dãi nói lần này đi tây nam có một đ ộ c g phủ tên là b á t nạp động kia b á t nạp động động chủ mục lộc đại vương tinh thông thuật pháp c h i đạo có khả năng hô phong hoan vũ xuất hành đều là cưới cự tượng bên người càng có xài lang hồ báo rán độc các bọ cạp nương theo không chỉ có như thế dưới trướng càng là có ba vạn tân h binh anh dũng vô cùng như là thiên binh hạ phàm phu nhân nếu là có thể phái người đem nó mời đi ra đối kháng độc công ô n tất nhiên có thể giải lần này nguy hiểm cơ cũ Kia t h u bên địa tử người tiền đến lúc này cái k h á c động chủ đều là đại hỷ nhao nhao đáp ứng lại qua hơn tháng lại nói đọc câu ngôn xuất lính đại quân một đường công thành nội trại đánh đầu thằng đó ngày này binh phong đang đến ba mặt nước sông mà kia nước sông hội tụ chỗ trung ương thỉnh lĩnh có một tòa thành trì thành này căn cứ dân bản x ứ nói là vì tam giang thành cũ bất quá mặc dù là ba mặt vòng sông nhưng là vẫn như cũ có một mặt là vì đường bộ thế này đọc câu nôn lúc này phái triệu vân điện dụ xuất chiến tiến về thăm dò một phen mặt tướng lĩnh mệnh triệu vân chắp tay trả lời sau đó cùng điện dụ mang theo năm nhân g à n n mã tiến về kia mặt dưới tường thành nhưng mà cái này vừa tới một c h i ám tiến liền hướng phía triệu vân phong tới thấy thế triệu vân giật mình lập tức vội vàng vung thương đón đỡ đem tiến đánh dụng nhưng mà một tiến này đánh dụng lập tức theo sát phía sau là càng nhiều đ ộ c tiễn bay tới rút lui triệu vân hô to xem ra man tộc đã sớm có chuẩn bị thế mà ở trên tường thành an bài nhiều như vậy cũng tiến thủ kết quả là triệu vân xuất lĩnh đại quân một bên tránh mũi tên một bên lui nhưng mà vẫn là có rất nhiều binh sĩ tại chỗ bị bắn trúng mặc dù bởi vì các binh sĩ đều là mặc khôi giáp cùng mũ giáp lại cứng cỏi vô cùng mũi tên căn bản bắn không tiến vào nhưng là chỗ cánh tay cùng chỗ đ u ổ i vẫn là tránh không được bị bắn trúng chờ trở lại độc c â ngôn bên người thời điểm sau năm ngàn nhân mã gọi là một cái chật vật không chịu đổi chuyện gì xảy ra đ ộ c câu ngôn n h ữ mày hỏi thế là triệu vân đem vừa mới dưới thành chuyện đã xảy ra nói một liền ngay vậy đ ộ c câu ngôn lập tức gọi tới nơi đó thổ dân hỏi tình huống thì ra đ ộ u phủ này m a n tộc người đều giỏi về cung tiễn một nọ có thể t ề xạ mười mũi tên đúng lúc này đống nhiên trong quân phát ra từng đạo tiếng kêu gen nghe thấy thanh â m này tất cả mọi người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tiếng kêu gen chính là những cái kia trước đó bị bắn chúng n u i tên binh sĩ phát ra giờ phút này bọn hắn cả đám đều nằm tại gánh chiến kệ thống khổ gen gì thấy thế, thế đậu câu n ô n tiến lên xem xét cái này xem xét không sao hắn lập tức n ế u mày tốt â m tàn độc câu nôn lạnh lùng n h ị non một tiếng chỉ thấy những binh lính này trúng tên nơi đó vết thương biến thành màu đen bắt đầu mục nát rất hiển nhiên những cái kia mũi tên là có độc bị b a n chúng chẳng khác nào một chữ chết nhìn đến đây triệu vân cũng không nhịn được một trận hoảng sợ hắn vừa mới nếu không phải giác quan linh mẫn sợ cũng là bị mũi tên kia b a n chúng độc câu nôn lại có chút nổi giận những này m a n tộc thật là muốn chết ngoan ngoán đầu hàng không tốt sao nhất định phải kiếm chuyện làm đến giống như bọn hắn phản kháng liền có thể thay đổi sự thật như thế bất luận theo phương diện kia đến xem t h ủ quân đều là phần thắng lớn đây là thuận thế mà làm c ũ n g tiếp lấy hắn nhìn về phía kia mặt không cao lắm tường thành trong lòng hiểu rõ thế là liền đối với triệu vân đạo thử long truyền mệnh lệnh của ta ngày mai mỗi quân phục vá táo một bộ bao thổ một bao không người chém thẳng chi nghe vậy triệu vân s ữ n g sở không rõ độc câu nôn muốn làm gì bất quá vẫn là làm theo đi truyền lệnh hắn ở trong lòng nghĩ đến không chừng tiên sinh lại có cái gì mưu kế phá thành nếu là độc câu nôn biết triệu vân ý nghĩ vậy khẳng định sẽ đến một câu chi muôn người từ lòng cúng sáng sớm hôm sau cơ bản mỗi tên lính đều trang một cái túi bùn g đất lúc này triệu vân đi vào độc câu nôn trong quân trướng thiên sinh ngài cử động lần này đến tột cùng là vì sao cũng triệu vân nghi hoặc hỏi hắn cùng điền dụ suy nghĩ một đêm đều không có nghĩ rõ ràng độc câu nôn đến tột cùng là muốn làm gì chương một trăm sáu mươi ba thụ quân muốn g i ế t tiền đến chương một trăm sáu mươi ba thụ quân muốn g i ế t tiền đến ngay vậy độc câu nôn lại là không nói gì người lần nữa hạ lệnh truyền lệnh nhường tất cả binh sĩ đem đống đất toàn bộ ném mạnh đến tam giang thành hạ ai ném đến gần nhất chính là trận chiến này công đầu cúng lời vừa nói ra triệu vân xưng sở lập tức ánh mắt chừng lớn dường như là nghĩ đến cái gì giống như tiên h sinh ngài đây là ân không sai đọc câu nôn cười gật gật đầu tam giang thành tường không cao mà ta quân tướng sĩ mặc dù đã không sai biệt lắm bỏ đi hai vạn nhưng vẫn cũ ta tám vạn nhân mã thử nghĩ một hồi tám vạn người mỗi người một bọc nhỏ thổ đủ để l ấ p ra một đạo lên thành tường con đường d i ệ u a triệu vân kinh ngạc thốt lên mặt tướng lập tức đi truyền lệnh tiếp lấy triệu vân trực tiếp l ĩ n t mệnh rời đi lúc này mã tắc cười lên t i ế n ó i tiên sinh cử động lần này mặc dù đơn giản nhưng là không vì phá thành làm tốt phương pháp cũ nghe vậy độc câu ngôn lại là cười khoát khoát tay hắn cũng có chút xấu hổ kỳ thật đây là đạo văn người nào đó lập tức hắn liền hướng mã tắc nói ấu thương à nhiều khi kết hợp hiện thực mới có kỳ hiệu cũ nhìn g n ngươi có thể nhiều hơn lĩnh ngộ mọi thứ muốn châm c h ư ớ c liên tục hắn có thể sẽ không bỏ qua có thể giáo dục mã tắc cơ hội mã tắc tài năng nếu là có thể trưởng thành không nói cái thứ hai ra cất lượng nhưng cũng sẽ không quá kém nghe vậy mã tắc khẽ giật mình lập tức thật sâu đối với độc c â ngôn bái tiên sinh tri ân học sinh không thể báo đáp từ lần trước xuôi nam biện luận hắn liền thật sâu cảm thấy thiếu x u t của mình mặc à toàn đọc câu cũng bạch. khác. tâm nôn dụng tâm lương khổ, hắn cũng toàn minh bạch. Lại nói một m Lại khổ, bên t trời phơi nắng ba sào l ú Triệu vân mệnh đã đến toàn mệnh lệnh, chuyển quân. vân đến Mặc đã dù rất nhiều người đều không rõ tại sao phải làm như vậy nhưng khi nghe được ai có thể đem đống đất ném đến khoảng cách dưới thành gần nhất người người đó là công đầu lúc bọn hắn đều điên cuồng nhao nhao c ư ớ p tiến về tam giang thành hạ mặc dù bọn hắn thật không dám gần phía trước bởi vì trên tường thành có độc tiễn đang chờ bọn hắn nhưng là từng cái đều tích đủ hết khí lực hướng phía trước ném có cái thứ nhất liền có cái thứ hai đằng sau binh sĩ trực tiếp thay nhau ra t r ư ợ liền cùng vòng bắn cung tiễn mưa dường như mà lúc này trên tường thành một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem một màn này nhữ mày không thôi hắn được xưng là đoá tư đại vương đóng giữ tại tam giang thành hắn có chút làm không rõ ràng những n à y thuộc quân đến tội cùng đang làm gì lúc này thuộc hạ bỗng nhiên hỏi đại vương muốn hay không p h ả i người ra ngoài đem những cái k i a đống đất cho cầm vào thành bên trong ngay vậy đoá tư đại vương không có trả lời ngay mà là trầm m ặ t suy nghĩ cuối cùng hắn lắc đầu không thể cái này thuộc quân như là tề xạ cung tiễn giống như ném k i a đống đất nếu là ra khỏi thành tất nhiên sẽ có thương vong hơn nữa có lẽ lúc này thuộc quân q u kế Bản vương anh minh a thuộc c hãng nghe vậy không khỏi tán dương hắn cảm thấy nhà hắn đại vương thật sự là quá thông minh đoá tư đại vương cười cười không nói hắn cảm thấy khẳng định chính là như thế chỉ cần hắn thủ vương thành trì thuộc quân khẳng định thật không dám cường công cường công lời nói kia độc câu nôn liền phải suy tính một chút thương vong dù sao hắn nhưng là tại mũi tên phía trên bôi lên kịch độc phan ngươi chúng hắn phải chết không nghi ngờ cũng không cần để ý nhường thuộc quân ở nơi đó chậm rãi chơi a tiếp lấy ta đoá tư đại vương đối với thuộc hạ nói sau đó hắn liền quay người rời đi mở s o n g cười hồi phủ bên trong cùng thê thiếp nhóm chơi bị mắt trốn tìm không sung sướng a nghe nói như thế thuộc hạ lĩnh mệnh chờ đoá tư đại vương sau khi rời đi hắn cũng chuẩn bị đi m ò xuống cá rất nhanh dưới thành đống đất trồng chất đến càng ngày càng nhiều thuộc quân vẫn không có đình chỉ quả thực cùng sẽ không mệt mỏi như thế trên tường thành phòng thủ man tộc binh sĩ mặc dù cảm giác có chút không đúng nhưng là đoá tư đại vương đều nói như vậy bọn hắn cũng không thế nào để ý thẳng đến trời tối làm dưới thành đống đất cách bọn họ tường thành chỉ có hơn hai mét thời điểm bọn hắn rốt cục cảm thấy không được bình thường cái này lại trồng chất xuống dưới chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trồng chất thành cùng tường thành như thế độ cao nhanh nhanh đi bẩm báo đại vương một tên binh lính đối với khác một tên binh lính vội la lên lập tức binh sĩ lập tức theo dưới tường thành đến thẳng đến trong thành đoá tư đại vương phụ đệ không bao lâu hắn liền đến đoá tư đại vương phụ đệ nhanh nhanh để cho ta đi vào thấy đại vương binh sĩ đối với cổng thị vệ hô to thấy thế thị vệ xứng sở lập tức có chút nghi ngờ hỏi vị huynh đệ kia ngươi có chuyện gì quan trọng đại vương hiện tại đang ở bên trong đại vương thật là không thích nhất người q u ấ y dày làm việc nghe vậy binh sĩ càng thêm sốt ruột cửa thành báo nguy đến không nội đều lúc này còn quản c h u y ệ n gì nếu là làm trễ n ả ẹ chuyện ngươi gánh được trách nhiệm à? lời vừa nói ra thị vệ c h ầ n kinh chuyện gì xảy ra giữa c h ư a đại vương trở về thời điểm không phải còn thật vui vẻ à? thế nào cũng nhìn không ra cửa thành cáo bộ dáng gấp gáp hơn nữa bọn hắn có nhiều như vậy mặt nước sông vân quanh chỉ cần thủ một mặt tường thành mà thôi độc câu nôn đại quân lại thế nào k ô n g thành cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phải phá thành a nhanh a ngươi còn đứng ngay đó làm gì binh sĩ nổi giận nói tốt tốt tốt ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy đại vương thị vệ cũng không dám chê mãi nếu là thật báo nguy chuyện này sau liền p h i ề n thoái thế là hắn liền dẫn binh sĩ tiến vào phủ đệ rất nhanh liền đến tới một gian nhà trước cái này tam g i a n thành xem như nam man là số không nhiều thành trì mà đó o tư đại vương mặc dù là độc chủ bất quá lâu dài cũng là ở tại như là trung nguyên khu vực trong phủ đệ vừa đến trước phòng binh sĩ liền nghe tới một khúc cao sơn lưu thủy nghe đến đó hắn có chút xấu hổ nhưng là chuyện gấp lúc trước hắn tin tưởng đ ó a tư đại vương cũng sẽ không trách hắn nói không chừng thành trì giữ vững sẽ còn để bạt khen t ư ở n g hắn mà thị vệ lúc này cũng không có chút nào muốn lên trước gõ cửa ý tứ hoàn toàn chính là không dám súng bắn chim đầu đàn hắn mới sẽ không thay binh sĩ làm loại chuyện này thấy thế binh sĩ không do dự lúc này liền lên trước t r ợ n vỗ cửa phòng đại vương không xong không xong t h ụ c quân nhanh dết tiến đến mà ngay tại chơi bị mắt trốn tìm đ ó á tư đại vương bị thoáng qua một chút trực tiếp cho kinh hãi rơi mất không khỏi hắn liền dẫn theo tâm lên cái này mẹ nó ai dám quấy dày hắn nhã hứng thế là hắn liền giận đùng đùng chỉnh lý tốt quần áo lập tức mở cửa mắng to các ngươi lạ đều tìm chết nhưng mà khi hắn thấy là thủ thành trực ban binh sĩ lúc lập tức s ư n g sờ sau đó hỏi tiểu tử ngươi thế nào về ở chỗ này tới nơi này làm gì nghe vậy binh sĩ đều nhanh gấp đến độ muốn khóc lên hô lớn đại vương không xong thụ c quân muốn g i ế t tiền đến lời vừa nói ra đoá tư đại vương giật mình cái gì thụ c quân muốn g i ế t tiền đến sau khi hết khiếp sợ hắn lập tức cũng cảm giác không đúng t đại, đại vương không phải thuộc hạ báo cáo sai quân tỉnh là kia thuộc quân dùng đống đất dưới thành chồng chất tới trên tường thành chẳng mấy chốc sẽ cùng tường thành ngang hàng đến lúc đó chúng ta cửa thành như là bài sức thuộc quân có thể trực tiếp theo trên tường thành phá thành nghe thấy lời này đoá tư đại vương hai mắt trận thật lớn làm sao có thể muốn trồng chất ở trên tường thành kia phải dùng nhiều ít đống đất đại vương tự ngươi rời đi tường thành về sau kia thủ quân ném tới đống đất cho đến bây giờ liền không có gián đoạn nghe đến đó đoá tư đại vương đã hoàn toàn trận tròn mắt hắn lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề không thể không nói theo cứ như vậy thủ quân thật có thể trồng chất ra một con đường đến nhanh còn thất thần làm gì đi nhanh lên dứt lời đoá tư đại vương cũng mặc kệ cái gì hình tượng vội vã xông ra phủ đi sau đó lại thẳng đến tường thành mà đi rất nhanh hắn liền thấy tường thành nhưng mà cái này xem xét trái tim của hắn lúc này liền lạnh một nửa chỉ nghe t h ủ quân tiếng la giết â m c h â n thiên mà lúc này trên tường thành sớm đã bắt đầu chém giết t h ủ quân đi lên binh sĩ càng ngày càng nhiều mà hắn binh lính dưới quyền thì là liên tục bại lui căn bản không có cái gì sức chống cự nhìn đến đây đoá tư đại vương tâm đều lạnh một nửa nhưng là hắn không có chạy trốn mà là nghĩ đến nhìn xem có thể hay không đem t h ủ quân trò đánh lui chỉ cần đánh lui thụ quân cái này một đợt thế công kia chiến hậu liền có thể đem những cái kia đống đất toàn bộ dọn đi các dũng sĩ giết cho ta đánh lui t h ủ quân dứt lời hắn liền xuất cầm trước đao xông lên tường thành sau đó cùng thủ quân chém giết đúng lúc này đông nhiên một gã cầm trong tay trường thương anh tư tỏa sáng thủ quân tướng linh hét lớn một tiếng ai là đoá tư đại vương hắn chính là triệu vân từ khi tường thành chất đầy đống đất sau hắn liền hạ lệnh xuất quân x ô n g giết đi lên giờ phút này đang tìm đoá tư đại vương thân ảnh cái gọi là bắt giặc trước bắt vua chỉ cần đoá tư đại vương bị bắt sống hoặc là đánh giết vậy đối phương thủ hạ man mình tự nhiên là không dám chống cự mà đoá tư đại vương nghe được có người gọi hắn lúc này tìm danh vọng đi nhìn thấy là thuộc quân tướng lĩnh hắn liền k h í không đánh vừa ra tới đều là thuộc quân rào hoạt như thế hắn hận chết nghĩ đến cái này hắn liền lớn tiếng hồi phục bản vương ở đây thục đem nhận lấy cái chết hắn nghĩ đến cho dù bại chém dụng một chút thục đem cũng muốn đọc câu nôn khó chịu dứt lời về sau hắn liền xách theo đại đao phong tới triệu vân mà triệu vân nghe vậy lúc này lại hỉ khá lắm hắn vốn chính là muốn thử thời vận nhìn xem đoá tư đại vương có thể hay không ứng hắn không nghĩ tới thế mà thật ứng trong mắt hắn đoá tư đại vương chính là một cái hành tàu đại công a chỉ cần có thể đem n ó đánh giết vậy hắn triệu vân lại là trận chiến này công đầu nghĩ tới đây hắn liền trực tiếp nên đón tiếp lấy rất nhanh hai người đã đến lẫn nhau phạm vi công kích đ ó a tư đại vương lúc này một đao chém vào mà ra lần này hắn là tích đủ hết khí lực thế tất yếu một đao đem thục đem giải quyết hết thấy thế triệu vân kia không hoảng hốt chút nào túi đầu tránh khỏi sau một thương đâm về đối phương l ự c không có gì bất ngờ xảy ra hắn một thương này thật sự là quá nhanh nhanh đến đ ó á tư đại vương căn bản là chưa kịp phản ứng liền bị đâm trúng nhìn xem trên ngực cắm trường thương đoá tư đại vương mặt mũi tràn đầy không cam tâm chính c hắn còn c ó bo lớn thời gian không có đi hưởng thụ đâu liền chết như vậy chờ giết hết đoá tư đại vương triệu vân liền đem nó thủ cấp cắt xuống sau đó đứng ở chỗ cao vung cánh tay hô lên đoá tư đại vương đã chết các ngươi còn không mau mau đầu hàng nghe vậy t h ủ quân cũng phụ họa hô to người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết tới nửa đêm sau trừ một chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại man tộc binh sĩ bị đánh giết bên ngoài còn lại cơ bản đều bị bắt làm tù binh trận chiến này độc câu nôn đại quân hoàn toàn nắm giữ tam g i a n thành chém giết quân địch tổng cộng hơn vạn tù binh hơn ba và người sáng sớm hôm sau đ ộ tức, tức cái c này mang ý nghĩa vương đình không còn có quan hải có thể thủ đón lấy bên trong độc câu nôn đại quân liền có thể tiến quân thần tốc trực đạo vương đình mà đến vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta thân ra nguy hiểm tính mạng rồi lúc này có người phàn nàn nói rằng nghe vậy t r ú c dung phu nhân cũng là nhữ mày không thôi từ hiện tại đến xem độc công nôn thật không ai cản nổi tam giang thành ba mặt vòng sông loại địa thế này cũng đỡ không nổi độc công nôn còn có cái gì có thể ngăn cản đối phương tất cả mọi người lần nữa lâm vào tinh mịch nhưng mà đúng lúc này một gã man tộc binh sĩ vội vàng xông tới bẩm báo phu nhân cùng các vị động chủ bắt nạp động chủ m ộ t lộc đại vương muốn tới lời vừa nói ra tất cả mọi người vui mừng thật sự là thiếu cái gì đến cái gì a đang lo hiện tại không ai có thể chống đỡ được độc công nôn đâu kết quả mang đến động chủ liền đem một lộc đại vương cho mời tới Tốt. chúng ta tiến đến ra nên đón một lộc đại vương t r ú c dung phu nhân đối với chúng nhân nói rất nhanh bọn hắn liền đi tới ngoài đập phủ một màn này đến liền nhìn thấy nơi xa có từng đội từng đội ngũ chậm dai hướng bên này mà đến chỉ thấy người cầm đầu dưới thân cưới một đầu c ự tượng người mặc kim c h â u chối ngọc bên hông treo h ô n g lấy hai cây đại đao vẻ mặt kỳ dị tướng mạo sau lưng còn đi theo một đám hồ báo sài lang chờ manh thú đám người nhìn thấy tình huống này trong lòng không khỏi thầm nghĩ nghe đồn quả nhiên không sai à cái này một lộc đại vương cư nhiên như thế thần kỳ thế mà có thể khiến cho loại kia manh thú đi theo lần này tốt có một lộc đại vương cái loại này kỳ nhân tại nhất định có thể nhường độc câu luôn có đến mà không có về sau đó đám người mau tới trước nên đón lẫn nhau trào về sau đám người liền bắt đầu đối một lộc đại vương tố khổ nghe vậy một lộc đại vương thật sâu chấn kinh hắn không nghĩ tới man vương mạnh hoạch thế mà chết mang đến động chủ đi mời hắn thời điểm nhưng không có nói a tin tức này thật sự là quá làm cho người chấn kinh thế là một lộc đại vương lúc này liền bằng lòng trong man lúc đó một r lộc đại vương luôn luôn vô tình hay cố ý hướng trúc d u n g phu nhân dựa sát vào cùng người rượu trở ngại còn cần một lộc đại vương tới đối phó độc câu nôn đại quân cho nên nàng cũng không dám công khai tự tuyệt chỉ có thể ngầm trùng tránh mà chiến đến tiệc cái khác độc chủ thấy cảnh này cũng ngậm miệng không ngôn ngữ nên nói hay không trúc dung phu nhân kia là dáng dấp thật là dễ nhìn xem như nam man loại địa phương này siêu quần xuất chúng một c á n h hoa chương một trăm sáu mươi lăm mã tác trưởng thành chương một trăm sáu mươi lăm mã tác trưởng thành sáng sớm hôm sau một lộc đại vương liền xuất hắn mang tới ba vạn nhân mã cùng một ít máy thú trùng t r ù n g điệp điệp tiến về tam giang thành phương hướng hắn cũng không định nhường độc câu nôn công đ á n h tới mà là chủ động xuất kích bởi vì hắn cho rằng không cần thiết như thế hắn hành quân tiếp cận hai ngày lại nói độc câu nôn bên này tại chiếm lĩnh tam giang thành sau hắn liền không ngừng phái ra trinh sát vương nam man vương đỉnh động phủ bên kia tìm hiểu mục đích chính là vì chuẩn bị một lần hành động đánh hạ nam man vương đình nguyên đoá tư đại vương trong phủ đệ độc câu n ô n ngồi án trước sân khấu nhìn xem b ả n g thống cho bình nam chỉ trường đồ suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào tiến quân nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên một người đi đến hách lại chính là mã tắc lại mặt sắc thông thông bộ dáng thấy thế, thế độc câu n ô n liền biết đối phương nhất định là có chuyện thế là liền lên tiếng hỏi ấu thường thần thái trước khi xuất phát vội vàng thật là có chuyện gì quan trọng ngay vậy mã tắc lập tức trả lời tiên sinh không xong theo thám tử đ i n báo ngoài năm mươi dặm đang có một đội nhân mã hướng về chúng ta bên này đánh tới chấm đoán nó mục đích rất hiển nhiên là chạy theo tam giang thành nghe thấy lời này độc câu nôn có chút lơ l ế m tiếp lấy liền hỏi quân địch tới bao nhiêu nhân mã căn cứ nói chừng hẳn là hơn ba vạn người mã tắc đáp độc câu nôn còn tưởng rằng mang đến nhiều ít đâu kết quả là ba vạn cái này có gì phải sợ thế là liền phất phất tay đối mã tắc nói chuyên lệnh nhường t ử long khánh chi lĩnh hai vạn nhân mã xuất chiến thấy thế mã tắc gật gật đầu bất quá hắn luôn cảm rác chỗ nào có chút không đúng nhưng là không biết là chỗ nào cũng, cũng không phải là tốt như vậy nói thế là hắn liền xuất phủ để đi truyền lệnh mà khi hắn tới quân doanh nhìn thấy triệu vân lúc lúc này mới nhớ tới dựa theo đạo lý m a n tộc giờ phút này hẳn là vô cùng sợ hai t h ủ quân mới đúng dù sao liên tiếp bại nhiều lần như vậy hơn nữa mỗi lần đều là bị t h ủ quân nghiên ép nhưng là lần này đối phương làm sao dám vẹn vẹn phái ra ba vạn nhân mã đến cùng bọn hắn đ ố i kháng mã tắc là càng nghĩ càng không đúng kỉnh lúc này triệu vân đ i ể n dụ sau khi nhận được mệnh lệnh đã xuất quân ra khỏi thành mã tắc đi tải về độc câu ngôn phủ đệ trên đường bắt đầu dựa theo độc câu ngôn dạy hắn kết hợp hiện thực tự hỏi trinh sát phát hiện cỗ này nhân mã lúc đối phương là hành quân gấp bởi vì không giam tới gần quá sợ bị phát hiện dù sao đối phương đi vội nếu như bị phát hiện áp sát quá gần lời nói rất dễ dàng là có thể đ ổ i k ị p đến cho nên cũng không biết là man tộc vị kia động chủ x u ấ t lĩnh binh mã vẹn vẹn b a c vạn liền dám đến đối kháng bọn hắn vậy cũng chỉ có hai loại khả năng mã tắc nghĩ như vậy loại thứ nhất đó chính là đối phương không biết t h ủ quân nội tình hoặc là không có người nói cho đối phương biết t h ủ quân một đường đánh đâu thắng đó sự tích loại thứ hai đó chính là kia cố quân địch chuẩn bị đầy đủ sớm đã có năm chắc tất thắng đối với hai loại mã tắc là càng thiên hướng về loại thứ hai đó chính là quân địch đạ sơn có chuẩn bị đối phó bọn hắn kể từ đó kia、yeah. triệu vân bọn hắn lần này đi chẳng phải là thất bại nghĩ tới đây mã tắc lúc này bước nhanh hơn trở lại p h ụ đ ệ sau trực tiếp đem suy nghĩ cho độc công nôn giảng thuật một lần ngay vậy độc công nôn xứng sở lập tức hướng mã tắc gật đầu phụ hòa nói ấu thường lời ấy có lý cũ lập tức hắn trong lòng có chút vui mừng nhìn bộ dạng này mã tắc xác thực trưởng thành không ít mà hắn độc công nôn dọc theo con đường này công thành nội trại cơ bản vô địch thủ quả thật có chút thư giãn trong lúc nhất thời không nghĩ tới bất quá biết những này độc câu nôn cũng không nói gì thêm dù sao triệu vân đều xuất quân ra khỏi thành đi hơn nữa từ quân doanh tới tòa phủ đệ này khoảng cách triệu vân đoán chừng đều đi rất lâu muốn lại p h ả i người đuổi trở về có chút không thực tế hiện tại chỉ có thể chờ đợi nhìn xem tình huống lập tức hắn liền đối với mã tắc nói ấu thường gặp chuyện chớ có hoảng hố hốt nhân n u ố n nói là người đều sẽ mắc sai lầm nhưng phạm sai lầm muốn yên tĩnh tâm đến nghĩ biện pháp đền bù tâm l o ạ n thì sự tình không thành cũ độc câu nôn đối mã tắc thuyết giáo một phen bởi vì hắn phát hiện mã tắc đang nghe quân địch đột kích cũng có chút bối、rối. đây là người làm x o á i tối kỵ thông x o á i muốn làm tới thời thời khắc khắc tâm phẳng như nước chủ tính trung toàn c ụ nghe nói như thế mã tắc lúc này minh ngộ hắn cũng biết độc câu nôn là nói hắn vừa mới biểu hiện lập tức đối độc câu nôn chắp tay thi lên ó i tiên sinh c h i n ô n t ắ c được ích lợi không nhỏ cùng là hai người liền một vừa uống trà thảo luận tiếp xuống thế cục một bên lẳng lặng chờ đợi triệu vân bên kia tin tức tiên sinh người muốn tại nam màn tri đ i ệ nuôi chiến mã làm độc câu nôn nói đến ở chỗ này nuôi chiến mã lúc mã tắc không khỏi mở miệng hỏi nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu tiếp lấy thở dài một hơi Năm đó, như ta bởi thế u như nam man g tri địa là vì thích hợp nhất chạm ngựa chi địa lại nếu là chúng ta cầm xuống nam man toàn quân khẳng định còn có đại cổ man quân tù binh nhưng là những tù binh này không có khả năng toàn bộ mang đến thành đô t i a nhường chăm ngựa cùng làm một chút những chuyện khác không có gì thích hợp bằng kỳ thật độc câu nôn đây cũng là hành động bất đắc dĩ hắn lúc trước cũng nghĩ thừa cơ cầm xuống ung lương nhưng là không có tiền lương thực binh sĩ không có quân lương không nói còn không có đến ăn nếu là cưỡng ép trở nên lời nói tất nhiên sẽ sinh ra phản loạn chi ý mặc dù hắn sáng tạo chiến hồn điện thu nạp quan tâm nhưng là cơ sở đồ ăn cũng không có cách nào bảo hộ lời nói ai nguyện ý đi theo người đánh t r ư ợ nghe đến đó mã tắc gật, gật đầu đầu tiên là đồng ý gật đầu bất quá lập tức lại có chút n h ữ mày tiên tuy tốt, sinh, cái phương này nhưng những pháp là đem không sĩ là khổ hay h lực túc đẩy, sẽ hay không sinh ra phản loạn. thường Ha ha ha, ra ấu có h nghe vậy cười ha ha. Không ớ muốn câu lắng cúng. nôn lo Độc cười c vậy man tướng man tộc binh sĩ liền cùng dân chúng bình thường không khác nhau chút nào ai tham quân không phải là vì lăn lộn một miếng cơm ăn chúng ta chỉ cần chớ có bạc đ á i liền có thể tiếp xuống tù binh độc câu nôn cũng không tính cùng mang đến thành đô tù binh như thế đối lãi chỉ cần cho một thần cùng người nhà ăn một miếng ăn đợi một thời gian rất địa phủ kho tràn đầy còn có thể phát chút tiền công tích lũy tháng ngày x u ố n tới ma diện huyết tính nhường làm cứu non đến lúc đó chính là đồng hóa mở ra bắt đầu tiên sinh nghĩ đến chú đáo là tác l o ạ n lo cũng mã tác cười khổ một tiếng lấy tài năng của tiên sinh như thế nào lại nghĩ không ra đâu nhưng mà đọc câu nôn lại là khoát tay áo người cũng có tài tận hoặc sơ sẩy ấu thường sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tiến hành rất tốt hai người thảo luận không nghĩ tới trời đã tôi xuống đúng lúc này đông nhiên một đạo bẩm báo âm thanh truyền đến chương một trăm sáu mươi sáu nam an kết chương một trăm sáu mươi sáu nam an kết báo không xong không xong một gã thị vệ xông vào nhìn thấy độc câu nôn sau lúc này liền chắp tay bẩm bảo nói khởi bẩm đại tướng quân dù triệu nhị vị tướng quân tại tuân lệnh gáy cổ áo binh xuất chiến kết quả đại bại mà về man tộc người binh truy sát đến tam giới nước mới bỏ qua lời vừa nói ra độc câu nôn cùng mã tắc lẫn nhau thầm nghĩ trong lòng quả nhiên cái này man tộc còn có lợi hại như thế quân đội độc câu nôn nghĩ đến bỗng nhiên hắn nghĩ tới một người theo sau chính là vỗ đ u ổ i thế nào đem tên kia đem q u ê n đi độc câu nôn nghĩ đến một người cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh mục lộc đại vương hắn vốn cho là mạnh h o chết lịch sử quy tích bị hắn sử lại thêm tiêu tỷ lệ lớn nơi phát ra mới là dù sao cách xa như vậy quang đến liền phải hao phí quá nhiều thời gian lập tức không khỏi lắc đầu tiểu bình thất bại hắn cùng dưới trướng tướng sĩ đối man t ộ c sức chiến đấu của binh lính đã chết lặng cơ bản cũng là không chịu nổi một kích bất quá bại một lần cũng tốt đối toàn thể tướng sĩ đều là rất không tệ kinh nghiệm đây cũng là độc câu nôn quá mức để ý tử long g i a quân dạng này về sau bọn hắn liền có thể nhận thức đến bọn hắn cũng không phải là vô địch bách chiến tất thắng chỉ có cẩn thận làm việc mới có thể chắc thắng về phần đám lính tia bại chết mất binh sĩ đ ộ c câu nôn không có cách nào từ không nắm giữ binh đánh trận không có không hy sinh hắn làm chủ soái vậy thì nhất định phải tâm loan lập tức hắn liền đối với người tới phất phất tay ta đã biết đi xuống đi không bao lâu triệu vân điền rủ tới coi bộ dáng có chút chật vật hẳn là bị thua thiệt không nhỏ tiên h sinh trận chiến này đều mây chi sai cũng triệu vân có chút xấu hổ đối với đ ộ c câu nôn chắp tay thỉnh tội nói trận chiến này tổn thất bao nhiêu nhân mã đ ộ c câu nôn không để ý đến đối phương mà là trực tiếp hỏi chiến tổn nghe nói như thế triệu vân quay đầu đi chỗ khác lắc đầu thở dài nói tổng cộng hai ngàn nghe vậy đ ộ c câu nôn gật gật đầu cái này tổn thất còn tại hắn trong phạm vi chịu đ ư ợ c mặc dù nói hắn cố ý tôi luyện tướng sĩ nhưng là tổn thất quá nhiều vậy khẳng định cũng là không thể tiếp nhận dù sao huấn luyện tướng sĩ đây chính là muốn đầu tư đại tướng quân mây thật sự là không nghĩ tới y ê u m a n tộc tướng lĩnh thế mà có thể thúc đẩy hồ báo xài lang hơn nữa càng là có thể thi triển yêu thuật hô phong hoán vũ nghe nói như thế đọc câu nôn cơ bản liền đã xác định quân địch thủ lĩnh nhất định là một lộc đại vương dựa theo hắn biết một lộc đại vương sẽ ngự thú nói trắng ra là chính là nuôi trong nhà manh thú về phần hô phong hoa ngũ cố làm ra vẻ mà thôi nếu là thật có lợi hại như vậy vậy đối phương còn làm cái gì đại vương trực tiếp thành tiên đi được nghĩ đến cái này hắn đã có phá địch kế sách đối phương nơi r a d ẫ m đơn giản chính là những manh thú kia cùng thủ hạ bà vạn đại quân lập tức hắn liền đối với triệu vân đạo từ lòng trận chiến này không phải ngươi chi tội cúng không nên tự trách trở về đi chờ ngày mai ta tự có phá địch kế sách cúng dứt lời hắn liền đối triệu vân p h t phất tay chờ triệu vân điền dụ đi về sau lúc này một bên mã tắc không khỏi hỏi tiên sinh có gì thượng sách cũng ha ha ấ u còn cần kết hợp tình huống thực tế suy nghĩ đọc câu n ô n cười trả lời nhưng là cũng không có nói ra kế sách mặc dù trong lòng của hắn kế sách không phải hắn suy nghĩ nhưng là nghĩ ra kế sách này người cũng là kết hợp tình huống thực tế đi cân nhắc sáng sớm hôm sau trong quân doanh các binh sĩ vây quanh mười mấy con thải sắc cự thú nghị luận ở mỹ ai biết cái đồ chơi này lúc nào thời điểm tiến quân doanh không biết ta cái đồ chơi này có chỗ lợi gì lúc này đọc câu n ô n cùng triệu vân bọn hắn đi tới làm triệu vân nhìn thấy cái đồ chơi này lúc không khỏi x ư n g sở đây chính là tiên sinh nói tới phá địch c h i vật nghe vậy đọc câu nôn gật gật đầu chính là chuyên lệnh đem những ngày cự thú dùng miếng vải đen che lại đẩy tới hai quân trước trận liền có thể thấy thế tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu chỉ có mã tắc nhìn thấy lúc như có điều suy nghĩ rất nhanh đọc câu nôn liền tự mình xuất l í n h đại quân xuất phát lần này hắn muốn đích thân ra trận hai quân trước trận một lộc đại vương thấy cho tới hôm nay t h ủ quân dốc toàn bộ lực lượng c h ọ n vẹn nhìn có bảy tám vạn đại quân mà hắn chỉ có ba vạn nhân mã nhưng là hắn cũng không hoảng hốt bên người một đám xài lang hồ báo cho thú ngay sau đó lập tức một hồi pha t ạ m lấy cắt đuổi chi phong c u ấ n lên nhìn thấy một màn này tất cả thụ quân đều có chút sợ hãi khá lắm cái này thật sự chính là có thể hô phong hoán vụ a nhưng mà độc câu ngôn nhìn thấy lại vẻ mặt khinh thường mặc dù trong lòng của hắn cũng kinh ngạc tại đối phương có thể triệu hoán dò đến nhưng là cái đồ chơi này không có tính thực chất tổn thương chính là trong lòng bên trên trấn áp lúc này tường thế thế, cái cái đạo tiếng ông ông âm vang lên chỉ thấy thanh âm chính là những cái kia cự thú phát ra hơn nữa lúc này cự thú miệng bên trong còn bắt đầu phun ra một cỗ khói trắng đây là tình huống như thế nào bất luận là thuộc quân Vẫn là man tộc binh sĩ đều bị một màn này giật mình kêu lên độc câu nôn thấy thế khoe miệng có chút dâng ư lên ha ha thú trung quy là thú không có tư tưởng của người ta phức tạp hắn cử động lần này chính là vì dọa lùi những manh thú kia cái đồ chơi này mặc dù không phải thật sự người tự nhiên không e ngại nhưng là những manh thú kia khẳng định sẽ cho là có lợi hại hơn dã thú hung manh xuất hiện như thế dựa theo pháp tắc sinh tồn bọn chúng tự nhiên sẽ bị dọa đến bốn phía tán loạn về phần những này cự thú nơi phát ra thì là độc câu nôn tại hệ thống hối nói điều khiển cự hình đồ chơi quả nhiên chỉ thấy một giây sau những manh t h ú kia tựa như là bị kinh sợ đồng dạng ánh mắt bên trong đối những cái kia cự thú lộ ra vẻ sợ hãi sau đó liền lái trở về bắt đầu chạy trốn mục lộc đại vương nhìn thấy một màn này cả người đều trận tròn mắt mà độc câu nôn thấy đến thời cơ đã đến liền hành thương một chỉ các tướng sĩ giết cho ta dứt lời độc câu nôn một ngựa đi đầu trực tiếp thúc ngựa mà ra kết quả không cần nói cũng biết mục lộc đại vương tại trong loại quân bị độc câu nôn một thương đâm chết đến tận đây trận chiến này định vậy mà khi chúc dung p u nhân cùng cái khắc động chủ nhận được tin tức sau liền bắt đầu thoát đi vương đình bởi vì bọn hắn tin tưởng m ộ t lộc đại vương vừa chết vương đình rốt cuộc thủ không được lập tức đ ộ c câu nôn chính là đối với nó dài đến một tháng truy sát vùng núi phức tạp thời gian hao t ổ n dài cuối cùng rốt c ụ c đem chúc dung phu nhân một đoàn người b ư ớ c bách ra nam m a n cảnh nội như thế đ ộ c câu nôn liền thường trú vương đình bắt đầu đối toàn bộ cảnh nội còn x ó t lại man tộc thế lực tiến hành tiêu diệt toàn bộ Đợt, sợ các ngươi thấy buồn kẻ đằng sau bắt đầu sẽ trở về trung nguyên chủ tuyến nam man chi chiến sẽ mấy câu mang qua cảm tạ duy trì mấy tháng sau t r ú c dung phu nhân theo âu quá quốc mời đến ba vạn đảng gia binh muốn muốn đoạt lại nam man vương đ ỉ n h nhìn thấy loại tình huống này độc câu nôn không có chút nào lo lắng phải biết dưới t r ư ơ n g hắn đại quân binh khí đều là vô cùng sắc bén thần khí bất quá vì rèn luyện mã tắc một mình mang binh năng lực cuối cùng độc câu nôn quyết định n h ư ờ n g mã tắc xuất quân ba vạn tiến về nên kích đảng gia binh lại qua hơn tháng sau mã tắc biết rõ độc câu nôn là vì rèn luyện năng lực của hắn cho nên quyết định không dựa vào binh khí sắc bén tính đối kháng âu quá quốc mà l ạ áp dụng kỳ mưu hòa công đại phá đảng gia binh làm độc câu nôn biết được sau vui mừng không thôi mã tắc mưu kế cùng nguyên lịch sử ra cắt lượng sử dụng không khác nhau chút nào đến tận đây mã tắc tính là chân chính trưởng thành tiếp lấy mã tắc trở lại nam man vương đình sau độc câu nôn lại làm cho đối phương xuất quân tiêu diệt toàn bộ nam man cảnh nội còn lại thế lực dùng cái này đến gia tăng kinh nghiệm mà độc câu nôn thì là làm lấy chiến hậu công tác có rất nhiều vì hoàn toàn trưởng khống đồng hóa nam m an hắn cơ hồ không chút nghỉ ngơi không biết ngày đêm công tác tin tưởng tiếp qua mấy năm、nam、man chi địa chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện vương đình thời gian trôi mau chỉ trước mắt hắn đã x u i nam hai năm lại nói lúc này trường an phủ nhà bên trong nô giữ ngồi án trên đài nhìn trong tay thẻ che n h ư mày tiếp lấy hắn cửa đối diện miệng thị vệ hô người tới a tướng quân có chuyện gì phân phó thị vệ tiến đến chắp tay hỏi ngay vậy nô giữ trả lời phái một ngựa khoái mã đến trần thương đầu đường mời ngụy tướng quân đến nghị sự ngụy tướng quân dĩ nhiên chính là ngụy diên từ khi kinh châu chiến sự kết sau ngụy diên liền bị đ ộ c câu ngôn phái đến trần thương đầu đường trấn thủ để phòng tây lương mã siêu đô kích mà nô giữ tính toán thời gian tại trương an đóng giữ cũng đã có thời gian bốn năm năm tại hắn thượng vị trong lúc đó trường an chính thông dân cùng đã có kinh tế phồn mình xu thế mà hắn sở dĩ muốn mời ngụy diên đến nghị sự hoàn toàn cũng là bởi vì hôm nay có người đưa tới cho hắn một quyển thẻ tre thẻ tre nội dung phía trên thật sự là quá mức chấn kinh với hắn việc này hắn cũng không tốt lắm làm quyết định hơn nữa dựa theo nội dung phía trên đến xem còn cần ngụy diên đến phối hợp cho nên chỉ có thể đi trần thương đầu đường mời ngụy diên tới mấy ngày sau ngụy diên ứng mời mà đến tại phủ nha bên trong vừa thấy được nô d ữ nô g ữ liền đem thẻ tre đưa cho hắn hắn nghi hoặc không thôi mang theo nghi hoặc mở ra xem số dưới lập tức xứng sở từ đó n ừ thứ cưỡng ư ép nốt thân à y bức bách kia từ nguyên trực tiến về hư sương từ đó từ thứ cưỡi ngựa tiến thừa tướng làm sao khi đó thừa tướng không tại trong nhà lá chúa công lại cơ duyên xảo hợp trước tiên cần phải sinh phụ tá mà kia t ử nguyên trực tự tiến vào tạo doanh liền không nói một lời một thân đối chúa công m i ệ n có cũ ân cho nên c ũ n g cảm thấy cuốn sách này tin có thể tin cũ nghe n g đến đó ngụy diên cũng gật gật đầu h ắ n tự nhiên cũng nghe qua lưu bị đoạn chuyện cũ này cái này thẻ c h e chính là từ thứ phái người bí mật đưa tới trong thư đại khái nội dung chính là tự thứ về tàu doanh sau hại chết mẹ đẻ vốn nên theo mẫu rời đi làm sao trong lòng chấp nghiệm phát lên muốn giết t à o tặc trò thương khoái làm sao t à o tặc đề phòng từ thứ không thể thừa cơ t h ế là liền dự định rời đi có thể tạo tặc vô sỉ phái người ngày đêm giám thị sau tại xích bích nghe theo phượng sổ tiên sinh trí ngôn tự xin đến đồng quan hiệp đồng đóng giữ nay tào tháo muốn có chỗ động trong thành binh mã không đủ thứ mấy năm qua cũng có đầu đồng chí chi sĩ mấy trăm nhìn tướng quân có thể nhân cơ hội này cùng thứ nội ứng ngoại hợp chung phá đồng quan bất quá chúng ta muốn làm tay kia chuẩn bị không thể trực tiếp tiến đánh đồng quan lúc này ngô giữ lần nữa nói thiện bàn luận có ý tứ là ngụy diên nghĩ hoặc ha ha theo t i kế ngụy tướng quân có thể binh ra trần thường tập kích quấy dối mã siêu không cẩn thận cùng nó giao thủ kể từ đó thứ nhất có thể thăm dò ra đồng quan lúc này là có hay không trống rỗng từ thứ tri ngôn là thật hay không thứ hai, như thế dương đông kích tây kế sách tào quân tất nhiên sẽ không nghĩ tới mục đích của chúng ta không phải mã siêu mà là đồng quan diệu a ngụy diên không khỏi kinh ngạc thốt lên nô giữ quả nhiên là nô giữ có đại tài lúc trước hắn đã cảm thấy nô giữ một cái mưu sĩ thế mà c h ấ n thủ trường an trong lòng tự nhiên không phục có thể về sau liền chậm rãi chịu phục nô giữ trị quân quân cơ nghiêm minh hơn nữa ở bên trong chính phương diện lại đem trường an xử lý ngay ngắn rõ ràng thiện màn ó i mới diên bội phục cực kỳ nói hắn liền đối ngô g ữ chắp tay thi lễ hắn ngụy diên Từ、trước ừ t đến nay liền là ai so với hắn lợi hại hắn liền vững hay ha ha tướng quân không được như thế người ta còn cần hợp lực hoàn thành như thế chỉ cần đồng quan lấy được kia đến lúc đó tiên sinh xuôi nam trở lại thành đô liền có thể bắt đầu b ắ t phạt đại nghiệp Tốt. tại trở Thế trực tiếp rời đi trường、An、Thành, hướng trần thương tức thành Diên Diên dữ, hiện liền gia nói. liền rời đi đi. Lại nói dữ, chờ Diên sau khi đi.、Không、khỏi quân. Nguyễn ứng An hướng đường ngô Nguyễn Không nhìn về phía thành đô phương hướng chờ phía là lắp Lập về về sau đầu đầu. đáp đô mà đây là vì ổn thỏa hắn từ trước đến nay cầu ổn tại ban đêm hành quân kia bị tảo quân phát hiện tỷ lệ lại càng nhỏ mà hắn từ thứ cho ước định của hắn là hắn một công thành từ thứ liền ở phía sau giết tới cửa thành sau sau đó mở cửa thành ra chỉ cần thành cửa vừa mở ra lại thêm đồng quan bây giờ tảo quân không coi là nhiều tất nhiên có thể cấp tốc chiếm lĩnh đồng quan từ đó kiếm chỉ là dương cứ như vậy nô giữ dẫn theo ba vạn đại quân ban đêm hành quân ban ngày tận khả năng ẩn nấp lên mấy ngày sau tại dạng sáng thời gian hắn rốt cục thấy được đồng quan kia cao ngất tường thành thế là hắn trước hạ lệnh toàn quân tu chỉnh một canh giờ mục đích làm như vậy dĩ nhiên chính là vì để cho các tướng sĩ dưỡng tốt tinh thần rất nhanh một canh giờ trôi qua nô giữ ngưng trọng xoay người nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ lập tức lớn thì nói các tướng sĩ tiến công lập nghiệp cơ hội đã đến kế tiếp tất cả n công tướng sĩ hô to sau đó phóng tới tường thành ngay tại tiếng la z vang lên đồng thời trên tường thành quân coi giữ cũng phát hiện không biết từ nơi nào xuất hiện như thế một đại cổ quân địch không xong t h ủ quân vượt kích binh sĩ lập tức đi dòng trống sau đó các binh sĩ bắt đầu kéo cung tiễn ngăn cản mà trong thành giờ phút này trong phủ đệ nghe tới một tiếng này lôi tiếng trong lúc ở đây quan viên tất cả giật mình lại có quân địch công thành trung giao đây là mặt mày kinh sợ nói rằng từ khi trường an thành bị t h ủ quân chiếm lĩnh sau hắn liền lui giữ đến đồng quan mà tào tháo bị phong vương về sau đồng thời hắn cũng được phong làm tướng quốc chỉ có điều đâu thực quyền dù sao tại tào tháo trong tay điều này sẽ đưa đến hắn cái này tướng quốc so với đồng c h ắ c cái k i a tướng quốc còn kém nhiều cho tới bây giờ còn tại thủ đ l n g quan sao lại có thể như thế đây lúc này có những quan viên khác cũng là vẻ mặt c h ấ n kinh c h i sắc bọn hắn hôm nay vừa mới nhận được tin tức nói là ngụy diên đại quân điều động tiến về lương châu phương hướng mà đi hỏng trung giao đông nhiên dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng nói thầm một tiếng thông minh như là tưởng tượng liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chư vị k i a thủ quân rất có thể là dương đông kích tây kế sách cũng theo ta suy đoán nhất định là ngụy diên đại quân điều động mà quân ta không động hơn nữa thục quân đã sớm ngày đêm ẩn nút tiến quân thế là liền đoán cho tới bây giờ đồng quan quân coi giữ không nhiều cũng lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi tình huống xác thực như trung giao nói như thế nguyên trước không biết do vì cái gì tào tháo đống nhiên hạ lệnh theo đồng quan bên trong rời một chút binh mã về phần là đi làm gì không có ai biết cũng không người nào dám hỏi nếu là ngô giữ giờ khắp này ở cái này nghe được trung giao lời nói đều muốn tán thưởng đối phương một câu trung giao người này đối tình thế phân tích thật sự là quá chuẩn xác mà ngô giữ cũng chính là phát hiện đồng quan bên trong cũng không ngụy diên xuất binh sự tỉnh mã xuất binh cho nên mới dám lập tức công thành bởi vì dựa theo trước kia đến xem mỗi lần bọn hắn một hướng tây lương tiến quân ngụy quân tất nhiên ra đồng quan tiến đánh trường an mà bọn hắn theo trường an xuất binh kia tây lương ma siêu cũng tất nhiên đồng tiến một tay vây ngụy cứu triệu kia là chơi đến thật quá mức thả trước kia cho ngô giữ lần nữa nhiều binh mã hắn cũng sẽ không đánh chiếm đồng quan không nói đến có thể hay không đánh hạ dù sao đồng quan có mười vạn tàu quân trấn thủ Coi xong, như dẹp xong, vậy thì đối với bọn họ tự thân mà nói là cực kỳ giá cao thảm trọng đổi lấy cái giá như thế này rất có thể là mười năm không thể bắt phạt mà lúc này một g ã tướng l ĩ n h bỗng nhiên mắt bắn lãnh mang kỳ thật tướng quốc cũng không cần phải lo lắng nơi này ta đồng quan bên trong quân coi giữ mặc dù bị ngụy vương điều đi chín vạn nhưng là còn có một vạn dựa vào đồng quan nơi hiểm yếu tất nhiên nhưng khi thủ quân nghe được tướng l ĩ n h nghe được lời này tất cả mọi người hơi hơi yên tâm mà trung giao cũng là gật gật đầu việc này không nên chậm trễ chư vị r i ê n phần mình đi chuẩn bị sẵn sàng a chúng ta tử thủ đồng quan lại phái khoái mã hướng ngụy vương báo tin dứt lời tất cả mọi người liền nghe theo trung giao mệnh lệnh ai đi đường đấy nên thủ thành thủ thành nên điều động vật liệu liền đi điều động vật tư nhưng mà rời đi một đám người ở trong có một người lại là sắc mặt quái dị hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sợ có người chú ý tới hắn nhưng là h i ệ n nhiên là hắn suy nghĩ nhiều giờ phút này tình huống nguy cơ không có người để ý hắn đồng thời hắn trong lòng cũng là vui mừng như liên hắn đã chờ đã nhiều năm như vậy xem ra hôm nay rốt cục nhường hắn trở đến trước đó hôm qua hắn còn nghe được ngụy diên đại quân hướng tây lương điều đ ộ n g lúc tâm đều lạnh một nửa bởi vì hắn biết rất có thể là kia trường an thủ tướng ngô dữ không có tin hắn thiên tân vạn khổ đưa ra ngoài thư tín nhưng là vừa v ẫ n nghe được trung giao một phen cùng lúc này trên tường thành kia trấn thiên lôi tiếng trống hắn là tuyệt đối không ngờ rằng lại là kia ngô dữ dương đông kích tây kế sách cũng kể từ đó cũng chính là ngô dữ tin hắn lời nói không khỏi hắn liền đối với lưu bị có chút cảm kích hắn tin tưởng sau khi hắn rời đi lưu bị khẳng định chưa hề nói hắn một chút không tốt ngược lại là cùng người khác tán dương với hắn chỉ có dạng này khả năng giải thích được tiên g ô giữ tín nhiệm với hắn lập tức hắn vội vàng hướng phủ đệ của mình bên trong tiến đến hắn tự tới đồng quan đến sau liền vì tham quân chờ đến nhà về sau hắn liền lập tức phân phó hạ nhân nói nhanh đi bí mật thông c h i lục t r ư ờ n g bọn hắn liền nói là thời cơ đã đến nhường xuất lĩnh chúng các v i n h đệ tới xuống tới cửa thành tụ hợp hạ nhân ngay vậy lúc này sắc mặt biến nghiêm túc vô cùng đồng thời trong lòng cũng kích động không thôi hắn là phụ thượng t h â n tín qua nhiều năm như vậy hắn quá rõ ràng nhà mình lao ra muốn báo thủ mà không cửa trong lòng tuân mệnh lao ra tiểu nhân lập tức đi thông tri lục tướng quân bọn hắn lục trường kỳ thật chính là đồng quan bên trong một gã bách phu trưởng từ khi t ử thứ đi vào đồng quan về sau liền thường xuyên t ạ i trong quân doanh cùng những cái kia vũ phu uống rượu hắn t ử thứ thích uống rượu tính cách tăng thêm làm du hiệp lúc hào sảng lập tức liền cùng những cái kia bách phu trưởng kết thành một khối tại một cái trong lúc vô tình ban đêm t ử thứ nghe được lục trường say rượu chi nôn nói là hận thấu tào tháo nếu không phải tào tháo bọn hắn một nhà lao tiểu cũng sẽ không chết được chỉ còn lại hắn một cái chờ thêm sau từ thứ liền cùng thành thật với nhau này mới khiến đối phương đem tất cả mọi chuyện nói ra thì ra lục trường là một gã hàng tướng cũng không thể nói là đem chính là bách phu trưởng nguyên là tại viên thiệu thủ hạ người hầu một lần tào tháo đến tiến đánh hắn châu đóng giữ thành trì cuối cùng chủ tướng lựa chọn đầu hàng lục trường tự nhiên là đi theo đầu hàng nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới tào quân sau khi vào thành liền bắt đầu đánh cướp mà khi đó tào quân vừa vặn cướp được nhà bọn hắn lúc đầu giao chút tiền tài chi vật ra ngoài thì cũng thôi đi nhưng là tào quân thế mà nhìn vợ hắn d á n g dấp lớn lên đẹp mắt sau đó đem nó vũ n h ụ mà khi đó hắn vừa lúc lại không ở trong nhà mà là tại trong quân tào quân như thế cách làm hắn mẹ già cùng lao phụ thân còn có vợ hắn tự nhiên phản kháng nhưng là kết quả chọc g i ậ n t à o quân cuối cùng dẫn đến ba người đều bị sát hại sau đó lục trường rất muốn báo thủ có thể bị các minh đệ khác ngăn cản bọn hắn là hàng đêm hơn nữa nguyên bản địa vị lại không cao đừng nói báo thủ dám đi lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ sau đó cứ như vậy lục trường nguyên bản không thích uống rượu người biến vô sự thời điểm hàng đêm mua say nghe xong những n à y từ thứ rất là h á n giận sau đó liền đem hắn kinh nghiệm của mình giản g thuật cho lục trường nghe cùng là chân trời lưu lạc người hai người liền trở thành bằng hữu đồng thời lục trường lại đem hắn giới thiệu cho mấy vị khác có không sai biệt l ắ m giống nhau kinh nghiệm bách phu t r ư ở n g nhận biết mà từ thứ cũng từ đó gửi được một tia cơ hội có mấy vị này bách phu t r ư ở n g vậy thì tương đương với có mấy trăm sĩ tốt dù sao mấy tên binh lính kia đều là trực tiếp nghe lệnh của thượng cấp cũng chính là bách phu t r ư ở n g giao phó xong thân tin sau từ thứ lại đem phủ hơn vài chục danh gia đình cho tụ tập lại sau đó liền để bọn hắn đều cầm lên vũ khí những n à y gia đình là có thể tín nhiệm chương một trăm sáu mươi chín nội ứng ngoại hợp chương một trăm sáu mươi chín nội ứng ngoại hợp bởi vì bọn hắn đều là từ thứ ngày bình thường thinh thiêu tế tuyển tương o Tào Tháo à là n cùng n bộ có g thủ ờ i nói Các chúng được cho các quá quá vị, nhịn những năm gần nay, muốn người, Hôm đây, lâu lâu. ta ta lai t h c quân tất nhiên sẽ tiến quân trung nguyên diện tào tháo lấy bao chúng ta đối tào tháo thủ không đội trời c h u n g g i ế t tới g i ế t đi qua bọn gia đình cầm đ a o hưng phấn cùng kêu lên kêu g i ế t từ ố t t thứ hải lòng gật đầu lập tức đ è ép ép tay ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh dù sao loại chuyện này phong hiểm còn là rất lớn nếu là bị người phát hiện vậy thì phiên t h á i lập tức hắn tính toán thời gian cảm giác giờ phút này trước đó p h ả i đi gia đình hẳn là ở trên tường thành nhìn thấy lục trường bọn hắn lục trường bọn hắn lúc này khẳng định là trên thành thủ thành điểm này không thể nghi ngờ tốt chúng ta xuất phát tiếp lấy từ thứ liền đối với tất cả gia đình nói sau đó lại dặn dò nhớ kỹ không thể tuyên dương q u a thị ở trong thành nếu là gặp cái khác tào quân nhất định phải nói là đi thủ t ư ờ n g thành nghe được từ thứ lời nói tất cả gia đình rất tán thành bởi vì bọn hắn người thật sự là quá ít hơn nữa lại không có cái gì trang bị mỗi người đều chỉ có một thành có thể giết người đau nếu là rêu r a o lấy phóng tới cửa thành t i ê u đoán chừng còn chưa tới cửa thành liền đã bị cái khác đi ngang qua tảo quân cho tiêu d i ệ t thế là một đ o à n người trùng trùng điệp điệp rời đi phụ đệ bắt đầu hướng hướng cửa thành mà đi trên đường đi quả nhiên như từ thứ dặn dò c h i ngôn thuật như thế có chút thiên phu trưởng dẫn theo tảo quân đi ngang qua nhìn thấy bọn hắn lúc liền hỏi bọn hắn đi làm gì từ thứ cùng tất cả gia đình toàn diện vẻ mặt khí phấn điển đương nói chúng ta đều là lên thành tưởng giết thục quân cũng đúng đúng đúng giết thục quân giết một cái liền kiếm một phần quân công nghe nói như thế kia thiên phu trưởng rất là hài lòng miệng bên trong còn không khỏi nỉ nó nói những n à y phổ thông bách tính còn như vậy không e ngại t h ủ quân cũng k i a t h ủ quân còn có cái gì có thể phá thành mà và cũng thiên phu trưởng không có ngăn cản điều này sẽ đưa đến từ thứ bọn hắn trên đường đi thông s u ố t vô cùng ép căn bản không hề lên đao binh xung đột rất nhanh từ thứ một nhóm đi tới trước cửa thành mà vừa mới cái kia thiên phu trưởng thì là dẫn theo nhân mã từ phía sau chậm d ã i đến lúc này cửa thành chỗ chỉ có chừng trăm tên lính nắm tay thấy cảnh này từ thứ kia là hận không thể lập tức liền giết đi qua sau đó mở cửa thành ra bất quá hắn vẫn là kềm chế loại tâm tình này bởi vì hắn hiện tại chỉ có mấy chục danh gia đình liền phía trước cửa thành binh sĩ đều đánh không lại chớ đừng nói chi là đằng sau còn đi theo hơn ngàn tỷ lính đang chậm dãi đến từ thứ giờ phút này trong lòng là rất gấp bởi vì hắn còn không có gặp lục trường bọn hắn bất đắc dĩ hắn đành phải ra hiệu bọn gia đình chậm dãi tiến lên không cần lộ ra c h â n ngựa nhưng mà đúng lúc này đ ỗ n g nhiên lên thành tường thang đá nơi đó xuất hiện mấy trăm tỷ lính vội va hướng bọn hắn bên này chạy đến rất nhanh liền cùng từ thứ hội hợp nhưng là đúng lúc này bỗng nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên lục trường ngay ư tường như ơ i tới Nói cái i không k thành thủ thành, xuống tới ý như thế nào? Nói chuyện, chính trên xuống ngụ nào. ở là ý Thiên Trường. Trường Phu Lục vậy lục trường cùng mấy ngày mấy vị bách phu trưởng đều là sướng sở lục t r ư ờ n g cả người đều t r ò n váng không biết trả lời như thế nào thiên phu trưởng sau đó cùng từ thứ liếp nhau sau lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kiên định lập tức lẫn nhau cùng mấy vị khác bách phu trưởng gật gật đầu mà thiên phu trưởng nhìn thấy lục t r ư ờ n g thế mà không để ý đến hắn lập tức dẫn theo tâm lên một cái nho nhỏ bách phu trưởng lại dám không thèm điếm sỉa đến hắn cái này ăn hùng tâm báo t ử đàm thế là hắn lúc này liền muốn lần nữa trách móc nhưng mà lời nói còn cũng không nói ra miệng chỉ thấy lục trường đ ỗ n g nhiên nổ lên đại đao trong tay một chỉ cửa thành quát các h i n h đệ giết cho ta đi qua mở cửa thành ra g i ế t ta dứt lời lục trường dẫn đầu tiến lên nhìn thấy lục trường xông tới g i ế t còn lại binh sĩ cũng đều đuổi theo từ thứ cũng không có nhàn rỗi phan có dám ngăn trở ở cửa thành người đều bị hắn một kiếm c h ẳ n chi mà thiên phu trưởng đầu tiên là theo bắt đầu chấn kinh không giải thích nghi ngờ tới phía sau giật mình giật mình phẫn nộ nếu là hắn giờ phút này còn không có thấy rõ lục trường bọn hắn đây là muốn làm gì vậy hắn cái này thiên phu trưởng cũng không cần làm về nhà sớm c h ồ n g c h ọ n mới là cái này mẹ nó đám người kia là muốn phản quốc nên đón t h ủ quân a nghĩ đến cái này hắn lúc này liền hét lớn một tiếng các tướng sĩ ngăn bọn hắn lại cho ta bọn hắn là người phản quốc g i ế t A g i ế t lời thiên phu trưởng dẫn đầu cưới ngựa x ô n g tới g i ế t cứ như vậy từ thứ bọn hắn ở phía trước đánh giết những cái kia ngăn trở tào quân mà phía sau thì là một bên lui một bên chống cự không bao lâu rốt cục trước mặt tàu quân bị bọn hắn giết đến không sai b i ệ t lắm nhưng mà bọn hắn tự thân cũng tổn thất nặng nề hơn nữa giờ phút này cửa thành còn cần rất nhiều người hợp lực cùng đi thế là từ thứ liền làm tức đối với tất cả binh sĩ hạ lệnh các ngươi nhanh toàn lực mở cửa thành ra dứt lời hắn lại cùng lục trường l i ế n nhau sau đó liền tới tới phía sau nhìn về phía cái kia thiên phú trưởng cái gọi là bắt giặc trước bắt vua nếu là tùy ý ra hỏa này ở phía sau dạng này giết tiếp vậy bọn hắn có thể hay không thuận lợi mở cửa thành ra đều nói không chừng hơn nữa coi như mở ra đoan chừng cũng liền không có còn lại mấy người cho nên chỉ cần đem thiên phu trưởng k h ô n g chế hoặc là chém giết liền có thể chấn nhiếp cái khác t à o quân thế là từ thứ quát lên một tiếng lớn các ngươi đều đến nhận lấy cái chết cũng dứt lời đồng thời hắn đã xách theo bảo kiếm phóng tới thiên phu trưởng sau đó một kiếm chém vào mà ra nơi này liền phải nói một chút từ thứ không chỉ có riêng là quân sư giống như nhân vật hơn nữa còn là võ công cực kỳ cao cường du hiệp hắn tuổi trẻ lúc chính là loại k i a hành hiệp t r ư ở n g nghĩa đi người trong thiên h ạ thấy thế thiên phu trưởng kinh hãi vội vàng nghiêng đi thân thể tranh né nhưng là ngay tại hắn tranh né đồng thời lục trường cũng đã đến mặt của đối phương trước trong tay trường mâu đâm ra trong lúc nhất thời không quan sát thiên phu trưởng p h ầ n bụng lại trực tiếp bị đâm trúng lục trương lạnh lùng nói tướng quân xin lỗi rồi mặt tướng thân phụ huyết hải thâm cựu không thể không báo thiên phu trưởng lúc này cả người đều vô cùng thống khổ nhưng mà đúng vào lúc này từ thứ lại xuất kiếm một kiếm đứt c ổ m á u tươi phun ra sau đó đối lục trưởng nói lục tướng quân nhanh lên chúng ta muốn không có thời gian nếu là lại mang xuống tàu quân đại đội nhân mã sắp đến tức lục trương gật gật đầu tiếp lấy đối với tàu quân quất o các ngươi chủ tướng đã chết còn không mau mau t ố i lui những cái tia tảo quân thấy thế quả là thế trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên bọn hắn chính là kiếm miếng cơm ăn chủ tướng cũng bị mất bọn hắn liền không tính là đi cũng sẽ không phải chịu a i thu được về tính sổ từ thứ nhìn thấy bọn hắn không dám lên trước thế là lập tức chào hỏi lục trường trở lại cửa thành sau đó chỉ huy binh sĩ đồng loạt mở cửa thành ra chương một trăm bảy mươi đồng quán phá chương một trăm bảy mươi đồng quán phá cửa thành to lớn tại mười mấy cái binh sĩ cộng đồng cố gắng hạ chậm rãi mở ra mà lúc này ngoài cửa thành t h u quân nhìn thấy cửa thành thế mà mở tất cả mọi người là xứng sờ nô g ữ ở phía xa nhìn thấy tình huống này Cũng là sau ư n mừng như g sở. Lập tức vui liên. Xem r từ thứ q ả nhiên không có lừa hắn. Thế là, hắn liền hô to, các tướng Thế hô cho có các lừa là, ta to, dết sĩ, đó i lời này, cái kia cái mới vào. này, này Nghe hắn nghe những còn đang chuẩn bị bỏ thang mây tướng sĩ, cái này mới phản ứng được được được. đ mây Sau bị bỏ Dết. sĩ, thủ quân như là như bị liên toàn bộ hướng cửa thành phóng đi mà trên tường thành t à o quân ngay từ đầu nhìn thấy thủ quân hướng cửa thành mà đi đều không hiểu sau khi bọn hắn biết được cửa thành đã phá tất cả t à o quân đều trận tròn mắt không bao lâu mấy vạn thủ quân đã toàn bộ tiến vào thành trì Các tức người lập đối i c với ngô t h dữ chắp tay một cái vị tướng quân này tại hạ chính là từ thứ nhìn trước mắt vị này gây yếu nam từ trung niên ngô dữ không nghĩ tới đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh từ thứ nhìn trạng thái tinh thần rất là không tốt hắn đoán chừng đối phương những năm gần đây tại t à o doanh hẳn là cũng không dễ vượt qua dù sao cùng gián tiếp hại chết mẫu thân người cộng sự trong lòng làm sao lại dễ chịu lâu văn tiên sinh chi danh cùng có thể được đã thấy một lần hy vọng đến cực điểm cũng từ thứ hơi có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới người trước mắt chính là n ô dữ lập tức liền khiêm tốn nói thướng quân lời ấy quá khen rồi thứ bất quá chó nhà có tang mà thôi năm đó may mắn được mình công mời thứ chung nào đó đại sự sau khi được mẫu thân sự tình không thể không dồn bỏ minh công hổ thẹn đến cực điểm nghe nói như thế n ô dữ thở dài một hơi tiên h sinh đây đều là cái loạn thế này hại đã như vậy tiên h sinh gì không lần nữa đầu nhập chúa công nhà ta chúa công nhà ta năm đó cảm khái không biết năm nào mới có thể gặp lại tiên h sinh tiên h sinh nếu là tiến về thành đô chúa công tất nhiên đại hỷ như thế người ta cộng sự còn có đại tướng quân thừa tướng bọn hắn dốc cả một đời nhất định có thể kết thúc cái loạn thế này nghe đến đó từ thứ cảm động không thôi thực không giam dâu dếm thứ sớm có ý đó hắn nửa đời trước phiêu lưu về sau gặp phải lưu bị lúc mới cảm khái chính mình gặp phải minh chủ ha ha ha tiên sinh có ý đó thật là đại hỷ sự cũ Nô Dữ r ấ từ là vui vẻ. Hắn rất may mắn rất t may có từ thứ k h ô n gật c ừ Thứ thời cho hắn lời nói, lại gật i a n năm, mấy h đầu lập tức đống nhiên giống là nghĩ đến phía trên như thế đối ngô giữ nói tướng quân trong thành này có một người tuyệt đối không thể thả đi ân nô giữ xứng sở là người phương nào lại nhường tiên sinh như thế để ý Trung giao. từ r u n g Giao. t thứ thốt ra ta xem người này n h ư u lược mặc dù có chút không đủ nhưng một thân đối với thế cục n ắ m chắc mười phần độc đáo lần này tướng quân dương đông kích tây kế sách tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc trung giao là trước hết nhất kịp phản ứng nghe thấy lời ấy nô giữ ánh mắt ngưng tụ người này thế mà ánh mắt như thế độc đáo nô giữ hai mắt ngưng tụ người loại này lưu tại tàu ngụy đúng là một cái uy hiếp như có thể diệt trừ thì làm ngày sau bắc phạt diệt trừ một đối thủ nghĩ đến cái này nô giữ lúc này liền mệnh tà hữu xuất lĩnh mấy trăm nhân mã đi cửa thành đông phan có muốn ra thành người có thể bắt sống thì bắt sống không thể giết luôn nô giữ làm việc luôn luôn cầu ổn cái gì nhất định phải bắt sống lời nói hắn sẽ không nói để tránh thả đi t r u n g g i a o tuân mệnh tả h ư u lúc này lĩnh mệnh trả lời rất nhanh liền dẫn vài trăm người vội vàng hướng cửa thành đông mà đi thấy nô giữ giao phó xong việc này từ thứ liền yên lòng rất nhanh đại quân liền công phá tường thành ngụy quân toàn bộ đầu hàng không bao lâu trong thành chủ yếu phủ nha cơ bản cũng đã chiếm cứ nô giữ mang theo từ thứ tại phủ nha bên trong lảng lặng chờ đợi kết quả cho đến lúc chạm vào tối mấy tên phó tướng rốt cục trở về Bầm báo t ư nô g quân, t r o giữ nghe vậy lại hỉ trong lòng tàn g đá rốt cục rơi xuống đất đồng quan một cầm xuống tào tháo vây ngụy cứu triệu kế sách cũng đã không thể thực hành kế tiếp hắn liền có thể chấn giữ đồng quan sau đó đôi ung lương đầu thủ lúc này tả hữu bỗng n i ê n trở về nô giữ liền vội vàng hỏi thế nào tia trung giao người đâu nghe nói như thế tả hữu vẽ mặt vẻ xấu hổ mặt tướng hổ thẹn nhìn tướng quân trách phạt chúng ta đến cửa thành đông lúc sắp thực có một đội người vội vàng ra muốn ra thành chúng ta phát hiện sau che đ ậ y g i ế t đi qua có thể kiên ngụy quân l i ề u chết chống cự cuối cùng vẫn bị mấy tên xuyên quan phục người phóng nửa lao thoát nghe được tả hữu lời này nô giữ cùng từ thứ lẫn nhau hai ai cũng đều có chút thất vọng mà thôi ngươi chờ chút đi thôi nô giữ đối với nó phất phất tay chưa bắt được coi như xong cũng không có gì tốt trách phạt tại nô giữ trong lòng có thể giết chết kia dĩ nhiên chính là tốt nhất không thể lời nói cũng không ảnh hưởng đại cục hắn chung giao lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức qua nhà hắn tiên sinh a trong lòng hắn nhà hắn tiên sinh thiên hạ đệ nhất không ai bằng sáng sớm hôm sau đồng quan là hoàn toàn nắm giữ tại nô g giữ trong tay mà lúc này cửa thanh chỗ một đội nhân mã chậm rãi ra khỏi thành một màn này nếu là tại lưu bị xem ra khẳng định cảm thấy rất là quen thuộc bởi vì từng có lúc hắn cũng tiến biệt qua từ thứ tiên sinh lần này đi mong rằng cẩn thận một chút chờ ngày sau bắc phạt đại nghiệp mở ra người ta gặp lại nô g ữ đối với từ thứ chắp tay nói đồng thời trong mắt cũng có chút không bỏ trải qua tối hôm qua hai người tâm tình của kim Đô giữ p h á từ hiện, t thứ thật là b ha ha ta cười kỳ nói từ t h â thứ đi thành đô đương nhiên không chỉ thấy lưu bị đơn giản như vậy chuyện trọng yếu hơn là muốn thông chi lưu bị đồng quân đã cầm xuống như thế cũng tốt nhường lưu bị tập đoàn trung tâm nhân vật đối với kế tiếp chiến lược quy hoạch sau đó từ thứ mang theo mấy kỵ tại ngô giữ nhìn hạng phi nước đại rời đi kiến an hai mươi hai năm lại nói đông ngô bên này một mảnh âm trầm khí tượng chưng một trăm bảy mươi một lô túc c h i ngôn chưng một trăm bảy mươi một lô túc c h i ngôn bởi vì kế trụt du về sau lại có một vị đại đô đốc nã bệnh giờ phút này là thoi t h o á t giờ phút này lỗ phủ bên trong lỗ túc nằm ở trên giường trên mặt suy yếu đến đáng sợ lộ ra lại chính là chỉ còn lại một mạch dáng vẻ thế nào chúa k ô n g đến không có lỗ túc quay đầu nhìn về phía nóc nhà trong ánh mắt đầy vẻ không muốn hắn còn không có chợ tôn quyền nhất thống thiên hạ đâu liền phải đi trước một bước đồng thời hắn lại có chút sợ hãi hắn đi về sau tôn quyền thật có thể đấu thắng độc công nôn a chỉ sợ là không thể a hắn hiện tại đã có chút hối hận như là lúc trước không có ngăn cản chu du giết độc công nôn vậy bây giờ sẽ không có t h u c hán c ư ờ n g thị n h a h ạ h ắ n thở dài một hơi nhưng mà đúng vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm tự kính tự kính hách lại chính là tôn quyền t h â n ảnh chỉ thấy hắn vô cùng nóng nảy nhỏ chạy vào hắn biết lỗ túc thân thể không tốt đem không còn sống lâu trên đời nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy hắn vừa mới đang bận chuyện kết quả là nghe được lộ phủ người đến bờ báo nói là lỗ túc sắp không được lúc sắp chết mong muốn nói với hắn một ít chuyện thế là hắn liền vội vàng chạy đến nghe vậy lỗ túc quay đầu nhìn thấy tôn quyền sau trên mặt mạnh gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười sau đó muốn nâng lên hai tay hành lễ thấy thế tôn quyền lập tức đem tay của đối phương cho ấ n xuống t ử kính đây là làm gì hại chúa công tha thứ túc không thể cho ngài hành lễ lỗ túc lộ ra một vệ tay nấy nghe nói như thế tôn quyền liền vội vàng cắt đứt lời nói từ kính chính là ta giang đông c ộ trụ đừng nói hiện tại thân thể không tốt liền xem như thân thể tốt cũng không cần hướng bản hầu hành lễ bản hầu không thèm để ý những này l ô túc lộ ra một vẹn vẻ cảm động thật tốt tu dưỡng tốt thân thể mới là nhưng mà nghe nói như thế l ô túc hai mắt không khỏi hoạch hạ một đạo nước mắt hắn thân thể của mình chính hắn tin tưởng rốt cuộc không tốt lên được hôm nay cũng khó khăn vượt đi qua thế là hắn liền chật vật đối tôn quyền nói chúa công túc chỉ sợ phải chết nhưng là còn có một chuyện muốn đ ố i chúa công nói mong rằng chúa công nhớ cho kỹ cũng tử k í n h không được nói bậy người trước tạm nói tôn quyền trả lời lập tức lỗ túc bắt đầu chậm dai nói đến hôm nay thiên hạ đại thế ba phần như là dựa theo túc g i a làm quan mới bắt đầu chỉ sợ trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không lần nữa nhất thống nhưng hôm nay xuất hiện độc câu ngôn người này người này thật sự là quá kinh khủng nếu là bắt hắn cùng tuần chi lã vọng h ắ n chi trương lương so sánh chỉ sợ hai vị trí đầu người đều muốn ảm đạm phai m ở một thân chính là mấy ngàn năm đều sẽ không xuất hiện thiên cổ đệ nhất n h â n cũ mấy ngày trước tào làm cho nói chúa công có thể thực hiện chi lời vừa nói ra tôn quyền ánh mắt ngưng tụ từ kính ngươi không phải một mực đi tôn lưu liên minh kháng tạo sự tính a tôn quyền nghi hoặc hỏi cũng không phải nói đến đây lỗ túc cảm xúc có chút kích động tào mạnh tôn lưu khi còn yếu hẳn là tôn lưu liên minh cùng nhau kháng tạo có thể căn cứ mấy tháng qua chúng ta đối đất t h u ộ c thăm dò chỉ sợ lưu bị thực lực sớm đã vượt qua tào tháo mặc dù không biết lưu bị là làm được bằng cách nào nhưng l à việc này khẳng định cùng độc câu nôn có quan hệ cho nên chúa công có chịu không bị xứ nghe vậy tôn quyền gật gật đầu kỳ thật hắn trong nội tâm cũng là tính toán như vậy nhưng là một mực do dự giờ phút này nghe được lỗ túc lợi nói hắn ở trong lòng rốt cuộc quyết định đúng lúc này đ ô n nhiên lỗ túc bắt đầu hò kịch liệt lên biểu lộ đều cực kỳ thống khổ và mẹo t ừ kính tôn quyền kinh hãi sợ lỗ túc cứ như vậy một khục liền cho khục đi bất quá kinh nghiệm một phen thống khổ dãy rủa về sau lỗ túc cuối cùng vẫn chậm rãi bình tĩnh trở lại thay thế tôn quyền cũng liền vội hỏi ra hắn muốn hỏi chuyện hắn sợ nếu là lại không hỏi liền không có cơ hội thế là liền thận trọng hỏi t ừ kính ách nếu là ngươi sau khi đi giang đông trên dưới văn võ ai có thể tiếp nhận vị trí của ngươi hắn thật không phải là muốn chú lỗ túc chết thật sự là cái dạng này n h ư n g hắn không thể không hoài nghi một giây sau lỗ túc liền sẽ chết bộ dáng ngay vậy lỗ túc cũng là không có cảm thấy cái gì mà là bắt đầu suy tư sau đó hắn liền ở trong lòng nghĩ đến một người thế là liền mở miệng nói nếu là túc sau khi đi xem giang đông văn võ túc cảm giác chỉ có một người có thể tiếp nhận túc vị trí ai tôn quyền truy vấn lãng nông lữ tự tử minh tôn quyền x ư n g sở hắn cũng là không nghĩ tới lỗ túc thế mà lại để cử lãng nông làm cái này giang đông thời gian chiến tranh tối cao quan chỉ huy quân sự hắn vốn làm muốn chính là có thể là hoàng cái hàn đường cam linh chi lưu vạn không nghĩ tới lại là lãng nông phải biết lãng mông thật là nắm giữ ngô hạ a mông biềm s ư n g nghĩ đến cái này hắn liền nghi hoặc hỏi tử kính dùng cái gì là tử minh chúa công tử minh trước kia tuy có lộ mãng tiến hành nhưng một thân vươn lên hùng mạnh không chiến sự thời điểm ngày ngày đọc sách túc môi cách một đoạn thời gian cùng tử minh nói chuyện t i ế m liền cảm giác có tiến bộ lớn bởi vậy tử minh hoàn toàn có năng lực làm cái này đại đô đốc n g h e đến đó tôn quyền gật gật đầu tốt vậy thì theo tử kính c h i ngôn sau khi trở về bản hầu ngay lập tức xe bái tử minh là ta giang đông đại đô đốc tôn quyền ngữ khí mặc dù không có vấn đề gì nhưng là cặp mắt của hắn lại là có chút thất thần Kỳ thật nội tâm của hắn là rất muốn chính mình cầm quyền bởi vì mỗi lần đều nhận bọn hắn những này cái gọi là đại đô đốc chế ước căn bản làm không được tùy tâm sử dụng nhưng nếu là không bái đại đô đốc thế cục lại bất ổn thật sự là giang đông thế g i a này đại tộc cục diện rồi d á m n h a đến hắn không t h ở nổi đúng rồi chúa công còn có một chuyện lỗ t ú c lúc này đột nhiên lại nói chuyện gì tôn quyền bị đánh gãy suy nghĩ quay đầu hỏi chúa công tào làm thật sự tình mặc dù có thể thực hiện nhưng là chúa công nhớ lấy nhớ lấy không được giết đại tướng nếu là giết túc sợ x u y ê n t h ụ c sẽ nâng cả nước chi lực tới đối phó ta giang đông nếu như chỉ là cướp đoạt thành trì lời nói vậy coi như lưu bị lại như thế nào tức giận cũng sẽ không xảy ra b i n h đến công bởi vì môi hở giang lạnh đạo lý lưu bị vẫn hiểu t ố t t ố t t ố t bản hầu nhất định dựa theo t ử kính lời nói đi làm tôn quyền đáp ứng nói lập tức tôn quyền quay người nhìn về phía ngoài cửa thất thần thở dài một hơi sau một hồi lâu hắn đều không có nghe được lỗ túc thanh âm sau đó liền xoay người lại nhìn về phía lỗ túc nhưng mà cái này nhìn một cái không sao hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy giờ phút này lỗ túc hai mắt nhắm nghiền rất là ăn tưởng chương một trăm bảy mươi hai lỗ tử kính thân chết trước chương một trăm bảy mươi hai lỗ tử kính thân chết trước từ kính từ kính tôn quyền liền kêu hai tiếng đều không có đạt được đáp lại lỗ túc bộ dáng rất như là ngủ thiết đi không khỏi tôn quyền liền lên trước nhẹ nhàng vố vố lỗ t ú c tay nhưng mà lỗ túc vẫn như c ũ không có có phản ứng gì nhìn đến đây tôn quyền lập tức ngứng mày trong lòng có một cái không tốt ý nghĩ sau đó hắn khép lại hai ngón thăm dò tính đưa tay đặt ở lỗ túc chân núi cái này tìm tòi tôn quyền sắc mặt chấm nhật cái một ũ i c đời k đông nô đại đô đốc lô túc trí khí chưa thủ thân chết trước hôm sau trời vừa sáng tôn quyền chính thức bổ nhiệm lã mông là đông nô quân sự quan chỉ huy tối cao tại hạ đạt cái này một mạng kiến sau tất cả văn võ đều khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn không nghĩ tới lại là lã mông được tuyển đông nô đại đô đốc bất quá lã mông cũng là cảm thấy đương nhiên sau khi tôn quyền nói là lỗ túc đ ề cử thời điểm l ã n mông thở dài bất đắc dĩ một tiếng lỗ túc cùng hắn tựa như là chu du giống như hắn hai người quan hệ k i a là tương đối tốt hắn cũng không thiếu nhận lỗ túc dạy bảo kế tiếp chính là lớn xử lý lỗ túc tăng lễ mấy ngày sau chờ tăng lễ xong xuôi sau trên điện giang đông văn v õ t đều tập hợp một chỗ lại nói lúc này ngụy sứ lên điện đi đường không t i ê u ngạo không tự ti vẻ mặt tự tin đi đến trong điện lúc mới dừng lại lập tức liền đối với tôn quyền chấp tay thi lễ nói tại hạ mãn sủng gặp q u a n ngô hậu lời này vừa nói ra tôn quyền lập tức ánh mắt lạnh lẽo người sứ giả này nhìn thấy hắn thế mà không quỳ hắn dù sao cũng là n ô hậu mà đối phương chỉ là tào tháo một con chó mà thôi lúc này cô ung lạnh lùng quát dưới chân đã là sứ thần nhìn thấy chúa công nhà ta vì sao không quỳ a nghe nói như thế mãn sùng im lặng giống nhìn ngu xuẩn như thế nhìn thoáng qua cô ung người chủ n ô hậu đại hán t h ầ n tử thượng quốc sứ thần há có thể quỳ tiểu bàng tri chủ lập tức toàn bộ đại điện không khí đều dường như lạnh xuống tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một cái ý nghĩ cái k i a chính là cái này mãn sủng thật sự là quá phép lối chẳng lẽ hắn liền không sợ tôn quyền giết hắn à? quả nhiên tại nghe nói như thế lời nói sau tôn quyền khuôn mặt quả thực công trầm đến đáng sợ dưới chân thật sự là tốt một t r ư ơ n g độc miệng tôn quyền lạnh lùng nói ngươi không sợ ta giết ngươi à? ha ha ha giết ta mãn sủng cười lên ha h a thử hỏi nô hậu muốn thế nào giết ta cái này ân nhân cứu mạng nghe nói như thế tôn quyền xưng sở ân nhân cứu mạng ngươi có ý tứ gì dưới chân khi nào trở thành bạn hầu ân nhân cứu mạng a mãn sủng lạnh a một tiếng nô hậu há không biết cái này hôm nay thiên hạ bà phần thuộc mỹ ngô mà tam quốc bên trong số giới chân giang đông thế lực yếu nhất chắc hẳn nô hậu cũng hẳn là sớm có phán đoán xưa nay đất thục không phải hồn q u a chi đất thục cũng cái gọi là thục mạnh mà ngâu ô n mỹ yếu nô hậu chẳng lẽ không biết muốn liền tào kháng thục ca chẳng lẽ ngồi đợi thục qua thu lấy thiên hạ không thành m ã n sủng càng nói càng là kích động căn cứ mấy tháng đến nay dò xét bây giờ đất thục mang giáp trăm vạn lương thảo quân giới vô số như thế thực lực nếu là không sớm ngày bài trừ hai chúng ta quốc đông mỹ rồi tương lai lưu bị tất nhiên nhất thống thiên hạ tiến vị là đế nói xong những n à y mãn s ủ n g ngữ khi khôi phục lại bình tĩnh lập tức lại trầm giai nói nguyện trước bên ta sứ giả đã tới giang đông một lần bây giờ tại hạ lại đến giang đông mong rằng ngô hậu không được do dự sớm tính toán kỳ thật sớm tại không kém nhiều nhất một tháng trước tào tháo liền phái sứ giả đi vào giang đông sau đó liền nói ra liền tôn kháng thục c h i m ì n h làm sao tôn quyền do dự mãi chậm chạp chưa cho trả lời những năm gần đây bọn hắn không biết do đất thục đến tột cùng phát sinh biến hóa gì bọn hắn phái đi ra người cơ bản liền vào không được đất thục chỉ có hành thương người mới có thể đi vào vì thế tào tháo nhiều lần phái quân thăm dò tại nhiều phiên thăm dò sau mới ra một cái kết luận cái k i a chính là t h ủ quốc c ư ờ n g thịnh vô cùng c ư ờ n g thịnh chính là bởi vì như thế mới sẽ nghĩ tới liền tôn kháng t h ủ nghe đến đó tôn quyền hơi h í p mắt lại ai cũng nhìn không ra ý nghĩ đến tột cùng là như thế nào tiếp lấy chỉ thấy hắn lộ ra một vệ nụ cười ấm áp sau đó đôi mãn sủng nói tiên sinh trinh ngôn không phải không có lý nhưng là việc này can hệ trọng đại còn mời tiên sinh lại cho quyền nửa tháng nửa tháng sau nhất định cho tiên sinh trả lời chắc chắn như thế có thể mãn sùng nghe vậy còn có thể nói cái gì đành phải đáp ứng nửa tháng không lâu lắm nhưng cũng không tính ngắn bất quá loại chuyện này lại là muốn cân nhắc chú đáo mãn sùng vốn là không có trông cậy vào tôn quyền đáp ứng lập tức nếu là đối phương đáp ứng lập tức vậy đối phương cũng không phải là tôn quyền n Tôn quyền cười nói, đã tiên sinh bằng lòng, vậy kính xin tiên sinh tạm về khách sạn, quyền định rượu ngon thức ăn ngon chiêu đái tiên sinh, nửa tháng sau, cho tiên sinh Tốt. tạm thức trả rượu chiêu sau, vậy về cười khách cho chắc c lời đái đã h ắ tiếp lấy l i ê n hỏi chư vị bây giờ xác thực chính là tôn tào yếu mà lưu tục h u mạnh không biết chư vị đối tào làm cho nói có ý kiến gì không cũng tào tháo sẽ điều tra hắn tôn quyền tự nhiên cũng biết điều tra thủ quân tình huống tôn quyền cái này vừa nói lúc này trên điện quan viên bắt đầu liệu d i u thảo luận rất nhanh t ự a n h ư là thảo luận ra tới một cái kết quả như thế thế là liền do trương chiêu đứng ra bắt đầu trả lời hắn tôn quyền hắn cũng không có cách nào rất nhiều chuyện nhất định phải c h ờ t r ư ơ n g chiêu thế ra này đại tộc đại biểu lên tiếng hắn mới có thể đi làm nếu không lại là hàng ngày thượng tấu bức bách với hắn chỉ thấy trương chiêu c h ậ m d ã i nói chúa công bây giờ mặc dù là tôn t à o tương đối yếu lại ta giang đ ô n g chính là ba nhà số một nhỏ thế cũng nhưng quốc gia đại sự há có thể là kêu ngụy sứ một lời có thể đoạt chi chờ trương chiêu sau khi nói xong lúc này gia cắt c ẩ n đứng ra nói rằng t ử vải nói cực phải cũng chúa công tia tào tháo vẫn như c ũ t h ế lớn so với t h c đến không thua bao nhiêu thân cảm thấy chúng ta trước tiên có thể thăm dò một chút thủ quân đón lấy bên trong ý đồ lại tính toán sau a tôn quyền xứ sở lập tức có chút nghi ngờ hỏi từ dụ tri ngôn ý gì cũng không biết muốn thế nào thăm dò thủ quân bây giờ chi ý đồ nghe vậy gia c á t cần trầm rãi nói chúa công bây giờ thế tử chừa đón đón dâu mà cần nghe kia c h ấ n thủ thượng dung chi địa quan vũ một thân co sinh một nữ cũng bây giờ khuyên nữ như thế bởi vì cái gọi là trai tài gái sắc chúa công phái người tiến về cầu hôn nếu là kia quan vũ bằng lòng thì làm tính toán khác nếu là kia quan vũ không đáp ứng chúa công có lẽ có thể bằng lòng l ị y sử c ũ n g chương một trăm bảy mươi ba hổ nữ có thể nào gả khuyên tử chương một trăm bảy mươi ba hổ nữ có thể nào gả khuyên tử nghe nói như thế tôn quyền lúc này vui mừng s á c thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt tốt đã như vậy vậy liền phái tử dụ tiến đến cầu hôn thần lĩnh mệnh gia cắt cần không có chối tử lúc này liền đáp ứng xuống kỳ thật hắn không phải như vậy bằng lòng đông nô cùng thục hắn đao binh gặp nhau dù sao gia cắt lượng tại đất thục làm quan cho nên nếu là có thể cùng quan vũ thông ra vậy thì tốt nhất cứ như vậy đến lúc đó hắn cũng có lý do khuyên tôn quyền không nên cùng tào nghị liên thủ sáng sớm hôm sau gia cắt cần liền thuận giang mà lên đến nam quận về sau tiếp xong hòa quyền hắn liền chuyển đường bộ tiến về thượng d u hơn m ư ơ i ngày sau khi đi tới thượng dung chi địa hắn liền cầu kiến q u a n vũ thượng dung phủ nhà bên trong q u a n vũ thu được ra cắt lượng chi h ì n h ra cắt cẩn tới chơi lúc hắn xưng s ở đối phương là giang đông bên kia hắn thấy giang đông ngoại trừ chết đi lỗ túc lỗ tử k í n h bên ngoài cái khác không có một cái không phải bọn trốn nhất nhường vào thành a q u a n vũ đối đến bẩm báo thị vệ phất phất tay chờ tiến vào thành liền dẫn hắn tới gặp ta ra cắt cẩn dù sao cũng là bọn hắn đất thuộc thừa tướng ra cắt lượng chi h ì n h nếu là không thấy để tránh để cho người khác nói hắn quan vũ khí lượng nhỏ d ù n không được người qua không sai bị lắm sau nửa giờ chỉ thấy thị vệ dẫn một người tiến đến phủ nha thấy thế quan vũ không có đứng dậy nên đón mà là ngồi ngay ngắn ở án trước sân khấu l ặ n g lặng nhìn xuân thu nhìn thấy quan vũ không để ý đến hắn g i a c á t cẩn không khỏi có chút xấu hổ nhưng là cũng không có để ở trong lòng thế là liền đối với quan vũ chắp tay thi lễ giang đông g i a c á t cẩn bãi kiến thượng tướng quân nghe nói như thế quan vũ cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua g i a c á t cẩn lập tức hơi không kiên nhẫn mà hỏi không biết tử dụ này đến vì chuyện gì cũng nghe vậy ra các cẩn lúng túng hơn cái này quan vũ liên đối đều không có muốn để hắn ngồi ý tứ mà là trực tiếp hỏi hắn vì sao mà đến nghĩ đến cái này hắn không khỏi thở dài một hơi xem ra trong truyền thuyết quan vũ một thân ngạo khí trong mắt căn bản là xem thường bất luận kẻ nào nhưng là dưới mắt không ngồi liền không ngồi a ngược lại hắn cũng là vì cầu hôn mà đến chỉ muốn sự tình nói ra thuận tiện vậy phần thế nào quyết định k i a là quan vũ chuyện thế là hắn liền c ư ơ n g ép gạt ra một vệ nụ cười nói rằng thượng tướng quân ta này đến chính là đại biểu ta chủ nô hậu đến cầu thân a quan vũ nghe nói như thế xứng sở là người nào cầu hôn ra cắt cẩn trả lời ta chủ nô hậu dưới ngôi có một thế tử cũng từ nói h xong ra các cẩn liền lẳng lặng chờ đợi quan vũ trả lời hàn thấy quan vũ chính là một cái tướng quân đối phương nữ nhi có thể gả cho tôn quyền loại này chư hầu thế tử đối phương hoàn toàn chính là kiếm bụng không lỗ khẳng định là sẽ không cự tuyệt nhưng mà một giây sau chỉ thấy quan vũ cả khuôn mặt tâm trầm đến đáng sợ lập tức giận vỗ một cái an đài phát ra phịch một tiếng tiếng vang ừ kia tôn quyền thật đúng là tính toán khá lắm bọn chuột n h ắ t c h i tử cũng vọng tưởng cưới ta c h i nữ trở về nói cho tôn quyền h ồ nữ có thể nào gả cho k h u y ệ n tử lời vừa nói ra g i a cắt cần cả người đều t r ẳ n g váng hắn vạn vạn không nghĩ tới quan vũ thế mà lại là cái phản ứng này lập tức hắn vừa dẫn theo tâm lên cái này quan vũ không khỏi cũng quá xem thường người a lại còn nói tôn quyền c h i tử chính là k h u y ệ n tử đối phương nữ nhi chính là h ồ nữ thượng tướng quân lời ấy phải trăng quá mức vô lễ ra cắt cần dẫn quát một tiếng nhưng mà quan vũ không để ý đến hắn lời này lạnh lùng nhìn xem hắn n lập tức hướng tả h ư u nói người tới a đem người này cho ta loạn côn đánh ra thuộc hạ tuân mệnh tả h ư u lúc này l i n h mệnh nếu không phải xem ở ngươi là thừa tướng chi minh ngươi giờ phút này đã người thông đầu rơi xuống đất quan vũ lạnh lùng lại đối ra cắt cẩn nói rằng ngươi ra cắt cẩn tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n ánh mắt tràn đầy không thể tin cái này quan vũ thế mà càn g dỡ đến đây loại cấp độ tiếp lấy hắn còn muốn tiếp tục nói không sai mà lúc này đây tả hữu côn bồng đã đánh tới doa đến hắn lập tức né tránh sau đó một bên tránh một bên rời khỏi phủ nhà không quá thời hạn ở giữa vẫn là có mấy cây gậy không có tránh khỏi rán rán chắc chắc chịu ở trên người đau đến hắn nghe răng trợn mắt chờ ra phủ nha về sau t i a tả h ư u mới dừng lại côn đồng sau đó hồi phủ đi nhìn lên trước mặt phủ nha ra cắt cần sắc mặt đ ố n g nhiên lạnh xuống trong miệng nỉ nó nói à như thế không thể chứa nhân trí bối ngày khác hẳn phải chết không nghi ngờ dứt lời hắn liền hất lên ống tay áo dẫn theo cùng đi thủ hạ trở về giang đông mà đi chờ trở lại giang đông về sau đã là sau mười mấy ngày làm ra cắt cần đem chỗ tao nộ sự tỉnh từ đầu trí cuối nói cho tôn quyền về sau tôn quyền khí giận quảng án đài quả thực khi người h n quả đáng tôn quyền gầm thét cái này quan vũ thế mà đem hắn đường đường nỗ hậu so làm chó người tới a lập tức nhường ngụy sứ tới gặp bản h ậ u tôn quyền lập tức hướng tả h ư u nói không bao lâu chờ mãn sủng lần nữa mà đến sau tôn quyền trước tiên mở miệng nói rằng tiên sinh bản h ậ u nói hơn tháng đó chính là hơn tháng còn mời tiên sinh trở về hồi bẩm ngụy vương liền nói bản h ậ u đáp ứng nghe nói như thế mãn sủng lúc này lại hỉ nỗ hậu rõ lý lẽ thật là minh quân cũ hắn tán dương một câu tôn quyền nhà ta ngụy vương đã hỏa lực tập trung ba mươi vạn tại tương dương chỉ cần nỗ hậu phát minh chúng ta hai nhà cùng đi săn tại nam quận đến lúc đó đoạt được thổ địa cùng chia chi、Tốt. tôn ố t t quyền đáp ứng nói chờ đưa tiến mãn xuống sau tôn quyền lập tức triệu tiến lã mông làm lã mông biết được muốn tiến đánh nam có lúc sướng đến phát rồi rồi hắn là nằm mộng cũng nhớ hoàn thành chu du di trí mời chúa công yên tâm mặt tướng định không phụ chúa công chi mệnh lã mông đối tôn quyền c h ắ p tay thi lễ chờ ra tôn quyền trong phủ đệ lã mông ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha đại đô đốc ngươi trông thấy sao ngươi cơ hội báo thủ muốn tới sau khi cười xong hắn lập tức sắc mặt lại xuống một cái kế hoạch ở đấy lòng hắn bên trong tự nhiên sinh ra lại nói một bên khác thượng dung quận phủ nha bên trong ngồi án trước sân khấu quan vũ lúc đầu bị ra cắt cẩn làm hỏng tâm tình liên tiếp vài ngày đều không cười qua giờ phút này nhìn trong tay thẻ tre lại là không khỏi cười ha ha cái này phong thẻ tre chính là trường an phương diện đưa tới đại khái nội dung chính là từ thứ cùng nô giữ nội ứng ngoại hợp sau đó ngô giữ ra dương đông kích tây kế sách thành công chiếm cứ đồng quan đại phá ngụy quân ha, ha ha thật sự là trời trợ giúp chúng ta cũng quan vũ vuốt dâu khuôn mặt chật ních nụ cười mà phía dưới những người khác nhìn thấy một màn này không khỏi nao h nhao lộ ra vẻ nghi hoặc bọn hắn đều làm không rõ ràng bọn hắn thượng tướng quân vì sao vui vẻ như vậy phải biết quan vũ là người thật là rất cao lãnh hơn nữa đối đại thuộc hạ cũng rất h à khắc cơ bản lúc nào thời điểm đều là bảo trì h u y nghiêm chương một trăm bảy mươi bốn xuất binh thiền thành chương một trăm bảy mươi bốn xuất binh thiền thành mà giờ khác này thế mà lộ ra như thế chi dung thế là quan vũ tử trung chu thương không khỏi hỏi thượng tướng quân dùng cái gì như thế vui vẻ ngay vậy quan vũ lúc này mới theo thẻ tre trong vui sướng kịp phản ứng lập tức nhìn về phía chu thương liền đem thẻ c h e n e m tới xem một chút đi thiện bàn luận đại phá nguy quân một lần hành động cầm xuống đồng quan lời vừa nói ra toàn trường chân kinh chu thương vội vàng mở ra thẻ c h e cái này xem xét kết quả quả là thế lúc này liền cũng là cười ha ha ha ha ha thượng tướng quân đồng quan bây giờ tới trong tay chúng ta về sau trường an một vùng lui có thể chấn giữ đồng quan không người có thể phá tiếng có thể thẳng bước hàm cơ quan kiếm chỉ là dương kể từ đó cách chúng ta hưng phục hắn thất còn tại cố đô đi tới một bước g i i a nguyên phúc nói cực phải a quan vũ đồng ý gật đầu nhưng ta không nghĩ tới chính là k i ế n nô giữ lại có như thế trí năng không hổ là tiên sinh chỗ để cử người lúc đầu hắn đối với độc câu nôn để cử nô giữ đi thủ trường an là có chút k h ô n g phục nhưng là bây giờ xem ra độc câu nôn an bài là chính xác tiếp lấy quan vũ đ ô n g nhiên tâm tư khẽ động lập tức liền đối với đường hạ chư vị nói rằng bây giờ thiện bản luận lấy được đồng quan chính là một cái công lớn chư vị chẳng lẽ cam tâm để người khác tiến công không ân tướng quân cái này là ý gì chu thương n g h i hoặc hỏi ngay vậy quan vũ không có trả lời ngay mà là đứng người lên ra phủ nha đám người thấy thế vội vàng đi theo chỉ thấy quan vũ ngay tại nhìn ra xa phàn thành phương hướng bây giờ vũ khí đã chọn ý ta xuất binh đánh chiếm phàn thành chở phàn thành một chút liền cùng công hành giáp công tương dương lớn như thế nghiệp có thể thành quan vũ ánh mắt kiên định nói rằng nghe nói như thế tất cả mọi người là s ư n g sở bọn hắn là vạn vạn cũng không nghĩ tới quan vũ thế mà tại không có lưu bị mệnh lệnh dưới muốn đánh chiếm phàn thành t h ư ớ n g quân cử động lần này phải t r ă n g thiếu sót chu thương không khỏi lo lắng hỏi đại tướng quân mệnh chúng ta ở đây thủ vững nếu là tự tiện đánh chiếm phàn thành lời nói nhưng mà hắn cái này lời còn chưa nói hết l i ê n bị quan vũ cắt đứt nếu là đại ca ở đây lời nói cũng chắc chắn duy trì quan m ộ tiến đánh p h ả n thành không cần lại nói ý ta đã quyết lập tức lên phát b i n h tiến đánh p h ả n thành xác thực nếu là lưu bị ở chỗ này cũng sẽ ủng hộ quan vũ bởi vì t à o quân mới bại vào đồng quan sĩ khí tất nhiên không bằng lúc trước nếu là có thể đánh chiếm p h ả n thành sau đó lại xôi nam xua quân giáp công tương dương chờ tương dương nhất định ngụy quân tất nhiên đều tán g đảm như thế liền có thể thuận thế xua quân bắc phạt nghe được quan vũ lời nói tất cả mọi người cũng liền thôi bọn hắn cũng là cũng không có cảm thấy không thể được Cũng lập à bởi tức quan vũ liền bổ nhiệm chu thương quan bình làm tiên phong trước lĩnh một vạn nhân mã gia thượng dung hàn quan vũ linh ba vạn chủ xoáy sau đó mặt khác giữ lại một vạn đại quân trấn thủ dụ thượng dung như thế liền sắp xếp xong xuôi sáng sớm hôm sau đại quân liền trùng trùng địa điểm xuất phát một bên khác hứa xương thành bên trong ngụy vương phủ đệ trình dục vội vã chạy tới hô to nguy vương không xong không xong trình dục giờ phút này giàn mua khuôn mặt lộ ra cực kỳ sốt ruột thấy thế tào tháo tấm k i a tràn ngập bị phí hoài tháng năm mặt không khỏi nhịu nhũ mày lập tức c h ầ m rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trình dục có chút trách cứ nói trọng đức chuyện gì hốt hoảng như vậy người a ngươi đều cùng bản vương đã nhiều năm như vậy thế nào kết quả là gặp phải chuyện cùng tiểu hải tử dường như nghe nói như thế trình dục sắc mặt không có bình tĩnh ngược lại càng ngày càng sốt ruột nguy vương thật sự là thần bình tĩnh không được a căn cứ hàm cốc quan đề báo t h u ộ quân tại mấy tháng trước cùng từ thứ nội ứ ngoại hợp quy mô tiến công đồng quan lúc này đồng quan đã phá đại quân ta cơ bản toàn bộ bị bắt làm tù binh lời vừa nói ra tào tháo ánh mắt ngưng tụ lập tức lắc đầu thở dài một tiếng hạ không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra ân nhìn xem tào tháo phản ứng trình dục s ư ơ n g sở này làm sao cùng hắn nghĩ không giống hắn thấy nếu là tào tháo nghe được tin tức này khẳng định phải tức giận mới là a không nói đầu rõ bệnh khởi s ư ớ n g tối thiểu cũng phải đóng cơm cái gì a thế nào hiện tại biểu hiện được bình tĩnh như vậy thế là hắn không khỏi lên hỏi nguy vương ngươi có vẻ giống như không có chút nào trần kinh tin tức này nghe vậy tào tháo nhìn xem trình dục tấm kia tràn ngập nghi ngờ mặt lập tức lắc đầu cười nói cô mặc dù sớm đã ngờ tới nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy xem ra lưu bị thủ hạ thật đúng là nhân tài đông đô ca cái này chứng minh lúc trước cô cách làm là chính xác nghe được tào tháo mấy câu nói đó trình dục trong lòng kinh ngạc và phần không nghĩ tới ngụy vương thế mà đã sớm ngờ tới đồng quan sẽ thất thủ khó trách sẽ không k i ế p sợ còn bình tĩnh như thế hơn nữa nhìn loại tình huống này rất có thể là ngụy vương chính mình từ bỏ đồng quan cái này nhường hắn nghĩ không、thông. vì cái gì tào tháo muốn từ bỏ như vậy vị trí trọng yếu lúc này tào tháo đ ố n g nhiên mở miệng lần nữa hướng phía trình dục hỏi trọng đức ngươi có phải hay không rất n g h i hoặc vì cái gì cô biết rõ đồng quan có nguy vì sao còn từ bỏ đồng quan trình dục nghe vậy những mày gật gật đầu ngụy vương cử động lần này thật sự là khiến thần không hiểu đồng quan một khi thất thủ lạc dương liền chỉ còn lại hàm cốc quan cuối cùng một lớp bình phong hơn nữa thúc quân chiếm cứ đồng quan sau sau đó trường an một vùng quân ta sợ là khó mà đ ò lại h ắ thấy bất luận là loại nguyên nhân nào từ bỏ đồng quan đều là hầu như không lựa chọn s ả x u ấ Phải biết, thủ biết, một quân không i tại đ hiểu a cơ chẳng bản h k tào tháo lạnh a một tiếng bỗng nhiên đứng lên bạo khởi bản vương cũng không hiểu vì sao t h ủ quân tại xích bích ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể phát triển đến tận đây tào tháo nổi giận gầm lên một tiếng thì ra đây hết thể đều là bởi vì độc công nôn đều là cái kia độc công nôn giờ phút này tào tháo dường như như là như bị điên gầm hét nhìn thấy một màn này trình dục chừng tóc mắt hắn với ai tào tháo qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua tào tháo phát lớn như thế tính tình ánh mắt là đáng sợ như vậy trước kia tào tháo bất luận thắng bại đều là rất nhanh liền có thể thay đổi tâm tính giáo dục bọn hắn thắng bại là chuyện thường binh ra không cần quá mức để ở trong lòng ngụy vương ngươi trình dục nghĩ tới đây không khỏi lên tiếng nhắc nhở dứt lời tào tháo cái này mới phản ứng được cũng ý thức được hắn vừa mới thất t ố lập tức cố gắng bình phục hạ tâm tình Trước thất thố. Trước thất thố. Trọng đức à, cô cô đây ứ c cô Có cái A, sao A? thất thố.、Có、thể ngươi biết ngươi này là vì đ là bởi vì cô phát hiện cô trước đó nghỉ ngơi lấy lại sức sách lược vô dụng tào tháo nói lời này lúc cả người cũng giống như mất hồn đồng dạng ngụy vương chỉ giáo cho t r i n h dục không khỏi nghi hoặc hỏi nghỉ ngơi lấy lại sức sách lược làm sao lại vô dụng đây hàn thấy ngụy quốc cương thổ xa so với cái khác hai nước cương thổ phải hơn rất nhiều chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức xuống dưới tương lai quốc lực tất nhiên viễn siêu còn lại hai nước ngay vậy tào tháo sắc mặt đ ố n g nhiên nghiêm túc lên lập tức nhìn một chút tả h ư u không có những người khác sau đó mới chậm r a i nói sáu cái chữ thuộc quốc không đói khác người thoạt đầu trình dục có chút nghe không hiểu nhiều sau khi hắn kịp phản ứng lúc ánh mắt lập tức chừng lớn không thể tin hỏi ngụy vương ngươi nói là đất thục tất cả mọi người có thể ăn được no bụng ngay vậy tào tháo không nói thêm gì mà là nghiêm túc gật đầu thay thế trình dục cả người dường như bị lôi đánh trúng vào đồng dạng đất thục mỗi người đều ăn đủ no điều này có ý vị gì chính là đại hán kinh tế mạnh nhất thời kỳ văn cảnh trí trị cũng không dám nói mỗi người đều có thể ăn no à nói cách khác t h ủ quốc hiện tại đã cường thịnh tới không thể mức tưởng tượng ngụy vương loại chuyện này là giả hay không a trình dục căn bản cũng không dám tin tưởng cũng chính là tại tào tháo trong miệng phun ra nếu là đổi lại người khác sớm đã bị hắn coi như đầu góc có vấn đề nhưng chính là tào tháo trong miệng nói ra được hắn vẫn còn có chút không tin lấy đất t h u c kia một góc nhỏ liền xem như sản vật phong phú cũng không thể nào làm được loại chuyện này nghe thấy lời này tào tháo k h o á t khoác tay không có giả việc này là cô bí mật dùng sức mạnh bách thủ đoạn bức những cái kia theo tiến vào đất thuộc bên trong thương nhân khẩu bên trong biết được nghe nói là hai loại tên là hồng thự cùng khoai tây lương thực mẫu sinh mấy trục thạch hơn nữa căn cứ mấy năm qua này đất thuộc châu bán ra trang giấy đ ô n g tuyết mới c h ờ một chút chi vật đến xem kia mẫu sinh kinh thiên hồng thự cùng khoai tây khẳng định là là thật nghe đến đó trình dục đã cả kinh hợp không dạy nội miệng đ ô n g tuyết mới cùng trang giấy cùng với các vật phẩm hắn là biết đến nhưng là thế gian lúc nào thời điểm xuất hiện mẫu sinh mấy trục thạch lương thực có cái này hai kiện cái gì hồng thự khoai tây đồ vật kia t h u quốc chẳng phải là muốn vô địch lập tức giống là nghĩ đến cái gì giống như lần nữa hướng tào tháo hỏi chẳng lẽ ngụy vương ngại là bởi vì cái này hai kiện lương thực c h i vật mà từ bỏ đồng quan hẳn thấy tào tháo từ bỏ đồng quan hẳn là muốn tại địa phương khác đối đất thục động đao b ì n h ngay vậy tào tháo lắc đầu lập tức lạnh lùng nói kỳ thật coi như không có cái này hai kiện lương thực c h i vật cô cũng không thể chờ đợi thêm nữa trọng đức hà không biết tờ giấy kia đ ô n g tuyết m ố i chờ một chút c h i vật liền có thể nhường t h u c quốc càng ngày càng cường thịnh nếu là không nhanh chóng áp chế hoặc là diệt quốc kia tương lai đem thiết tượng không chịu nổi trình d ụ giật mình đúng vậy a coi như không có kia cái gì hồng t ự khoai tây tri vật t h u c quốc dựa vào những vật khác không phải cũng có thể càng ngày càng cường thị n h a nghĩ tới đây trình dục rốt cuộc xem như minh bạch tào tháo vì sao lại nói nghỉ ngơi lấy lại sức đã vô dụng bởi vì thuộc quốc lấy một chỗ phát triển tốc độ so tào tháo chiếm cứ trung nguyên các châu nhanh hơn về phần đoạn hồng tự cùng khoai tây tào tháo trước đó đã sớm nghĩ tới có thể thuộc quân tại biên cường tuyến thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt hơi có gì bất bình thường k h liền không khiến người ta tiến vào đất thục hơn nữa coi như len lén lẻn vào đất thục cũng không hề dùng bởi vì len lén lẻn vào vậy thì mang ý nghĩa người liền phải thiếu ít người nói căn bản không chiếm được đồ chơi kia t h ụ c trung thôn trang trồng trọt hồng tự khoai tây rộng đồng cơ bản đều có bách tính tạo thành đội tuần tra tuần tra mà muốn từ thế gia đại tộc kia lấy được vậy thì càng không có thể đất thuộc hiện tại cơ bản không có gì thế gia đại tộc có cơ bản cũng thần phục với lưu bị hơn nữa thế gia đại tộc trải qua những cái kia trang giấy còn có m ố i chờ một chút kiếm tiền căn bản khinh thường tại để ý tới bọn hắn hơn nữa coi như là được không có đại lượng cũng không có tác dụng gì chỉ có đại lượng trồng t r ọ n khả năng đổi ngang đất thuộc phát triển nghĩ tới đây trình dục liền không thể không đội phục lưu bị chính trị thủ đoạn đem tây xuyên cơ b ả ngụy tạo thành một t như h n cái ù sát, t không có chỗ xuống có quốc thổ địa nhiều ưu thế khả năng thể hiện ra không phải chờ đợi ngụy quốc kết quả sau cùng cái tiêu chính là chỉ có d i ệ n vong một con đường này Tiếp lấy trình lấy h dục lập tức chầm d ã i nói nâng cả nước chi lực sáu mươi vạn đại quân xuôi nam cùng tồn quyền trung phạt kinh châu t trình dục hít một hơi lanh khí tào tháo đây là muốn đùa thật kiên ngụy vương chuẩn bị chuyện gì động binh tào tháo nghe vậy thở dài một hơi không nói gì bởi vì hiện tại không khởi binh thời cơ không sai mà vừa lúc này ngoài c ử a thị vệ đ ỗ n g nhiên tiến đến b m báo khởi bẩm ngụy vương đi hướng giang đông sứ thần trở về phụ c mệnh giờ phút này đang ở bên ngoài phụ chờ cái này vừa dứt lời tào tháo hai mắt lập tức sáng lên lập tức cười ha ha một tiếng cũng không để ý trình dục trực tiếp liền hướng bên ngoài phủ chạy một màn này thấy trình dục không hiểu đấu chỉ là một cái sư thần ngụy vương thế mà tự mình đi ra ngoài nên đón sau khi n g h i hoặc hắn cũng đi theo ra ngoài ngoài cửa phủ mãn sùng đang đợi tào tháo triệu kiến lần này hắn đi xứ đông nô có thể nói là viên mãn thành công chờ lấy chờ lấy đ ỗ n g nhiên hắn liền gặp được một người vội vã hướng hắn bên này chạy tập trung nhìn vào khá lắm cái này không phải liền là ngụy vương a lại nhìn dưới chân thế mà không xỏ dày bà thả bà thả tào tháo một bên chạy một bên gọi mãn sùng bá thả chính là mãn sùng tên chữ ngươi có thể tính trở về cô là ngày nhớ đêm mong a tào tháo mừng rỡ như điên chờ đến mãn sủng trước mặt sau trực tiếp chính là vào tay nắm lấy mãn sủng hai tay ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong thấy thế mãn sủng vẻ mặt kinh ngạc ngụy vương lúc nào coi trọng như vậy hắn chân trần chạy ra nghe tiếp hắn hắn mãn sủng như thế được sủng cái sao hắn trước kia thế nào không có phát hiện mà mặt mũi tràn đầy mong đợi tào tháo nhìn thấy kinh ngạc mãn sủng đống nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút lập tức nhữ mày hỏi b á thả chẳng lẽ t i ê tôn quyền tiểu nhi không chịu xuất binh ngay vậy mãn sủng thì g i a ngụy vương quan tâm là chuyện này a hắn còn tưởng rằng nhìn thấy mãn sùng vẫn chưa trả lời tào tháo ngay tức khắc giận dữ tôn quyền tiểu nhi vô c h i a như tình huống như vậy thế mà còn không có ý định xuất binh chẳng lẽ em muốn trở giang đông vong khả năng tỉnh ngộ a nghe nói như thế mãn sùng tranh thủ thời gian trả lời không phải ngụy vương kia tôn quyền đã bằng lòng xuất binh chương một trăm bảy mươi sáu nhát gan bọn trốn nhất chương một trăm bảy mươi sáu nhát gan bọn trốn nhất tào tháo ngạc nhiên lập tức đổi giận thành vui ha ha ha cô liền nói đi kia tôn trọng mưu há lại viên t i ệ u viên thuật loại kia người ngu xuẩn mãn sủng nghe được k h ỏ e miệng hơi hơi run rẩy cái này ngụy vương trở mặt thật là nhanh n a lúc này trình dục truy hiện ra nhìn thấy trình dục tào tháo cười nói trọng đức thời cơ đã đ ế n mệnh ngươi lập tức phát thảo một phần thư đưa đến tưng ơ dương nhường tào nhân cùng giang đông hẹn xong thời gian khởi bình tiến đánh nam quận mặt khác nhường tư mã ý lập tức tiến về tưng ơ dương bổ nhiệm làm tham quân phụ tá tào nhân trình dục xứng sở bất quá khi nhìn thấy mãn sủng liền chuyện gì đều hiểu thì ra ngụy vương đây là tại chợ giang đông a bất quá ngẫm lại cũng là bây giờ thuộc quân cực kỳ c ứ n g hãn bọn hắn một nhà xuất binh lời nói không nói đến đánh thắng được hay không thuộc quân coi như có thể đánh thắng cũng m u ố n đề p h ò n g tồn q u y ề n tiểu nhi kia theo hợp phì tập kích bất ngờ dù sao tên i kia thật là n g ố c ngẽ hợp phì đã lâu qua nhiều năm như vậy no g n g h e muốn động mỗi lần đều muốn đoạt lấy hợp phì một vùng nghĩ đến cái này hắn lúc này liền chắp tay thi lễ thần lĩnh mệnh lập tức đi làm hắn cũng biết kéo không được sớm một phần đem thư tín đưa đến vậy thì sớm một chút đối nam quận d ụ binh chơ một chút lúc này tào tháo đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là nhân tiện nói vẫn là cô tự mình xuất quân tiến về a hắn đột nhiên nghĩ đến tại thượng dung đóng giữ quan vũ nếu là quan vũ cái này viên hổ tướng ra quân cứu viện lời nói vậy thì có một chút phiền thoái ngụy vương ngươi muốn đích thân đi trình dục xứ sở tào tháo gật gật đầu nói thật đây là mấu chốt một trận chiến hắn thật đúng là không yên lòng tào nhân đến chỉ huy cho dù có tư mã ý phụ tá cũng không được cho nên hắn nhất định phải tự mình xuôi nam dạng này mới ổn thoại nhất thế là sáng sớm hôm sau tào tháo mang theo tư mã ý cùng một đám võ tướng liền trùng trùng điệp điệp xuất phát nửa tháng sau lại nói một bên khác quan vũ xuất lĩnh đại quân thẳng bức phan thành lúc này muốn vượn sông mà qua mà phan thành bên trong chính là tạo nhân phó tướng lữ thường trấn thủ nghe nói quan vũ xuất quân đến đây lập tức bị giật mình kêu lên lập tức liền hỏi phía dưới cái khác tướng lĩnh cùng tham quân chư vị bây giờ quan vũ đến công có thể như thế nào cho phải hắn cái này vừa nói lập tức liền có một gã tham quân ra khỏi hàng hồi bẩm tướng quân theo tại hạ chỉ thấy nhưng khi nhanh chóng hướng tân giã hoặc là tương dương cầu cứu mới là tân giã xưng tào tháo đã sớm tại mấy tháng trước liền điệu binh hơn ba mươi vạn đóng giữ mặc dù bọn hắn không biết rõ là vì cái gì nhưng là dưới mắt nơi đó có binh cầu cứu lời nói bên kia tất nhiên sẽ phái binh tới nguyên nghe vậy lữ thường cảm thấy có đạo lý bằng vào hắn cái này một vạn nhân mã hắn cảm thấy khẳng định ngăn cản không nổi quan vũ tiến công nhưng mà coi như hắn muốn hạ lệnh thời điểm đúng n h i ê n một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo chỉ thấy là một gã trinh sát chờ sau khi đi vào liền quỳ xuống bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân vừa mới dò quan vũ xuất lĩnh đại quân chuẩn bị vượt sông nghe thấy lời ấy lữ thường xứng sở lập tức ánh mắt đẫu nhiên sáng lên đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội thật t ố a nghe được quan vũ ngay tại vượt sông hắn nghĩ không phải nhanh đi cầu cứu mà là nghĩ đến nếu là có thể đánh bại quan vũ không nói danh dương thiên hạ đến lúc đó t h ă n g quan tiến tước vậy khẳng định là không thiếu được thế là liền đối với chư t ư ớ n g nói chư vị bây giờ quan vũ vượt sông các ngươi ai muốn cùng ta tiến về đánh lui quan vũ đại quân nhưng mà hắn cái này vừa mới nói xong lúc này một đạo thanh â m phản đối liền v a n g lên thương quân không thể a lữ thường tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là mới vừa rồi cái kia đề nghị đi tân giã hoặc là tương dương cầu cứu tham quân tướng quân kia quan vũ ngày xưa hổ lao con trước hâm rượu c h ả hoa hùng v a qua nghe nói h như thế n lữ thường lúc này giận dữ cái này tham quân ý tứ rõ ràng chính là cảm thấy hắn lữ thường không bằng kia quan vũ hoặc là nói là cùng bản đánh không lại quan vũ đây quả thực là xem thường hắn vũ nhục hắn hắn k h có lác dù sao cũng là vạn phu bất đương trí dũng mặc dù không có quan vũ danh k h í lớn nhưng là còn không đến mức sẽ sợ quan vũ thế là liền nổi giận nói ngươi chính là quan văn tham sống sợ chết chi hủ nhóc cũng sao dám vọng nghị quân trận đại sự h á không biết nay k i a quan vũ vượt sông đến trung ương chính là phá địch lớn thời cơ tốt như theo ngươi tri ngôn đến lúc đó cứu viện nếu là tương lai k i a quan vũ xuất quân vượt qua tương giang binh lâm thành hạ đến lúc đó địch mạnh t a yếu làm sao có thể cản t h a n g quân lúc này bị đối đến cứng miệng không trả lời được lập tức lữ thường liền khiến thủ hạ mấy tên tướng lĩnh theo quân tự mình dẫn ba ngàn nhân mã tiến về tương giang nên địch chờ đến tới giang khẩu về sau chỉ thấy mặt sông chiến thuyền săn sát mà lớn nhất một chiếc chiến thuyền bong tàu phía trước đứng đấy một gã chiều cao chín thước dâu dài hai thước mặt như trọng táo môi như bôi son đan vỡ mắt ngoa tàm l n g m ẩ y tướng mạo đường đường uy phong lấm lấm tướng lĩnh trong tay tốt n ắ m đứng thẳng một thanh thanh long hiện nguyện đ ạ o không phải quan vũ là ai thấy thế lữ thường trong lòng giật mình lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ b á n tên không sai mà vừa lúc này quan vũ sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống tiếp lấy hét lớn một tiếng nhát gan bọn trốn nhát quan mộ ở đây anh hùng thiên hạ nghe được tên ta đều tám đảm một tiếng này lập tức liền đem tạo quân giật này mình quan vũ danh tự trong quân ai chưa từng nghe qua n ă m đó qua năm quan chém sáu tướng c h ạ m nhan lương chu văn xú lữ thường nghe vậy giận dữ cái này quan vũ cũng quá phách lối đi mà lúc này quan vũ chiến thuyền cũng đã sắp cập bờ coi như lữ thường muốn phải nhanh hạ lệnh bắn tên thời điểm đ ố n g nhiên hậu quân bên trong truyền đến một câu hoảng sợ tiếng kêu to chạy mau a chậm liền phải chết ở chỗ này lời vừa nói ra lập tức có một đoàn binh sĩ vứt xuống vũ khí bối rối mà chạy lữ thường giận dữ thế là lập tức tiến lên chém dụ một gã muốn chạy trốn binh sĩ mong muốn dùng cái này đến chân nhiếp cái khác muốn chạy trốn người nhưng mà một chiêu này không chỉ có không có đạt hiệu quả ngược lại càng ngày càng nhiều binh sĩ chạy trốn căn bản c ả n đều ngăn không được nói đùa coi như không có quan vũ uy danh không thấy thủ quân đều nhanh muốn lên bờ a đối phương đen nghịt c h ọ n b ẹ n mấy vạn đại quân mà bọn hắn chỉ cần mấy ngàn nhân mã những binh lính này lại không phải người ngu gặp nguy hiểm đương nhiên sẽ chạy trốn ai nguyện ý đi theo lữ thường đi chịu c h ế c ta đáng thương lữ thường tự cho là đúng thấy không rõ tình thế không bao lâu quan vũ chiến thuyền đã cập bờ từng đạo tiếng la rết vang lên t h ủ quân theo trên thuyền lao xuống nhìn thấy một màn này lữ thường lại tự cho là đúng cũng biết đại thế đã mất nếu không chạy liền bị chém rết tại chỗ hoặc là bắt làm tù binh thế là vội vàng lên ngựa c ũ n g q u y ế t mà chạy về phần những cái kia không có kịp phản ứng không kịp chạy trốn toàn bộ đều trở thành t h ủ quân đao hạ v o n g hồn chương một trăm bảy mươi bảy cầu viện chương một trăm bảy mươi bảy cầu viện chờ thu thập xong chiến trường về sau quan vũ nhìn xem đi sang ngụy quân khinh thường nói bọn c h u ộ nhát chính là bọn c h u ộ nhát nhát gà cũng mà lữ thường bên này cho đến lúc chạm vào tối mới chật vật trốn về phan thành chờ tiến vào thành về sau liền lập tức tiếp thu tham quân đề nghị phái khoái mã đêm tối chạy tới tân giã thành cầu cứu lại nói tân giã bên này tào tháo bởi vì theo hứa sương đi ra ngoài là không có dẫn đầu đại quân mà là dùng mấy trăm khoái kỵ ra roi thúc ngựa chạy tới đến tân giã đại quân hắn đương nhiên không cần mang bởi vì tân giã bên trong tòa thành nhỏ này có hắn an bài đại quân trọn vẹn hơn ba mươi vạn làm đây hết t h ể mục đích chính là vì có thể nhanh chóng trợ giút đồng thời cái này ba mươi vạn đại quân đều là theo các nơi đóng dư trong quân đội điều tới hơn nữa cũng là từng nhóm bí mật tiến hành cho nên quân địch căn bản không biết rõ hắn tại tòa thành nhỏ này bên trong đóng giữ ba mươi vạn đại quân nhưng mà hắn vừa tới liên thu được quan vũ ra thượng d ù n g thẳng đến phản thành sự tình nhìn xem loại tình huống này tào tháo âm thầm may mắn hắn quả nhiên đoán được không sai cái này quan vũ thế mà thật ra quân phủ nha bên trong tào tháo nhìn lấy địa đồ cùng chư tướng thương nghị kế tiếp nên như thế nào đối nam q u ậ n triển khai tiến công nhưng mà đúng vào lúc này cửa nhà bên ngoài thị vệ bỗng nhiên tiến đến bẩm báo nói khởi bẩm ngụy vương kia phản thành thủ tướng lữ thường phái người đến cầu cứu rồi để cho người ta tiến đến nghe vậy tào tháo lúc này nhường thị vệ đem người dẫn tới rất nhanh ngoài cửa liền tiến đến một người vừa tiến đến người kia liền khóc lóc kể lể n g h i m ặ t không xong ngụy vương quan vũ xuất linh bốn vạn đại quân đã vượt qua từng giang thẳng b ư ớ c phan thành tại quan vũ vượt sông thời điểm lữ tướng quân mang binh chặt đánh nhưng mà không nghĩ tới kia quan vũ thần ủy thiên lộ ra lại dọa đến quân ta không đánh mà chạy lữ tướng quân bất đắc dĩ đành phải nhường thuộc hạ đến cầu viện binh sĩ không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải ngụy vương thứ đại nhân vật này trước đó hắn nghĩ là cầu nơi này chấn thủ tướng quân xuất binh vạn, vạn không nghĩ tới ngụy vương ở chỗ này vậy thì càng dễ xử lý ngụy vương tại khẳng định sẽ xuất binh viện trợ nghe được binh lính lời nói tào tháo đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức sắc mặt giận dữ vô dụng đều là đồ vô dụng hắn không phải khí lữ thường đánh không lại quan vũ mà là khí những binh lính kia thế mà e ngại quan vũ tới loại tình trạng này khá lắm quan vũ chưa trừ diệt vậy sau này còn thế nào đánh nghĩ đến cái này hắn liền nhìn về phía công đường chư tướng các ngươi ai dám nên chiến quan vũ tào tháo lời này vừa dứt liền có một người đứng dậy biểu lộ lệnh leo đối với tào tháo chắp tay thi lễ mặt tướng vũ cấm nguyện đi nghe nói như thế tào tháo vui mừng Tốt. vũ cấm co xoáy tài có hắn đi tào tháo a n tâm bất quá cũng là còn thiếu một cái tiên phong đại tướng có chủ x o á y vậy thì nhất định phải có tiên phong thế là lần nữa nhìn về phía chư tướng hỏi nên kích quan vũ khanh chờ ai muốn làm tiên phong đại tướng ta lại là một người đứng dậy tào tháo tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là bàng đức nhìn thấy người này tào tháo lại là vui mừng bàng đức có vạn phu bất đ ư ơ n g trí dũng đối chiến quan vũ không có gì thích hợp bằng quan vũ uy trấn hoa hạ chưa gặp được đối thủ nay gặp k i ế n minh tất nhiên muốn bại vậy trong i ế p lấy giáo trường vu cấm đứng ở trung ương chỗ nhìn binh mã đang chuẩn bị ra quân không sai mà vừa lúc này bỗng nhiên có hai người hướng phía hắn đi tới chờ đi đến trước mặt hắn về sau liền chắp tay thi lên nói mặt tướng đồng siêu mặt tướng đồng hành t hai m k ế người t h ư ợ n t ớ n quân. nhận n g g Vũ Cấm nhận ra, hai ra, ư này chính n là l ĩ đầu n tiên n tá. Thế là liên hỏi, hai người, các người thật là vỗ một, một, một cái vu cấm mông ngựa ngay vậy vu cấm có chút im lặng hắn là dễ dàng như vậy chịu mông ngựa ảnh hưởng người a dĩ nhiên không phải thế là liền muốn trách móc hai người một câu không sai mà vừa lúc này đ ộ n g siêu đông nhiên lời nói xoay chuyển ngụy vương dùng bàng đức làm tiên phong đại tướng chẳng phải là lầm đại sự lúc nói lời này đồng siêu còn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sợ bị người khác nghe được sau đó chuyển vào bàng đức lỗ thai đi ân nghe nói như thế v u cấm xứng sở có chút không có minh bạch đồng siêu lời nói là có ý gì dùng bàng đức thế nào bàng đức có vạn phu bất đương trí dũng có vấn đề a thế là hắn liền nghi hoặc hỏi người chỉ giao cho là vì sao ý cũng bàng đức nguyên hệ mã siêu thủ hạ phó tướng mã đằng lưu phản bên trong liền chuyển ném nguyễn vương có thể mã siêu người này thay đổi thất thường thủ hạng người chẳng lẽ có khác tướng quân liền không sợ một thân tìm nơi nương tựa c o n vũ theo mặt tướng nhìn tướng quân không bằng bẩm báo nguyễn vương khác đổi một người đi đây nghe đến đó vũ cấm thật sâu nhũ m ả y lập tức lập tức quay người tiến đến tìm tới tào tháo sau đó đem chuyện nói một lần nghe xong tào tháo giật mình đúng vậy a bàng đức chính là mã siêu thủ h ạ mà mã đằng lại bị hắn giam lòng tra tấn khó đảm bảo cái này bàng đức không phải là giả ý đầu hàng hắn thế là hắn lập tức hướng tả hữu nói đi đem bàng đức mang đến gặp cô nghe vậy tả hữu lập tức l í n h mệnh tiến đến đem bàng đức mang đến chờ bàng đức đi và phủ đệ về sau tào tháo lập tức sai người hạ tiên phong ấn nhìn thấy loại tình huống này bàng đức vô cùng nghi hoặc không hiểu ngụy vương là sao như thế thụ chi lại nạp chi nghe được tào tháo lời nói bàng đức khuôn mặt chẳng bệnh lập tức lúc này quỳ xuống dập đầu ngụy vương bàng đức chi tâm nhật nguyện chứng giám thự quy về ngụy vương sau mỗi nghi ngờ báo hụy vương ơn tri ngộ có thể bởi vì không chiến sự luôn luôn không có cơ hội bây giờ cuối cùng là có cơ hội ngụy vương vì sao không thể để cho bảng đức báo ngụy vương c h i ân tình nghe nói như thế tào tháo nhất thời ngạc nhiên hắn đột nhiên cảm thấy hắn giống như quá quả đoán một chút chỉ dựa vào một chút xíu suy đoán giống như này hoài nghi b ả n g đức hơn nữa bảng đức lại không có phạm chuyện gì làm như vậy chẳng phải là quá đau đớn hàng tướng tâm bất quá hắn vẫn còn có chút thật không dám loạn tin b ả n g đức ngày xưa bảng thống chính là một ví dụ hai người cùng là họ bảng kêu bảng thống bảng sĩ nguyên đem hắn tào tháo làm hại còn chưa đủ thảm á thế là liền thở dài mờ hơi có chút bất đắc gì nói không phải cô lòng nghi ngờ chính là chúng tướng đều có lo lắng cũ nghe n g nói như thế bàng đức ủy khuất đến lệ rơi đầy mặt hắn rõ ràng cái gì đều không có làm ngược lại đối tào tháo trung thành tuyệt đối nhưng vì cái gì lại nhận dạng này hoài nghi nghĩ tới đây hắn liền lần nữa dập đầu chương một trăm bảy mươi tám bàng đức kéo có tài chương một trăm bảy mươi tám bàng đức kéo có tài lập tức bắt đầu chậm rãi giảng thuật lên hắn chuyện trước kia không dối gạt ngụy vương mặt tướng ngày xưa tại cố hương thời điểm chính là cùng anh trai và chị dâu ở trung không sai tàu rất không hiền cũ đức thừa say rượu lúc đem nó giết chi huynh trưởng hận đức chi tận x ư ơ n g cúng từ đây thể không gặp gỡ ân đoạn nghĩa tuyệt vì vậy đức đối c ô như cũng không lưu luyến chi ý đây là đức sẽ không dùng bỏ ngụy vương một trong cúng mà cho nên chủ m a t siêu một thân mặc dù dũng nhưng là vô n i ư u người không thể làm rõ sai trái bên trong kia lưu bị kế phản gián đức đầu nhập ngụy vương đã đều vì mình chủ cùng cho nên chủ ân đoạn nghĩa tuyệt đây là đức sẽ không dùng bỏ ngụy vương thứ hai cúng tổng hợp trở lên hai điểm ngụy vương chẳng lẽ còn không thể tin tưởng m ạ tướng a nói đến đây b a đức đã lệ rơi đầy mặt mà tào tháo nghe xong cũng cảm thấy là chính mình bệnh đa nghi quá nặng đi thế là liền h ộ i vàng tiến lên đỡ dậy bằng đức tiếp lấy an ủi nói cô xưa nay biết được khanh một quả trung nghĩa tri tâm lời vừa rồi chẳng qua là an đám người tri tâm cũng khanh có thể cố gắng tiến công lập nghiệp ngươi không phụ cô cô cũng tất nhiên không phụ ngươi nghe vậy bằng đức cảm động không thôi mặt tướng khấu tạ ngụy vương tri ân mặt tướng lần này đi tất nhiên sẽ không phụ ngụy vương tín nhiệm khấu tạ xong hắn lại đi vào trong nhà bởi vì tào tháo mấy tháng trước liền đem hắn điều đến tân giã trấn thủ cho nên hắn đồng thời cũng sẽ vợ con tiếp vào tân giã tìm một chỗ phủ đệ an b à i ở bên trong chờ về đến trong nhà sau hắn liền nhường hạ nhân đi thành tây tiệm quan tài mua một đài m ộ i quan sáng sớm hôm sau hắn liền nhường hạ nhân đi mời nhận biết thân bằng hảo hữu nhóm tới t r ư ớ c phủ phó hắn xuất sư hiến cho đến giữa trưa chế hiến tiệp thịt rượu mới chuẩn bị kỹ càng mà lúc này hắn thân bằng hảo hữu cũng đã đến nhưng mà chờ ngồi xuống về sau chúng thân hữu đều đắp lên thủ bàng đức bên cạnh c ố quan tài kia cho giật này mình lúc này có người nhịn không được hỏi tướng quân sắc xuất sư nên kích quan vũ để giải phản thành nguy hiểm cơ cũ không sai cớ gì tại công đường mang lên cái này không vật cắt tưởng cúng lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về bằng đức bọn hắn như thế không hiểu m u ố n từ bằng đức trong miệng đạt được đáp án mà bằng đức nghe vậy không có lập tức nói chuyện mà là d ơ ly rượu lên ra hiệu đám người chờ một chén rượu vào trong bụng về sau mới nhìn hướng đám người chậm d ã i nói ta thâm thụ ngụy vương ân trọng thể lấy cái chết là bà cúng bây giờ sắp xuất sư tiến về phàn thành cùng quan vũ quyết chiến lần này đi không phải ta giết quan vũ chính là quan vũ giết ta nếu là ta bại quan vũ không giết ta ta cũng cũng làm tự sát cho nên chuẩn bị kỹ càng quan tài để tránh thi thể không chỗ sắp đặt đương nhiên nếu là ta giết chết quan vũ này quan tài liền tới sắp đặt kia quan vũ chi thi thể lời này vừa nói ra toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người trợn tròn mắt khá lắm b a n g đức thế này sao lại là đi chinh chiến hoàn toàn chính là chạy theo cùng quan vũ liệu mạng đi à? nghe thấy lời ấy tất cả mọi người rơi vào c h â m mặc không biết do nên nói cái gì cho phải thấy thế, thế b a n g đức cũng không để ý đến mà là quay đầu hướng về sau đường hô một tiếng không bao lâu một gã phụ nhân mang theo một gã hải đồng đi ra hách lại chính là bàng đức vợ còn có con hắn cũng nhìn thấy hai người đi ra bàng đức lập tức nhân tiện nói phu nhân bây giờ phu quân làm tiên phong sắp lao tới chiến trường nghĩa làm quên mình phục vụ cũng nếu như ta nếu là bất hạnh chết ở trên chiến trường mời phu nhân nhất định phải thật tốt nuôi n ấ n g một lát một lát khác thường cùng nhau sau khi lớn lên tất nhiên có một phen tiền đồ đến lúc đó nhường một lát là ta báo thủ rửa hận nghe nói như thế lý thị đã sớm l ệ rơi lệ mặt nàng cũng đã sớm biết bàng đức muốn lao tới chiến trường đi đổi chiến quán vũ tia quán vũ là người thế nào chính là thế chi h ổ tướng cũng ngay cả nàng phụ nhân này đều nghe qua quan vũ đại danh có thể nghĩ quan vũ tại thế nhân trong lòng là lợi hại đến mức nào chờ tiệc rượu qua đi bàng đức lại trong nhà nghỉ ngơi một đêm đại quân xuất phát không phải nói xuất phát liền có thể xuất phát cần chính là chuẩn bị kỹ càng các phương diện lương thảo khí giới còn có nhân viên điều động cho nên chậm trễ hai ngày bất quá hôm nay cuối cùng là chuẩn bị xong liền bàng đức kéo lấy quan tài tiến về trong giáo trường vợ con cũng tỷ hành tiết biệt chờ võ đại các tướng sĩ nhìn thấy bàng đức kéo lấy một cái quan tài lúc đều là không hiểu cái này đều phải xuất t r i n h kéo cố quan tài cái này cũng quá không may mắn đi sau khi bàng đức cùng mấy trăm tên thuộc cấp nói một lần cái này quan tài là người không phải quan vũ chính là hắn bàng đức về sau mấy trăm tên thuộc cấp đều thật sâu đối vị này tiên phong đại tướng kính phục không thôi lập tức cùng hô lên tướng quân như thế trung dũng chúng ta tất nhiên kiệt lực t ư ơ n g trợ thể sống chết đi theo xuất t r i n h bàng đức mệnh lệnh thủ hạ kéo quan tài mà hắn cơ i trên chiến ma sau liên bắt đầu hướng phản thành phương hướng tiến quân chung chung điệp bảy vạn đại quân bắt đầu xuất phát bàng đức là làm làm tiên phong xuất lĩnh hai vạn nhân mã đi đầu chờ vu cấm đại quân sau khi xuất phát một bên khác lại nói tào tháo tại tân giã phủ nha bên trong cùng chư văn võ nghị sự đ ỗ n g nhiên có người tiền đến bẩm báo bàng đức xuất trình chuyện lúc trước dấu vết n g h e xong tào tháo không khỏi lại hỉ ha ha ha cô có như thế trung dũng manh tướng gì lo trận chiến này không thể thắng cũng hắn không nghĩ tới cái này bàng đức như thế trung thành tuyệt đối kéo lấy trên quan tài chiến trường có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trực tiếp là chạy theo quan vũ l i ề u mạng đi có dạng này chủ tướng tất nhiên là có thể thật to tăng lên tướng sĩ sĩ khí trận chiến này coi như kết quả cuối cùng vua vậy cũng tuyệt đối là có thể làm giáo dục quân bên trong tướng sĩ một việc không sai mà vừa lúc này cơ vốn không thế nào phát biểu giả hủ mở miệng nguy vương kia bằng đức như thế trung dũng cố nhiên là tốt sự tình nhưng là không khỏi quá mức lỗ m a n g chút lần này đi trực tiếp muốn cùng quan vũ thử chiến há không biết kia quan vũ đ ộ c thuộc xuân thu ám cầm binh pháp lưu l ư ợ c chính diện cứng rắn khó tránh khỏi phải bị thua thiệt cũng nghe được giả hủ nghe được lời này tào tháo giật mình đúng vậy a kia quan vũ cũng không phải một gã chỉ có thể chiến trường chém giết mạnh tướng mà là đã có thể chém giết cũng có thể thống xoáy tam quân xoái tài Bang nếu Đức là tất nhiên đại bại quán vũ tả hữu nghe vậy lúc này lĩnh mệnh mà đi đợi chút nữa xong mệnh lệnh về sau tào tháo lại nhìn về phía địa đồ ánh mắt lạnh lùng văn cung a theo ý kiến của ngươi chúng ta thẳng đến mới thành nếu là kia quan vũ thắng nên làm như thế nào nghe vậy giả hủ cười ha ha nguy vương xấu lo vậy trận chiến này bất luận quan vũ thắng bại đều không quan hệ đại của cũ nói g n chuyện thời điểm giả hủ còn lộ ra một vệ cười t à chương một trăm bảy mươi chín hoàng quyền lo lắng chương một trăm bảy mươi chín hoàng quyền lo lắng a chỉ g i á o cho tào tháo nghi hoặc hỏi bọn hắn giờ phút này thương nghị sự t ì n h chính là sau này thế nào đối thủ quân một hệ liệt hành động quân sự nói trắng ra là chính là tào tháo theo nửa năm trước liền bắt đầu dưới cờ nguy vương thử nghĩ một hồi nếu là quan vũ thắng thì ta tân giã đại quân cùng đại tướng quân tạo nhân binh mã cộng đồng giáp công quan vũ mấy chục vạn đại quân giáp công phía dưới quan vũ tất nhiên bại cũng mà khi đó quân ta đã sớm giết vào mới thành ngăn cách quan vũ đường lui kể từ đó quan vũ chỉ có thể hướng tương dương phương hướng tối lui đến lúc đó nói đến đây giả hủ không còn nói tiếp mà là làm một cái cắt cổ động tác ý tứ đã rất rõ ràng ngay vậy tào tháo lại là lắc đầu sau đó trực tiếp bác bỏ rơi không thể quan vũ không thể giết cũng coi như muốn giết cũng không thể là quân ta giết chết tào tháo rất rõ ràng một khi quan vũ nếu là chết ở trên tay hắn t i ê lưu bị tất nhiên sẽ đối với hắn phát tiết tất cả lựa giận đến lúc đó liền để cho giang đông bọn trốn nhất cho nhặt đi tiện nghi về phần bàng đức có thể hay không có thể chém giết q u a n vũ tào tháo ép căn bản không hề nghĩ tới bàng đức mặc dù r u n g mãnh nhưng đối phó đồng dạng địch tướng có thể có thể gặp gỡ q u a n vũ có thể bất bại cũng đã là tốt nhất trước đó đối bàng đức nói kia lời nói cũng chỉ là lời xã giao mà thôi lúc đầu chính là muốn phái binh cứu viện cổ vũ một chút thủ hạ tính tích cực vẫn rất có cần thiết đương nhiên nếu là bàng đức có thể đem quân vũ đánh bại hoặc là chém giết đến bàng đức loại này mạnh tướng kia cho dù là tiếp nhận lưu bị lựa giận lại như thế nào đâu lại nói một bên khác nam quận phủ n h à bên trong hoàng quân ngồi án trước sân khấu nhìn trong tay thẻ tre nhũ mày khó trách ta gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung thẻ tre hách lại chính là giang đông bên kia thám tử chuyển đến đại khái nội dung chính là giang đông tôn quyền khởi binh mười vạn mặc cho lã mông là đại đô đốc hiện tại đã chiếm cứ tại tam giang khẩu một vùng tướng quân giang đông cử động lần này còn có trước đó tào ngụy hướng tương dương thành tăng binh đến ba mươi vạn không có chỗ nào mà không phải là đối ta nam quận có sâu ý nghĩ lúc này một bên hoàng trung lo lắng nói chúng ta phải chăng phải hướng xuyên tụ phương hướng cầu viện hoàng trung cảm thấy tào ngụy cùng giang đông khẳng định là muốn đối bọn hắn động thủ mà nam quận tăng thêm cái khác bốn quận có thể chi phối binh lực tổng cộng mới khó khăn lắm mười vạn ngay vậy hoàng q u y ề n gật gật đầu lao tướng quân kỳ thật ta chờ hiện tại đi cầu viện chỉ sợ không còn kịp rồi hoàng q u y ề n thở dài một tiếng xuyên thục chi địa dù sao cách kinh châu quá xa mà hát chung bởi vì trường a n một vùng trong tay bọn hắn cho nên binh không có phái trọng binh chấn giữ mà thượng dung quan vũ cũng là có mấy vạn nhân mã có thể hắn thu nói tin tức quan vũ thế mà tự tiện ra quân phan thành hắn thấy nếu là quan vũ có thể đánh hạ phan thành cái kia còn tốt cứ như vậy hai phe bọn họ liền có thể giáp công tương dương thành đương nhiên loại này tiền đề là giang đông không có xuất quân đến công nếu là giang đông xuất quân đến công hắn có thể viện trợ quan vũ nhân mã cũng sẽ không quá nhiều cứ như vậy tương dương thành bên trong ba mươi vạn đại quân liền coi như bọn họ giáp công cũng cầm không phải tương dương thành tiếp lấy hoàng quyền tiếp tục nói vì kế hoạch hôm nay ta đợi chỉ có cầu nguyện quan tướng quân có thể cầm xuống p h ả n thành mặt khác nhất định phải tranh thủ thời gian phái người đi sứ giang đông đối giang đông lấy tình động hiệu chi lấy lý hy vọng tôn quyền có thể nhớ kỹ đại tướng quân cùng nó tiểu nội thông gia chi tình cũ nghe nói như thế hoàng trung cũng là bất đắc gì gật đầu nếu là đại tướng quân tại liền tốt lấy đại tướng quân tài trí tất nhiên có biện pháp cũng sẽ không giống hiện tại bị động như vậy nghe vậy hoàng quyền nhìn ra xa phương nam độc công nôn hiện tại chỉ sợ còn tại trinh nam mán a một bên khác quan vũ tự vượt qua tương giang về sau liên bắt đầu cường công phan thành cái này liên tiếp nhiều ngày đều chưa bắt lại phan thành không có cách nào dưới t r ư ờ n g hắn chỉ có chỉ là mấy vạn nhân mã phải biết ngụy quân tại phan thành thật là gần một vạn nhân mã coi như thuộc quân dũng mãnh trong thời gian ngắn cũng không cách nào cầm xuống phan thành quan vũ kỳ thật cũng rất gấp sợ tương dương thành tào nhân tới cứu viện một khi bắt không được p h ả n thành hắn liền phải không công mà lui ngày này quan vũ như thường lệ mệnh lệnh tướng sĩ manh liệt công thành không sai mà vừa lúc này quan bình bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn lo lắng nói phụ thân không xong thấy thế quan vũ n h u mày chuyện gì hốt hoảng như vậy hẳn là kêu tảo nhân phái quân đến giúp t r ợ p h ả n thành nghe nói như thế quan bình vội vàng lắc đầu không phải không phải nghe vậy quan vũ lông mày lập tức liền buông lỏng không phải tào nhân tới vậy là tốt rồi lập tức hắn liền muốn tiếp tục mệnh lệnh tướng sĩ công thành nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệng Chỉ n g h e quan Bình thở không ra hơi tiếp tục nói, phụ thân, tàu nhân không đến, thở hơi phụ thật tiếp tục tàu kêu ra là v u cấm xứng u ấ t phút tới tiên tướng, lĩnh 7 vạn nhân mã, giờ phút này đang chạy tới đây. Hơn nữa tiên phong đại tướng, bàng chạy đại đây. mã, giờ đ c cái kéo lấy một q u a tài, này nơi đã cách nơi này chỉ có 20 giảm đường. Ơn. Quan Vũ sở n g s cái này tào h ị tiên phong đại tướng bàng đức tại sao phải kéo lấy một cái quan tài tới cứu viện p h ả n thành sau khi n g h i hoặc quan vũ liền hỏi quan bình nhưng mà quan bình lại là ấp úng có chút không dám nói chuyện thấy thế quan vũ lúc này lạnh hừ một tiếng ấp úng làm gì còn không mau nói nghe nói như thế quan bình lúc này mới thăm dò tính mở ra miệng phụ thân không được sinh khí để tránh tức điên lên thân thể kêu bàng đức tiểu nhân quan tài nói có đúng hay không dùng để t r ở thi thể chính là trang phụ thân thi thể lời vừa nói ra quan vũ lúc này sắc mặt đại biến lập tức đem thanh long hiển nguyệt đao phần đuôi trùng điệp cắm trên mặt đất anh hùng thiên hạ nghe được tên ta không không e ngại cúi đầu chỉ là bàng đức tiểu nhân an dám nói năng lô mãng bại hoại ta chi danh n ấ m thanh nói xong quan vũ cảm giác rốt của cáp chê không nổi hắn lựa giận của mình tiếp lấy liền nhìn về phía con bình sau đó nói bình nhi ngươi lưu tại nơi này Vì p đi thế thế, hơn ụ tự l h nữa chỉ là một cái b ả n g đức tiểu nhi không cần phụ thân ra tay bình nhi nguyện thay cha tiền đến chém xuống này người thủ cấp hiến cho phụ thân nghe được quan bình lời này quan vũ mới phản ứng được hắn vừa mới có chút tức giận cấp trên đúng vậy a nho nhỏ một cái bằng đức hắn xuất thủ chẳng phải là khinh danh hảo của hắn nghĩ đến cái này thế là hắn nhân tiện nói đã ngơi ư nguyện đi ngươi liền l ĩ n h ba ngàn nhân mã tiến về vì phụ sau đó liền tới mặc dù hắn đồng ý quan bình đi n ê n kích bằng đức nhưng là làm cha nơi nào sẽ không lo lắng như tử hắn vẫn là đến đi xem một chút nếu là quan bình bắt không được bằng đức vậy hắn coi như bôi nhọ danh hảo cũng muốn đích thân ra tay chương một trăm tám mươi quan vũ chiến bằng đức chương một trăm tám mươi quan vũ chiến bằng đức sau đó đem bằng đức cho chém giết tại trước trận cũng tốt nhường tào tướng nhìn xem Hán q đi, đi sau. sau khi thông báo xong hắn liền cũng xuất lĩnh nhân mã hướng quan bình đuổi theo lại nói quan bình bên này rất nhanh liền gặp vụ cấm tiền quân cũng chính là b a n g đức xuất lĩnh thiên phong bộ đội hai quân gặp nhau cũng không có lập tức chém giết mà là ràng co chỉ thấy ngụy quân thật to cờ phía trên thình lình viết một cái to lớn bằng chữ mà trước trận cầm đầu thì là một gã thanh bảo ngân khải cương đao bạch mã tướng lĩnh đúng lúc này quan bình nhìn thấy vậy sẽ linh binh lính sau lưng d ơ lên một cái quan tài chậm rãi đi đến trước trận nhìn đến đây quan bình coi như tính tình cho dù tốt cũng không n h ì n được đây quả thực là vũ nhục phụ thân hắn a thật sự là một người điên nghĩ tới đây quan bình liền bắt đầu hướng phía cái k i a tướng lĩnh mắng to ngươi là phản chủ c h i tặc nay làm tào tặc c h i khuyển an g i á m lớn lối như vậy ư quan bình tự nhiên biết cái k i a tên là thủ tướng lĩnh chính là bàng đức ngoại trừ đối phương không có người khác mà bàng đức bên này nghe được quan bình mắng to âm thanh lập tức x ứ sở khá lắm đụng tới quân địch liền bị người mắng bất quá hắn cũng không nhận ra gọi là mắng người thế là liền hướng phía bên cạnh thuộc hạ hỏi này là người nào cũng bang đức thuộc hạ nghe được tra hỏi lúc này liền dùng bàn tay ngăn khuất trên c h á n nhìn ra xa x a thủ quân tướng lĩnh phân biệt một phen về sau hắn liền nhận ra sau đó liền trả lời bang đức hồi bẩm tướng quân nếu như thuộc hạ không nhìn lầm tiếp thủ quân tướng lĩnh hẳn là quan vũ c h i tử quan bình là vậy nghe vậy bang đức sắc mặt lúc này liền lạnh xuống nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ là quan vũ đâu dù sao hắn là tới khiêu chiến quan vũ không nghĩ tới già không đến lại đã tới tiểu nhân kỳ thật hắn là không biết quan vũ hai người chưa thấy qua cũng không có cái gì lo lắng chỉ là nghe q u a quan vũ danh hảo nghĩ đến cái này hắn liền hướng phía quan bình khinh thường hô ngươi bất quá là quan vũ c h i tiểu n h ị cũng còn không nhanh đi về gọi đại nhân nhà ngươi đến đây ta không giết miệng còn hôi sữa h ả i đồng lời vừa nói ra t à o quân bên trong lập tức vang lên cười ha ha thanh â m tất cả mọi người cảm thấy buồn cười nhưng mà quan bình nghe nói như thế khuôn mặt giận không tìm được lập tức liền không còn nói nhảm c u ơ đ ạ i đau liền thúc ngựa xông ra đồng thời miệng bên trong còn hô to phản chủ chi tặc có dám cùng ta một trận chiến thấy thế, thế bang đức cũng không tiếp tục nói nhảm đã đối phương muốn đưa chết hắn hắn có cái gì tốt tự tuyệt trước c h é m tiểu nhân về sau lại đi đem giá chém mất thế là hắn cũng thúc ngựa mà ra trực tiếp nên tiếp qua mình rất nhanh hai người đã đến lẫn nhau phạm vi công kích bắt đầu kịch chiến lên không bao lâu hai người cũng đã kịch chiến mấy chủ n h i ệ p chỉ có điều không có phân g i a thắng bại mà giờ khắp này hai người dưới hông chiến mã đều đã mỏi mệt không chịu nổi cái này cũng thuộc về bình thường hai người chiến mã đều là trải qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau đó gặp nhau hiện tại tăng thêm hai người chiến đấu kịch liệt như thế không phải bảo mã khó mà duy trì cũng thế là song phương liền riêng phần mình rút đi nghỉ ngơi lại nói quan bình rút quân về về sau đến lúc chạm vào tối quan vũ xuất quân chạy đến nghe tới quan bình cùng bàng đức kịch chiến mấy chục hiệp về sau còn chưa phân ra thắng bại thời điểm quan vũ đối với bàng đức càng thêm k i n h thường kêu bàng đức liền con của hắn quan bình cũng không thể thắng còn dám rong g ạ c muốn chạm hắn quan m ô đầu lâu quả thực vô tri quả thực càn rỡ đến cực điểm thế là liền ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi liền đến hai quân trước trận đối với tàu quân trận doanh bắt đầu quát to lên quan múa ở đây bàng đức tiểu nhân không phải muốn chạm quan múa đầu lâu a còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết quan vũ sau khi nói xong lời này t h u c quân tiếng chống trận liền văng lên đối với thượng dung quân mà nói quan vũ chính là bọn hắn trong quân thần chỉ cần quan vũ đến một lần kia chỉ là bàng đức tất nhiên thúc thủ chịu c h ó i mà lúc đầu muốn lại đi khiêu chiến quan bình bàng đức nghe được quan vũ thế mà thật tới trong lòng lúc này đ ạ i hỉ nếu như có thể chém dụng quan vũ lời nói kia so sánh chém dụng quan bình giá trị càng lớn bởi vì quan vũ danh khí lớn đem nó chém giết hắn bàng đức tất nhiên có thể ủy chấn hoa hạ đến lúc đó thăng quan tiến tước vinh hoa phú quý thứ gì toàn diện không đáng kể không chừng còn có thể trên sử sách có như vậy nồng đ ậ m một khoản miêu tả nghĩ đến cái này hắn liền cưới trên chiến mã sau đó trở về trước trận lập tức hướng thuộc quân bên kia nhìn lại chỉ thấy một người một ngựa thình lình đứng ở hai quân t r ư ớ c trận trung ương chỗ đang vượt mắt mặt đỏ một đôi mắt không có nhìn bất kỳ địa phương nào dưới mí mắt b u ô n g thóng vẹn vẹn chính là cái nhìn này liền có thể khiến người ta cảm thấy quan vũ n ạ o khí đây cũng không phải là giống những người khác như thế lấy cái gì lỗ mũi nhìn người mà là căn bản chính là cảm giác tất cả mọi người không xứng tiến vào trong hai mắt dáng vẻ nhìn đến đây bàng đức liền càng thêm kiên định muốn chém giết loại này cao ngạo làm cho người ta chán ghét ra hỏa thế là liền bắt lớn ta bàng đức phụng ngụy vương c h i mệnh chuyên tới để lấy ngươi thủ cấp không sai sợ ngươi không tin c ũ n g cố ý chuẩn bị tốt quan tài đợi chút nữa xin túc hạ thẳng tiến đi nói bàng đức còn chỉ chỉ bên cạnh cố quan tài kia nghe nói như thế nguyên bản không có nhìn người con vũ rốt cục mở mắt ra sau đó hướng phía cố quan tài kia nhìn thẳng qua tiếp lấy liền đem ánh mắt chuyển rời đến bàng đức trên thân à, k h ô n khí thật lớn chỉ là một giới thất phu có gì có thể nhịn đáng tiếc quan mỗ thanh long nghiện nguyện đau lại để cho chả ngươi cái này hạ người vô danh đầu lâu k h o a n lác bàng đức lúc này liền phản bác quan vũ thế mà còn dám lộ ra bộ này đáng tiếc biểu lộ rõ ràng chính là không có đem hắn bàng đức để vào mắt thế là dứt lời về sau liền cầm trong tay đại đao thúc ngựa tiến lên hắn cũng là muốn nhìn đến tột cùng là hắn làm đại đao lợi hại vẫn là quan vũ đại đao mạnh thay thế quan vũ liền đứng tại chỗ không hề động rất nhanh bàng đức đã đến gần tới trước lập tức quan vũ lập tức một đ a o hướng phía bàng đức đầu chém vào mạ xuống l i ê n lần này nếu là bàng đức không ngăn nổi lời nói tất nhiên bị đánh chặt thành hai nửa nhưng mà quan vũ trong tưởng tượng một đ a o mất mạng cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là bị bàng đức vững vàng chặn lại nhìn đến đây quan vũ hơi có chút kinh ngạc mặc dù hắn vừa mới không phải xuất toàn lực một kích nhưng là muốn tiếp được cũng là không có dễ dàng như vậy xem ra cái này bàng đức cũng không phải là giống phan phượng hình đạo vinh những tên kia như thế đều là nói quát liền một đau kia quan vũ liền có thể nhìn ra bàng đức là có một ít bản lĩnh thật sự bất quá hắn cũng không quan tâm lại đến mấy đau liền tốt lập tức thu đ a o lần nữa hướng phía b ả n g đức chém vào mà ra lập tức hai người liền bắt đầu kịch chiến lên ngươi tới ta đi đánh cho có đến có về trong lúc nhất thời thế mà người này cũng không thể làm gì được người kia chương một trăm tám mươi mốt thể chết cũng đi theo tướng quân chương một trăm tám mươi mốt thể chết cũng đi theo tướng quân cứ như vậy hai người một mực chiến đấu kịch liệt cho đến bây giờ đã không sai biệt lắm nhanh hai trăm hiệp nhưng là hai người đều không có hiện lộ ra vẻ mệt mỏi ngược lại là càng ngày càng r ũ n g mãnh hai quân quan chiến phát ra từng đạo âm thanh ủng hộ nhao nhao là riêng phần mình nhà tướng quân cố lên hò hét nhưng mà quan bình lại là nhìn không được hắn không nghĩ tới cái này bàng đức cư nhiên như thế dũng mãnh mà phụ thân hắn tuổi tác đã cao cái này nếu là có sơ suất lời nói vậy nhưng liền thiệt thoái thế là lúc này bây giờ thu binh nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là đối diện ngụy quân bây giờ âm thanh thế mà cùng bọn hắn đồng thời vang lên hắn lại là không biết rõ ngụy quân nhìn thấy chiến đấu như vậy tình trạng cũng sợ bàng đức cũng có sai lầm dù sao quan vũ nổi tiếng bên ngoài bàng đức có thể cùng quan vũ đại chiến lâu như vậy đã đúng là khó được nói một câu lương thời chi hộ tướng cũng không đủ cũng chờ bàng đức trở lại vụ cấm xây dựng cơ sở tạm thời địa phương sau chúng tướng sĩ nhao nhao vây quanh tướng h quân kia cùng kia quan vũ giao đấu có gì cảm thụ tướng h quân kia quan vũ có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy một đám người liệu dịu vây quanh bàng đức hỏi ngay vậy bàng đức nhìn qua t h ủ quân phương hướng không khỏi cảm khái một câu thế nhân đều nói kia quan vũ chính là thế chi anh hùng c n g trận chiến ngày hôm nay ta phương tín c n g bàng đức khoác lắc cũng là vạn phu bất đương chỉ dũng nhưng là không nghĩ tới quan vũ đều cái tuổi này thế mà còn có thể cùng hắn đại chiến đến mấy trăm lần hợp nếu để cho quan vũ trẻ mấy tuổi bàng đức tự nhận chỉ sợ hôm nay hắn liền trở về không tới kia quan tài hắn liền thật là muốn nằm tiến vào đang khi nói chuyện đúng lúc này vũ cấm đi tới ta văn t ư ơ n g quân cùng kia quan vũ đại chiến mấy trăm lần hợp nhưng mà cũng không có thể chiếm được tiện nghi cúng bây giờ chúng ta sao không tạm lánh nó p h o n g mang quan vũ c h i dục h í n h là lấy phản t h à n h cúng chúng ta như thối lui kia quan vũ tất nhiên thối lui tiến đánh phản thành kể từ đó chúng ta lại thừa cơ tiến vào phản thành tự thủ chẳng phải là thắng dễ dàng cúng vu cấm kia là càng nói càng hưng phấn hắn cảm giác hắn sách lược của mình hoàn toàn có thể thực hiện dựa theo sách lược của hắn số giới cũng là chờ tàu tháo đại quân vừa đến cái gì quan vũ không quan vũ coi như đối phương lợi hại hơn nữa cũng phải rút đi nhưng mà giờ phút này bàng đức đã âm khuôn mặt bình tĩnh hắn nhìn xem vu cấm vô cùng tức giận thế là lúc này liền tức giận nói ngụy vương â n trọng đối tướng quân tín nhiệm vô cùng mệnh tướng quân là đại tướng cũng không sai tướng quân cớ gì tham sống sợ chết chưa chiến sợ địch chẳng phải là như k i a tham sống sợ chết hủ nho giống như không hay chờ ngay sau ta cùng quan vũ quyết nhất tử chiến thể không lui lại không chết không thôi lời này vừa nói ra nguyên bản tràn đầy vui vẻ tri sắc vu cấm lập tức nụ cười trên mặt cứng đờ ở trên mặt bị bàng đức những lời này đôi đến cứng miệng không trả lời được giờ phút này hắn là xấu hổ cực kỳ đồng thời ở trong lòng cũng có chút hận cái này bằng đức hắn xem như một quân chủ soái cái này bằng đức chẳng qua là một gã tiên phong lại dám như thế tại trước mặt mọi người nói hắn hơn nữa lúc này hắn phát hiện quanh mình binh sĩ nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút là lạ, lạ chỉ sợ trong lòng đang suy nghĩ hắn người chủ tướng này vì cái gì như thế sợ a người vũ cấm nói không nên lời một câu tiếp lấy chỉ có thể p h t tay áo quay người rời đi tướng quân vũ tướng quân vũ chúng ta thế chết cũng đi theo tướng quân bước chân chờ vũ cấm đi về sau binh sĩ trong đám lập tức buộc phát ra từng đạo là bàng đức lớn tiếng khen hay thanh âm bàng đức trong lòng bọn họ giờ phút này đã là không thua tại cái kia vang danh thiên hạ quan vũ có thể cùng quan vũ đánh cho có đến có về không nói đảm l ư ợ c phương diện cùng nói chuyện còn như thế khí phách đi theo loại người này tương lai nhất định có thể rực rỡ hào quang đi theo được nhờ nhìn thấy chúng tướng sĩ như thế bàng đức rất là vui mừng tốt các minh đệ các ngươi đều là tốt lại nói một bên khác quan vũ trở lại trung quân đại doanh về sau quan bình liền tranh thủ thời gian đến hỏi phụ thân thế nào phải chăng có chứng lại hắn là lo lắng quan vũ thân thể kinh nghiệm như thế đại chiến sẽ không chịu được nổi nhưng mà quan vũ lại là k h o á t k h o á t tay biểu thị không ngại mở s o n g cười điểm này chiến đấu lượng với hắn mà nói chỉ thường thôi há không biết ngày xưa hắn chẳng nhan lương chu văn xú như thế nào anh hùng khí khái bất quá lập tức vẫn là hít mắt lạnh lùng nói không thể không thừa nhận kia bằng đ ư ợ c tiểu nhi đao pháp thành thạo chính là cha cuộc đời gặp mạnh cũng nghe nói như thế quan bình lại là có chút khinh thường lập tức nói phụ thân có câu nói rất hay người này bất quá là n g ẽ con mới đẻ không sợ cọ cho dù đao pháp lợi hại hơn nữa cũng là phản chủ c h i tặc tây khương một tiểu tốt phụ thân cho dù chém giết người này cũng vô lợi đại của cũng nhưng nếu như là phụ thân có sai lầm đây chẳng phải là có vác bá phụ cùng đại tướng quân n h ậ cũng nhưng mà nghe nói như vậy q u o n vũ lại là hơi không kiên nhẫn vi phụ nếu là không giết người này dùng cái gì rửa hẳn cũng bình nhi ý ta đã quyết ngươi liền chớ cần lại nói nhiều dứt lời quan vũ liền trực tiếp trở lại trướng bên trong nghỉ ngơi ngược lại liền là ai nói đều không dùng bang đức tiên kia tiêu ngạo như vậy hắn nhất định chém chi không chảm dùng cái gì biểu hiện hắn quan mẫu người vi danh hơn nữa Bàng bao là là nhưng hắn còn không đến không năm nó Chẳng muốn nhiêu gian giết. Đức đao đem mức mặc chút, có chắc chém chút một một mà dù qua hao pháp phí hại thời thôi. lợi sáng sớm hôm sau quan vũ không để ý đến quan bình tiếp tục k h u y ê n can trực tiếp lên ngựa dẫn đầu người mấy ngàn nhân mã tiến về ngụy quân đại doanh khiêu khích hôm nay hắn tất sát bằng đức mà bằng đức khi biết quan vũ đến đây khiêu khích thời điểm lập tức cảm thấy cơ hội tới chư vị hôm nay chính là kia quan vũ tử k ỳ cũ bằng đức đối chư vị tướng sĩ、si、nói lập tức hắn ánh mắt nhắm lại trải qua tối hôm qua một đêm suy nghĩ hắn đã nghĩ ra như thế nào chém giết quan vũ kế sách Dự ữ chúc tướng quân đ ấ t thắng dự ữ chúc tướng quân chém giết quân vũ tướng quân uy vũ tướng quân uy vũ quanh mình binh sĩ buộc phát ra tiếng hoan hô bọn hắn cảm thấy hôm nay chính là nhà bọn hắn tướng quân vang d i à n h thiên hạ ngày n mà bọn hắn đều là đi theo như thế anh hùng kia là vô cùng vinh hạnh vô cùng tự hào nhưng mà giờ khác này ở xa xa vu cấm nhìn thấy một màn này trong lòng lại là có chút không phải như vậy tư vị rõ ràng hắn mới là chủ tướng dùng cái gì bàng đức cái này tiên phong cảnh tượng như vậy nghĩ đến cái này hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng đồng thời ở trong lòng nói với mình chính hắn trước đó đối bàng đức nói kia phiên sách lược mới là đúng bàng đức dựa vào vũ lực làm sao có thể cải biến chiến cuộc đây quả thực là làm ẩu đánh trận nếu là chỉ dựa vào cá nhân võ lực có thể làm kia ngày xưa dung quan trong thiên hạ không một người là địch thủ lữ bố lự phụ tiên cũng sẽ không bị nụy g vương bắt sống sau đó từ đó bỏ mạng nghĩ tới đây vũ cấm nội tâm lúc này mới dễ chịu một chút tiếp lấy cũng không tiếp tục để ý bàng đức đến cỡ nào phăng quang trực tiếp p h t tay á o rời đi mà bàng đức bên này chương một trăm tám mươi hai quan vũ trúng tên chương một trăm tám mươi hai quan vũ trúng tên tại lập x u ố n g hôm nay thể t r ạ m quan vũ trí khí về sau liền dẫn bản bộ nhân mã ra doanh tiến đến nên chiến quan vũ quan vũ nhìn thấy bàng đức xuất chiến lập tức thúc ngựa mà lên hai người rất nhanh liền lại kích đánh nhau không bao lâu hai người đã đại chiến hơn năm mươi hiệp nhưng mà đến nơi này bàng đức lại là không có lựa chọn tiếp tục cùng quan vũ lớn tiếp tục đánh mà là bỗng nhiên bay đầu ngựa lại t h ư ợ n như muốn chạy trốn nhìn thấy một màn này quan vũ cảm thấy khẳng định là bàng đức sợ thế là lập tức đuổi theo bàng đức tiểu nhi chạy đâu mau tới nhận lấy cái chết quan vũ hét lớn một tiếng chỉ thấy xa xa bàng đức nghe nói như thế sau chẳng những không có dừng lại ngược lại là đeo đại đao kéo đi bước đầu đuổi kịp đi quan vũ thấy một lần chỗ nào không biết rõ bàng đức đây là muốn làm gì loại này hắn đã sớm dùng nát kéo đao pháp hắn căn bản liền không sợ loại đao pháp này cơ bản cũng là vâng lòng địch nhân cảnh giác sau đó chờ địch nhân đuổi theo về sau đ ỗ n g nhiên cấp tốc về b ổ như thế địch nhân không kịp phản ứng lúc tất nhiên bên trong đao mà bại cũng trước đó quan vũ chính là dùng chiêu này đến bại hoàng trung nghĩ đến cái này quan vũ lúc này liền hướng bàng đức hô to bàng đức tiểu nhi còn không ho quay đầu ngựa lại cùng ta một trận chiến người k i a kéo đao kế sách quan mỗ sao lại sợ ư ngay tại hắn cái này vừa mới nói xong thời điểm chỉ thấy bàng đức thật quay đầu ngựa lại quan vũ coi là đối phương muốn trở về cùng hắn tiếp tục đại chiến không sai mà vừa lúc này phía sau hắn đông nhiên vang lên một thanh â m phụ thân cẩn thận bàng đức tiểu nhi an g i á m băn lén nói lời này người chính là q u a n bình hắn vốn là lo lắng quan vũ vừa thấy được quan vũ đuổi theo bàng đức liền cũng lập tức đuổi đi theo mà giờ k h ắ c này hắn lại là nhìn thấy bàng đức quay đầu ngựa lại về sau kéo công tiễn liền hướng phía phụ thân hàn bắn nghe được một tiếng này nhắc nhở quan vũ kinh hãi d ư ơ n g mắt hướng bàng đức bên kia nhìn lại chỉ thấy bàng đức c u n g tiến đã cắt h g u y ễ n một chi tốc độ cực nhanh mũi tên hướng thẳng đến nơi ngực của hắn đánh tới quan vũ cấp tốc n h ư n g ư ờ i nhưng mà vẫn là chậm một nhịp mũi tên mặc dù không có bắn trúng lồng ngực của hắn nhưng là trực tiếp bắn vào đi cánh tay của hắn chỗ quan vũ chỉ cảm thấy cánh tay t r u y ề n đến kịch liệt đau nhức tiếp lấy liền nhìn thấy bàng đức giơ lên đại đao liền hướng phía hắn vào tới thấy cảnh này quan vũ trong lòng kia là lạnh một tết ta hiện tại cánh tay của hắn thủ thương muốn tiếp tục đối chiến bàng đức đây tuyệt đối là nam man địch làm không tốt thật đúng là muốn bị đối phương chém giết nơi này tại không lúc bị thương hắn là có năm chắc tại ba trăm hiệp bên trong liền đem bàng đức chém giết ở dưới ngựa mà xa xa quan bình nhìn thấy bàng đức hướng phía phụ thân hắn phóng đi cả ngươi kia là vừa sợ vừa vội a vội vàng tăng thêm tốc độ hướng phía quan vũ chạy đi ha ha ha hôm nay ta bàng đức liền phải đưa ngươi quan vũ chém giết nơi này dùng cái này đến thành cựu ta uy danh cũng bàng đức giờ phút này cảm giác thắng lợi đang ở trước mắt chỉ cần có thể sớm quan bình một bước vọt tới quan vũ trước mặt mấy hiệp bên trong tất nhiên có thể đem quan vũ chém xuống ngựa đến cái này g trước sớm tào tháo liền phái người đến từng nói với hắn nói kêu quan vũ trí dũng vô xong giờ phút này sẽ không phải là cố ý ở chỗ này cùng hắn kích chiến sau đó nhường phó tướng xuất quân quân sau tập kích bất ngờ à nghĩ đến cái này nhìn cách đó không xa q u a n vũ bàng đức chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc sau đó liền lại quay đầu ngựa lại tranh thủ thời gian hướng phía đại doanh phương hướng chạy đi mà q u a n bình giờ phút này cũng đã đi tới quan vũ bên người mặc dù không biết rõ vì cái gì t à o quân lại đột nhiên bây giờ thu binh nhưng là cũng may phụ thân hắn là không có gặp nguy hiểm thế là vội vàng hộ tống quan vũ về trung quân đại doanh mà một bên khác lại nói bàng đức về đến đại doanh về sau trông thấy cũng không thuộc quân tập kích bất ngờ không khỏi giận dữ thế là đi vào vu cấm trước mặt sau trực tiếp chất vấn thượng tướng quân vừa mới cớ gì bây giờ thu binh vu cấm nghe được cái này chất vấn lời nói mặc dù rất không cao hứng nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói vừa mới tướng quân cùng kia quan vũ kịch chiến mặc dù bắn t r u n g cánh tay nhưng ta nhớ tới ngụy vương từng nói qua kia quan vũ trí d ụ n g siêu quẩn sợ là trong này có cha a là quân c h i an nguy liền lập tức bây giờ thù bình cũng bàng đức nghe vậy cao mày nói thượng tướng quân như là vừa v ẫ n không có bây giờ thù bình chỉ sợ đức đã sớm đem kia quan vũ chạm xuống dưới ngựa cùng a bàng đức giờ phút này hối hận phát điên vừa mới hắn nếu là không có nghĩ nhiều như vậy mà là trực tiếp hướng quan vũ tiến lên kia thật là đại sự có thể thành vậy mà giờ khác này chuyện đã qua quan vũ cũng đã trở lại thủ quân trận d u y ê n đi muốn lại chạm quan vũ chỉ có thể chờ đợi hạ một cơ hội đối với vu cấm bây giờ thù bình chi là b a n g đức cũng không tiện nói gì dù sao vừa mới vu cấm đều nói là lo lắng an nguy của hắn t r ò nên n mới bây giờ t h ù b ì n h đối phương là đang vì tính mạng của hắn suy nghĩ mặc dù có chút lòng tốt làm chuyện xấu tình huống nhưng là cũng không cần thiết nói đối phương hơn nữa hắn là tiên phong vu cấm là chủ tướng điểm này là không thể cải biến rất nhiều chuyện chỉ cần vu cấm không cho làm hắn thật đúng là không thật mạnh bước đi làm nếu không rất có thể sẽ bị gắn phạm thượng làm loạn chi danh chờ bàng đức sau khi đi vũ cấm khỏe miệng lại hơi hơi d ư ơ n g lên mặc cho bàng đức nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn vũ cấm là cố ý mà làm cũng quan vũ bên này chờ trở lại trung quân đại doanh về sau quan vũ không khỏi mắng to bàng đức vô s ỉ tiểu nhi cũng ám tiến đả thương người quan m ẫ không báo thù này thế không bỏ qua chúng tướng nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau lúc này quan bình mở miệng nói ra phụ thân kế sách hiện nay vẫn là trước dưỡng tốt chúng tên mới là nếu là mang lên ra t r ậ sợ kêu bàng đức vô xỉ tiểu nhi lần nữa làm yêu bị thiệt lớn à quan vũ nghe nói như thế không nói gì mà là trầm mặc không nói lúc này nắm quận hoàng q u y ề n cái này mấy ngày đến nay một phương diện phái sứ giả tiến đến g i a n g đông một phương diện khác gấp rút xây dựng tường thành hắn thường xuyên có dự cảm cảm giác chiến tranh lại sắp tới công hành nhưng có quan tướng quân bên kia tin tức không hoàng trung ở một bên lo lắng hỏi nghe vậy hoàng q u y ề n gật gật đầu có là có nhưng là tình huống không phải lạc quan như vậy lao tướng quân căn cứ trinh sát đến báo quan tướng quân đại quân còn đang vây công phan thành nhưng mà phan thành đến nay chưa xuống cũ nghe đến đó hoàng trung lập tức n h ũ n mày lập tức lại ánh mắt kiên định hướng hoàng quyền nói rằng công hành chúa công đem kinh châu phó thác tại hai người chúng ta nếu là kia giang đông cùng tạo quân đến công lão phu tất nhiên từ chiến dùng cái này bảo toàn kinh châu mới có thể không phụ chúa công cùng đại tướng quân tri và cũng nghe nói như thế hoàng quyền gật gật đầu kỳ thật trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy c h ư một trăm tám mươi ba ô phượng tiên sinh c h ư một trăm tám mươi ba ô phượng tiên sinh nhớ ngày đó hắn bất quá là một hàng tướng mà thôi hơn nữa còn nhường lưu bị đại quân tại quảng hắn thành hạ tổn thất nặng nề thật là đâu sau đó thanh phá lưu bị cùng độc câu ngôn không chỉ có không có dáng tội với hắn con nhường hắn quan phục nguyên chức không nói ngay cả thủ tây xuyên nặng như vậy mặc cho đều giao cho hắn tới làm phải biết đây chính là tây xuyên ban đầu định mới bắt đầu a như thế tín nhiệm cùng trọng dụng hắn hoàn g quyền coi như không thể vì chúa công khai cương khuếch thổ cũng muốn tử thủ báo ân ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc đ ỗ n g nhiên một đạo bẩm báo âm thanh theo phủ n h à bên ngoài truyền đến báo rất nhanh một gã trinh sát liền vội vã xông tới thấy thế, thế hoàn g quyền bỗng nhiên trong lòng có loại dự cảm bất tường thế là lập tức liền hướng phía trinh sát nói chuyện gì mau nói đi nghe vậy trinh sát biểu lộ tức giận quỳ một chân trên đất chắp tay vội vàng bẩm báo nói không xong khởi bẩm tướng quân k i a giang đông quả thực k h i n h người q u á đáng trước đó vài ngày tướng quân phái đi sứ giả căn cứ thuộc hạ giò xét vừa đến giang đông liền bị lã mông chém g i ế t tại chỗ lập tức còn nói ta lã mông công nam quận c h i tâm giống như người này nêu đầu không chết không thôi cũng nghe nói như thế hoàng quên sắc mặt đại biến sau đó đ ặ t mông ngồi liệt có trong hồ sơ trước sân khấu miệng bên trong n g ỉ non nam quận nguy rồi giang đông xâm phạm vậy đơn giản chính là phiến phức ngọc trời chỉ cần một tào nhân hắn hoàng quyền muốn giữ v ữ n g nam quận với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay thật là lại thêm một cái g i a n g đông tiên hậu giáp kích tổng cộng bốn mươi vạn đại quân đây chính là tai nạn to lớn a nghĩ tới đây hắn cảm thấy không thể lại ngồi chờ chết nhất định phải lập tức chuẩn bị kỹ càng thủ thành thủ không được liền xem như thủ không được hắn hoàng quyền cũng muốn thủ lập tức hắn liền lập tức hướng phía bên ngoài h ô người tới a này vừa mới nói xong phía ngoài thị vệ liền đi đến thay thế hoàng quyền ngữ tốc gấp mau nói chuyên lệnh vũ lăng trường sa huế dương linh lăng bốn quận n h ư n g bốn quận t r ư ở n g quân chờ giang đông có động lập tức xuất binh tiến công tập kích hậu phương tuân mệnh thị vệ lập tức lĩnh mệnh sau đó liền xuống dưới tìm người đi bốn quận đưa tin bốn quận quân coi giữ mặc dù không nhiều nhưng là thắng tại không có hơn nữa lúc trước đều là đại tướng quân độc công nôn an b à i người đều là tử trung có độ tin cậy trực tiếp kéo căng giao phó s o n g sau hoàng quyên lại bắt đầu ở trong thành điều động toàn bộ có thể thủ thành đồ vật ngược lại chính là vật tận kỳ dụng làm đủ chuẩn bị nên kích đón lấy bên trong tảo quân cùng giang đông đại quân tại như tình huống như vậy hạ liền xem như cuối cùng thành phá cũng có thể nhường hai nhà tổn thất nặng nề hơn nữa đồng thời hắn sớm tại rất nhiều ngày trước liên đã hướng xuyên thục phương diện đưa tin cầu viện chỉ có điều tỷ lệ lớn là đến không đội lúc đầu hai tuyến phòng thủ liền hao phí đại lượng binh lực thăng thêm đất thuộc binh lực tán bộ tại từng cái thành trì hoàng quên y đ o á n chừng nhiều nhất chính là bạch đế thành một vùng thành trì quân sẽ xuất binh nơi phát ra mà lúc này h ắ n trung chi điện tiến về kinh châu yếu đạo giờ phút này lại là có đại lượng nhân mã hành quân lit nha lit nít thô sơ giản lược văn chừng hẳn là có bảy tám vạn dáng vẻ thiên sinh ngài nói tào quân thật là tiến về tiến đánh nam còn sao hành quân bên trong một gã phó tướng hướng phía bên cạnh một gã thân mặc hắc ý ỉa cầm trong tay hắc vũ cọng lông phiến người hỏi ngay vậy người á o đen không có trả lời ngay mà là nhữ mày nhìn về phía nơi xa kinh châu phương hướng ta cũng không hy vọng là nhưng ô vũ thám tử chỗ dò xét sẽ không có giả hy vọng còn kỳ ba nghe nói như thế phó tướng trầm mặc không nói lập tức cũng cùng người á o đen như thế lo lắng nhìn ra xa kinh châu phương hướng phó tướng vẫn là rất hy vọng có thể tới kịp bây giờ toàn bộ đất thục bách tính đều có ăn gia tộc của hắn cũng là người được lợi không phải bằng vào hắn một cái nho nhỏ bách phu trưởng thật đúng là khó ở cái loạn thế này bảo toàn toàn cả gia tộc như lưu bị loại kia nhân nghĩa c h i chủ cuối cùng nếu là không có thể nhất thống thiên hạ kia thật là thương thiên đối bọn hắn những n à y tầng dưới chót người bất công tiếp lấy hắn lại nhìn một chút bên cạnh áo đen tiên sinh lập tức tràn đầy lòng tin ngày xưa đồng quan chưa phá thời điểm trung giao liền từng đánh giá tiên sinh người này không có kích thước c h i công liền đánh này t r ư ớ c trách lớn tuy là văn nhân nhưng đối ngoại có thể lánh binh xuất trinh đối nội có thể bảo cảnh ăn dân có người này tại chúng ta khó phá trường ăn cũ lúc ấy thiên tướng lại nói tiên sinh cớ gì dài người khác trí khí mà diệt uy phong mình theo ta thấy bất quá một hạng người vô danh hay không sai trung g i a o nói không thể xem thường người này cũng người này tuổi trẻ tài cao quân chính đều cùng lưu bị đến người này chính là đến một phượng h o à n g cũng đằng sau lời đồn đại này truyền đi sau lại bởi vì tiên sinh vui mặc ác ý ỉa thế n h â n đều xưng tiên sinh là ố phượng đương nhiên đây đều là từ t ừ nói lúc ấy hắn nghe được lúc đối tiên sinh sùng bái không thôi bất quá tiên sinh cũng là không có, có phản ứng gì dường như căn bản không thèm để ý như thế sáng sớm hôm sau quan vũ bên này Bàng đức thật ô m kèm qua c h là vạn vạn không nghĩ tới kia bằng đức thế mà tại mũi tên phía trên lao động bất quá cũng may quân y phát hiện kịp thời lại chúng tên chỗ là chỗ cánh tay thế là cắt đức độc tính lan tràn mặc dù nguy hiểm đến tính mạng là không có nhưng là cũng làm cho quan vũ cả người hư thực sự rất yếu trên bàn cờ như là chiến trường hai người đánh cờ thì tương đương với chiến trường m ộ phòng chém giết đánh cờ quan vũ đây là biến tướng tại trò quan bình g i ả n g bài ngay tại hai người rơi xuống rơi xuống thời điểm đ ỗ n g nhiên liền nghe được loang thoáng có tiếng mắng chửi quan vũ vừa định hỏi ngoài trướng thị vệ là chuyện gì xảy ra lúc chỉ thấy một tên binh lính vội vã xông vào khởi bầm hai vị tướng quân không xong kêu bằng đ ư ợ c đến trước trận khiêu chiến lời vừa nói ra quan vũ lập tức giận dữ tiếp lấy lớn chửi một câu đồ vô xỉ này á n tiễn đả thương người không nói còn bôi lên dưỡng nói quan vũ liền muốn, muốn đứng dậy thế thế quan bình liền vội vàng hỏi phụ thân cái này là muốn đi nơi nào hừ đương nhiên là đi c h é m kia tiểu nhân vô sỉ quan vũ lạnh hừ một tiếng hắn thật sự là nhịn không được vừa nghe đến bảng đức tên của gia hòa này hắn liền giận không k ì m được hận không thể hiện tại liền đi đem đối phương cho c h é m giết nghe vậy quan bình kinh hãi khá lắm hắn cái này phụ thân đang suy nghĩ gì cái này đều thụ thương còn muốn đi xuất chiến bằng đức cái này chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn tiết tấu a thế là hắn tranh thủ thời gian vội la lên phụ thân không thể a thương thế chưa lành hà có thể ra trại nên chiến như đi chẳng phải là chính giữa kia bằng đức tiểu nhi giang kế nghe vậy quan vũ dừng lại thân hình lập tức híp mắt liền hướng quan bình hỏi vậy theo ngươi t r i ý nên làm như thế nào chẳng lẽ con nhường kia tiểu nhân vô s ỉ tiếp tục cản rỡ không thành nghe vậy quan bình đều nhanh muốn khóc phụ thân tuyệt đối không thể a kia tiểu nhân vô s ỉ đang c h ờ phụ thân xuất chiến đâu há có thể như đối phương ý lấy phụ thân d u n g m á n h chỉ đợi cánh tay thương thế tốt lên khép lại về sau lại đi lên chiến kia bằng đức tất nhiên có thể đem chạm ở dưới ngựa bây giờ liền n ư ờ n g kia đổ vô xỉ cản rỡ mấy ngày ngay vậy quan vũ lúc này mới từ bỏ mong muốn đứng dậy ra ngoài nên chiến ý nghĩ hắn cũng chẳng qua là mong muốn bậc thang hạ mà thôi hắn quan vũ lại không phải người ngu sao lại thấy không rõ điểm này cũng được bên kia nhường bàng đức tiểu nhi càn r ỡ mấy ngày a dứt lời quan vũ hướng phía tả h ư u hạ lệnh chuyển lệnh nhường các doanh tướng sĩ không thể xuất chiến phòng thủ liền có thể c h ư một trăm tám mươi bốn quan vũ thương thế tốt lên c h ư một trăm tám mươi bốn quan vũ thương thế tốt lên nghe nói như thế quan bình rốt c ụ c y ê n tâm lại chỉ cần quan vũ không khư khư cố chấp liền có thể mà bàng đức bên này kế tiếp, hắn liên tiếp tại t h ủ quân trận doanh chức la mắng hơn mười ngày t h ủ quân thế mà cũng không để ý hắn xem ra quan vũ ép căn bản không hề muốn xuất chiến ý tứ a ngày n à y hắn như thường lệ gọi sau khi mang xong t h ủ quân vẫn là không có muốn nên chiến ý tứ bang đức biết tiếp tục như vậy lời nói không được sẽ xảy ra vấn đề dù sao căn cứ trinh sát tìm được tin tức nhìn phan thành còn tại gặp quan vũ dưới trướng đại tướng hồ ban tiến đánh mà lữ thường hẳn là cũng đợi không được quá lâu lữ thường một thân đảm lượng còn có thể nhưng năng lực không được căn bản đánh không lại cùng là thượng tướng dưới trướng hồ ban nghĩ đến cái này hắn liền trực tiếp sau khi trở về doanh trại tìm tới vụ cấm hắn cũng không biết rõ hiện tại vụ cấm đối ý kiến của hắn rất lớn thế là trực tiếp đối vụ cấm nói ra lập tức phương pháp phá giải tướng quân bây giờ mặt tướng liên tiếp chửi rủa hơn m ộ ư ơ i ngày có thể thấy được quan vũ thương thế chưa lành không dám ra chiến kể từ đó đại quân ta bảy vạn thừa cơ trực tiếp giết đi qua cùng thuộc quân chém giết bất luận là s i khí vẫn là quan tâm lại hoặc là về số lượng chúng ta đều muốn thắng thuộc quân trận chiến này tất thắng cũng thắng đồng đẳng với phản thanh nguy hiểm cũng hiểu vậy không thể không nói như là dựa theo bằng đức kế hoạch đi thi hành vọt thẳng giết thủ quân trận doanh nói không chừng còn thật có thể thắng ngay cả vu cấm nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu bất quá mặt ngoài hắn lại là ung dung thản nhiên hắn có thể nói là hận thấu bàng đức g i a hòa này không nể mặt mũi không nói rất nhiều chuyện còn trực tiếp vượt qua hắn làm chủ thế là nhân tiện nói tướng quân lúc này không thể chiến cũ hẳn là tướng quân quên ngụy vương c h i ngôn n ư lại liên tiếp gần hơn mười ngày đi qua tướng quân sao có thể biết được đây có phải hay không là kia quan vũ kế sách vạn nhất chính là vì dẫn chúng ta tiến đến công danh sau đó phá đi kể từ đó người ta đều là, là tội nhân cũ vu cấm thao thao bất tuyệt lại chuyển ra tào tháo nghe đến đó bang đức lập tức không phản bác được hắn còn tưởng rằng vu cấm làm x o á i là vì ổn thỏa mới như vậy nói hắn cảm thấy là cơ hội tốt có thể vu cấm ý kiến khác biệt bất đắc dĩ hắn đành phải từ bỏ ý nghĩ này vu cấm là chủ tướng hắn là tiên phong vu cấm lời nói mới là tam quân động hoặc bất động mấu chốt hơn nữa bang đức chính hắn cũng không dám khẳng định hắn là đúng phàm là đều có cái v ậ t nhất nếu là thật bị vu cấm cho nói đúng rồi hắn tự tiện ra quân lời nói vậy hắn nhưng chính là phải tao nộ phiền phức mặt trời s o n việc về sau vu cấm cũng cảm thấy không thể đợi ở chỗ này nữa cùng quan vũ rằng co thế là lập tức mệnh lệnh đại quân xuất phát mệnh lệnh bảy vạn đại quân vượt qua s u n khẩu sau đó tại không sai biệt lắm cách p h ả n thành mặt phía bắc hơn một mươi dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời xuống tới dựa vào núi hạ trại phòng thủ gồm nhiều mặt sau đó hắn lại hạ lệnh nhường bang đức đóng quân tại sơn cốc đằng sau chính hắn thì là l ã n h binh c ắ t đức đại lộ cứ như vậy liền xem như bàng đức muốn tiến quân cũng không thể nào như thế lại qua mấy ngày mà quan vũ bên này miệng vết thương của hắn rốt cục khép lại núi tên kia quả thực phiền thoái trải qua nhiều ngày như vậy mới khép lại mà q u a n bình được nghe quan vũ thương lành vui vẻ không thôi nhưng mà ngày này thủ hạ trinh sát đ ố n g nhiên hướng hắn b ẩ m báo nói là vu cấm dựa vào núi hạ trại rời đi bảy vạn đại quân nghe được tin tức này sau quan bình sợ không được vụ cấm cử động lần này là dụng ý gì thế là liền tới tới quan vũ trong đại trướng phụ thân kia vu cấm đại quân chuyển di đến p h ả n thành mặt phía bắc mười dặm chỗ quan bình vừa thấy được quan vũ liền đem trinh sát chỗ g i xét sự tình nói ra quan vũ nghe vậy xứng sở lập tức đôi quan bình nói đi vì phụ thương thế mới khỏi theo vi phụ đi xem một chút kia bảng đức tiểu nhi muốn làm hoa d ặ n gì dứt lời quan vũ liền dẫn đầu ra đại trướng sau đó cơi trên chiến mã hướng phụ cận núi cao mà đi chờ đến chỗ cao lúc quan vũ liền hướng phía dưới xa xa phản thành nhìn lại cái này xem xét chỉ thấy phản thành bên trong ngụy quân lộn xộn không chịu nổi lộ ra lại chính là hắn nhiều ngày như vậy đến nhường hồ ban công thành hiệu quả xem ra ngụy quân tại phản thành treo c h ố n g không được bao lâu lập tức hắn lại đi mặt phía bắc vu cấm đại doanh nhìn lại chỉ thấy nơi đó địa thế như là nồi đồng dạng mặc dù chỗ dựa nhưng là địa thế lại thấp Quan vũ đứng ở chỗ này đều có thể đem quân doanh tình trạng nhìn một cái không s ó t gì cái này vũ cấm xem ra có tiếng không có miếng mà thôi ngay tại quan vũ nghĩ như vậy thời điểm đ n g nhiên hắn giống như nhìn thấy cái gì vội vàng dùng bàn tay ngăn trở c á i c h á n nhìn ra xa xa nơi đó chính là tương giang giờ phút này nước sông c h ả y xiết nhìn một chút quan vũ dường như là nghĩ đến cái gì giống như thế là vội vàng nhường quan bình đem hương đạo quan cho gọi tới chờ hương đạo quan sau khi đến quan vũ liền dùng ngón tay chỉ hướng ngụy quân đại doanh vùng thung lũng t i ế hỏi vùng thung lũng t i ê là vì sao cũng ngay vậy, hương đạo quan cẩn thận nhìn một chút sau lúc này mới trả lời hồi bẩm tướng quân chỗ nào chính là tăng miệng xuyên cũ nghe n g được hương đạo quan lời này quan vũ lúc này mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ ha ha ha khá lắm vũ cấm quan mỗ tất nhiên bắt sống hắn quan vũ quả thực muốn vui vẻ hỏng nhưng mà bên người đi theo mà đến cái khác tướng lĩnh bao quát qua n b ì n h nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu phụ thân ngài lời này nói thế nào kia vu cấm có bảy vạn đại quân dùng cái gì cấm đến nghe nói như thế quan vũ lập tức hướng tương giang một chỉ lại nhìn nơi đó dòng nước chảy xiết mà sơn cốc tri địa chính là lõm hình địa thế Bây giờ, chính vào t h chính là nhiều mưa chi á n g là trước đó, ngăn chặn cửa nước, chờ mưa quan ý cúng. trước chặn c Nếu ngăn là đó, ử ư mưa dưới, nước. Nhưng nước, ớ c chờ đục mở chắn cửa phía thuế nhiều, mở rào toàn sối lại xả đủ bình ộ hướng Nghe chúng phản tương được. mới trong miệng đến này ứng Quan giót. cốc cái T. đó, b hít một hơi lanh khí đây là muốn đem vu cấm mang tới bảy vạn đại quân toàn bộ mai táng a có thể tưởng tượng đến lúc đó mưa rào tầm tã phía dưới hồng thủy tiến lên lời nói những cái k i a phương bắc không h i ể u thủy tính tạo quân tất nhiên muốn toàn bộ bị chết với tiếp lấy chỉ nghe quan vũ tiếp tục nói đến lúc đó chúng ta chỉ cần lái thuế lớn liền có thể bắt sống vu cấm bảng đức mấy người cũng nghe vậy chúng tướng gật gật đầu kế tiếp bọn hắn chỉ cần mưa to tiến đến liền có thể liên tiếp lại qua mấy ngày quả nhiên thiên rơi ra mưa to liên tiếp lấy hạ đã mấy ngày trên lục địa khắp nơi đều làm ấ p mô i hồ nước vũng bùn khó đi mà lúc này đốc đem thành gì tìm tới v u cấm vừa thấy được v u cấm hắn liền lo l ắ n g nói tướng quân bây giờ đại quân ta đồn tại trong cốc địa thế quá thấp mặc dù dựa vào sức cõng nhưng vùng núi rất là hẹp sợ dung không được nhiều ít binh mã bây giờ nhiều mưa chi thu cũng sợ sẽ dâng nước hơn nữa gần đây căn cứ thám tử đến báo kia quán vũ đem đại quân chuyển di c h ỗ cao lại tại hán thủy miệng chuẩn bị rất nhiều t h ủ y lớn tướng quân nếu như nước sông thật dâng lên lời nói vậy ta quân liền nguy hiểm t r ư ơ n g một trăm tám mươi năm thất phu an g i á m loạn quân ta tâm t r ư ơ n g một trăm tám mươi năm thất phu an g i á m loạn quân ta tâm nghe đến đó vu cấm lại cũng nghe không l o ạ n rất tốt những người này nguyên một đám chính là không phải đều xem thường hắn sắp xếp của hắn nơi nào có vấn đề coi như tương giang chi thủy dâng lên cũng là chậm dãi dâng lên c ò n có thể nhường tương giang chi thủy toàn bộ hướng cốc trong miệng rót không thành nghĩ tới đây vu cấm lúc này liền lớn phẫn nộ quát thất phu an dám loạn quân ta tâm ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu không nên trách bản tướng quân chấp hành quân pháp đưa ngươi chém đầu gian chúng lời này vừa nói ra thành khi nào tức sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới trước kia còn cảm thấy rất dễ nói chuyện tại tướng quân thế nào hôm nay một lời không hợp liền phải c h n g đầu của hắn a hắn chẳng qua là nhắc tới để ý thấy trung bi là vì đại quân suy nghĩ a hơn nữa trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu bất đắc dĩ hắn hiện tại cũng không dám nói thêm gì nữa sợ nói thêm nữa xuống dưới vũ cấm liền đem hắn chém mất thế là đành phải bất đắc dĩ lui ra đi ra ngoài trường sau giờ phút này thiên không phía trên lại tụ tập từng đoá từng đoá mây đen đen nghịt mặc dù giờ phút này là mùa thu nhiệt độ khí lạnh leo thoải mái thời điểm nhưng là thổi cái này dõ mát thành gì lại là cảm giác càng ngày càng k h ô nóng cái này trên đỉnh đầu mây đen tổng cho hắn một loại cảm giác bị đè nén bỗng nhiên hắn nhớ tới bàng đức đến trong quân đội bàng đức hy vọng không phải thấp hơn nữa trong tay còn có binh quyền nghĩ đến cái này hắn liền quyết định đi tìm bàng đức nói lên nói chuyện nếu có thể khuyên bàng đức rời quân thật ra chuyện cũng có thể giảm ít một chút thương vong thế là hắn liền cưới lên chiến mã sau đó chạy theo cốc sau bàng đức chú quân chỗ mà đi không bao lâu liền đến đại doanh sau đó hắn trực tiếp tại thị vệ dẫn dắt hạ đi tới bàng đức trong trướng lập tức vừa thấy được bàng đức hắn liền đem tại vụ c ấ m chuyện nơi đó nói một phen n g h e xong bàng đức n h ũ n mày lập tức vừa bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy đối thành gì nói rằng thứ không dám d ầ dếm của ngươi lời nói chính là đức chỗ mưa cũ nhìn xem bên ngoài đã bắt đầu hạ lên mưa to quan g Đức c mặt mũi h à nhiên bang đức trong quân đội uy nghiêm cao như vậy không phải là không có đạo lý hắn thấy bang đức các phương diện đều so vu cấm mạnh hơn nhiều nghĩ đến cái này kết hợp với bang đức bây giờ bị vu cấm mệnh lệnh cầm cố lại không có rời quân ý nghĩ hắn lúc này đã cảm thấy không được thế là vội vàng nhắc nhở tướng quân kia tại tướng quân không chịu rời quân như thế tướng quân cớ gì không mang theo bản bộ nhân mã rời quân đâu coi như sau đó thai họa chưa lên tướng quân cũng có thể nói để phòng tại chưa xảy ra cũng chắc hẳn coi như tại tướng quân bẩm báo ngụy vương nơi đó ngụy vương định sẽ không truy cứu tướng quân chi t r á c h cũng tương phản nếu là thật sự có thai họa mà lên cũng tướng quân bảo toàn bản bộ nhân mã còn có thể cùng quan vũ đối kháng sau đó kéo tới ngụy vương đến đây như thế quan vũ đại quân cũng tất nhiên tự lùi cũng đây là vẹn toàn đôi bên kế sách cũng nghe nói như thế Bàng đức lúc này đa tạ tiên sinh chi giáo cũ cái gọi là ba người đi tất có thầy ta cũng mặc dù cái này thành gì trước quan địa vị không bằng hắn chỉ là một cái nước quân nhưng là có thể nói ra những lời ấy c thời tiết như vậy hạ coi như bàng đức có lòng rời quân cũng không có cách nào ngay tại hắn nghĩ đến nghỉ ngơi một đêm sau đó ngày mai lại xuất quân rời đi nơi này thời điểm Đồng nhiên, một đạo như là vạn mã buôn đ ẳ n g thanh â m chuyển vào tới trong lỗ thai của hắn nghe được thanh â m này bang đức lúc này kinh hãi cái này sẽ không phải là quan vũ xuất l ĩ n h đại quân đến đánh lén a bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này quan vũ là là tuyệt đối không thể tới loại này thời gian hắn rời quân đều rời không được quan vũ lại có thể nào xuất quân đội kích đâu nghĩ đến loại tình huống này hắn liền với bên ngoài chuyển đến vạn mã buôn đ ẳ n g âm thanh hơi nghi hoặc một chút vừa muốn đi xem một chút không sai mà lúc này đây ngoài trướng thị vệ âm thanh â m vang lên không xong không xong t ư ớ n g quân nước hướng chúng ta bên này xông lại thế ị vệ liền i đều không bẩm báo có, trực t p là xuống n g tới. hắn i như bàng thế, bang đức lập tức cả kinh thất sắc. kinh k thất xông ra ngoài trướng sau khi nhìn thấy cốc khẩu phía trước nhất lều vải đèn bị trong nháy mắt dập tắt lúc bàng đức tâm nói một tiếng kết thúc k i ê u hồng thủy thế mà đến mức như thế nhanh chóng hắn hiện tại đã có thời gian đi hiệu triệu toàn bộ tướng sĩ tranh thủ thời gian chạy chỉ có thể trước mang theo bản bộ nhân mã hướng sơn đi lên bàng đức tại đáy cốc chú quân có thể qua thời gian phản ứng cũng là dài nhất tại mang theo mấy trăm tên lính chạy đến bán sơn yêu phía trên sau bàng đức vẫn không quên quay đầu nhìn thẳng o qua chỉ thấy vừa mới hắn l ớ n c h ạ y trong nháy mắt bị nước sông sông vượn nhìn đến đây bàng đức bỗng nhiên có loại sinh không gặp thời chưa gặp minh chủ tào tháo đem vu cấm dạng này người tầm thường phong là chủ tướng có thể nghĩ cũng không sai bang đức nơi nào sẽ biết hoàn toàn là bởi vì hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mới đưa đến vụ cấm phân cao thấp giờ phút này trong lòng của hắn kia là thật lạnh thật lạnh hoàn toàn kết thúc những n à y tướng sĩ đều là vịt lên cạn hẳn phải chết không nghi ngờ cũng ta đại thế đã mất cũng bang đức thở thật dài một tiếng lúc này bọn hắn chỉ có thể ở trên núi lợi phía dưới trong cốc nước sông cuồn cuộn trên trời còn đổ mưa to hồng lưu hoàn toàn không có muốn tối l u ý tứ ngược lại có dâng lên xu thế chờ trời tờ mờ sáng lúc nước sông bình tĩnh trở lại bắt đầu một chút xíu hàng mực nước thấp nhưng mà lúc này quan vũ làm sao có thể từ bỏ loại này cơ hội trời cho chỉ thấy trên mặt nước từng chiếc từng chiếc chiến thuyền hướng về bàng đức bọn hắn mà đến các ngươi còn không mau mau đầu hàng chương một trăm tám mươi sáu dìm nước bại quân chương một trăm tám mươi sáu dìm nước bại quân quan bình hướng phía bàng đức bọn hắn hét lớn một tiếng ma vũ cấm bởi vì tối hôm qua chạy nhanh cũng không có bị hồng thủy mang đi chạy đến trên núi mới sống tiếp được giờ phút này nhìn thấy thuộc quân mà đến hắn cả khuôn mặt vô cùng hối hận hắn thật thật hối hận tại sao phải cùng bàng đức tiểu nhi kia phân cao thấp nếu là không đi âm thầm phân cao thấp có lẽ thật đúng là có thể sắp thành gì ý kiến cho nghe b ả o hắn hiện tại là hoàn toàn tỉnh ngộ lại tại ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đáy quốc chỗ nào sẽ còn không do ở phía dưới chu quân tương đương một con đường chết cũ nhưng g n là bây giờ hối hận cũng vô ích xung quanh khắp nơi đều là nước sông không có thuyền cũng liền mang ý nghĩa liền chạy đều chạy không được chỉ có thể đầu hàng nghĩ đến cái này hắn thế là mệnh lệnh thủ hạ không cho phép phản kháng bỏ vũ khí xuống đầu hàng chỉ có dạng này khả năng bảo toàn tính mệnh sau đó liền hướng thủ quân hô to chúng ta nguyện hằng cũ nghe nói như vậy t h ụ quân thế là nhao nhao bắt đầu hô to người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết rất nhanh thuyền lớn t i u cập bờ quan vũ trước mệnh lệnh tướng sĩ đem vu cấm bên này ngụy quân vũ khí khôi giáp đều cho hạ sau đó lại mệnh lệnh binh sĩ tiến đến đuổi bắt bàng đức bàng đức nhìn thấy một màn này hoàn toàn không có có sợ hãi ngược lại trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hung ác tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh tướng sĩ nói các minh đệ giết cho ta thế sống chết không hàng thế sống chết không hàng sau đó mấy trăm tên ngụy quân liên bắt đầu phóng tới quan vũ bọn hắn nhìn thấy loại tình huống này quan vũ ánh mắt lập tức liền lạnh xuống t u t một cái ngụy quân tới loại này tình lữ còn nghĩ chống cự muốn giết chết thủ quân quan vũ mới sẽ không ngu như vậy nhường dưới tay các huynh đệ tiến lên tới liều mạng thế là lập tức mệnh lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị lập tức một phen tề x a sau xông tới ngụy quân đã còn thừa không có mấy các huynh đệ ngoại trừ b ă n g đức những người còn lại giết chết bất luận tội quan vũ hô, hô to một tiếng thủ quân tuân lệnh sau lập tức xông tới giết không nhiều hơn bao lâu ngụy quân đã toàn bộ bị đánh chết mà b ă n g đức cũng không tại chỗ tù binh mặc cho võ nghệ cao cường hơn nữa cũng khó địch nổi bùn tay sau đó hắn bị ngũ hoa lớn buộc trói đến quan vũ trước mặt nhìn trước mắt cái này nửa tháng trước nhường hắn thụ thương ra hỏa quan vũ lạnh lùng nói ta vốn muốn giết n g ư ơ i nhưng tiểu tử ngươi cũng coi là một viên hộ tướng giết quái đáng tiếc bây giờ ngươi chủ tướng vu cấm đều đã đầu hàng ngươi cần phải hàng không quan vũ cái này vừa nói bàng đức lập tức nổi giận muốn giết cứ giết từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy ta bàng đức há lại hạng người ham sống sợ chết ư kia vu cấm nếu là sớm một chút nghe ta nói nếu là không tại từ đó cản trở ngươi quan vũ sớm đã bị lao tử một đao chặt đức đầu lâu há có thể bây giờ mạnh khỏe đứng tại ta trước mặt lúc này bàng đức đã suy nghĩ minh bạch kia vu cấm vừa gặp thủ quân liền đầu hàng kết hợp với trước đó đối phương việc đã làm đối phương khẳng định là sớm có ý đầu hàng tại thủ quân sợ là cùng thủ quân cấu kết cũng là có khả năng nghe nói như thế quan vũ lạnh lùng lường đối phương một cái lập tức liền đối tả h ư u phất phất tay man g xuống chả ta tả h ư u nghe vậy lập tức đậu thủ đem bàng đức cho man g xuống đã bàng đức muốn tìm cái chết hắn liền thành toàn đối phương tại quan vũ xem ra bàng đức mặc dù đảm lượng cùng dung manh quần cả nhưng là một thân trên chiến trường như là tiểu nhân giống như không nói võ đức cũng loại người này nếu là thành tâm quy hàng kia còn có thể dùng là một thanh lợi khí nhưng là không muốn quy hàng coi như cuối cùng quy hàng đó cũng là một quả bom hẹn giờ ai biết đối phương lúc nào sẽ bạo t ạ c đâu thả trở về vậy thì càng không có thể quan vũ cũng sẽ không như vậy thánh mẫu chờ chém giết bàng đ ứ t sau quan vũ lại mệnh lệnh binh sĩ cho đảo mộ phần khắc tòa mộ đ ị a h ả o h ả o an táng sau đó quan vũ lại khiến người ta đem vụ cấm để lên đến vu cấm vừa thấy được quan vũ liền quỳ xuống bên trên mệnh có vi phạm thân bất do kỳ mong rằng thượng tướng quân chiếu cố cấm tất nhiên lấy cái chết tường báo quan vũ nghe nói như thế liền có chút không thích hắn ghét nhất chính là loại này tham sống sợ chết bọn chuột nhất còn nghĩ tại dưới tay hắn hiệu mệnh muốn cái gì cái dám ăn đâu a ngươi chính là tiểu nhân cũ ta muốn giết ngươi trong n g á y mắt liền có thể trả ngươi t h ủ cấp ngươi tới a đem nó áp giải về thượng dung nhìn quản chờ nơi đây chiến sự một lại mặt khác xử lý dứt lời quan vũ liền không nhìn vũ cấm vũ cấm bất đắc dĩ chỉ có thể bị chi phối mang lấy rời đi đợi xử lý xong hai chuyện này sau quan vũ lại thừa dịp nước sông còn chưa tối lui nhường đại quân ngồi lên chiến tuyển khởi bình tiến đánh phan thành lại nói giờ phút này phan thành thành trí bên ngoài nước sông sóng lớn cũng c à o trên tường thành bùn đất cũng bắt đầu bị chậm rãi cọ rửa rơi lữ thường mệnh lệnh toàn thanh bách tính bất luận nam nữ đều tới bên tường thành dùng bùn đất bổ tường không sai mà hết thẻ này đều là phí công bổ còn không có bị cọ rửa rơi nhanh thấy cảnh này trong thành ngụy quân toàn bộ đều tuyệt vọng không sai mà vừa lúc này một bên khác tường thành bên ngoài lại có từng đầu chiến thuyền lái tới trên thuyền đại kỳ t h i n h linh viết một cái to lớn tào chữ lại nói một bên khác nam quận nơi này ngụy quân rốt c u c đạo binh theo bác mà đến hoàng q u y n căn cứ thám tử tình báo đại khái biết được không sai biệt lắm có hai mươi vạn ngụy quân đồng thời giang đông l ã mông xuất lĩnh m ộ ư ơ i vạn đại quân cũng đồng thời tại tam giang khẩu xuất phát hiện nhiên hai phe nhân mã đây là ước định cẩn thận cùng một chỗ động bê in hơn h nữa đều là không định dùng cái gì n g ư ỡ kế cưỡng ép công thành loại kia không phải cũng sẽ không như vậy dòng chống k h u a t r i ê n tiến quân lao tướng quân ngươi thủ cửa nam tại hạ đi thủ bắc môn hoàng quên đối hoàng trung nói rằng hai cái bị quân địch tiến công phương hướng nhất định phải có một vị chủ tâm cốt ở nơi đó dạng này khả năng bảo đảm các tướng sĩ sĩ khí tại nhất cao cấp đối với cái này hoàng trung tự nhiên không có điều gì dị nghị Đợi đ ế ngay ba n à y s u buổi sáng sớm lúc. Song đại quân cuối cùng đã tới. Không có quá nhiều đấu Tàu một sớm nhảm, mười tới. trước trận đấu tướng. Tàu nhân bên kia, trực tiếp thành. bên đại nói kia, hai đại sáng Song phương cùng Không cũng không nhân lệnh, nhường vạn quân công n g lúc. có có hạ đã a tại lúc đó lã mông bên kia cũng là như thế trực tiếp hạ lệnh nhường mười vạn đại quân công thành dưới loại tình huống này hoàng quyền thủ thành chiến kéo lên màn mở đầu tới vòng thứ nhất hai bên quân địch thối lui sau thành chi phía dưới vô cùng thế thảm nói một câu máu chạy thành sông cũng không đủ tia sông hộ thành nguyên bản thanh tịnh nước bây giờ đã nhụn đỏ hiện nhiên chính là một đầu huyết hạ mà thi thể càng là trải rộng giới thành cũng không người nào dám đi nhặt xác bởi vì một khi tới gần nơi đó liền sẽ bị loạn tiên bắn chết cho nên liền xem như thi thể đẩy thành sơn cũng không ai dám đi hoàng q u â n nhìn xem giới thành trong lòng vô cùng sầu lo vẹn vẹn một vòng này công thành mà thôi hai bên liền tổn thất hết gần bốn ngàn người bất quá phương diện lương thảo không cần hắn lo lắng duy nhất phải lo lắng chính là nhân viên vấn đề theo cứ theo đà này mười ngày hắn liền phải tổn thất hết bốn vạn đại quân t h a n h nội tổng cộng đại quân mới tám vạn mà thôi chương một trăm tám mươi bảy uy chấn hoa hạng ư ơ n g một trăm tám mươi bảy uy chấn hoa h ạ cũng may Nhân mã, tổng cộng đương nhiên hoàng quyền còn thật lo lắng quan tâm vấn đề thảm liệt như vậy chiến tranh những cái kia tướng sĩ khó tránh khỏi sẽ không sinh ra sợ hai tâm lý vũ khí lạnh đánh trận thời đại cơ bản thắng bại chính là dựa vào quân tâm đến định không phải tất cả mọi người mặc khơi giáp giết thế nào cũng khó giết hết thế nào có hay không quan tướng quân tin tức lúc này hoàng quyền hỏi hướng bên cạnh phó tướng nghe vậy phó tướng lắc đầu tướng quân chúng ta p h ả i đi ra trinh sát đến bây giờ vẫn chưa về đương nhiên có thể là con đường vũng b ù n nguyên nhân nghe nói như thế hoàng quyền chân mày n h i u c h ặ t hơn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là ký thác tại quan vũ có thể cầm xuống phản thành cầm xuống lời nói liền có thể kiềm chế lại tạo nhân mặt khác mười vạn đại quân dù sao hiện tại tạo nhân đại quân chỉ hai mươi vạn hắn nói chừng liền quan vũ tiến đánh phản thành nguyên nhân cho nên tạo nhân mới không có toàn bộ điều động tiếp lấy, hoàng quyền thở dài một hơi lại phái trinh sát bí mật ra khỏi thành tiếp tục dò xét hắn nhất định phải dò xét biết được quan vũ tin tức mà một bên khác quan vũ xuất quân muốn một lần hành động đánh hạ phản thành lúc đ ỗ n g nhiên liền gặp được mặt phía nam lit nha lit nhít có một đoàn chiến thuyền những n à y trên chiến thuyền mặt đại kỳ đều viết một cái tạo chữ không đều là những cái kia chiến thuyền liền hướng bọn hắn tới bên này nhìn tình huống này hiển nhiên là tạo quân v i quân hơn nữa về số lượng hơn xa tại bọn hắn lit nha lit nhít chiến thuyền an mỗi thuyền mấy ngàn người má tính tối thiểu có cái bảy tám vạn đại quân thay thế quan vũ cũng không có sợ hãi mà là lập tức mệnh lệnh chiến thuyền thay đổi phương hướng không còn hướng phản thành mà đi mà l à nghen tiếp những cái k i a tạo quân chiến thuyền các tướng sĩ giết cho ta quan vũ đứng trên b o n g thuyền mệnh lệnh lấy chiến thuyền sông đi lên đồng thời lại mệnh lệnh cùng t i ế n thủ bắn tên lập tức trên trời bay lên vô số mưa tên song phương ai cũng không quen lấy ai lập tức liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết v a n g lên đều là song phương chúng tên binh sĩ phát ra không bao lâu song phương chiến thuyền liền và vào nhau theo có thể lên tới đối phương trên chiến thuyền đi song phương tướng sĩ lập tức g i lên đại thương liền lẫn nhau n g n tiếp bắt đầu chém giết Quản vũ hai mắt giờ khắc này ở tìm kiếm t à o quân chủ tướng thân ả n h nhưng mà cũng không nhìn thấy chủ tướng chỉ có một ít phó cấp tướng lĩnh nhìn đến đây hắn không khỏi nghi hoặc t à o nhân vì cái gì không đến trấn thủ tương dương cũng không cần thiết ta tương dương thành có ba mươi vạn đại quân coi như t à o nhân tự mình đến tương dương thành cũng không khả năng sẽ có cái gì sơ s u ấ t ta hắn là biết tào tháo hướng tương dương đ i ề u đi ba mươi vạn đại quân lần này đánh chiếm phản thành mục đích cũng là vì giáp công cái này ba mươi vạn nguy quân theo đạo lý mà nói tạo nhân hẳn là tới a dù sao dạng này mới có thể bảo chứng phản thành có thể ổn định k h n g mất cái này cũng phù hợp phá hắn giáp công tương dương kế sách nhưng là đối phương không đến liền quỷ dị nghĩ đến cái này quan vũ không khỏi lâm vào trầm tư nhưng mà suy nghĩ thật lâu vẫn là không có nghĩ đến đây là vì cái gì nghĩ mãi mà không rõ hắn cảm thấy dứt khoát liền không nghĩ đối đầu đối phương bảy tám vạn đại quân mặc dù dưới trướng hắn chỉ có bốn vạn tả hữu nhân mã hơn nữa còn trong công thành chiến hao tổn rơi một chút bất quá thuộc quân sức chiến đấu phải mạnh hơn ngụy quân đại khái là có thể lấy một đ ị t hai cái này còn phải quy công cho độc công nôn phát minh t h á c tinh cho nên hắn không lo lắng chút nào sẽ đánh không lại ngụy quân cứ như vậy song phương một mực chém g i ế t tới chạm vào tối cuối cùng vẫn ngụy quân không chống nổi kết quả là ngụy quân liền muốn lui về p h ả n thành đi quan vũ nhìn thấy muốn c o đầu rút cổ tiến p h ả n thành ngụy quân không khỏi lạnh hừ một tiếng n h ắ t gan bọn c h u ộ n nhát lập tức hắn liền muốn thừa thắng xông lên nhắc cổ tác khí cầm xuống p h ả n thành nhưng mà ngay lúc này đông nhiên không biết chỗ nào vang lên tiếng kèn thanh â m to h i ệ n nhiên là đại quân công kích sử dụng cùng n à y chuẩn bị lui quân ngụy quân đông nhiên dừng lại lập tức bọn hắn trên thuyền các tướng sĩ đều nhìn về một cái phương hướng hơn nữa hưng phấn hô to viện quân tới viện quân của chúng ta tới nghe nói như thế quan vũ lúc này xứng sở thuộc quân cũng là nghi hoặc không hiểu viện quân ngụy quân từ đâu tới còn có viện quân tiếp lấy bọn hắn theo ngụy quân nhìn phương hướng nhìn lại cái này xem xét không sao lập tức đem tất cả mọi người làm cho giật mình chỉ thấy nơi xa vô số thuyền lớn tăng thêm trên lục địa lít nha lít nhít ngụy quân mà cờ s、si、í các có khác biệt có tạo hứa hạ hậu chương chờ một chút、hút. nhìn thấy những cái k i a c ờ s、si. í quan vũ đột nhiên g i ậ mình đ ô n nhiên hắn có loại dự cảm bất tưởng những n à y cơ xỉ、si、đến có phải hay không cũng mang ý nghĩa tào tháo đến phải biết những cái kia cờ xí đều là tào ngụy bên kia danh tướng a thoáng qua một chút thế mà đều đã tới hơn nữa nhìn kia xa xa quân đội số lượng căn bản đến không hết đến cùng có bao nhiêu dáng vẻ bất quá quan vũ thô sơ giản lược đoạn t r ư ừ n g tối thiểu có hơn hai mươi vạn đại quân dáng vẻ nhìn đến đây quan vũ trong nháy mắt không có đánh hạ phản thành ý nghĩ nếu là đợi ở chỗ này nữa sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt thế là hắn lập tức mệnh lệnh tất cả tướng sĩ lui lại hướng tương giang khẩu như vậy vừa lui đi tầm nửa ngày sau quan vũ chu thương quân bình bọn người liền lui đến tương giang về sau mà t à o quân cũng không có đội theo sau đó quan vũ liền mệnh lệnh binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời lại nói giờ phút này phàn thành phủ n h à bên trong thượng thủ ngồi một vị tóc hoa dâm thân mang miệng phục nam tử hách lại chính là tào tháo quan vũ xem như đoán đúng tào tháo thật tới ngụy vương ta chờ chết chiến rốt cuộc trống đến ngày đã tới lúc này phía dưới một người quỳ một thanh nước múi một thanh nước mắt nói người này chính là lữ thường trong khoảng thời gian này thủ thành chiến hắn cảm giác đợi này đều không có như thế sợ hãi qua hàng ngày lo lắng chịu sợ sợ quan vũ không biết ngày nào liền công phá thành trì sau đó đem hắn chém đầu giàn chúng mà tào tháo nghe nói như thế đôi mắt khẽ nâng không biết là đã có tuổi hay là phong vương nguyên nhân hoặc là kinh nghiệm quá nhiều tào tháo tính cách không giống xích bích trước đó như vậy thoải mái tương phản để cho người ta nhìn rất là trầm ổ n có uy nghiêm ân vất vả ngươi trận chiến này ngươi cầm đầu công c ú n g tào tháo hướng lữ thường nói rằng thanh âm của hắn trầm ổ n bên trong mang theo điểm khả khản tiếp lấy liền đối lữ thường phất phất tay đi xuống đi bố trí xong thành phòng nghe vậy lữ thường lập tức tâm mợn n phóng ngụy vương đây là khẳng định công lao của mình nhiều ngày như vậy vất vả cuối cùng là không có hồn phí sau đó hắn liền lĩnh mệnh lập tức thật vui vẻ l ù i xuống chờ lữ thường sau khi đi tào tháo trên mặt lại là không có một chút vui mừng đối với p h ả n thành có thể giữ vững hắn cũng không có đến cỡ nào vui vẻ tương phản hiện tại hắn tâm tình rất là không tốt điểm này theo c ô n g đường những người khác giữ im lặng cũng có thể thấy được chương một trăm tám mươi tám tư mã bản luận nam quận chương một trăm tám mươi tám tư mã bản luận nam quận nguy vương kế sách hiện nay chúng ta là không muốn lập tức cấp giết quan vũ không lúc này trình dục hỏi g i trình dục một đám sư giả còn bị tào tháo mang đến xuất trình cũng t h ậ đây là bọn hắn đều không nghĩ tới vốn cho là vụ cấm xuất lĩnh bảy vạn đại quân coi như không có thể giải quyết rơi phản thành nguy hiểm cơ cũng không đến nỗi thảm như vậy dòng giã bảy vạn đại quân a những cái kia đều là ngụy quốc bộ đội tinh nhuệ có thể kết quả đây thế mà bị quan vũ dìm nước đến sạch sẽ toàn quân bị diệt thiên phong bị chạm chủ xoáy bị bắt làm tù binh khi bọn hắn biết được tin tức này sau bị c h ấ n kinh đến không biết nên nói cái gì tốt mà tào tháo sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ bọn hắn hoàn toàn không dám đi sợ cái này rủi ro mà thôi mà thôi lập tức tào tháo khoát tay náo việc đã đến nước này tào tháo biết coi như nổi giận cũng không còn tác dụng gì nữa tiếp lấy hắn nhìn về phía chúng văn võ hỏi chư vị kia quan vũ muốn xử trí như thế nào các ngươi có thể có ý kiến gì không nghe vậy trình dục lập tức đứng ra nói rằng ngụy vương thần đề nghị lập tức ra quân hai mặt vây giết q u a n vũ lấy tiêu đi cũng như thế cũng có thể làm cho quân ta q u â n tâm một lần nữa tìm trở về trải qua quan vũ như thế vừa để xuống nước ngụy quân q u â n tâm có thể nói là vô cùng bất ổn lúc đầu trước kia t r ư tướng cũng có chút sợ hãi quan vũ không phải cũng sẽ không xuất hiện lữ thường xuất quân c h ặ n đánh kết quả không người dám bên trên kết quả sau đó thật vất vả xuất hiện một cái bàng đức như thế có đảm lược hộ tướng còn có thể cùng quan vũ đại chiến có đến có về khiến cho quân tâm vững chắc một chút thật là bây giờ đâu bàng đức bị trảm có thể đoán được nếu là không thất bại quan vũ chỉ sợ sau đó ngụy quân sợ là nhìn thấy q u a n vũ toàn bộ đều sẽ chạy trốn nghe được trình dục lời này tào tháo gật gật đầu lập tức lại lắc đầu tiếp lấy hắn nhìn về phía những người khác muốn nghe xem người khác cái nhìn tào tháo xưa nay đã như vậy mặc dù trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có so đo nhưng là vẫn là muốn nghe xem bọn thủ h ạ ý kiến để cậu có thể ở trong đó phát hiện điểm không giống đây cũng là sự lợi hại của hắn chỗ chịu nghe đề nghị nhưng cuối cùng đánh nhịp vẫn là từ hắn đến định nhìn thấy tào tháo nhìn về phía những người khác trình dục liền biết tào tháo không phải như vậy hài lòng hắn câu trả lời này đây là hắn nhiều năm qua Phụ tá tào á t tháo k i nghe h n i vậy tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là tư ma uy nghe được đối phương cảm thấy trình dục trả lời không ổn tào tháo lúc này liền hứng thú tiếp lấy liền hỏi trọng đạn ngươi là nghĩ như thế nào nghe được tào tháo tra hỏi tư ma uy trầm r ã i trả lời thần cảm thấy quân ta muốn vây i ế t quân vũ nhưng không thật là vây rết hơn nữa bây giờ thượng dung đã bị quân ta đoạt được tin tưởng rất nhanh quan vũ bọn người liền sẽ nhận được tin tức bây giờ quân ta chuyện nên làm là lập tức nhường một đại tướng lĩnh m ộ ư ơ i vạn nhân mã cùng theo tương dương tới tiếp viện tám vạn đại quân cộng đồng xua quân đêm tối chạy tới nam quận một lần hành động công phá nam quận mặt khác bản bộ nhân mã còn lại đại quân tại quan vũ thu được thượng dung thất thủ tin tức sau lập tức nhường thượng dung đại quân cùng bản bộ đại quân cộng đồng giáp công quan vũ giáp công về sau chỉ cần bông ra hướng tương dương lỗ hồng liền có thể kể từ đó một lần mấy tháng thời gian đã qua tin tưởng tại đại quân ta toàn lực công thành hạ tất nhiên có thể phá nam quận không sai đến lúc đó nhớ lấy không thể chiếm lĩnh nam quận lời này vừa nói ra tất cả mọi người là á x g sở khá lắm người tư mã Y ý tứ nói đúng là phân ra một bộ phận đại quân tiến đến đánh hạ nam quận x o n g việc về sau còn không cho chiếm cứ nam quận cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy tư mã Y đây là đầu góc giúp ta trọng đạt ngươi đây là ý gì ta nhìn trọng đạt là ngốc h ả ha ha người như thế cũng có thể tham chính không chúng văn võ đều là vẻ mặt n i ệ mai nói nhưng mà giờ phút này chỉ có thượng thủ ngồi tào tháo lại là nhãn tình sáng lên tiếp lấy có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua tư mã ý nhìn thấy tất cả mọi người giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn tư mã ý dừng một chút ngữ khí không có tiếp tục nói hết tiếp lấy liền muốn lui ra nhưng mà lúc này tào tháo lại là giơ tay lên một cái trọng đ ạ t ngươi nói tiếp nghe được tào tháo lời nói tư mã ý lập tức xứng sở nhìn xem tào tháo ổn thỏa thờ thủ lập tức trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ ngụy vương chính là ngụy vương tào tháo nhường hắn nói tiếp vậy hắn liền không có lý do không nói thế là hắn liền lần nữa tiếp tục nói c n ta là tuyệt đối không thể lấy nam quận giang đông lã mông tôn quyền hàng người đều là tiểu nhân cũ nếu là tiến vào nam quận tất nhiên muốn cùng giang đông đại quân xảy ra chém giết giang đông là không thể nào b ô n g xuống nam quận cục thịt béo này tia có gì phải sợ lúc này hứa c h ừ khinh thường quát chỉ là giang đông bọn trốn nhất đại quân ta vừa đến liền có thể đem nó toàn bộ hủy d i ệ t t r ọ n g đa t h ẳ n là xem thường chúng ta chư tướng không hứa c h ừ cảm thấy tư ma ý khẳng định là cho là bọn họ đánh không lại giang đông hơn nữa còn là d ậ p quân xích bích chi chiến c h i ví dụ cần phải biết rằng xích bích chi chiến chính là thủy chiến là đại đa số cũng là nếu là tại nam quận cái tia chính là lục chiến lục chiến hắn hứa trừ liền chưa sợ qua bất luận kể nào đừng nói giang đông bọn t r ố t nhất liền xem như lữ b ố tới hắn cũng dám một trận chiến nghe vậy tư mã ý nhìn về phía hứa c h ừ ánh mắt bên trong tràn đầy yêu mến đây là nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt tào tháo cũng nghe không nổi nữa lập tức nhân tiện nói các ngươi chớ cần nhiều lời nhường trọng đạt nói hết lời nghe được tào tháo lên tiếng hứa c h ừ lập tức tựa như là đứa bé đồng dạng lẩm bẩm một câu liền lui sang một bên không nói thêm gì nữa thấy thế tư mã ý lập tức tiếp tục nói chư vị tướng quân khả năng không biết quân ta mặc dù có thể đấu qua được giang đông nhân mã nhưng là nam quận vẫn như c ũ không thể làm cũng lấy nam quận hại lớn hơn lợi thứ n hai ấ t t nếu là chúng là lấy l Nam Quận, ề nam cùng g i n Đông g xảy ra c h đúng lẫn nhau hao tổn tiến hành cũng, giết, lợi hai, bất một. Thứ đây là là hao Nam vì quận liên thông di lăng đây là thuộc quân gia xuyên t r i ế u nói đến n a m quận tất nhiên muốn cùng thục quân hai mặt đối kháng đây là đến nhỏ mà mất lớn cũng là vì bất lợi thứ hai bây giờ bọn hắn tại đồng quan một vùng về sau chính là cùng thục quân giao chiến địa phương nếu là lại tăng thêm n a m quận đến lúc đó hai tuyến tác chiến khó tránh khỏi quá bị thua thiệt phải biết bây giờ xuyên thục giàu có nếu là liệu tiêu hao tàu nghĩ bên này thật đúng là không nhất định có thể liệu đến qua lưu bị bừng tỉnh chương t r ư ơ chín lưu bị bừng tỉnh thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất quan vũ muốn chết nhưng là không thể chết bởi quân ta c h i thủ như cấp đ o ạ t nam quận thì quan vũ không chỗ có thể t r ố n cúng đây là tự chịu diệt vong h o a cúng là vì bất lợi chi ba tổng hợp trở lên ba bất lợi cho nên thần khẩn cầu ngụy vương tuyệt đối không thể lấy nam quận nói tư mã ý liền đối với thao trường dập đầu số dưới phía trước hai cái chư tướng còn tính là có thể nghe hiểu đại khái ý t ư nói đúng là không cần cùng thụ quân hoặc là giang đông lẫn nhau tiêu hao nhưng là cái này điểm thứ ba bọn hắn cũng có chút làm không rõ ràng vì cái gì quan vũ không thể bị bọn hắn giết chết các tướng linh không hiểu nhưng là một đám văn thần cũng lạ như có điều suy nghĩ bọn hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch lập tức cảm thấy tư ma ý là thật lợi hại ha ha trọng đạt lời nói chính là cô chỗ mơ cúng lúc này tào tháo cười t ủ n g tìm nhìn xem tư ma ý thanh này tư ma ý thấy không hiểu có chút run rẩy tiếp lấy tào tháo liền tiếp theo hỏi trọng đạt ngươi còn có muốn nói sao nghe vậy tư ma ý gật gật đầu lập tức lại nói chờ nam quận thành phá đi sau đại quân lập tức co vào lui về tương dương còn chờ quan vũ bại lui tương dương thời điểm liền xuất quân truy sát đem nó bước hướng mạch thành một vùng như thế liền có thể lui khải hoàn hồi t r i ề u sau đó lợi dụng tại thượng dung đoạt được hồng thự khoai tây chi vật đại lượng tại trung nguyên địa khu phát triển ra đến mấy năm về sau cùng đất t h u c cân bằng phát triển lúc liền có thể không sợ thủ quân cũ n g lại đợi thêm nhiều nhất m ộ ư ơ i năm ta ngụy quốc dựa vào cương thổ sự bao la khi đó đem cử thế vô địch b ệ nghệ thiên hạ nhất thống s â n h ạ nghe đến đó tào tháo không khỏi ở trong lòng cảm thấy tư mã ý có chút đáng sợ thế mà cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương tự đây chính là hắn ngày đem nhớ nghĩ cuối cùng muốn đi ra phá cục kế sách cũ không nghĩ tới trong thiên hạ thế mà còn có tư mạng ý cái này dị loại có thể nghĩ ra không khỏi hắn liền càng thêm đề phòng lên tư mạng ý đến trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là tào tháo mặt ngoài lại là cười ha ha ha trọng đạt kế sách có thể thực hiện cũng lập tức tào tháo lập tức đánh nhịp việc này tiếp lấy liền nhìn về phía tướng lĩnh thành viên tổ chức nói văn v i ệ n trọng khang nghe lệnh có mặt tướng trương liêu cùng hứa trừ hai người cùng k e o lên bên trong nói văn v i ệ n là trương liêu tên chữ điểm này không cần phải nói mà trọng khang chính là hứa trừ tên chữ lấy hai người các ngươi lĩnh mười tám vạn nhân mã đêm tối chạy tới nam quận thành hạ chợ tào nhân đánh hạ nam quận tuân mệnh hai người lại cùng kêu lên lĩnh mệnh tới giờ phút này cái khác người mới biết cũng không phải là tư mạng ý n ố c mà là bọn hắn n ố c không thấy được tào tháo đều chiếu vào tư mạng ý kế sách đi hành sự a không khỏi những cái kia trào phúng qua tư mạng ý người nhao nhao cảm giác đến trên mặt nóng bỏng quả thực xấu hổ cực kỳ mà giả hủ thì là ở một bên luốt v ố t râu như có điều suy nghĩ giống như mỉm cười cúng sau đó trương yêu hứa trừ cũng không có trì hoãn mà là trực tiếp ra ngoài điểm đủ bình mã sau đó trùng trùng điệp, điệp hướng nam quận phương hướng xuất bình Mà Quản Vũ bất ê n này, khi l y được à u tháo đại quá â theo n cộng g ạ y tới tương d đi lý mà nói bốn mươi vạn đại quân hẳn là cũng rất không có khả năng công phá nam quận mới lạ hắn là biết hoàng quyền ở trong thành nhận trọn vẹn tám vạn đại quân có cái này tám vạn đại quân tối thiểu nhất có thể ngăn cản tàu quân bốn mười vạn đại quân mấy tháng còn chưa hết kể từ đó đến lúc đó đại ca hắn theo xuyên thục xuất binh trợ giúp lời nói cũng được dạng này tàu quân kết quả là chỉ có thể tổn binh hào tướng căn bản bắt không được nam quận nghĩ tới đây quan vũ tâm hơi hơi an một chút lập tức liền đối với chư t ư ớ n g nói chư vị hiện nay tàu tháo tiên kia rất có thể là muốn đánh chiếm nam quận kể từ đó chúng ta liền không thối lui về thợ dùng nhất định phải ở chỗ này kiểm chế lại tàu tháo mười vạn đại quân chúng tướng nghe vậy đều gật gật đầu lúc này chu tưởng nói tướng quân nghĩ đến lúc này quan bình mang theo nghi hoặc hỏi quan vũ nghe nói như thế quan vũ lại là lắc đầu không thể chúng ta chỉ cần ở chỗ này cắm trại bất động liền có thể Kêu tàu quân nếu là nhào đây chính là quan vũ hiện tại ý nghĩ phải biết bọn hắn hiện tại chỉ có không sai biệt lắm hơn ba vạn nhân mã mà tào tháo nơi đó khoảng chừng mười vạn đại quân mặc dù quan vũ liền không sợ tào tháo mười vạn đại quân nhưng là nếu muốn đi chủ động công kích kia mười vạn đại quân là tuyệt đối không chiếm được lợi ích đây là lưỡng bại câu thương kết quả bọn hắn hoàn toàn không cần thiết đi tổn thất hết những cái kia nhân mã giữ lại ngày sau cái khác dự định không tốt sao nghe được quan vũ lời nói t r u n g tướng sĩ nhao nhao cảm thấy có đạo lý như thế thời gian trôi qua từng ngày nhưng mà tào quân tại phản thành từ đầu đến cuối cũng không có động nhìn thấy loại tình huống này quan vũ càng xác định ý nghĩ trong lòng tia tào tháo mười vạn đại quân khẳng định là bị hắn kiềm chế hơn nữa cũng giống như hắn không định xuất kích để tránh tạo thành không cần thiết thương vong mà lúc này thành đô phương diện lưu bị hiện tại đã tóc trắng đều sinh ra rất nhiều những năm gần đây mặc dù có ra cắt lượng p ụ tá xử lý chính sự nhưng là hắn hay là ngày ngày phê duyệt tấu trương hắn muốn chỉ có thể là phát triển tốt đất tục có độc câu nôn lấy ra kia mấy cái sọt thẻ tre chỉ cần làm từng bước ổn định phát triển liền có thể đồng thời hắn đối những năm gần đây phát triển rất là hài lòng đem như thế một cái đất nghèo phát triển đến tận đây thật sự là đáng giá vui vẻ đất thuộc dân chúng cũng rất cảm tạ hắn còn có độc câu nôn ra cắt lựa b ọ n người tại thành đô thành vùng đất trung ương đều đang đứng tượng của bọn họ lúc đầu hắn là không nguyện ý nhưng là về sau độc câu nôn nói dạng này có thể để cao bách tính tín ngưỡng hắn cũng sẽ đồng ý mà độc câu nôn là không nguyện ý bị lập pho tượng nhưng là hắn nói muốn lập mọi người cùng nhau lập thế là liền có thể trông thấy cơ bản cao tầng đều đã pho tượng dựa theo trình tự sắp xếp ngày này hắn giống thường ngày xử lý chính sự sau đó tới trời tối liền đi ngủ nhưng mà vừa nằm ngủ không bao lâu hắn liền đột nhiên đánh thức đại vương ngươi thế nào trên giường cam phu nhân bị lưu bị dạng này trực tiếp cho làm tỉnh lại thế là hỏi vội chương một trăm chín mươi ra cắt lượng cầu kiến chương một trăm chín mươi ra cắt lượng cầu kiến chỉ thấy lưu bị thở hồng hộc trên c h á n tràn đầy đổ mồ hôi bộ dáng nhìn cực kỳ đáng sợ nhìn thấy lưu bị không nói gì cam phu nhân càng thêm sốt ruột phải biết bây giờ lưu bị tuổi tác ở thời đại này xem như trường thọ ai biết ngày nào có thể hay không trực tiếp liền nghĩ đến cái này cam phu nhân lên giọng hỏi lần nữa đại vương ngươi đến tột cùng thế nào cũng không nên dọa thần tiếp à nghe vậy lưu bị lúc này mới c h ă m tới bị cam phu nhân câu nói này cắt đứt sợ h ã i giống như lập tức liền đối với cam phu nhân khoát tay áo cô không có việc gì chỉ là làm một cái ác ngộng mà thôi nghe vậy cam phu nhân lúc này mới hơi hơi yên tâm một chút chỉ là làm một cái ác ngộng vậy là tốt rồi tiếp lấy nàng tấm kia phong vẫn, vẫn còn khuôn mặt lại hơi nghi hoặc một chút lưu bị đây là làm cái gì ác ngộng sẽ bị dọa thành cái dạng này thế là liền hỏi đại vương ngài đây là làm cái gì ác ngộng nghe vậy lưu bị không nói gì hắn kỳ thật thật không dám nói ra cái này cái ác ngộng trong ngộng hắn sắp bỏ mình đất thục tràn ngập nguy hiểm kinh châu thất thủ mà thôi mà thôi lưu bị nói một mình một câu sau lắc đầu ngộng trung pi h làm ngộng không phải cái gì hiện thực cũng không cái gì đẹp mắt suy nghĩ thế là hắn liền chụp đập cam phu nhân phía sau lưng nói tiếp a sau đó liền chuẩn bị nằm xuống đi ngủ cam phu nhân nhìn thấy không có việc gì nhẹ nhàng gật đầu nhưng mà ngay lúc này bỗng nhiên một gã nội thị đi đến sau đó s á c mặt có chút không đúng đối lưu bị nói rằng đại vương gia cắt thừa tướng cầu kiến hiện tại đã tại cung bên ngoài chờ g ặ p đại vương là thấy vẫn là không thấy đâu nghe vậy lưu bị s ư ớ n g sở gia cắt lượng tới tìm hắn đều đã trễ thế như vậy còn tới tìm hắn chẳng lẽ là có cái gì c h u n g giao chuyện a nghĩ đến cái này lưu bị liền đối với nội thị nói nhường khổng minh tới nội đường chờ cô lập tức tới ngay n g h e vậy nội thị gật gật đầu l í n h mệnh mà đi nhìn thấy lưu bị muốn đi can phu nhân cũng không có trở ngại cản nàng biết rõ nhà mình cái này phu quân đối chính sự càng thêm lệ tâm sau đó lưu bị cũng không có mặc trang phục chính thức mà là trực tiếp mặc áo ngủ liền đi tới nội đường rất nhanh vừa mới cái k i a nội thị liền dẫn một người tới người tới vũ phiến khăn t r í t đầu thần mạo bất phàm hách lại chính là ra cất lượng chỉ có điều giờ phút này ra cất lượng vẻ mặt lo lắng vừa nhìn thấy lưu bị lúc này liền chắp tay thi lễ sáng tham k i ế n chúa công nghe vậy lưu bị k h o á t k h o á tay khổng minh không cần đa lễ đêm khuya tới chơi không biết có chuyện gì cũng nghe vậy ra cất lượng không nói nhảm mà là nói thẳng chúa công xảy ra chuyện lớn nghe nói như thế lưu bị trong lòng lộn một tiếng có một lời o vừa nói ra lưu bị lập tức ánh mắt chừng lớn cái gì mặt mũi hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lập tức liền nghĩ đến hắn vừa mới làm ác ngộng lúc này cả người đều trắng váng tào ngụy ba m ư ơ i vạn đại quân giang đông m ộ ư ơ i vạn đại quân bàn bạc hơn bốn trăm linh nhân mã như thế thật lớn hành động đối n a m quận quả thực chính là thai hỏa ngập đầu a lưu bị đương nhiên biết nam quận quân coi giữ là chỉ có tám vạn kỳ thật tám vạn cũng là đủ giữ vững nam quận liền xem như tào ngụy xuất ba m ư ơ i vạn đại quân cũng không nhất định có thể công phá nam quận nhưng nếu là tăng thêm tôn quyền m ộ ư ơ i vạn đại quân hai mặt giáp công phía dưới tiên nam quận liền nguy hiểm lê tởm lưu bị dẫn quát một tiếng tôn quyền tiểu nhân hưởng là đồng minh thế mà liên hợp tào tặc muốn đoạt ta nam quận lưu bị kém chút không có một cước đạp lăn trước mặt tán đài chúa công bất giận kia tôn quyền chi lưu sớm có dị tâm việc cấp bách vẫn là phải mau mau hạ lệnh nhường bạch đế thành một vùng quân coi giữ tiến về trợ giúp mới là i a c á t lượng lúc này khoái ngữ nói rằng hắn biết theo thành đô đ i ề u binh là đã không còn k ị p rồi nghe vậy lưu bị cái này mới tình h ồ n lại lập tức giống là nghĩ đến cái gì giống như hướng g i a c á t lượng nói khổng minh vân t r ư ở n g tại thượng dung quận cách kinh châu gần nhất chuyển t a m ệ n h lập tức nhường vân t r ư ở n g đ i ề u binh tiến về nam quận cứu viện không sai nghe nói như thế ra cắt lượng lại là không có lĩnh bệnh mà là có chút muốn nói lại thôi nhìn thấy ra cắt lượng cái dạng này lưu bị nghi hoặc không hiểu chẳng lẽ nhường hắn nhị đệ đi cứu viện có gì không ổn à? không minh hẳn là kia tào ngụy còn đồng thời tiến đánh thượng d u n g dẫn đến vân trường không thể cứu viện binh không thành hắn thấy tào tháo là rất có thể đồng thời tiến đánh thượng d u n g để câu có thể kéo lại quan vũ nhường quan vũ cứu không được nam quận nghe nói như thế g i a c á t lượng thở dài bất đắc dĩ một tiếng chúa công căn cứ tin tức tào tháo cũng không tiến đánh thượng d u n g chi điện kia vân trường vì sao không thể cứu viện binh nam quận lưu bị nghi hoặc không dối gạt chúa công quan tướng quân bây giờ không tại thượng dung ra cắt lượng trả lời căn cứ công hành đưa tới thư tín nói là quan tướng quân tự m ì n h dẫn bốn vạn đại quân tiến về đánh chiếm p h ả n thành bây giờ chưa có tin tức nói ra cắt lượng còn theo trong cửa tay á o t i a ra một quyển thẻ tre đưa tới lưu bị trên tay lưu bị giờ phút này nghe được quan vũ thế mà đi tiến đánh p h ả n thành cả người đều không tốt không nói trước bây giờ tào tháo cùng tôn quyền lớn như thế động tác quan vũ sẽ có hay không có mất chỉ nhìn một cách đơn thuần nam quận tại không có cứu viện dưới tình huống tình thế thật là nguy cấp nam quận nếu là vừa mất liền mang ý nghĩa toàn bộ kinh châu đem hoàn toàn mất đi hắn trưởng khống kể từ đó hắn hưng phục hắn thất mộc tượng sinh thời còn có thể thực hiện a lưu bị tiếp nhận thẻ che sau bắt đầu nhìn lại cái này càng xem là càng kinh ngạc cái này tào ngụy cùng giang đông rõ ràng chính là dự mưu đã lâu đã sớm muốn đ ố i nam q u ậ n đ ộ u thủ sau khi xem xong lưu bị hoảng hồn hoàn toàn không biết rõ kế tiếp nên phải làm sao cho phải lấy bạch đế thành một vùng c h ú quân đi cứu viện lời nói căn bản lên không là cái gì tác dụng bởi vì nơi đó c h ú quân thật sự là quá ít trước đó vì bố cục trường a n một vùng chiến lược tại kiếm cắt cũng là đồn rất nhiều binh mã thật là kiếm cắt các cách kinh châu vẫn là quá xa muốn xuất binh lời nói tối thiểu cũng phải chừng hai tháng thế là hắn liền hướng ra cắt lượng hỏi khổng minh a ngươi nhưng có gì tốt kế sách ngay vậy ra cắt lượng rơi vào trầm tư bây giờ các nơi đều không người mát cô lấy điều động có thể điều động địa phương lại q u á xa thật rất khó xử lý lưu bị nhìn thấy ra cắt lượng cái dạng này liền biết cũng là làm khó đối phương bây giờ lại có thể có biện pháp gì tốt đâu nhưng mà ngay tại hai người tâm tình đều lâm vào vô cùng xa suốt lúc đ ồ n g nhiên trước đó cái kia nội thị lại đi đến khởi bẩm đại vương trưng thống linh cổ kiến ngay vậy lưu bị xứng sở hôm nay thế nào nhiều người như vậy nửa đ ê m tới tìm hắn chương một trăm chín mươi mốt từ thứ trở về chương một trăm chín mươi mốt từ thứ trở về chương thống lĩnh kỳ thật cũng chính là trương bao trương phi nhi tử lưu bị là đem nó trước bổ nhiệm làm trong vương cung thị vệ thống lĩnh đồng thời cũng tại quân sự trong b a n học tập giờ phút này hẳn tới lưu bị hơi nghi hoặc một chút thế là liền đối với nội thị nói đem nó lĩnh vào đi ngay vậy nội thị lập tức ra ngoài nhìn đến đây ra cát lượng cũng nghi hoặc trương bao vì sao lại đến không bao lâu nội thị trở về còn mang theo trương bao trương bao vừa thấy được lưu bị liền kích động hô hảo tiên sinh trở về bá phụ tiên sinh trở về sau khi hắn trông thấy ra cát lượng cũng tại lập tức cũng là s ư n g sở ra cắt bá phụ người cũng tại a nghe nói như thế ra cát lượng nghi ngờ hỏi hiền chất n g ư ờ i nói là ai trở về là tiên sinh a dứt lời chư ơ n g bao còn quay đầu nhìn lại thấy đằng sau người không cùng tiến đến lúc này liền hô to tiên sinh ngươi sao không tiến đến a mau vào nhà lưu bị cùng ra cát lượng giờ phút này kia là đẩy trong đầu nghị hoặc chư ơ n g bao tiểu t ử này nói tiên sinh đến tột cùng là ai a lập tức hai người bọn hắn người đều nhìn ra ngoài cửa đi chỉ thấy lúc này một thân ảnh chậm rãi đi đến đạo thân ảnh này mười phân rõ g ầ y nhưng coi dung mạo lại là phi thường bất phàm làm lưu bị thanh người này bộ dáng thời điểm lập tức trừng tỏ mắt lập tức không biết thế nào hốc mắt liền bắt đầu đỏ lên tiếp lấy hắn chậm rãi đứng dậy từng bước một hướng về kia người đi đến nguyên trực thật là ngươi sao lưu bị hốc mắt d ư n g d ư n g cũng nhịn không được nữa thử dò hỏi hắn sợ sợ đây chỉ là hảo giác tưởng tượng năm đó tân giã thành bên ngoài tiễn biệt lúc cảnh tượng đến bây giờ còn trước mắt rõ ràng dường như liền giống như giống như hôm qua mà lúc này đối diện từ thứ nghe nói như thế c ũ nguyên không nhịn bịch tiếng được trực rơi、lệ. Tiếp tiếp lệ. lấy, một vậy mà trực tiếp bịch một tiếng xuống.、Chúa、công, hướng ngại xin Chúa thứ, thứ là Lưu tội. t bị thấy thế, vội vàng trực à lời này bắt đầu nói từ đâu ngươi từ nguyên trực làm người lỗi lạc chính trực người tội gì cũng lưu bị ôm lấy đối phương hắn biết từ thứ đây là tại vì đó đi tạo doanh mà m ớ i tội nhưng thử hỏi từ thứ chính là làm mẫu đây là đại h ế u cũ hắn lưu bị có thể trách đối phương a sau đó hai người tựa như là huynh n ệ đồng dạng b ắ tào đầu đối lưu khóc thứ dòng dòng lên. Từ thứ đối với、lưu、bị m nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Có thể nói, nếu là không có từ thứ, liền không có hắn hôm nay. hắn tân như nhà tăng giống như, vốn tán Có có có đó chó có đại. Phải biết, khi đó hắn tại tân giã thời điểm, ý thể thứ, hôm thực phía tựa quá quả mức từ là là l ạ n tháo à o t đại quân áp cảnh nếu là không có từ thứ diệu kế làm sao có thể lui địch mặc dù nói cuối cùng từ thứ bởi vì vì mâu thân nguyên nhân không thể không đi tào tháo bên kia nhưng là trước khi đi kế sách còn đề cử ra cắt lượng cùng độc câu nôn cho hắn đồng thời lập xuống tại tào doanh trung thân không hiến một sách lời thề sự thật chứng minh từ thứ là thật làm như vậy điểm này lưu bị cũng là biết đến hắn thường xuyên sẽ cảm k h á i không biết năm nào tháng nào khả năng lần nữa nhìn thấy từ thứ vạn vạn không nghĩ tới hôm nay hai người thế mà có thể gặp lại lần nữa sau một hồi lâu hai người cái này mới ngưng được tiếng khóc sau khi tách ra lưu bị nhìn xem bây giờ g ầ y như que tuổi từ thứ không khỏi đau lòng vô cùng nguyên trực a nhiều năm như vậy ngươi chịu khổ lần này chuẩn bị nhất định phải giữ lại nguyên trực ở bên người ngày đêm nghe nguyên trực dạy bảo nghe nói như thế từ thứ trong lòng k h nhúc ních ắ n e m tào ngụy nhiều năm như vậy lưu bị thế mà còn chuẩn bị đem hắn phụng làm nhà giáo phần nhân tình này phần này ý nhường hắn cảm động và phần lập tức hắn liền lộ ra xóa hối hận chi ý chúa công thứ biết vậy chẳng làm a như thứ không đi hư sương mẫu thân sẽ không phải chết hắn hối hận chính là nếu như lúc trước không có đi hư sương vậy cũng tốt cứ như vậy mẫu thân hắn mặc dù bị tào tháo cầm t ù nhưng là tối thiểu người còn tại về phần hận cái k i a chính là hận tào tháo hắn mẫu thân một cái mẹ góa con tôi lao nhân tào tháo loại này k i ê u hùng thế mà cầm một cái lao nhân đi bức mặc hắn quả thực chính là vô xỉ đến cực điểm ngay vậy lưu bị ánh mắt kiên định nguyên trực mẹ của ngươi cũng là chuẩn bị mẫu thân Thủ này, chi u ẩ n n bị tất h ê n muốn Tạng. báo thể dết Tào thề dết kỳ ở đây minh chủ ở đây đây mới là hắn từ thứ hướng tới địa phương mà lúc này lưu bị nghe được ra cắt lượng lời nói lúc này liền nghi hoặc từ thứ là thế nào theo t à o doanh bên trong chỗ tới thế là liền hỏi n h i ề u mặt nguyên trực kia t à o t ạ c âm hiểm xảo trá dùng cái gì để ngươi tới đây ngay vậy từ thứ lúc này liền nhớ tới chính sự phải biết nộ giữ bên kia cấp đoạt trường a n thành công tin tức có thể còn không có chuyển đến nơi đây thế là hắn lúc này liền hồi đáp không dối gạt chúa công thứ có thể trốn đi t à o doanh đến cảm tạ hai người cũng thứ nhất là nam dương danh sĩ phượng sổ tiên sinh là vậy lúc trước xích bích thời điểm ta theo tạo tặc xuôi nam tạo tặc đại bại trước giờ gặp đến sĩ nguyên may mắn được sĩ nguyên chỉ điểm tự xin tiến về đồng quan đóng giữ thứ hai thứ tự tới đồng quan c h ấ n thủ về sau liền ngày ngày khổ tư kế thoát t h â n cúng tại trung giao trong miệng nghe được thiện mà nói tên cho nên bí mật viết một phong thư cùng hắn nói đến đây từ thứ sắc mặt đ ố n g nhiên thích thú lên chúa công quên y sớm cùng ngươi nói một chuyện vui thứ một phong thư kiện đi qua cùng thiện bàn luận nội ứng ngoại hợp sau đó phá đồng quan giờ phút này đồng quan đã tại thiện mà nói tay thứ này đến một là hướng chúa công mời hắn ngày ném tào chi tội cúng hai cũng là cáo chi chúa công bây giờ đồng quan chi hôn cúng lời vừa nói ra toàn trương trực kinh khá lắm đồng quan thế mà bị ngô giữ cho đánh xuống lưu bị hai mắt t r ừ n g lớn lập tức nội tâm vui mừng như điên đồng quan ý vị như thế nào kia là mang ý nghĩa sau đó liền xem như không thể nhất thống thiên hạ cũng trên cơ bản mà nói thục chung không thể lại vong ha ha ha lưu bị a cười lên ha hà nguyên trực có tội gì cắt chớ như thế thuyết tử đồng quan có thể cầm xuống chính là nguyên trực c h i đại công cũng cách biệt nhiều năm nguyên trực tặng chuẩn bị lớn như thế lễ chuẩn bị vô cùng cảm kích im lặng nói lên lời nói lưu bị liền đối với từ thứ chấp tay thi lễ số giới thấy thế, thế. Từ thứ vội vàng đỡ dậy lưu bị Chúa c ô n giờ vạn vạn đoạt không mừng công, mừng công, đồng quan.、Lúc、này, Chúc chúa chúc chúa lượng được. cấp Lúc chúc mừng g Lưu Lưu Bị. Lưu bị giờ phút này cũng là thật vui vẻ bất quá khi hắn nghĩ tới kinh châu sự t ì n h lúc lập tức lại có chút hề h o à i thấy cảnh này t ừ thứ nghi hoặc không hiểu lập tức liền hỏi chủ công là có phải có gì phiền lòng sự tình chương một trăm chín mươi hai chia binh chương một trăm chín mươi hai chia binh n g h e vậy lưu bị cùng ra cắt lượng lẫn nhau lập tức liền đem kinh châu chuyện cho từ thứ nói một lần ngay xong từ thứ giật mình bất quá lập tức giống là nghĩ đến cái gì giống như sau đó đối lưu bị nói rằng chúa công có lẽ có một người có thể cứu kinh châu bất quá thứ không biết rõ có kịp hay không người kia cũng nói không chắc tới kịp ân lưu bị cùng ra cắt lượng đều là sướng sở có một người có thể cứu kinh châu nghe đến đó lưu bị vội vàng truy vấn là người phương nào cũng thiện ban luận từ thứ t r ầ m rãi phun ra một cái tên chính là ngô dữ thiện ban luận thân ở đồng quan làm sao có thể cứu ngoài mấy trăm dặm kinh châu lưu bị nghi hoặc không thôi nghe nói như thế từ thứ lập tức liền giải thích nói chúa công có chỗ không biết cho i nên luận người này, có kỳ tại cúng. Thứ, thứ vừa rời đi đồng quan lúc thiện ban luận liền xuất lĩnh đại quân hướng hán trung phương hướng xuất phát cũng không biết có kịp hay không nói đến đây từ thứ cũng có chút bận tâm dù sao xa như vậy có thể hay không tại nam quận chưa phá trước đó trợ rút thật đúng là không nói chính xác nghe xong từ thứ lời nói lưu bị vui mừng ô vũ t h á g tử hắn là biết đến trước đó ngô giữ xây dựng thời điểm liền hướng hắn báo cáo chuẩn bị qua không nghĩ tới lúc trước đậu câu nôn an b à i ngô giữ c h ấ n thủ trường an thế mà có thể có hiệu quả như vậy không chỉ có cầm xuống đồng quan còn phòng n g ừ a chú đáo sớm biết được kinh châu có biến không khỏi lưu bị liền đối với cái này khắc thân ở phương nam đậu câu nôn cảm kích không thôi tiếp lấy lưu bị nói chuẩn bị không cầu có thể giữ vững n a m quận chỉ hy vọng vân trường cùng công hành còn có h á n thăng có thể còn sống trở về bởi vì dựa theo nô giữ có thể mang đến niên mã đoán chừng cũng chính là bảy tám vạn đại quân có đồng quan tăng thêm tàu quân đại đa số bị rời trường a n một vùng có thể không cần nhiều như vậy quân coi giữ nhưng là tào tháo cùng tôn quyền triệu tập nhiều như vậy đại quân muốn giữ vững n a m quận khó khó khó một bên ra c á t lượng cũng là gật gật đầu xác thực có thể cứu về mấy vị đại tướng cũng tuyệt đối không lỗ hơn nữa liền xem như xã đã mất đi năm quận bọn hắn hiện tại đã cầm xuống đồng quan tương lai làm theo có thể lại đồng quan xuất binh trực chỉ lạc dương Tốt. hiện tại lưu bị yên tâm không ít lại nói một bên khác nam quận nơi này đã kéo dài mấy ngày công thủ chiến núi thây biển máu mấy ngày chiến đấu kịch liệt nhường song phương đều tổn thất nặng nề nhất là tào ngụy bên này là hoàng quyền thủ nguyên bản hắn coi là giữ vững m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề nhưng là không nghĩ tới ngay tại hôm qua tào quân không biết từ nơi nào tới lại chi viện gần m ộ ư ơ i tám vạn nhân mã cái này hợp lại kế riêng là tào ngụy bên này nhân mã liền có ba mươi hơn vạn cứ như vậy k i ê mong muốn giữ vững không nghi ngờ gì sẽ càng thêm khó khăn nhìn xem đã tạm thời thối lui n g u y quân hoàng quyền lắc đầu thở dài một tiếng khó khó khó a mà hoàng trung bên này hơi hơi tốt hơn một chút dù sao đông n ô thực lực muốn so t o ngụy yếu nhỏ một chút giờ phút này lã ngông bộ đội sở thuộc nhiều ngày trôi qua như vậy không có công phá năng quận trong quân sĩ khi đều có chút xa suốt nhìn thấy loại tình huống này lã ngông cũng biết không được dù sao giang đông v ố n liếng chịu không được như vậy hao tổn thế là ngày này hắn liền gọi tới lục tốn lục tốn là tôn quyền trong phủ phụ tá trải qua ngoại phóng về sau bị tôn quyền triệu hồi lần này tiến đánh nam quận tôn quyền nhường lục tốn đảm nhiệm t h a g quân bây giờ trực tiếp cường công cũng là không có lục tốn chuyện gì dù sao đối phương chỉ là đến bảy mưu tinh kế hơn nữa coi như không mạnh mẽ tấn công cũng cầm hoàng quyền không có cách nào đối phương liền trực tiếp tự thủ căn bản không ra khỏi thành căn cứ hắn tìm hiểu nam quận thành bên trong lương thảo đầy đủ hoàng quyền đại quân ăn một năm cho nên vây khốn không có chút nào ý nghĩa trực tiếp cường công mới là vương đạo không phải chờ lưu bị đại quân đến rút về sau vậy thì cầm không được nam quận không bao lâu thị vệ dẫn lục tốn tới lục tốn vừa thấy được lãng nông liền chắp tay thi lễ kém tham kiến đại đô đốc lão mông địa vị bây giờ có thể nói là dưới một người trên vàng người đông â ô thời gian chiến tranh quan chỉ huy tối cao nắm quyền lớn bán ngôn tới nhanh ngồi lão mông t h ấ y thế nhường b ả o chỗ chờ lục tốn sau khi ngồi xuống hắn liền hướng lão mông hỏi không biết đại đô đốc t r i ệ u kém tới chuyện gì lục tốn hắn rất n g h i hoặc vì cái gì lão mông sẽ tìm hắn phải biết hắn cùng lão mông trên cơ bản chính là không có cái gì gặp nhau hắn nói là tham quân kỳ thật rất nhiều chuyện l ã mông căn bản liền không cùng chư văn võ thương lượng đều là một lời mà định ra ngay vậy lã mông cái này mới chậm rãi mở miệng trả lời không dối gạt bán ngôn bây giờ quân ta đánh lâu không có kết quả mặc dù t h ủ quân tại giang đông cùng tào ngụy giáp công hạ không lâu chắc chắn thành phá có thể thảm liệt như vậy công thành đã để đại quân ta tổn thất không ít tiếp tục như vậy nữa đến lúc đó sợ là coi như đánh hạ nam quận quân ta cũng khó có thể cùng tào ngụy đối kháng cũng kể từ đó đó chính là s u ấ t lực mà không chiếm được tốt nghe đến đó lục tốn đôi mắt k h ẽ nhúc ních lập tức lập tức che giấu đi qua lã mông hoàn toàn không có phát hiện cái này một dị dạng tiếp lấy lục tốn liền giả giả bộ hồ、Đồ、nói cái kia không biết đại đô đốc có ý tứ là cái gì nghe nói như thế lã mông bỗng nhiên khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười lạnh lập tức đối lục tốn nói không dối gạt báng ô n ta ý để ngươi xuất linh ba vạn tinh minh đi đường thủy tiến về tập kích bất ngờ di lăng lời này vừa nói ra lục tốn lúc này giật mình lã mông lại để cho nhường hắn l ĩ n h quân đi tiến đánh di lăng lấy đầu của hắn tưởng tượng liền biết lã mông đây là muốn làm gì bất quá hắn vẫn là giả bộ làm nghi ngờ hỏi đại đô đốc ngài nhường kém đi tiến đánh di lăng cái này là vì sao nghe vậy nhìn thấy lục tốn đoán không ra dụng ý của hắn lã mông lúc này cười ha ha một tiếng lập tức hồi đáp b á ngôn có châu không biết di lăng kia xuyên thục kết nối kinh châu c h i y ế u nói chúng ta nếu là đem di lăng cầm ở trong tay lợi có ba cũng a cái nào ba lợi lục tốn nghe nói như thế lúc này liền hứng thú hắn cũng là muốn nghe xem là cái nào ba lợi thứ nhất cướp đoạt di lăng ngày sau kia hoàng quyền hoàng trung tri lưu nếu là binh bại quân ta thì có thể ngăn chặn đường lui sau đó vây giết thủ quân còn sót lại binh lực lão mông trầm d ã i nói đến thứ hai nếu là nam quận thành cửa vừa vỡ vỡ quân ta tự nhiên đánh không lại tạo quân cứ như vậy liền có thể hình thành cái góp chi thế chưa chắc không thể một trận chiến lấy nam quận cũng v ề phần cái này thứ ba đi ngươi chia binh sau khi rời khỏi đây ta tại nam quận thành hạ chỉ làm đánh nghi binh mà không thật công cũ nhờ g ngụy quân đi cùng thủ quân chó cắn chó đi ha ha ha chương một trăm chín mươi ba dương mưu một chương một trăm chín mươi ba dương mưu một nghe vậy lục tốn không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái này lã mông thật đúng là đủ đông hiểm đại đô đốc chẳng lẽ liền không sợ đến lúc đó nam quận không có đánh hạ tới sao lục tốn nghi hoặc hỏi nghe nói như thế lã mông cười ha ha bá ngôn không biết yêu ngụy quân thế mà không biết từ nơi nào lại điệu tập mười tám vạn đại quân cái này nghĩ quân tổng cộng hơn ba trăm l i n nhân mã đây cũng là bản đô đốc xảy ra này sách nguyên nhân nếu là không để cho chó căn chó k i a đến lúc đó ta giang đông sẽ một tia lợi ích cũng không chiếm được ngay vậy lục tốn giật mình thì ra lã mông đánh là cái này b ả n tính tiếp lấy lã mông liền phất phất tay bán ngôn ngư ơ i ngày mai liền xuất phát phải tất yếu cầm xuống di lăng kém tuân mệnh lục tốn chắp tay một cái thế là hôm sau nha sớm hắn liền dẫn ba vạn đại quân ngồi chiến t h u y ề n đi đường thủy hướng di lăng phương hướng mà đi mấy ngày kế tiếp lã mông đều là phái nhỏ cỗ binh sĩ tiến đến công thành hơn nữa hơi hơi có một chút tổn thương liền bây giờ thu m ì n h thanh này ở trên tường thành hoàng trung cho thấy chóng cái này lã mông đại quân làm muốn làm gì thế là hắn liền n h ư ờ n g trinh sát thừa dịp giang đông thối lui về sau bí mật ra khỏi thành tìm hiểu cái này đánh dò xét liền biết được lục tốn xuất lĩnh ba vạn đại quân đi đường thủy hướng di lăng phương hướng đi biết được tình huống này hoàng trung như thế nào lại không rõ đối phương đây là muốn làm gì nhưng là dưới mắt hắn cũng không có cách nào đi trợ giúp di lăng hiện tại nam quận đều tự thân khó bảo toàn nơi nào còn có dư thừa binh lực đi trợ giúp di lăng sau đó hắn liền đem việc này cho nói cho hoàng quyền hoàng quyền tại ngụy quân lần nữa thối lui về sau liền trở lại phủ nha bên trong chỉnh lý trên báo biết được tình huống này sau hắn lúc này rơi vào trầm tư tiếp lấy hắn liền hướng hoàng trung hỏi lão tướng quân ngươi bên kia còn thừa lại nhiều ít tướng sĩ ngay vậy hoàng trung hơi hơi suy tư một hồi lập tức liền hồi đáp không sai biệt lắm còn thừa lại hơn hai vạn người giang đông bọn t r ố t n h ắ t không tính dung mánh lao phu thủ thành dư xài nhiều ngày trôi qua như vậy tổn thất gần một vạn tướng sĩ ngoại trừ ngày đầu tiên lãng ô n g đại quân thế công tương đối mánh bên ngoài đảng sau càng ngày càng xu hướng suy tản ngay vậy, hoàng quyền g ậ t gật đầu cái này tổn thất coi như có thể tiếp nhận lúc trước cân nhắc tới đông nô tiến đánh nam thành nhóm quân địch tương đối ít cho nên hoàng quyền chỉ cấp hoàng trung ba vạn tướng sĩ điều động mà hắn thủ thanh bắc cửa c h ọ n vẹn chất đống năm vạn đại quân nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua đã tổn thất hết không sai biệt lắm hơn hai vạn người đây là không có biện pháp sự tình ngụy quân số lượng thật sự là nhiều lắm thượng như căn bản giết không hết như thế rất nhiều lần đều là hoàng quyền tự mình nổi chống trợ uy không phải các tướng sĩ sĩ khí không chừng muốn sa suốt đến mức nào mà hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút ngụy quân tổn thất nội mã sáu bảy vạn có thể cái này sáu bảy vạn thoạt nhìn như là rất nhiều dáng vẻ nhưng là đối với trung nguyên khu vực nhân khẩu dày đặc chi địa kỳ thật không đáng kể chút nào hơn nữa rất nhiều ngụy quân đều là tào tháo c ư ơ n g ép bắt được huấn luyện mấy tháng tân binh đại tử chân chính tinh nhuệ kỳ thật đều rất ít lên trận điểm này hoàn g quyền cũng là biết đối phương chính là muốn dùng vô số đầu người sống sờ s ơ mệnh đến đem nam quận thành cho trường phá lao tướng quân đã kêu giang đông bọn chuột n h ắ t chia binh ra ngoài không định cường công vậy thì triệu tập một vạn năm ngàn tướng sĩ tới thành bắc tương l hoàn quyền đối hoàng trung nói điều đi một vạn năm h i a thành bắc cửa quân coi giữ lập tức liền đi tới bốn vạn năm ngàn có thể ngăn cản thời gian dài hơn lúc này hoàng trung đông nhiên thở dài một hơi công hành như thế tại lao phu xem ra cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc ngụy quân thật sự là nhiều lắm nghe nói như thế hoàng quyền cũng rất bất đắc dĩ bất quá lập tức hắn giống là nghĩ đến cái gì giống như đông nhiên nhãn tình sáng lên từ thủ lời nói một lúc sau si khí thắt xuống khả năng thật l à thủ không được loại tình huống này cái gì có thể cứu tràng vậy cũng chỉ có kìm u trước đó hắn không phải không cân nhắc qua dụng kế m u lôi quân nhưng là khá lắm ngụy quân căn bản liền bất chấp tất cả trực tiếp phát động mãnh liệt công thành nói t r ắ n g ra là chính là đến l i ề u mạng người ta căn bản không cùng người chậm rãi chơi cái gì mưu kế hắn dứt khoát cũng chỉ có thể tự thủ hơn nữa kỳ thật tại quân địch khổng lồ như vậy số lượng hạ nhiều khi mưu kế cái tình chẳng gì đều là hư nhìn chính là thực lực bản thân mà hoàng trung nhìn thấy hoàng quyền đột nhiên biến hóa lúc này liền đoán được cái gì giống như liền hỏi công hành hẳn là nghĩ ra lui lịch kế sách nghe nói như thế hoàng quyền cười ha ha lui lịch kế sách cũng là không tính là bất quá quyền kế này ngược là có thể thử một chút nếu là thành công nói không chừng có thể khiến cho tảo quân chia binh ra ngoài cùng giang đông bọn chuột n h ắ t c h o cắn chó a ra sao kế sách mau mau nói tới hoàng trung vội vàng truy vấn nghe nói như thế hoàng quyền lập tức liền bắt đầu chậm dãi nói lao tướng quân biết được kia lã mông chia binh ra ngoài chính là cướp đoạt di lăng không sai lã mông tính toán đơn giản chính là ngăn chặn chúng ta có thể trốn về xuyên thục yếu đạo có thể lã mông tiểu nhi làm sao có thể biết chúng ta chính là muốn tử chiến không lùi kim lưu nhiều nhất chính là có thể ở thành phá đi t ế đối nam quận hình thành thế đối trọi tốt cùng tào ngụy tranh đoạt nam quận ngươi nói chúng ta nếu là đem tin tức này giải cho ngụy quân làm như thế nào cũng nói rằng cái này hoàng quyền tự tin cười một tiếng công hành nói là ngụy quân khả năng cũng biết chia binh ra ngoài cùng giang đông tranh đoạt di lăng hoàng q u y ề n cười gật gật đầu thấy thế hoàng trung đầu tiên là gật gật đầu lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì giống như lập tức liền hướng hoàng q u y ề n hỏi công hành a cái này nếu là ngụy quân không chia ra ngoài một lòng chỉ công năm quận kia lại nên làm như thế nào cũng cái này hoàng quyên xương sở đúng vậy a nếu là ngụy quân không phân quân ra ngoài vậy cái này mưu kế liền thất bại có thể là dựa theo hoàng quyền đến xem tàu quân mãnh liệt như vậy công thành không phải là vì cầm xuống nam quận a hiện tại giang đông đều sớm bố cục thành phá chuyện sau đó tàu quân thật sẽ ngồi chờ chết ta kỳ thật hoàng quyền làm sao biết tàu tháo ý đồ căn bản cũng không tại nam quận lập tức hắn nhịu nhữ mày sau đó lại ra ra ra mà thôi mà thôi liền xem như không chia ra ngoài quyền cũng muốn trong đó kế nói đến đây hoàng quyền s ắ c mặt lạnh xuống những ngày này mặc dù hắn tử thủ không có dùng cái gì ngữ kế nhưng là con tưởng là hắn không biết dùng a nếu là không sẽ đại tướng quân cũng sẽ không để cử hắn đến trấn thủ k i n châu ân hoàng trung nghe nói như thế nghi hoặc công hành hẳn là còn có kế thứ hai hoàng quân y nghe vậy k h o á t khoác tay thính không được cái gì mưu kế một cái dương mưu mà thôi À, cái gì dương mưu hoàng trung lần nữa truy vấn ha ha kia lã mông đại quân đã chỉ làm đánh nghi b i n h vậy liền đem chuyện này giải tới ngụy quân bên trong đi liền nói lã mông biết thành không phá được cho nên làm bộ công thành nhường t à o ngụy đại quân đi tìm cái chết sau đó tốt ở sau lưng làm thu ngư ông thủ lợi cũng